chương ba mươi năm dị quỷ khởi nguyên chương ba mươi năm dị quỷ khởi nguyên chương ba mươi năm dị quỷ khởi nguyên biết là tên ngựa tỉnh quốc người càng nhiều người xưng hô nó rượu mạch bản địa nhà máy rượu không có xây đại phát bình xứ gạo nước đường tỷ lệ thấp uống ngược lại mạch mùi thơm nồng đ ậ m chu ra ban sư phụ phần lớn thích uống rượu rượu số độ cao dễ dàng cấp trên x â y khước náo sự b i a số độ thấp xướng miệng còn d à i k h á c dần dần thành rồi gánh hát con ma men nhóm thời gian làm việc đỡ thèm lựa chọn hàng đầu chu huyền dẫn theo hai cái lớn rộng khẩu bình thủy tinh từ gỗ sồi trong thùng tiết đầy trở về phòng bếp lão mã thèm rượu trước thời hạn rửa sạch hai cái thả trên bàn trong lồng ngực của mình ôm một cái liền đợi đến thả rượu bình thủy tinh s ắ t lá đóng mới xoay mở l á o mã không dằn nổi vào tay đổ đầy cái chén ngựa cổ tử ừng ngực ừng ngực một miệng lớn dâu quay nón bên trên treo chút chu đáo bọc nước sau đó ác kêu gào một tiếng lại đánh cái khí nấc hoặc uống b i a tiêu chuẩn công thức chu huyền cho viên bất ngữ r ó t chén đưa tới vui đùa nói uống đi đừng giả bộ lao sói vây bôi rồi người trẻ tuổi nói chuyện thật khó nghe ta tuổi tắc lớn chờ ngươi cho ta rót chén rượu gọi thế nào trang viên bất ngữ uống một mụ rượu uống đến chậm rãi chu huyền bản thân hỏi bụng lớn tăng nhân cái gì lai lịch ra là người hay quỷ đã là người cũng là quỷ viên bất ngữ có chút thừa nước đục thà câu thuộc về người kể chuyện bệnh chúng giảng sách lên đài liền đem ngọn nguồn cho thấu hướng xuống nói như thế nào tật xấu này đặt trên đài không có ma bệnh phóng sinh sống bên trong liền t h i ệ n khó câu thông ngươi có thể hay không thật tốt giảng rượu không được từng ngủ u ố n sao gấp cái gì ta hỏi ngươi ngươi có biết hay không cái gì gọi là dị quỷ viên bất ngữ hỏi rồi chu huyền gật gật đầu lại lắc đầu h ã n tử tỷ tỷ nơi đó nghe qua dị quỷ danh tự âm nhân bản sự là cùng dị quỷ học nhà trong lạc anh sành từng có làm quỷ trải qua chu huyền mắt thấy nữ khách trịnh mai trúc bởi vì cố chấp hận ý kém chút biến thành lệ quỷ nếu như không phải chu linh ý ảnh hưởng nặng kiềm chế vị lời nói Chắc không được sau khi ta chết liền bị triệu hoán đến m ù c hồn thành nhưng luôn có một chút bẩn đồ vật có thể không tiếp thủ ý chí triệu hoán tiếp tục tại nhân gian du đãng chu huyền đột nhiên cảm giác được viên bất ngữ có khả năng hay không không phải cái chân chính đầu bếp bếp trưởng mỗi ngày rất bận rộn buổi sáng liền phải giám sát đồ đệ chuẩn bị đồ ăn cắt đôn nhanh đến giờ cơm muốn vòng quanh bếp lo chuyện khó khăn đốt xong đồ ăn nghỉ t r ư a cá biệt hai giờ lại được bận rộn cơm tối cơm tối xong việc còn muốn làm bữa ăn khuya suốt này có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi là tốt lắm rồi đâu còn có tinh lực suy nghĩ t r ư ớ khác đương nhiên khả năng có cái đừng vượn vương tinh lực、so đứa nhỏ còn vượng. có thể xưng hình người động cơ vĩnh cửu hoàn toàn không biết mọi m ệ t h a i chữ viết như thế nào công tác bận rộn nữa mệt mỏi nữa luôn có thể lại gạt ra thời gian quân chính mình nhưng làm sao nhìn viên bất ngữ cũng không giống vĩnh động quyển vương dáng vẻ động hai lần đều thở đại khí chủ còn vĩnh động viên lao đầu ngươi thật là một cái đầu bếp đầu bếp a ta trước kia là cái người kể chuyện nhà hát trụ cột chật chật vẫn là lao viên sẽ chém gió trụ cột ngươi l à i đầu bếp đi thì khoác lắp đi như vậy năng lực làm sao làm đầu bếp người kể chuyện là hầu hạ người việc thấy ai cũng túi đầu không lưng lưới nhác hầu hạ viên bất ngữ kể nói đâu c h nghe trên t h ấ t cắt đôn âm thanh không thích hợp đứng dậy đem đồ đệ c ắ t áo tơi dưa leo s á c h lên nhìn mới nhìn liếc mắt giận không chỗ phát tiết đổ ập xuống liền mang tới chẳng bé con ngươi cắt cái dăm cho áo tơi dưa leo dạy ngươi bao nhiêu lần vết đao tỉ mỉ kia là cơ sở n g h ị cắt gọn còn phải cắt được trình tề áo tơi vừa mở ra lỗ thủng lớn nhỏ muốn nhất trí nhìn ngươi cái này lỗ l ớ n lớn nhỏ nhỏ cắt thành đầu nát bít đất này ăn mày đều ghét bỏ một lần nữa dừng a dưa leo bị viên bất ngữ bành bạch vang ném ở trên bàn dao hân xong đồ đệ viên bếp liền điểm này tốt thời gian trôi qua thuận khí cực kỳ muốn mắng ai liền mắng ai chu huyền hợp lấy lao đầu làm đầu bếp liền đổ cái chút giận huyền tử ta có thể nói cho ngươi tại tỉnh quốc làm cái người kể chuyện không đơn giản m ồ m mép muốn chờ siêu bao muốn vững vàng diễn xuất lúc động tác ánh mắt muốn nhập h í bao nhiêu năm học nghệ mới mài ra tới công phu nhưng cái này đều không đủ còn phải nơi này đồ vật muốn nhiều viên bất ngữ v ô mạnh một cái bụng cá hồn giã quỷ bí văn tam hoàng ngũ đế gia sử chợ búa đủ kiểu bộ dáng thế sự ân tình d à n ngắn đều phải tại trong bụng chứa lấy chín h n g ư ơ i hỏi ta điểm kia quỷ dị sự bất quá là ta bình sinh nghe qua quái nghe bên trong chín châu mất sợi l ô n g vậy sau này được nhiều thỉnh giáo một chút ngươi chu huyền tương đối yên tâm viên bất ngự c h i thức nơi phát ra tiếp lấy hỏi thăm trong lòng nghi hoặc du hồn lệ quỷ ngươi giảng minh bạch bọn hắn cùng dị quỷ có liên quan gì không liên hệ chút nào chu huyền đều gọi quỷ không hề có một chút quan hệ du hồn là vong hồn l ý thể lệ quỷ là c h ấ p niệm đã không chế vong hồn cả hai trên bản chất không có khác biệt lớn nhưng dị quỷ cũng không phải là đến từ vong hồn dị quỷ khởi nguyên trước mắt không ai nói đến chuẩn nhưng có ba loại chủ lưu thuyết pháp loại thứ nhất gọi thai họa luận tiên thai nhân họa mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây xuất hiện mỗi lần thai họa lớn trong có vô số người chết thảm sinh linh thảm tao đồ thán đại lượng thi thể huyết sát chi khí vô số dân chúng đ ê u rên lúc đau khổ chi khí hợp dòng ngưng tụ diễn sinh ra dị quỷ loại thứ hai là long mạch nói có cái từ gọi phong thủy bảo địa gió là thủy hình bóng nước thừa phong hình phong thủy tốt địa giới thường thường thích hợp cư ngụ có phong thủy huyền sư định nói bất luận cái gì phong thủy bảo địa phía dưới đều bàn nằm một đầu vô hình đại long cũng chính là chúng ta thường nói long mạch long mạch hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc dài hoặc、đắn. hoặc ngũ t r ả o hoặc s ử n g tụ lôi điện nhưng vô luận loại nào long mạch đều có hắn số tuổi thọ số tuổi thọ vừa đến long mạch liền sẽ chết đi long mạch nếu là rất rộng lớn bao la sau khi chết liền sẽ mang thai ra dị quỷ chu huyền nghe được h ư ớ n g về nhưng luôn cảm thấy có loại cảm giác không chân thật không chân thực là đúng rồi đây đều là thần thoại cố sự mang phỏng đoán ngươi sẽ không coi là thật đi viên bất ngữ tức giận nói đi lời này tiếp địa khí lập tức đem tâm trì thiên ngoại chu huyền kéo về tới đất bên trên nồi và bếp bên cạnh loại thứ ba đâu chu huyền bưng cái chén v ư n g vào bìa Loại phấp chu huyền một ngụ địa phun ra loại thứ ba dị quỷ nơi phát ra bên trong nội dung chu huyền quá quen thuộc nghe xong cùng về nhà đồng dạng người thế nào rồi viên bất ngữ nhìn n g chằm chằm chu huyền chu huyền chỉ, chỉ chén rượu nói trong rượu tiến vào t h ù n g ngượng nghịu cổ họo đương nhiên những thuyết pháp này quá mức huyền bí ngươi chỉ cần rõ ràng dị quỷ không phải chân chính quỷ nó cùng thần minh ngang bằng đúng rồi chúng ta không phải trò chuyện bụng lớn tăng sao làm sao cho tới dị quỷ rồi chu huyền mới nhớ tới nói chuyện trời đất dự tính ban đầu bởi vì bụng lớn tăng là tiếp dẫn dị quỷ hành tẩu hoặc là nói bụng lớn tăng là bị dị quỷ chọn c h ú n g chân chương ba mươi sáu giếng máu chương ba mươi sáu giếng máu chương ba mươi sáu giếng máu chân hành tẩu tương đương dị quỷ phải dựa vào lấy bụng lớn tăng tại nhân gian du lịch thôi dị quỷ đã cùng thần minh ngang bằng còn muốn dựa vào người đến làm chân viên bất ngữ cực trịnh chọn gật đầu nói cần dị quỷ như người bình thường cũng có hải nhi bi bô tập nói thời kỳ vừa mới sinh ra dị quỷ có hắn thiên phú thuật pháp nhưng là nó quá nhỏ bé nó cần phải có người cho ăn bảo hộ sau đó chậm dãi trưởng thành cho dị quỷ trưởng thành về sau hắn khả năng còn không hài lòng bản thân lần đầu chọn chúng hành tàu sẽ lại đi chọn lựa mới hành tàu chu huyền rõ ràng hắn trên mặt đất miếu huyết tế chi nhớ trong tấm hình thấy cặp kia núi rừng bên trong n h ì n chăm chú thôn nhân màu đỏ bừng con mắt cũng không phải là bụng lớn tăng con mắt mà là dị quỷ mỗi đầu dị quỷ thực đơn đều không giống bụng lớn tăng trong thân thể đầu kia yêu thích hút nhân loại linh tính cho nên bụng lớn tăng thông qua giả mạo phật tên hấp dẫn t ụ chúng âm thầm chọn lựa một chút linh tính mười phần đứa nhỏ đi ăn đây chính là năm đó điệu m i ế u chân tướng hô ứng lên viên bất ngữ nói bụng lớn tăng chuyện cũ cùng chu huyền nhìn thấy điệu m i ế u huyết tế trong tấm hình nằm tấm đồ toàn bộ hô ứng lên rất nhiều nghi hoặc giải khai chu huyền có loại không nói được nhẹ nhõm cảm giác hắn tiếp tục hỏi kia sau đó thì sao cái gì sau này bụng lớn tăng đi đâu rồi sông hồi lang dị quỷ lớn rồi sao tại hiện tại chu huyền trong mắt viên bất ngữ cùng gờ tờ bốn đồng dạng vấn đề gì đều đáp được đến dứt khoát đem trong lòng nghi vấn một mạnh toàn hỏi ra viên bất ngữ căn chặt giang hàm g ạ t ra một câu ta xem ngươi là tại l à m k h ó ta ta là người kể chuyện không phải thần tiên vậy ta thay cái vấn đề ngươi nói sông hồi lang đ ị a miếu đại phật sau lưng có một đạo t h ạ c h phủ tia thạch phủ lai lịch ra sao chu huyền hỏi một lần nữa cầm qua báo chí viên bất ngữ chỉ vào tin tức hình ảnh nói trông thấy cái này đầy đất xương sọ người không nhìn thấy đây là đương thời, thời tràn cảnh kia rất khủng bố trên trong cái sông hồi lang thôn nhân trong tay bưng lấy đầu người hướng đại phật trong bụng đi bọn hắn vì cái gì đi vào bên trong bởi vì chịu tia đạo thạch phủ m ệ hoặc tinh thần bị dị quỷ không chế. Mà kêu chế. thạch phù、đâu? phù là đạo gia hoa đạo phù chế thức, phần ngoại gia Mà là đạo đâu, đạo đạo lệ văn i ế t dùng phù v tự h ì là đến văn từ t dị quỷ văn tự. Dị quỷ văn tự mang theo nó đặc biệt c ả n lộ tác dụng p h i phạm mỗi một lần mới dị quỷ xuất hiện tại nó sử dụng văn tự không có bị giải mã trước đó âm nhân thần nhân một khi lấy dị quỷ phù văn đạo rất khó có cản tay thủ đoạn dù là đầu kia dị quỷ còn rất nhỏ yếu có người có thể phá giải dị quỷ văn tự đương nhiên minh giang phủ có cái đường khẩu chuyên môn phá giải dị quỷ văn tự nhưng gần nhất những năm này mới dị quỷ xuất hiện số lần quá ít kia đường khẩu cũng không còn sinh ý làm đường sống cũng không có sớm giải tán đường khẩu trải qua hương đ ệ tử bây giờ đã toàn bộ tản mạn khắp nơi đến dân gian nếu muốn lại giải mã dị quỷ văn tự cần tại dân gian đem những đệ tử kia tìm tới viên bất ngữ còn nói sông hồi lang đầu này dị quỷ văn tự trên mặt đất miếu huyết tế mười năm sau bị phá dịch có cái thần nhân mới hiểu được làm như thế nào phá giải bờ này đi suốt đêm đến sông hồi lang tại thạch phủ chống không nơi lại khắc lên một đạo tĩnh tâm phủ thành rồi một đạo phủ bên trong phủ để dị quỷ thạch phủ mất đi hiệu lực a không phải đâu nếu như mất đi hiệu lực lời nói vậy làm sao buổi chiều đào đất miếu thời điểm ta Ta một cho nên g ư i h em bị kia đồng hạt đậu nước h tiểu phá tĩnh tâm chính phủ mất đi áp chế dị quỷ thạch phủ liền có hiệu lực rồi kia vấn đề lại tới nữa rồi vì cái gì dị quỷ phủ có hiệu lực về sau liền đem ta bạn thân của ta cho mê họ ở những người còn lại cái dám không có đó là bởi vì ngươi đã thông linh tiến vào điểm hương điểm báo viên bất ngữ trực tiếp làm rõ rồi chu huyền còn nghĩ biên không phải ta là anh ta nhóm đ ừ n g bàn giấu trong con mắt ngươi đều có tuyết rồi chu huyền hợp lấy thông linh việc này hoàn toàn giấu không được hiểu làm được người nhìn ra được không hiểu về người cũng sẽ chỉ cảm thấy tiểu tử ngươi con mắt đ ẹ p mắt viên bất ngữ cười nói đại phật kia trên l ư n g phủ dù sao niên đại xa xưa lại có tính tâm phủ ngày đêm áp chế hiện tại một lần nữa có hiệu lực phụ lực kém xa lúc trước bởi vì phụ lực không đủ người bình thường linh thức t r ì đ ộ n cảm giác không đến phụ lực thông linh người cảm giác lực n h ạ cảm ngược lại sẽ bị phù mê hoặc một số thời khắc t r ì đ ộ n cũng là một chuyện tốt tiểu tử ngươi thông linh là chuyện tốt mang ý nghĩa ngươi có thể b á i đường miệng nhưng phải chú ý người cả đời này chỉ có một lần thông linh khai ngộ cơ hội thông linh thời gian cũng có hạn một tháng đến ba tháng không giống nhau nếu như bỏ lỡ khoảng thời gian này còn không có b á i nhập đường khẩu về sau lại không còn thông linh chẳng khác gì so với người thường viên bất ngữ còn kém không có đem bãi nhập ta người kể chuyện đường khẩu nói ra chu huyền lúc này lại đ u i bãi đường khẩu hứng thu không sâu hắn quan tâm hơn thân thể của mình nói đường khẩu không đường khẩu chứ không để cập tới ta tự từ thông linh về sau con mắt càng ngày càng đau cái đồ chơi này có thuyết pháp sao lao thiên gia cho người đồ vật không thể cho không thông linh tác dụng phụ chính là trên n ụ c thể đau đớn chỗ nào thông linh cái nào liền khó chịu khó tránh khỏi chẳng phải đau không hầm một chút đi có thể nấu xong sao n g ạ c h bình thường là có thể viên bất ngữ dùng từ rất cẩn thận kia không thông thường tình huống đâu tươi sống đau chết người đương nhiên cũng có chu huyền ai trước nấu nâu xem đi chỉ ít trước mắt tới nói không nghiêm trọng lắm đến điểm nên nghiên cứu thảo luận ban đêm tiệc lớn đồ ăn rồi viên lão đầu ngừng nói chuyện thiếm không nghiên cứu gì quỷ bắt đầu nghiên cứu thực đ ơ n rồi chu huyền lo lắng cho mình con mắt không hăng hài lắm từ trong trí nhớ tìm rồi mười đạo h o à i dương đồ ăn cho viên lão đầu nói một chút đốt những thức ăn này trọng điểm đợi đến cơm chưa điểm tùy tiện lay hai n g ủ uống nữa mấy chén địa trở về phòng đẹp mắt đi ôi ta con mắt này à không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng vừa rồi tại phòng bếp còn không có cảm thấy thế nào nhưng bây giờ chu huyền chỉ cảm thấy trong mắt giống tiến vào châm đồng dạng đau nhức được không được còn không thể gặp g i thổi liền chảy nước mắt viên lão đầu để cho ta nấu cái đồ chơi này có thể nấu sao đừng nấu、mủ. hắn nằm nghịch xuống giường nhắm lại mệnh mỏi hễ ẩm s ư n g con mắt trước làm một bộ mắt vật lý trị liệu sau đó mượn tự kỉnh ngủ thật say chờ sau khi tỉnh lại chu huyền con mắt cảm giác thư thái rất nhiều cầm qua tấm gương vừa chiếu phát hiện sưng vẫn như cũ vẫn là như thế sưng À, lại có tuyết rồi chu huyền trong mắt lại nhìn thấy tòa kia trong tuyết miếu chỉ là không giống với lần trước lần này cửa miếu không phải đóng trả môn mở ra cửa miếu bên trong không phải bảo điện cũng không phải phật tượng càng không phải là đạo môn tổ sư chân dùng mà là một cái giếng miệng giếng vết máu l u ô lộ trên trời tuyết mới tung bay đến miệng giếng phía trên nửa mét liền bị trong giếng huyết khí nhuộm v à bừng chu huyền có chút không hiểu rõ cái này giếng máu đại biểu cho cái gì liền đi phòng bếp viên bất ngữ không ở hắn lại đi viên bất ngữ ký túc xá cửa túc xá không có quan hệ viên bất ngữ đong đưa quả hư bổ mặt hướng lấy tường nằm góc khuất trên giường trúc nghỉ ngơi viên láo đầu viên láo đầu người không đẹp mắt đi sao viên bất ngữ l ờ i biếng đáp lời con mắt đều không mở ra con mắt ta bên trong tuyết miếu sơn môn mở rồi trông thấy cái gì là phật vẫn là đạo vẫn là lên đồng vu đều không phải là một cái giếng a viên bất ngữ cọ ngồi dậy kéo tấm cúng không mặc chân trần đi đến chu huyền trước mặt chống ra hắn trên dưới mí mắt tỉ mỉ nhìn lên tại chỗ ngây ngẩn cả người vậy mà thật là g i ê n g máu chương ba mươi bảy tỉnh quốc chi mộng chương ba mươi bảy tỉnh quốc chi mộng chương ba mươi bảy tỉnh quốc chi mộng vậy mà thật là g i ê n g máu viên bất ngữ liên tục xác nhận về sau biểu lộ trở nên cực phức tạp kinh ngạc vui vẻ nghi hoặc sợ hãi tại hắn n h ă n ba như cỏ đuôi chó tựa như trên mặt từng tầng từng tầng biến ảo thế nào viên lao đầu thế ngươi tại sao sẽ là như vậy điểm hương để báo viên bất ngữ không yên lòng sợ bản thân mắt mờ lại cẩn thận nhìn ra ngoài một hồi về sau xếp bằng ở trên giường trúc như người đang suy nghĩ thạch đ i ê u bình thường tay phải chống cầm đám tay trái rủ xuống khoác lên trên đầu gối chu huyền cũng không tiện thúc liền gấp lâm bên cạnh hắn ngồi nhắm mắt tiếp tục để mắt kết quả con mắt vừa nhắm lại lỗ thai lại không tốt rồi cắt cắt cá c ắ t tiếng ồn trắng đến rồi từ hôm qua bắt đầu chu huyền không riêng gì có thể nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật lỗ thai cũng có thể nghe thấy một chút vốn nên không nghe được nói t ỷ như tại đồng hạt đầu hướng vật trên lưng đi tiểu về sau hắn liền nghe yêu tả tiếng tục kinh thần trung mộ cổ t h a nhâm hiện tại tại tiếng ồn trắng kéo ra âm thanh trận mở màn về sau hắn lại nghe thấy không nên nghe được thanh âm lại nói người này tại giang hồ thân b ấ t do kỳ bản sự tuy lớn quanh mình đệ tử có từng có ba lượng từ tỉnh thủ đoạn cao đến đâu thì làm bộ dáng lại có thể cản ám tiễn mấy phần đoạn này thanh âm mây tre trăng cúng họng đ ỗ n g nhiên sai tinh tế dọn điệu địa đạo bình thư phong phạm sách nội dung chu huyền chưa từng nghe qua không biết là gì vốn gì đoạn nhưng thanh âm này hắn quen lạc anh sảnh bên trong thông qua máy quay đĩa giảng hoạt o a hoa vị kia người kể chuyện lúc đó tại trong sảnh chu huyền liền cảm giác máy quay đĩa bên trong người kể chuyện hẳn là cái cao nhân cuộc sống về sau hắn gặp được viên bất ngữ dù là ở trên buổi chưa nghe viên bất ngữ nói thần thao thao c ổ sự biết được đối phương là một người kể chuyện trong bụng chứa lấy năng lực vậy vẫn không có đem viên bất ngữ cùng vị kia kể chuyện cao nhân hình tượng trùng điệp lên đây là chu huyền tư duy xu hướng tâm lý bình thường tạo thành kể chuyện cao nhân h o ạ hoa hoa là từ máy quay đĩa bên trong chuyện ề n ra hắn liền nghĩ lầm cái này cao nhân không phải là người sống đương thời cũng mới sẽ tìm chu linh y để hỗ trợ lợi dụng vu gia ngưu linh muốn đem cao nhân kia tìm ra bây giờ chu huyền đối quỷ dị lực lượng có hiểu mới biết rõ bình thủy phủ bên trong thần nhân đ ô n nhân có so quỷ tùy càng hơn một bậc năng lực máy quay đĩa i lên tiếng dễ như t r ở bàn tay nhưng tư duy đã thành xu hướng tâm lý bình thường liền chẳng phải dễ dàng kêu động bây giờ hai lỗ thai thông linh lần nữa nghe tới kể chuyện cao nhân thanh â m mà hắn lại ngồi ở viên bất ngữ bên người giữa hai bên liên hệ liền không còn khó đoán lần này lão viên cùng những lời ấy sách cao nhân hình tượng triệt để trong lòng hắn trùng được lên lao viên nguyên lai ngươi chính là kia người kể chuyện chu huyền mở to mắt trừng mắt về phía viên bất n ữ viên bất ngữ lúc này đã từ người đang suy nghĩ trạng thái chui ra ngoài mặt m ò chất đống cười xấu xa xem xét tựa như cái không đứng đắn lao đầu cái này thông linh đổ máu giếng người cảm giác thật sự là hàng đầu mạnh qua n g hướng bên cạnh ta một tòa liền có thể phát giác ra thân phận của ta người thừa nhận thân phận của ta người t ỉ t ỉ biết rõ không có gì tốt che c h e lấp dấu viên bất ngữ phất phất tay phong thanh vân đạm phanh ôi ta thao viên bất ngữ phất phất tay phất tay phong thanh vân đạm phanh ôi ta thao viên bất ngữ phất tay phất tay phong thanh â n đạm phanh ôi t a cùng cái du hồn giã quỷ đồng dạng chạy máy quay đ i ệ a bên trong giảng bình thư ưởng cho ngươi nghĩ ra đương thời cũng chính là ta tâm tính cứng rắn đ ổ i người bình thường không có bị quỷ anh hại chết trước bị ngươi hụ chết ta đương thời đã muốn cùng ngươi đùa dỡn một chút chờ chết đến trước mắt lại mau cứu ngươi nhờ ngươi cảm thụ cảm giác nhân sinh thay đổi rất nhanh không nghĩ tới tiểu tử ngươi cơ t r í nằm trên mặt đất liền ngủ mất quỷ anh bắt ngươi không có cách nào bớt nói nhảm ngươi trước nói cho nói cho ta biết con mắt ta bên trong g i ế n máu đến cùng chuyện gì xảy ra chu huyền lăn lộn không vui biết rồi viên bất ngữ là một kể chuyện cao nhân cũng không còn sợ hãi rụ rẻ c à n g khi ô n g có t ú đ ầ chưa nói b tới tiểu ra tử vị cũng rất nổng bây giờ mới biết danh tự này đúng là có thuyết pháp giếng máu tại tỉnh quốc chỗ nào tại tỉnh quốc thần nhân âm nhân trong động viên bất ngữ ngựa đầu nhìn sang trần nhà vẽ ngón tay thôi được rồi lên đến tỉnh quốc đổi tên năm đó là sáu mươi bốn năm trước lúc ấy ta còn không có xuất sinh còn nhớ được ta sư phụ giảng năm đó mùa đông đặc biệt lạnh dưới mái hiên đứng thẳng bằng lăng cây cột nhanh tới tới đất lao viên không phải là đang nói sách sửa đổi một chút bệnh nghề nghiệp đi nói chủ đề chính đi người tiểu t ử này thật không có kiên nhẫn ta mới ấp vũ cảm xúc đã bị đánh b ư ớ mất rất là khó chịu viên bất ngữ giống đứa nhỏ tựa như mọc lên vị khuất khí có thể trong miệng không có chất nhất nói ngắn gọn sáu mươi bốn năm trước ngày mồng tám tháng chạp đêm tỉnh quốc sở hữu thân nhân đều làm rất n ộ n n g ộ n thấy một n g ụ n bước lên màu giếng tuy nói đều n ộ n thấy giếng nhưng làm mộng cảnh lại đều có khác biệt có người mộng thấy trong giếng chính xuất hiện trí á i nhưng sớm đã qua đời thân bằng thả người nhẹ giếng có mộng thấy nước giếng tràn lan đem hắn bao phủ có thì nghe thấy trong giếng có thì t h ả o thanh â m tựa hồ đang kể lấy một loại nào đó nhân gian bí văn trận này cả nước đại mộng bên trong có không ít âm nhân thần nhân nửa đường mộng tỉnh về sau vội vội vàng, vàng vàng tìm rồi người thân giao phó hậu sự sau đó tiếp tục nằm mơ cái này một giấc chiếm bao liền không còn có tỉnh lại có bao nhiêu người không có tỉnh đâu cụ thể số lượng không rõ ràng nhưng ta sư phụ đại khái đánh giá một chút đại khái bách chúng có một một trăm n g ư ờ i liền có một người không có tỉnh lại tỷ lệ nhìn qua không lớn nhưng dù sao cơ s ố lớn chết bởi trong ngậm thần nhân âm nhân số rất nhiều viên bất ngữ mở ra ngăn kéo móc ra bạch đồng bình xịt c ả sắp xếp gọt khói tiếp được r ồ i nước đốt về sau đưa cho chu huyền chính tông thanh thành thuốc lào đến một ngụm ta rút căn thuốc lá được chu huyền kiếp trước cùng nhị cứu ra đi dạo công viên dựa vào bên trong góc hút đ i ế u cày h ắ n hiếu kỳ vậy hít một hơi kém chút không có sặc mất đi tình thực tế quá lớn ta bình thường vậy không hút tâm phiền rút hai ngụm viên bất ngữ gấp ngậm lấy đồng tẩu thuốc hung hăng hút một miệ lớn khói trong bình nước cùng ngục cùng ngục chu huyền nhìn đến ra viên bất ngữ tay tạ i dun trong c h ă m trọn một chết cái này cùng diêm vương ra điểm danh đồng dạng trong đó khủng bố h u n g hiểm chỉ có đã có tuổi cách tỉnh quốc đổi tên niên đại gần lão nhân tài năng bản thân cảm thấy được chiếc kia trong m ậ n giếng g sau khi xuất hiện các đại đường khẩu hứng ư chủ hội tụ kinh thành hợp lực tôi h diễn n h ư t o à n tìm ra giếng trần tướng có thể chiếc kia giếng như chân trời một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời về sau liền không còn t â n hơi không có dấu vết mà tìm kiếm sau này cả nước các nơi phát động người đi tìm lật tung rồi đại sơn cao lĩnh cũng không còn tìm tới giống nhau như lúc giếng lại t ì mục đ ư đích n bên g điểm báo thứ ấ y m hai nguồn gốc từ tình quốc cao tầm tư tâm bọn hắn ý đồ chờ giếng máu thiếu niên thiếu nữ trưởng thành về sau Cảm giác lực phi phạm phi trong h phá ờ i điểm, giải giếng máu bên t lận chứa huyền huyền chứa cơ.、Đã、được mục đích、rồi. Chu huyền hỏi. Đã rồi. kinh h ô n g có, c á thiếu i ê n t i ế u nữ, thành ạ i điểm ơ n không cao hơn 5 năm, tất cả đều điên cùng、rồi. Trong kinh g về sau, h cao cả tất t đều rồi. có cái huyền môn đường khẩu đại thần người hắn là thang điên cố chấp cùng hắn cảm thấy thiếu niên thiếu nữ điên rồi không có quan hệ có lẽ từ trong thân thể của bọn hắn có thể tìm tới phá giải giếng máu huyền cơ manh mối thế là hắn đem bên trong một thiếu nữ dùng xích sắc khóa lại nhốt tại hắn bày lao trong cát mộ bụng lấy mũ tạng đào ruột lấy não、Đó. cơ thể người thí nghiệm chu huyền chỉ cảm thấy eo của mình từ đều ẩn ẩn làm đau chương 38, hoa chương 38, hoa chương 38, vẽ cơ thể người thí nghiệm sau này có cái gì tiến triển chu huyền sờ sờ bản thân còn tại trong thân thể thật lại sinh ra kỳ quái cảm giác an toàn tiếp lấy d ò hỏi điên rồi thôi kêu đại thần người từ giả tên điên biến thành thật tiên điên thấy người liền hô giếng giếng giếng có đôi khi bên người nha hoàn h a kế một chút mất tập trung hắn thừa cơ liền chạy chạy trốn tới nhà sĩ cổng một bên hô giếng giếng, giếng. một bên hướng hô phân bên trong ngày nhà là thật nên chu huyền rất giải hận nhà ránh sau này không ai lại chấp nhất tại đi phá giải giếng máu huyền cơ nhưng đối với giếng máu thăm dò ngược lại là không có ngừng qua một chút bao hàm hứng thú lại cực người thông thuệ thông qua đôi giếng máu xâm nhập nghiên cứu ngược lại là chậm rãi biết được kia bảy cái thiếu niên thiếu nữ toàn bộ điên mất nguyên nhân cái gì nguyên nhân liên quan đến tương lai mình tinh thần trạng thái chu huyền kiên là vịnh t hay nghe điên nguyên nhân cùng điểm hương người thông linh có quan hệ không phải mỗi người đều có thể thông linh cần thiên phú thiên phú có cao thấp có người trời sinh phản ứng trị nội có người thiên tâm nghĩ tinh tế cảm giác nhạy cảm càng là tâm tư cẩn thận cảm giác bén n mẹ người càng dễ dàng gặp phải sự kiện linh dị đạo lý cùng kia thạch phù đồng dạng phần lớn du hồn quỷ túy linh lực đạo hạnh đều không đầy đủ chỉ độ người n cảm giác không đến bọn hắn tồn tại bọn hắn liền không thể làm gì cảm giác nhạy cả người có thể phát giác được kia không quá đầy đủ linh lực đạo hạnh du hồn quỷ túy liền có thể ở tại bọn hắn trước mặt quậy phá không thể gà m ở chuyên khắc cao thủ cái này du hồn giã quỷ cũng quá thất đức quái không người anh em mới đến tỉnh quốc mấy ngày liền gặp được hai cọc linh dị quỷ sự cảm giác n h ạ cả người tại gặp phải sự kiện linh dị về sau cảm giác đạt được rèn luyện sẽ càng phát nhạy cảm làm nhạy cảm vượt qua cái nào đó hạ độ chính là thông linh cùng cắt đôn đầu bếp một dạng g i a o phay làm lâu đao pháp tự nhiên lô hỏa thuần thanh vậy ta nếu là không nhường cho mình lại gặp gặp sự kiện linh dị cảm giác lực có thể hay không yếu đi sau đó thông linh có khả năng hay không biến mất chu huyền nghe viên bất ngữ một phen g i ả n giải g đột nhiên cảm giác được thông linh cùng mạnh cảm giác lực căn bản không phải chuyện gì tốt lại dễ dàng gặp quỷ gặp tà còn đạp mẹ nó có tác dụng v ụ chỗ nào thông linh chỗ nào đau muốn năng lực này để làm gì chẳng bằng tiêu chử cái này phá năng lực được rồi người anh em dù sao phú nhị lại gánh hát kinh doanh được rồi không lo ăn uống thư thư phục phục nằm ngửa không tốt sao lui một vạn bức giảng coi như gánh hát thật thất bại hắn còn có một đống lớn tìm đường sống thủ đoạn thực tế không được làm cái kẻ chép văn trên báo chí viết tiểu thuyết đăng nhiều kỳ áo cơm vô ưu không thành vấn đề không cần thiết không phải chui vào cùng quỷ thần giao thiệp trên đường ai chỉ cần là tay nghề liền tuân theo dùng tiến phế lui lạo lý có thể hết lần này tới lần khác thông linh không được ngươi không cắt đôn giao phay sẽ không tìm ngươi có thể ngươi nghị tránh q u túy linh dị bọn chúng có tay có chân sẽ chủ động tới tìm ngươi mãi mãi thuốc cao ra cho đúng không tránh đều không tránh được chu huyền tức g i ậ n đến rút hai ngụm thuốc lá rút quất ta cái này đi ta phải nói một chút chuyện của ngươi thuốc lá này kình lớn không hút ta sợ ngươi chống cự không ngừng viên bất ngữ lại một lần nữa đem ấm đồng hút thuốc đưa tới chu huyền lắc đầu nói cứ việc nói ta gánh vác được thông linh phần này bản sự cũng không thể cơ đua cả nắm cao thấp phân chia rõ ràng thông linh càng mạnh người có thể cảm thấy được quỷ dị càng nhiều như là phố xá sâm mất bên trong quỷ ảnh quỷ hồn nắm sấp ngươi bên thai nói nhỏ những này quỷ ảnh nói nhỏ sẽ rất ảnh hưởng một người trạng thái tinh thần nhưng nếu là nhìn lâu ngay lâu cũng liền thói quen liền cảm giác không gì hơn cái này cảm giác lực quá cương đại đường khẩu chấn t ĩ n h tinh thần bí pháp chỉ có tại ngươi vừa mới thông linh lúc còn có chút ít hiệu dụng có thể theo thông linh thời gian càng ngày càng dài bí pháp hiệu quả liền sẽ yếu bớt thậm chí không hề có tác dụng người giống như ngươi nếu như hiểm hương đạo hạnh lại ngày càng tinh tiến cảm giác lực trèo lên tới đ ỉ n h phong ngươi có thể nghe thấy thanh âm nhìn thấy hình tượng sẽ càng thêm thần bí quỷ dị mỗi một trận thanh âm mỗi một bức họa đều sẽ tàn phá ngươi tinh thần nhường ngươi trở nên dễ dẫn điên cuồng coi thường sinh mệnh ý đồ hủy diệt hết thảy thẳng đến triệt để điên cuồng chu huyền nghe được đều đổ mồ hôi lạnh nói đã nguy hiểm như vậy vậy ta không điểm hương không vào đường khẩu thôi ta liền làm người bình thường cũng không được ta nói qua thông linh là lao thiên gia đưa cho ngươi đồ vật cho không thể cho không sẽ bổ sung ra chỉ ngươi một chút tác dụng phụ cho được càng nhiều tác dụng phụ càng lớn ngươi thông linh cảm giác lực như thế cao ngươi suy nghĩ một chút tác dụng phụ lớn bao nhiêu cái này lao thiên ra ngươi thế nào khách khí như vậy đâu ta đều không muốn ngươi không phải hướng trong tay của ta nhét chu huyền cũng không biết nói cái gì cho phải trong lòng mới sinh ra phiền muộn chậm nhớ tới viên bất ngữ buổi sáng nói qua chi thức điểm nói đúng rồi lao viên ngươi nói một người đ ờ i này chỉ có thể thông linh một lần thời gian là một tháng đến ba tháng không giống nhau có đúng hay không ta đem ba tháng này tác dụng phụ v ư ợ t đi qua sẽ không chuyện gì chu huyền kể xong còn có chút khẩn trương đây đã là hắn sau cùng cây có cứu mạng rồi kia là đối với bình thường người thông linh mà nói đối với ta loại này không bình thường đâu theo giếng máu thăm dò phát hiện mới đến xem từng thấy máu giếng người thông linh nếu như không bái nhập hương đường lời nói k i a thông linh mang tới tác dụng phụ sẽ một mực tiếp tục hoàn toàn sẽ không ngừng trừ phi ngươi chết Ngậy. chu huyền lâm vào trần m ặ t sau một hồi vừa rồi mở miệng đúng rồi lao viên ngươi nói người như ta bái nhập hương đường sẽ điên đúng không bao nhiêu năm về sau sẽ điên không có vượt qua 5 năm năm tiên lệ năm năm a năm năm ngược lại là có thể làm không ít chuyện nếu là bình quân hai ngày đi dạo một lần ký viện còn có thể đi dạo hơn chín trăm lần đủ vốn giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn chu huyền chết qua một lần người có một số việc nghi thoáng lao viên ngươi là cao nhân ta chu ra tổ tông không có thèm ta không nhường ta nhập đại loại đường khẩu cha con ta hợp ý bằng không về sau ngươi dạy ta được rồi đúng rồi ngươi cái gì đường khẩu l i ê n gọi người kể chuyện còn có cái này đường khẩu trách không được ngươi mượn ta chuyện ký chúng ta đường khẩu nổi danh đây muốn nhập môn điểm hương nào có dễ dàng như vậy pháp không thể khinh truyền ta chưa thi kiểm tra người thiên phú viên bất ngữ ra cửa đi nói mượn kiểm tra dụng cụ ta thiên phú ngươi còn muốn kiểm tra ngươi trong lời nói giữa các hàng không đều nói sao ta như vậy người thông linh tuy nói không phải thành rồi tên điên đó là sống sống đau chết nhưng thiên phú dị bẩm chu huyền đưa ra kháng nghị lại thiên phú dị bẩm cũng phải đi đi ngang qua sân khấu đây là chúng ta đường khẩu quy củ lao viên vừa đi chu huyền có chút ý nghĩ kỳ quái đo thiên phú có thể làm sao đo tìm k h ô i đá lớn tay đi lên một đặt sau đó đấu khí ba đoạn không có mấy phút viên bất ngữ trở lại rồi ôm vào đến một cuốn giấy trắng giấy trắng trên bàn mở ra viên bất ngữ đưa cho chu huyền một con bút chỉ nói nhắm mắt chu huyền tiếp nhận bút chỉ nhắm mắt lại hỏi sau đó thì sao vẽ nhắm mắt lại vẽ ừ m vẽ cái gì vẽ ngươi tỉ tỉ chu linh y gì trong đầu hồi ức dáng dấp của nàng sau đó tùy tiệc vẽ ngươi kể chuyện đường khẩu đo thiên phú kiểm tra vẽ tranh ngươi dù là để cho ta vác một cái nhiều khẩu lệnh ta đều cảm thấy không phải như vậy không hợp t ố i t h ư ờ n g chu huyền chăm muối vẫn không có cách giải bớt nói nhảm nhường ngươi vẽ ngươi liền vẽ t ố t t ố t vẽ chu huyền nhớ lại tỉ tỉ hình dạng trên tay bút bắt đầu chuyển động xa xa xa ngồi bút tại trên tờ giấy trắng lúc đầu di động được cứng đờ c h ờ tỷ tỷ nằm nghiêng tại trên ghế bành lưới biếng phơi thái dương dáng vẻ tại chu huyền trong đầu do hình dáng đầy đặn thành hình giống về sau ngòi bút nháy mắt linh động lên nửa giờ đầu về sau chu huyền cảm thấy vẽ tranh hoàn thành muốn mở to mắt nhìn một cái kiệt tắc của mình lúc một trận thức gõ tiếng vang chuyển đến ba nghe tới thanh âm chu huyền con mắt làm sao đều không mở ra được hắn lập tức hô viên bất ngữ viên viên Viên lao đầu ba chữ tại chu huyền trong miệng móc lấy cong sửng sốt tìm không thấy khí khẩu không phát ra được tiếng vang huyền tiểu tử kiểm tra ngươi thông linh đâu đừng nói chuyện nghe ta là được Viên ba ấ t lại là một trận thức gõ v sau, bàn giòn vang chu huyền thân thể cấm chế bị giải trừ hắn máy mở mắt nhìn thấy trên bàn bày ra hai tấm giấy trắng giấy bút tích lộn xộn đông một đoàn tây một đoàn so đứa nhỏ tiện tay viết mệt mặc cũng không bằng hoàn toàn nhìn không ra vẽ chính là cái gì đây là ta vẽ không ra bộ dạng a nhắm mắt lại vẽ ra dáng mới là lạ bất quá thông linh cảm giác quả thật không tệ ngươi xem tranh này được nét không sai không sai ngươi đánh giá không tệ là từ đâu nhi nhìn ra được đ ừ n g ba hoa thu ngươi nhập ta đường khẩu sự t ì n h ta lại suy nghĩ mấy ngày trở về chờ tin tức viên bất ngữ phất phất tay bắt đầu đổi khách kia không chậm trễ ngươi suy nghĩ ta trở về phòng đẹp mắt đi chờ chu huyền rời đi phòng viên bất ngữ nhìn qua hai tấm vẽ thở dài ta vẽ tranh như thế không có tiên phú sao vẽ thành như vậy cái này hai tấm vẽ cũng không phải là chu huyền vẽ mà là chu huyền vẽ tranh lúc tờ thứ nhất vẽ chu huyền ngồi ở trên ghế bành phơi thái dương phía sau hắn phòng trên sảng ngang vung thóng một sợi dây rừng ghìm chặt chu linh y hiệp cổ đưa nàng treo lên huyền không lồng ngực của nàng tới tiến một thanh sắc bén đao nhọn vỏ đao thì nằm ngang ở chu huyền trên đầu gối tấm thứ hai vẽ chu huyền tại trong phòng bếp nấu đồ ăn nổi lớn bên trong nấu một nồi canh cá và nóng tiểu ngư như hiện da thơm nước ngùi canh chu hương nổi một viên nấu được phủ túi đầu người viên này đầu người nhìn ngũ quan tướng mạo không phải người khác chính là viên bất ngữ nhìn qua chu huyền v ẽ hai bức tranh viên bất ngữ lại cầm qua ấm đồng hút thuốc tại xương nồng tựa như hơi khói bên trong sắc mặt của h ắ n âm tình biến ả o chương ba mươi chín cá sống chương ba mươi chín cá sống chương ba mươi chín cá sống ấm trong bình nước ừng ngực ừng ngực như là xôi trào thẳng đến sợi thuốc lào toàn bộ thiêu thành cho t à n viên bất ngữ mới đưa ấm đồng hút thuốc trùng điệp bông u xuống đứng dậy đi giường chiếu trước giường là bốn chân sắc nghệ giường gầm giường có không gian đút lấy hai cái đổ hồng sơn gỗ lê cái dương một dương đổi theo mùa quần áo một dương cổ tịch sách bản thảo là viên bất ngữ toàn thân gia sản cổ tịch trên cái dương sám rơi vào không dày viên bất ngữ đem v h ấ t trần t u ổ i đi mở ra móc chụp trong dương cổ tịch đều là liên quan tới c h u y ệ n ký sách bản thảo thì tất cả đều là bản chép tay bịa mặt có viên bất ngữ viết tay tên sách chữ viết cùng hắn vẽ một h ư n g dạng siêu siêu vẹo vẹo khó mà phân biệt bản sao danh tự cơ hội toàn cùng giếng máu có quan hệ tỷ như dân gian giếng máu người thông linh truy tung điều tra giếng máu trong n g n g tử vong người, người nhà khẩu thuật v v những này bản sao bên trong nội dung có giá trị ít mặc dù như thế viên bất ngữ vẫn là đem mỗi một quyển sao chép bản thảo nhớ kỹ trong lòng. không sót một chữ hắn đem bản sao từng cái dịch chuyển khỏi cầm lên phía dưới cùng nhất một cái bản sao bản này bịa mặt không có danh tự cả bản dùng là giấy đạo lâm bị rất nhiều in ấn đi công nhận hàng cao đẳng mặt giấy chớp bóng dù là bảo tồn nhiều năm vậy cực ít có trang giấy biến chất giòn rách tình huống viên bất ngữ biểu lộ n g h n g trọng đem bản sao lật ra mỗi một trang đều là vẽ trang thứ nhất vẽ là dùng bút chỉ lung tung vẽ ra đường nét như cái đánh tan sau lại tùy ý bóp thành đoàn bóng len xa nhìn nhìn không ra đến không đúng nhưng phải cẩn thận cảm thụ liền có thể từ nơi này đoàn trong đường còn cảm nhận được một loại rất nồng nặc cảm xúc phẫn nộ trang thứ hai vẽ dùng bút máy vẽ vẽ được cực dùng sức mỗi một bút đều ở đây d à y nặng giấy đạo lâm bên trên lưu lại ngân sâu đủ thấy họa sĩ vẽ tranh lúc táo bạo trình độ vẽ nội dung là một con không có con mắt không có lỗ múi con thỏ ba cái sáng loáng lỗ thủng khiến người liếc nhìn liền cảm giác dùng mình viên bất ngữ chậm rãi lật xem trực phiên đến cuối cùng một tấm vẽ bức họa này cùng hắn nói vẽ chẳng bằng nói dùng rất nhiều căn sốc xếp đường nét móc ra một câu sư phụ ta muốn ă n ngươi hắc hắc tiểu quản h i người sinh mệnh sau cùng điên khủng còn không bằng huyền tiệu từ mới thông linh tới h u n nha viên bất ngữ ngồi ở tại chỗ c cười cười tiểu quả nhi giọng nói và giáng điệu dần dần ở trước mắt rõ ràng hắn đột nhiên cúi đầu dùng ống tay h á o c h e khuất mặt vài giây sau nước mắt mới nhỏ xuống phảng phất thời gian đã qua mấy năm hoàng hôn ánh sáng cam nhu hòa chu ra ban mèo hoang vậy tham phần này thanh thản ào ào nằm ở nóc nhà ngói xanh bên trên mật người trong viện an ủi hiến hội b à y trình tề bốn lạnh đĩa không có bên trên toàn trong gánh hát đám nam nhân đã uống rượu vẽ lên q v ừ n rồi trong nội viện vậy xếp đặt ba bàn ghế nhưng chỉ ngồi hai bàn người năm vị sư h u n h cùng người nhà chu linh y chu huyền phân ngồi hai bàn chủ bội vị trừ dư gia còn tại tòa báo bên trong bận rộn những người còn lại đều đến rồi. trong ứ sư Minh việc tiện đang bận, nâng đồ đệ tiện thể nhắn, để chúng ta không cần chờ hắn, chúng ta ăn thể chờ có đệ đồ để ta ta t ư người trước ớ mới c Chu đi. động đồ ăn trước đĩa. Linh tiếng, mọi thì hãy lên lạnh ăn y e thời i g a chuyển n n rời, ó xảo vậy từng đ ạ o đi lên. t r o n g đứa tiệc đồ ăn là chu huyền gia hoài dương thực đơn mỗi đạo đồ ăn nấu nướng trọng điểm đều trước thời hạn cùng viên bất ngữ nến ó i qua, bất quá, vừa đến bất đ viên ngữ nếm bất qua đã làm cùng loại món ăn ít thứ hai chỉ dựa vào giảng đồ ăn liền đem món ăn b ề ngoài tư vị tinh chuẩn tái tạo không quá hiện thực lao viên xuất phẩm hoài dương đồ ăn liền không có tốt tiệm ăn như vậy tinh mỹ cũng may trong lành mang theo ngọn khẩu vị ôn hòa đặc điểm đốt ra tới đây là cá sống vẫn là cá sống chu huyền nhìn chằm chằm cá sống không nhịn được lâm vào trầm tư hành tỏi gừng dùng để khử canh nhưng dùng tại đầu này cá sống bên trên có đúng hay không vẽ vời thêm trệ rồi hả mang thức ăn lên hỏa kế bên trên sai bàn rồi t ừ ly đứng dậy cùng chúng nhân nói xin lỗi vén tay áo lên đem cá sống bưng đến tấm thứ ba trên mặt bàn Cái này bọn à bàn bàn n lớn bên trên ghế đồ ăn, cùng còn không huyền ăn ăn. đừng kinh động đến lại ly, lưu bảy b tử tẩu, Xuyệt, ghế hai khác, chú hỏi chỗ cho đồ đại đồ cái kia ai về chúng Tử ly đầu tiên ly là đầu đánh chu á á i n mắt, chỉ chỉ mặt đất, chỉ chỉ s a đó n huyền ỏ giọng nói, chúng ta là gánh trọng, nói, mỗi tiệc, lần có chú hát ta là làm âm, đ ề cho chúng chúng. Chú h nó lưu một bàn. Bọn lưu u một mừng tỉnh đại ngộ a thì ra là thế liền nói kia cá sống cũng không giống người ăn tiểu sư đệ hôm qua ngươi vì chúng ta gánh hát tránh thoát một tiếp đại sư huỳnh kính ngươi dư chính n g u y ê n bưng chén rượu lên hướng đã ạ đứng lên chu huyền d ơ n ân g uống một hơi cạn sạch chu huyền cũng uống hết trong chén hoàng cựu qua ba lần rượu trên bàn bầu không khí cũng đều thân thiện lên nói chuyện trời đất nội dung đủ loại lý sương y hiện làm một hí si gặp người liền trò chuyện hí làm như thế nào hát đám người liền cười tàm sư m i n h ngươi có thể hay không có khoảnh khắc như thế không trò chuyện hí đúng đấy c ù n g c á c đồ đệ còn không có trò chuyện đủ lại nói ta phải có truy cầu trò chuyện đủ lại nói t h ả i có trò chuyện đủ lại nói ta phải có truy cầu trò c h u y n đủ lại n chỗ kia trời mưa lũ quét có tới cho kia trên núi thôn trang x u n g đến dư chính n g u y ê n giảng được hăng say đám người lại nghe đã tê dần cái này còn không bằng trò chuyện hát hí khúc đâu từ ly mở miệng khuyên nhủ lao dư uống đến cao hứng ngươi đừng quay dối bầu không khí bản thân yêu quên tiền quên tiền thích ra lực xuất lực đại sư huynh thế nào như thế yêu trò chuyện tình hình thai nạn đâu chu huynh ề ỏ i người đại sư huynh chủ yếu là thượng vàng hạ cám sách nhìn nhiều lắm một cái quản gánh hát、so、trong phủ nhà những hát cái phủ so kia làm quan còn yêu quốc yêu dân hắn bình thường còn làm thơ đâu kia thơ viết ta nghe xong đều lắc đầu từ ly ghét bỏ đến muốn mạng dư chính huyên nghe tới từ ly chu huyền tại trò chuyện thơ coi là tại khen hân đâu chu t huyền cảm thấy rất mở mắt thơ nguyên lai、like、là như thế viết tiểu huyền đại sư huynh cái này thơ thế nào thơ như người chủ đánh thành thật nói bêu xấu liền b ê đeo xấu một điểm không giảm bớt dư chính nguyên dư chính nguyên lý sương y phá hư bầu không khí là đem hảo thủ chân chính đem bản tiệc bầu không khí mang theo người tới là nhị sư t ẩ u tống khiết nàng lắc lắc n ô n g lớn lần lượt mời rượu nói chuyện thanh âm mềm lún biểu lộ vậy vũ mị một vòng rượu mời xuống tới nhị sư huynh trịnh cựu giang tái mặt trận bóng nhất là phát hiện chu huyền còn liếc nhìn tống khiết n ô n g đ à o mặt càng lục rồi chu huyền thông linh sau cảm giác lực mạnh rồi không ít hắn cảm giác được có người ở nhìn chăm chú lên bản thân quay đầu nhìn lại nhìn thấy phỉ thúy lục trịnh cựu giang lung túng cười cười trịnh cựu giang cùng nguyên chủ trước kia liền có là cựu Nhị、Sư、Vinh, thêm lời thừa thại h Sư lời k ôi n n g ó đều t r o n gần rượu rồi. Trịnh rượu, Trịnh trò ngược người Cửu uống Nguyên chịu. chiếu Cửu chu huyền xuống, chuyện ngồi Giang Sinh Kiết đi Giang lại tại nổi Ôi, Ừ. Tống ty xong không bàn này cùng lên chuyện của công ty mình. khó có cô cảm xúc, g của ý lấy đám nhất tới công ty cái mới đạo diễn nói muốn đập phim nghệ thuật mỗi cái nữ diễn viên đều muốn lấy vào tay đi sở người cũng bị sờ soạn thứ ly quan tâm hỏi thăm a hắn ngược lại là muốn sở ta nào có dễ dàng như vậy đắc thủ bất quá cái này đạo diễn mặc dù là cái sắc quỷ nhà nhưng người rất có trình độ a y hắn mang tới cái kia biên kịch viết kịch bản ta xem là người trí thức r a c u ố n vợ xem hết ta khóc cả đêm bây giờ còn chưa từ kịch bản bên trong đi ra tới tống kiết không có tham dự chu gia ban thường ngày quản lý nàng là một điện ảnh diễn viên tuy nói uy tín không đủ lớn nhưng điện ảnh đối với bình t h ủ y p h ủ đều là chuyện mới mẻ chu gia ban mỗi ngày cùng hí tăng lễ làm bạn đối điện ảnh thì càng cảm thấy hứng thú tất cả mọi người nghe tống kiết giảng chu huyền cũng không thích nghe truyền hình điện ảnh vòng những cái kia xé bức uy tác ngẩm hắn nghe được nhiều lắm liền rời tiệc đi cửa sân trên nôn đá ngồi hút thuốc khói mới điểm lên chu linh y thanh âm liền tung bay tới đệ có tâm sự a một chút xíu. chu huyền túi đầu nhổ ngụm xương khói về sau nói với chu linh ý ỉa tỉ tỉ ta nghĩ đốc nhang trở thành thần nhân chương bốn mươi dừng c h ú t n i ê u ảnh chương bốn mươi dừng c h ú t n i ê u ảnh chương bốn mươi dừng c h ú t n i ê u ảnh b á i cái nào đường cầu đâu chu linh ý ỉa nói chuyện luôn luôn rất sắc bé n t á c cũng không hỏi chu huyền vì cái gì nghĩ đốc nhang người kể chuyện muốn cùng lão viên học tay nghề nhưng ta đánh giá hắn không nhất định đáp ứng ta nghĩ đến cùng hắn đem sư đ ổ chuyện này nói ra h ử m ta biết rồi chu linh ý ỉa nhẹ nhàng sau khi gật đầu nói vừa uống nhiều vài c h é n rượu có chút đục đầu ta c h ư ớ trở về phòng nghỉ ngơi viên lão bên kia ta quay đầu g i ú p ngươi nói một chút tình không dùng chu huyền còn muốn nói không sử dụng đây kết quả tỉ tỉ xoay người rời đi thật khóc thật sảng nói giảng mở miệng chu huyền nỗi lòng hóa dài chút hút thuốc xong trở về trên ghế tiếp tục uống rượu trận n à y rượu uống đến đêm kia chu huyền là cái cuối cùng rời từng người hắn tại chờ chờ viên bất ngữ nhưng đợi đến trong bữa tiệc không có một h a i cũng không còn chờ thêm lão viên đã không đến vậy ta liền đi tìm hắn chu huyền đứng dậy tại xuyên qua tầm thứ ba hiến hội bản thời điểm phát hiện một cọc quái sự cái này trương trên ghế đồ ăn là cho bọn chúng ăn hiện tại cái khác đồ ăn đều ở đây duy chỉ có ít đi đầu kia cá sống mèo một tiếng mèo kêu thứ nơi không xa trên nóc nhà chuyển đến có lẽ cho m è o tử tha đi đi chu huyền không nghĩ nhiều đi về phía viên bất ngữ ký túc xá h á n ký túc xá tại chu gia ban nội viện phía bắc xa xôi nội viện không giống nguyên một phiến thổ trận ngoại viện giả sơn lũ đ ỉ n h tu không í t viên bất ngữ bên ngoài túc xá bên cạnh có cái cái đ ỉ n h đ ỉ n h bên cạnh có phiến khu rừng nhỏ ngày bình thường không người đến nơi này chu huyền đi ngang qua khu rừng nhỏ lúc nghe tới một trận sồn sọt thanh âm không giống gió đánh lá trúc văng động giống mẹo hoang tại gặm cắn cái gì bọn này mèo hơn nửa đêm rất bận hắn vừa định tiếp tục đi con mắt nhìn qua nhìn thấy trong rừng trúc giống như có một đạo bóng người ai chu huyền n g ồ đầu hóc lưng lại như mèo thận trọng đi tới rừng trúc bên liên giới gỡ ra cản mắt lá trúc nghe được một cốt như có như không hoàng t i ể u vị sau đó hắn nhìn gặp một người ngồi ở sâu trong rừng trúc, trong sồm sâu ôm ở trúc, tay một đầu cá chép sống từng ngụm từng ngụm như như dã thú c ầ m ăn đôi cá bụng cá thịt đã bị gặm được sạch sẽ liền vẫn có nửa cái s á m trắng xương cá giống sợi dây thừng lúc gần lúc hiện nguyên lai、like、trên ghế đầu kia cá sống không phải là bị mèo hoang tha đi là bị người cầm đi chu huyền chỉ cảm thấy tràng diện có chút kinh dị buồn nôn bà nội hắn chu gia ban tại sao có thể có biến thái như vậy người hắn muốn đi đi về trước n ắ m nghĩa cẩn thận người kia rốt cuộc là ai hơn nửa đêm không ngủ được nằm sấp nơi này gặm cá sống vừa mới nhấc chân một cái tay đặt tại chu huyền trên bờ vai không tốt không rõ suy nghĩ từ chu huyền đáy lòng bừng lên trong bữa tới i lúc t ừ ly nói cá sống là cho bọn chúng ăn cũng là nói cái này gặm cá sống người có lẽ là chu huyền khẩn trương đến hô hấp đều ở đây biến nặng nhưng là vẹn, vẹn kéo dài một hai giây hắn là gan lại lớn lên đây là nơi nào chu gia ban hai đại thần nhân t v a c h ấ n có thể sợ bọn chúng hắn t h o ả i mái quay đầu đến xem tay chủ nhân bọn chúng không có nhìn thấy lại nhìn thấy viên bất ngữ viên suýt viên bất ngữ ngón giữa dựng thẳng tại trên môi ra hiệu chu huyền không muốn lên tiếng sau đó hắn chỉ trì túc xá phương hướng về sau ngón trọ tay phải ngón giữa tại tay trái trên lòng bàn tay làm chậm chạp hành tàu hình ý là nhẹ nhàng rời đi không nên q u ấ á y g i y ăn cá người chu huyền tin được viên bất ngữ theo hắn nói làm tại ra rừng chúc một khắc này hắn phẳng phất nghe thấy gặm ăn cá sống người kia phát ra một tiếng thích gimèo tê hai người đến ký túc xá về sau chu huyền hỏi lão viên ăn cá người kia là ai a ai danh tự cũng không nói nhưng ta cam đoan hắn là một người tốt đ ỉ n h tốt người chỗ nào gặp không may t hai hắn liền đi quên tiền ăn sống cá cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ cùng hắn khi còn bé bị qua thiên thai có quan hệ đ ừ n g đi q u ấ y rời hắn lão viên lời này của ngươi cùng trực tiếp điểm tên khác nhau ở chỗ nào toàn bộ chu ra bàn trừ dư chính uyên ai còn có thể khắp nơi quên tiền chu huyền dựa vào gấp thành ghế không có làm mặt giảng ra dư chính uyên danh tự hắn cảm thấy viên lao đầu đem hắn mang ra rừng trúc làm rất đúng nếu thật sự đem đại sư huynh ăn như hổ đói cá sống lúc đấm máu bộ dáng nhìn cái rõ rõ r à n g r à n g về sau trong sinh hoạt lại ở chung liền sẽ hồi tưởng lại một màn này thời gian lâu nhất định sẽ có ngăn cách tựa như không cẩn thận đào ra một người hải cốt mặc dù cấp tốc trên t r ô n nhưng trong lòng cuối cùng cũng biết dưới mặt đất t r ô n chính là cái gì dù là trên mặt đất mở ra hoa mọc ra cây nghĩ lại như cũng là dưới đất hải cốt chu huyền không còn tiếp tục trò chuyện dư chính huyền vậy không hỏi ngọn nguồn là cái gì thiên thai dẫn đến đại sư huynh gặm ăn c á sống càng không đi nghĩ đại sư huynh vì sao lại phát ra kia âm thanh mẹo tê hắn cũng không muốn đào ra cỗ kia hải cốt bởi vì đại sư huynh là một đỉnh tốt người viên bất ngữ cũng rất tăn giống b ô n g nhiên quên đi dừng chút sự tình chỉ nói cho chu huyền ngươi bây giờ tới tìm ta làm gì b á i sư là chuyện lớn ta được thật tốt ngắm lại lui một v á n bước dù sao cũng phải chuẩn bị một chút đi ngươi trở về đợi vài ngày ta không có nói là đến trò chuyện b á i sư vậy ngươi làm gì đến rồi chu huyền từ trong túi lấy ra bao thuốc cho viên bất ngữ điểm lên ta chính là nghị khuyên đủ ngươi đừng có áp lực ta b á i ngươi đường khẩu tự nhiên rất tốt nhưng ngươi muốn thật không thu ta đi tìm xem đường khẩu khác đốt nhang cũng không phải không được bài sư thu đồ được song phương tự nguyện ngươi từ chỗ nào nhìn ra lão phu có áp lực ta còn không hiểu rõ ngươi sao ngươi là tính tình nóng n ả y lần trước mượn ta chuyện ký không có dựa vào đứng tại cộng đợi ngươi nếu là không có áp lực buổi chiều liền thu ta đốt nhang còn cần đợi vài ngày viên bất ngữ tê hít vào một hơi tiểu tử này s o k h ỉ đều tin h về sau muốn nhập môn quản lý lên rất đau đớn đầu góc dù sao hai chúng ta nói ra ta đi về trước chu huyền suy khói mới mở cửa liền nghe viên bất ngữ hỏi h ắ n nói huyền tử nếu như ta thật không có thu ngươi làm đồ đệ ngươi nghĩ như thế nào chu huyền đứng tại chỗ rất nghiêm túc nghĩ nghĩ quay đầu mỉm cười đã nói lên hai chúng ta duyên phận đến, đến rồi phúc phận không tới phúc phận thế nào giải thích ngươi chưa lấy được tốt đồ đệ ta không tìm được tốt sư phụ nói xong chu huyền đóng cửa k h ẽ cửa phòng trở về phòng đi viên bất ngữ giống bức tượng đá ngơ ngác đứng ở cổng hồi lâu hắn nhớ tới cái gì ống tay háo đem khoe mắt lau khô từ trong ngăn kéo xuất ra một trồng dưa cao lao ra cửa đi huyền t i ể u tử buổi chiều g i a n g mấy bộ thuốc cao quên cho ngươi chu ra ban hôm nay không có làm sinh ý xử lý thi thể lễ trôn tĩnh ngữ đường bên trong tự nhiên không có lao động sư phụ chu linh y dứt chấp tay đứng ở tại chỗ ngắm nhìn trên tường hai mươi bảy tấm tổ tông l o diện các lao tổ tông để cho ta đệ bãi tiến đại l o đi hắn dù là không phải chu gia huyết mạch nhưng hắn công nhận chu gia vậy công nhận ta tỷ tỷ này hôm qua chu gia ban gặp không may đại sự là hắn ra mặt hóa giải hắn là một nhân tài nhân tài hiếm có tổ tông n ọ ạ diện lù lù bất động thái độ đã rất rõ ràng chu linh Y ý ì ý giấu ở sau lưng hai tay dùng sức nắm chặt móng tay đều kém chút đâm vào trong thịt thật lâu nàng mới thở dài một cái vung lòng tay quay người ra tính ngữ đường trở về phòng gian phòng đèn vừa mới thắp sáng trong phòng trên vách tường xuất hiện một đạo thuyết h a cải bóng ai nha nha chu linh ý, ý. người biết rõ tổ tông sẽ không đáp ứng chu huyền nhập đạn l o ạ làm gì lại đi cầu tình. chu linh y không thèm để ý cái bóng tự mình tại trong dương tìm kiếm nàng đang tìm một phong thư còn muốn giúp đỡ chu huyền ngươi bị người mê mẩn tâm trí chu huyền có thủ đoạn ta thừa nhận có thể hết lần này tới lần khác là loại này có thủ đ o ạ người n hiểu rõ nhất lôi kéo lòng người lôi kéo ngươi lôi kéo chu ra ban đến lúc đó ngươi chờ xem đi ngươi quên đệ đệ ngươi là cái dạng gì người chu huyền sẽ để cho ngươi toàn bộ nhớ tới hì hì hì hì tìm được một phong giấy ra bỏ phong bế thư tín xuất hiện trong tay chu linh y nàng đem tin n é t vào trong tay áo câu lên một chén dầu hỏa phong đăng bảy ngày lít mắt, hôm n hồi n g r hồn ba ngày tình thi tối nay là kia sáu thi chết mất ngày thứ ba bọn hắn sẽ tìm đến chu huyền lúc ta không coi ở đây ngươi nhìn chằm chằm chằm chu huyền nếu là ra một chút sự tình ngươi cũng không cần lại cho chu ra ban làm chó đi gõ tăng yêu cùng ngươi tử quỷ kê lão ca đi chu linh y di thắp sáng phong đăng đi vào trong màn đêm nàng m u ố n dùng da bỏ tin đi đổi một cái đồ vật một cái có thể để cho viên bất ngữ đáp ứng thu chu huyền tiến người kể chuyện đường khẩu đồ vật chương 41, 6 t h i c h ắ c nghiệm chương 41, 6 t h i c h ắ c nghiệm chương 41, 6 t h i c h ắ c nghiệm người sau khi chết hồn phách theo bụi đất thi thể về thổ giống như dưa cùng cuống nguyên bản một thể chín mọng sau liền tách ra lại không gặp nhau nhưng mọi thứ có ngoại lệ có chút cao minh thủ đoạn có thể đem hồn phách đinh tại thi thể bên trong hồn thi liền không còn tách rời ngược lại thành rồi một tôn người chết sống lại chu linh y tại sáu thi chỗ mi tâm lưu lại tơ máu chính là như vậy thủ đoạn vân sơn bại tha ma mấy nơi hướng trên núi đi được sâu một chút theo mắt có thể thấy được nấm mộ có chút ngôi mộ mới làm được quá mức tùy ý phong thủ không có n ề n vững chắc bị chó hoang gỡ ra mộ phần đem cuốn tại chiếu có bên trong thi thể lôi ra g m n u ố t thành tán loạn xương cốt trên núi duy nhất có quy cách mộ địa là giữa sườn núi vân sơn nghĩa trang nói là nghĩa trang bất quá là xây vòng gạch đỏ tường lây có cái gan lớn thợ săn giả nhìn mộ phần thôi điều kiện đơn sơ nhưng thắng ở giá cả tiện nghi một chút tình hình kinh tế căng thẳng nhưng lại không muốn tạo đạp tổ tiên hài cốt nhân ra. thường thường sẽ đem phần mộ định ở chỗ này đồng hồ kim đồng hồ vừa qua mười một điểm canh ba sáng cũng là chó hoang yêu nhất xuất hiện điểm thợ săn giả cóng đao bổ củi chọn đèn lồng đi tuần vườn vườn đi dạo nửa vòng chợt nghe một trận bùn đất lật qua lật lại thanh âm thật là có chó hoang d á m đến thợ săn giả đem đèn lồng chiếu hướng phương hướng âm thanh chuyển tới lại nhìn thấy sáu cái người đứng thành một đầu đội ngũ trong đội ngũ mỗi người đều hai tay đắp người trong mắt bị hư t i c dẫn đầu cái tia người trong mắt đã bị hư thối thành chất nhảy dội bọ tại trong hốc mắt tùy ý nhúc đ í c chu huyền nằm ở trên giường hai tấm thuốc hắn lúc này giống mang một bộ màu mực kính mát có chút b u ồ n cười thuốc cao là viên bất ngữ cho lao viên giảng dược cao này có thể giảm đau triệt tiêu một chút thông linh mang tới tác dụng phụ mặc dù hiệu quả không tính rất linh nghiệm nhưng có chút ít còn hơn không Trừ bỏ giảm đau thuốc cao tác dụng lớn nhất chính là có thể đánh tan chu huyền trong mắt d i ế n máu vừa đạt được thuốc cao lúc nghe viên bất ngữ kể xong công hiệu chu huyền hiển nhiên có chút hiểu lầm mừng rỡ đánh tan g i ế n máu ý là ta liền không lại thông linh là một người bình thường ngươi nghĩ nhiều vẹn vẹn tiêu trừ trong con mắt ngươi g i ế n máu hình ảnh mà thôi có làm được cái gì xóa đi về sau bất kể là thần nhân vẫn là âm nhân cũng không thể lại thông qua con mắt của ngươi dễ như t r ở bàn tay phát hiện ngươi là giếng máu người thông linh l i ê n cái này chu huyền triệt để hiểu rõ dược cao tác dụng lộ ra rất thất vọng còn liên cái này ngươi còn nhớ hay không được đợt thứ nhất giếng máu thông linh thiếu niên thiếu nữ hạ tràng như thế nào bị làm người thể thí nghiệm chu huyền theo bản năng sờ sờ t h ậ n ta có thể nói cho ngươi ý đồ cầm giếng máu thông linh giả làm thí nghiệm âm nhân thần nhân bây giờ còn không ít đâu ngươi nếu là không nghĩ gây phiền t o á i liền thành thành thật thật dán lên chu huyền biết rồi trần tướng hận không thể trên đường liền đem thuốc cao h ẳ n ở trên mặt cái này thuốc làm sao một hồi kim đâm đồng dạng một hồi lại giống cầm truy nện xương lông mày đau quá chu huyền đau đến cái chán đưa ra mồ hôi lạnh thống khổ nhất nơi hắn thậm chí muốn đem thuốc cao bóc nhưng ngẫm lại cơ thể người thí nghiệm vẫn là nhịn được xúc động đau đớn kéo dài nửa khắp đồng hồ đau đớn đỉnh phong chịu được qua sau đó lại cấp tốc chìm chờ hoàn toàn không có cảm giác đau về sau chu huyền mới đưa d ư ợ c cao kéo xuống không kịp chờ đợi đ u i tấm gương chiếu chiếu ánh mắt x ư n g biến mất rất nhiều không nhìn kỹ cơ hộ nhìn không ra mà lại trong mắt trong kia loại quỷ dị mị cảm cũng không thấy cái này đoán chừng chính là viên bất lao viên thật là một cái tốt sư phụ chu huyền càng thêm tin chắc bản thân nội tâm lựa chọn hắn đối v i ê n bất ngữ đạo hạnh chưa từng có hoài nghi tới bất quá nếu như vẹn vẹn đạo hạnh cao hắn sẽ không như vậy dứt khoát đem viên bất ngữ xem như bái đường miệng đệ nhất lựa chọn đối giếng máu khắc sâu lý giải mới thật sự là nguyên nhân từ viên bất ngữ nói chuyện đến phân tích chu huyền cảm thấy lao viên những năm này nhất định đối giếng máu tiến hành xâm nhập nghiên cứu cho nên mới có thể ở lời nói bên trong làm được ứng đáp trôi chảy chu huyền đối đạo hạnh hứng thu không sâu muốn làm nhất chính là giải trừ giếng máu không phải điên tức từ nguyền rủa cứ việc hy v v ạ n n h ấ t tìm được đâu hắn luôn luôn rất lạc quan đương nhiên hắn cũng không có đem giải quyết giếng máu sở hữu hy vọng đều thả trên người viên bất ngữ bản thân mệnh bản thân chân quý nhất nàng có thể hay không hiểu giếng máu đâu chu huyền từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ danh thiếp bình thủy phủ thiện đức bệnh viện dựa cục y sư đỗ khải lệ đới thân sĩ cho chu huyền đề cử có thể chữa bệnh bác sĩ đới thân sĩ trên xe lúc rõ ràng vậy gặp không may tiếng ổn tràng bối rối hắn cùng ta là người chung phòng bệnh có thể hay không đới thân sĩ cũng là giếng máu người thông linh trên xe lúc chu huyền nhìn ra đới thân sĩ hiển nhiên cũng là hiệu đạo hạnh cũng là、nói. hắn bãi đường khẩu thông qua linh nếu như hắn thật là giếng máu người thông linh còn sống gần năm mươi tuổi nếu như không phải chính hắn làm nghi thức chịu chết lời nói có lẽ còn có thể sống được càng lâu chẳng lẽ hắn thoát khỏi giếng máu nguyền rủa là vị kia gọi đỗ khải lệ bác sĩ công lao sao hai ngày nữa đi tìm một chút nàng chu huyền thu hồi danh thiếp nằm ngựa đi ngủ đối với ngủ gật tốt người mà nói chuyện t i ê n đại tỉnh ngủ lại nói vừa mới tắt đèn nằm xong chu huyền không khỏi cảm thấy có chút lạnh tháng bảy bình thủy phủ thời tiết nóng cực nặng cây quạt quạt ra đến gió đều là gióng cỗ này lạnh tới không, hiểu đâu. không không riêng gì lạnh là cóng đến hoảng chu huyền cảm giác tay đều đông cứng cầm tới miệng d ì ra khí mới ấm áp điểm thời tiết như thế quái chu huyền xuống giường muốn đi trong ngăn tủ cầm giường c h à n đông vừa mặc dép lê nghe tới khóa cửa v ạ n mẹo thanh â m cùng với tiếng bước chân hắn lúc này đã cảm thấy tình huống không ổn chẳng lẽ chẳng lẽ là tam sư huynh đến rồi hắn đ ố i tam sư huynh khen hắn tiểu sư đ ệ ngươi thật là dễ nhìn một màn kia còn ký ức như mới mẹ nó hơn nửa đêm chuồn vào trong c ậ khóa đến làm ta gây quả nhiên tàn bạo hắn nghĩ đến tìm một chút cái gì tiện tay ra hỏa sự tình t h ì như gậy gỗ gậy sắt loại hình cho tam sư huynh một chút giáo hấn mới lật đến đầu gậy gỗ môn đ ỗ n g nhiên mở ra đập vào mi mắt không phải tam sư huynh mà là một chén đèn lồng cùng một tấm xa lạ mặt người là ai chu huyền nằm ngang côn chỉ vào sách đèn người kia phù phù người sách đèn hướng phía chu huyền bánh hai đầu gối quỳ xuống đất cùng lúc đó phía sau hắn sáu người cũng đều quỳ xuống kia sáu người đầu gối cứng đ ở quỳ xuống quá trình cực chậm chạp bởi vì quỳ xuống tốc độ không nhất trí liền có thứ tự trước sau vừa rồi bảy người xếp một đội bởi vì góc độ quan hệ chu huyền coi là đối phương là một người Hiện tại người. Người m sao là các ngươi sáu cái xếp đèn chính là thợ săn giả phía sau hắn sáu người là đã nhập thổ sáu thi sáu thi chỗ mi tâm lóe một đạo thơm máu con mắt cái mũi tay tay sáu thi hướng chu huyền mơ hồ không rõ lầu bầu lấy chu huyền nghe xong nửa ngày thêm phỏng đoán mới làm rõ ràng tình trạng Cái này sáu thi chuyên môn tựa hồ ắ n u g i ố n g là c ầ không ra phức tạp lời nói liền nhớ thương trên người mình thiếu bộ kiện căn bản là không có cách giao lưu các người cánh tay chân rơi chỗ nào đều giảng không ra vậy ta đi chỗ nào tìm đi không giúp được các ngươi đi nhanh một chút đi nhanh một chút nhất là kia thiếu trong mắt nha trong hốc mắt dài bao nhiêu giỏi à nhìn cho ta phòng đất này mặt trà đạt được không có cách nào người ở chu huyền càng nói càng tức đúng lúc này người s á c h đèn ánh mắt lóe lên một trận lũ l ụ c ánh sáng hắn bung ô xuống đèn lồng đưa tay đem chu huyền cổ tay phải bắt lấy sau đó ngón tay dùng có thể so với ốc s e n bỏ tốc độ tại chu huyền trên bàn tay viết năm chữ đới tư minh không chết đới tư minh chính là đới thân sĩ chương bốn mươi hai thông linh tìm người chương bốn mươi hai thông linh tìm người chương bốn mươi hai thông linh tìm người người chết sống lại trí thông minh rõ ràng không đủ trừ bọn họ ra điểm kia chấp nghiệm cơ hội không có bất luận cái gì tư tưởng câu thông cũng rất tốn sức bọn hắn con mắt thậm chí đều nhìn không rõ ràng đường chỉ có thể dựa vào tà ma bản năng mê hoặc thợ săn giả tới cho bọn hắn dẫn đường làm dẫn đường hiện tại bọn hắn cùng chu huyền làm đơn giản như vậy giao lưu ý nguyên phải dựa vào thợ săn giả đới thân sĩ sao có thể không chết đâu chu huyền không nhịn được c h ầ m tư hắn nhìn tận mắt đới thân sĩ bị hơn một trăm cái độc nhãn thôn nhân chết ăn không xương bị gặm được lao sạch sẽ xương cốt mặt ngoài thậm chí có thể phản quang rồi nhặn đứng lên đầu đ như vậy cũng chưa chết cái này lao đầu mệnh cứng đến bao nhiêu a các ngươi sẽ không dùng lời gạt ta a quỳ xuống bảy người dùng sức lắc đầu cổ xương cốt lắc ken kép vang lại bỏ rơi thân thể thịt nháo bên trong một đống giỏi chu huyền đều đau lòng đau lòng trong phòng đất ta đừng đạp mẹ nó động nhìn các ngươi trí thông minh này cũng biết các ngươi không lừa được người chu huyền ngăn lại bảy người động tác hỏi có đúng hay không tìm được đới thân sĩ liền có thể tìm tới thân thể các ngươi thiếu linh kiện bảy ngươi cũng đều gật đầu đừng đều gật đầu phái cái đại biểu gật đầu lắc đầu là được rồi thợ săn giả nhẹ gật đầu làm sao tìm được đới thân sĩ chu huyền hỏi đã tìm thân thể linh kiện là sáu thi chấp nghiệm kia tìm đới thân sĩ biện pháp nhất định là bọn hắn chấp nghiệm một bộ phận bọn hắn hẳn phải biết quả nhiên thợ săn g i ả có động tác mới hắn lại tại chu huyền trên bàn tay viết bảy chữ chư phật tri mẫu đại kim cương chu huyền cái này hận a có thể viết điểm ta xem hiểu không cái này không đầu không đôi ta đều không biết các ngươi muốn làm cái gì bảy n g ư ờ i không có một cái động hiển nhiên là không thể l i ê n bảy chữ này ta thế nào tìm đới thân sĩ nâng lên đới thân sĩ sáu thi liền có động tính thợ săn già lần nữa làm sáu thi thế thân tay phải g i lên cùng mặt ngang bằng cao độ con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tay nhìn làm động tác liền xong chuyện đây là để người anh em đoán a cho ta xem tay chu huyền thật đ o á n lên thợ săn giả lắc đầu soi gương lắc đầu xem tướng tay lại lắc đầu chu huyền cảm giác mình rất buồn cười hắn tốt đẹp thanh niên vậy mà cùng sáu cỗ thi thể tại chơi tống nghệ tiết mục bên trong nhất thường xuất hiện hàm hàm trò chơi người diễn ta đoán đoán sai gấp gáp thời điểm chu huyền thậm chí không nhịn được nghĩ hô cái qua đọc sách chu huyền lại đoán lao thợ săn gật đầu lại lắc đầu ý là tiếp cận đáp án há biết rồi đọc sách n g h i ệ lao thợ săn cuối cùng gật đầu chu huyền vậy nhẹ nhàng thở ra cuối cùng đoán được nếu không phải đới thân sĩ có khả năng cất giấu liên quan tới giếng máu bí mật hắn thật không có kiên nhẫn bồi đám này thi thể đoán tới đoán lui chu huyền đoán được tìm đới thân sĩ phương pháp lập tức hành động hắn trước nhẹ nhàng thì thầm một câu chư phật chi mẫu đại kim cương không có phản ứng nhiệt độ không khí vẫn là như vậy lạnh bảy người vẫn quỳ dưới đất ngửa đầu ngắm nhìn h ắ n thậm chí trong phòng ngay cả trận âm phong đều không lên quanh mình không có bất kỳ biến hóa nào có phải hay không là thanh nhóm nhỏ chư phật chi mẫu đại kim cương chu huyền cố nén cảm giác n ụ c nhã sau đó dùng rất chú ưu ni bị hụ gâm thanh văn g r ồ i lớn tiếng nghiệm đọc một lần lời nói nửa đoạn trước cùng bình thường lên tiếng không có khác nhau nhưng phần sau đoạn đại kim cương ba chữ vừa mở miệng thanh âm giống có hình dạng đồng dạng đụng phải tường lại trở lại lỗ thai lúc đánh được chu huyền thai ổ đau tựa hồ tại thời khắc này thanh âm có độ cứng chư phật chi mẫu đại kim cương chu huyền đã sắp đem tìm t ớ i thân sĩ mục đích quên mà là chuyên chú vào thanh âm của mình hắn dùng hết toàn thân lớn nhất khí lực đi hô câu nói này lần này không riêng gì thanh âm thay đổi xung quanh sự vật cũng thay đổi Thường không c ò n t h ẳ n g t ắ p cạnh cửa duyên trở nên siêu siêu bẹo bẹo, tính chất cứng duyên nên tính rắn sự vật, tỉ như nói siêu siêu trở vật, tỉ sự bẹo bẹo, đèn điện, đều cái bàn, tường, cánh vách cửa, đều mờ mịn là ê n như xa cũng như xương,、chu、huyền đụng chú đưa xa tay tò mò đưa tay đi v o cách Trục không đó đèn đèn bàn. xa là sắt lá tính chất ngón tay của hắn vậy mà nhẹ nhàng xuyên qua loại cảm giác này hắn có chút quen thuộc hắn làm quỷ thời điểm sơ bất luận cái gì thực chất chi vật chính là như vậy chư bỏ những biến hóa này còn có một trận thanh âm bay vào chu huyền lỗ t a i chư phật chi mẫu đại kim cương đồng dạng nội dung không giống ngâm sắc cùng chu huyền phân chia rõ ràng nói chuyện cường độ lúc này phất phương nơi xa chu người huyền hành a ư lúc n vi đã hoàn toàn thoát ly tìm người một loại đối mặt mới lạ đồ chơi vui vẻ cảm cùng tò mò cảm giác đang thúc giục lấy hắn tiếp tục niệm bậy trước kia chư phật chi mẫu đại kim cương chu huyền quên đi thân thể cùng tinh thần mọi mệnh mà hô lên lời nói lần này đưa đến càng thêm xuất sắc hiệu quả hắn thấy rõ phu xe mặt chỉ là phu xe kia mặt khi thì v ặ n vẹo khi thì rõ ràng chu huyền thông qua tỉ mỉ phân biệt nhìn ra phu xe kia là một mặt tròn ánh mắt cùng nhiệt lại thành tính trong miệng niệm động lấy cùng chu huyền một dạng lời nói người này rốt cuộc là người nào hắn vì cái gì cùng ta niệm một dạng t ừ chẳng lẽ hắn chính là khởi tử hoàn sinh tới thân sĩ đang nghĩ ngợi đâu bỗng nhiên phu xe mặt lần nữa vặt mẹo một trận dày đặc tuyết hoa âm không đợi chu huyền làm ra chuẩn bị liền cưỡng ép hướng trong lỗ thai của hắn là đ ế n không hết thì thảo nói n h ỏ thanh â m giống vô khổng bất nhập trùng thuận chu huyền ra rẻ mỗi một cái lộ chân lông hướng trong thân thể bò lao công hoa t ử học phí muốn n ộ học đường lao sư đến t h u ố c qua nhiều lần ngươi cũng xứng làm cha ta nhìn một cái ngươi kia uống say say dáng vẻ lao bản muốn xay sao tà chân lưu nó đây cái này điện ảnh đẹp mắt không đi ta xem rất bình thường a nói n h ỏ chật chật đem chu huyền dẫn tới gần như điên cuồng xong đi chu huyền xong đi vậy cửa sổ bên ngoài có một đạo thăm dò trong phòng tình huống tay bóng cái bóng cách cửa sổ trông thấy chu huyền biểu lộ quá dị hắn nói chuyện thanh âm cảm xúc không ngừng tại biến một hồi bắt t r ư ớ c làm già đi giao thông công cộng học phí lao bà một hồi thanh tuyến b i ế n lớn bắt t r ư ớ c kéo công việc phu xe nàng biết rõ chu huyền là bị thông linh thời điểm nói nhỏ cuốn lấy bị nói nhỏ cuốn lấy người có một loại đặc thù sẽ bản năng đem nghe thấy nói nhỏ âm thanh dùng thanh âm của mình diễn dịch ra tới cái bóng rất là cười trên nỗi đau của người khác chu linh ý n g h ĩ người thông minh như vậy nghĩ như thế nào không đến đâu chu huyền thông linh sau cảm giác lực mạnh hơn cũng bất quá là một không có đốt nha người bình thường ha ha để hắn dùng cảm giác lực đi tìm đới thân sĩ hắn không có khả năng kia hiện tại hắn thông linh đã đến cực hạ nhưng không có kịp thời từ trong trạng thái rời khỏi bị những cái kia nói nhỏ cuốn lấy đi ha ha chu huyền nếu là chết bởi thông linh vậy liền chuyện không liên quan đến ta không người nào dám từ hắn thông linh trong ý thức đem hắn cứu ra ta không dám cái kia thần nhân vậy không dám nhưng cái bóng không có cao hơn quá lâu một mực quỳ xuống đất sáu thi lúc này không quỳ mà là n ằ m sấp sáu thi nằm dạp trên mặt đất trên mặt trong miệng phát ra kỳ, kỳ quái quái lầu bầu thanh âm giống như là tại niệm kinh hoặc như là đang kể cái gì theo bọn họ l ầ bầu trong phòng nhiệt độ lần nữa trợt hạ xuống trên cửa sổ thủy tinh lại nổi lên một tầng xương chu huyền nói nhỏ diễn dịch im bặt mà rừng hắn tinh thần khôi phục bình thường trong mắt cái kia dâu q u a i nón nam nhân hình tượng lần nữa rõ ràng tới một đợt rõ ràng còn có dâu q u a i nón hoàn cảnh chung quanh hắn ngồi ở bồ đoàn bên trên bên tay trái có cái giá sách tay phải là một mặt tường treo trên tường cái to lớn đầu trâu nhìn rõ ràng đây hết thảy chu huyền thỏa mãn manh nhắm mắt lại hết thảy đều biến mất vách tường hồi phục ngay ngắn quanh mình đèn điện cái bàn lại có cứng răn tính chất chán ghét vậy mà để hắn từ thông linh trong trạng thái trốn ra được cái này sáu cái người chết sống lại vậy mà có thể ra chỉ chu huyền thông linh cảm giác cái bóng tức g i ậ n đến quá sức chu huyền mở mắt ra tinh thần đã cực kỳ m ỏ i mệt chỉ vào bảy người nói có một cái d â u khoẻ nón cùng ta niệm một d ạ tử hắn tại bồ đoàn bên trên đà tọa trong phòng treo trên tường cái đầu trâu bên tay trái là một giá sách hắn nói còn không có kể s o n g bảy người hướng phía chu huyền dập đầu ba cái về sau sách đèn ra cửa Hiện nhiên, bọn hắn từ Chu Huỳnh cảnh thân Hạ miêu đối bọn trong tượng, từ tả tìm được đã sĩ Lạ xếp thành một hàng thợ săn giả sách đèn dẫn đường những người còn lại hai tay khoác lên người trước mặt trên bờ vai đi lên phía trước lấy chu huyền vậy cùng bọn hắn cùng lên đ ư ờ n g rồi nhưng hắn không có dựa vào đi mà là lái xe các người đi nhanh điểm ta xe động cơ hiện tại cũng không thế nào chuyển chu huyền ngồi trên xe không đau keo theo bảy người đi qua lộ trình càng ngày càng dài chu huyền như thế cái người bên ngoài vậy mà đối quanh mình đường xá càng ngày càng quen thuộc bọn hắn đây là hướng đi nơi đ â u a tại sao ta cảm giác tới qua Chương ch ảnh 43, đường xa có chút quen thuộc nhưng nghĩ không ra là chỗ nào lúc này chu huyền cầm tay lái nghe tới ngoài xe có phu canh tuần đêm cái c h i ê n g âm đông đông đông đông một chấm ba nhanh đánh là bốn canh cái chiêng âm nghe được chu huyền trong lòng có chút hoảng theo xe hướng phía trước mở mỗi mở vài trăm mét hắn luôn có thể nghe thấy phu canh cái c h i ê n g âm cái chiêng âm như thế dày đặc chu huyền cũng hoài nghi chính mình có phải hay không gặp không may quỷ đả tường tự cho là xe tại hướng phía trước mở kỳ thật một mực tại chỗ đã chuyển chuyển thẳng đến hắn nhìn thấy bên cạnh một nhà tiệm cổ trang biện hiệu tây thị đánh giá áo tây thị danh tự hắn nghe qua thái bình tây đường lớn nhất nói no nó lớn kỳ thật vậy quặng cúc vẽ dù sao thái bình tây đường là nổi danh khu nhà lều khu nhà lều cùng khu náo nhiệt khu nhà giàu khác biệt lớn nhất chính là phu canh số lượng bây giờ đồng hồ ngày càng giá rẻ bình thủy phủ kinh tế tại tỉnh quốc lại là chuẩn nhất lưu khu náo nhiệt khu nhà giàu cơ bản phổ cập đồng hồ đối phu canh nhu cầu lượng không lớn cũng liền một chút không thông thạo chuyên môn tụ tập cùng k h ổ n g õ nhỏ sẽ có phu canh gõ mò cầm canh mà thái bình tây đường hộ gia đình chỉ là một ngày hai bữa ăn nhấm nháp liền đủ để đại bộ phận phân gia đình giật gấu và vai đồng hồ càng là xa xỉ phẩm chỉ có thể cao độ dựa vào phu canh thái bình tây đường địa thế hẹ một hai phu canh đều không giúp được đường công sở tự nhiên sẽ nhiều thuê một số người c h ắ c không được quen thuộc hôm trước cùng đại sư huynh ở chỗ này uống qua đậu hủ não chu huyền lái xe tiếp tục cùng lấy bảy người thật vất vả xuyên qua thái bình tây đường kết quả lại tiến vào đường thái bình đường xa càng ngày càng thuận mắt lại đi một đoạn lớn đường về sau chu huyền liền nhìn thấy bảy người đã cách một đầu ngõ hẻm càng ngày càng gần cái này ngõ hẻm hắn càng nhìn quen mắt vương phủ ngõ hẻm đới thân sĩ nhà liền ở đầu này ngõ hẻm chỗ xấu nhất làm đường này ta là đem tiếp đới thân sĩ con đường lại mở một lần bảy người này xách đèn đến vương phủ ngõ hẻm chẳng lẽ đối thân tại phủ. còn ốn sĩ kêu lao đầu lao đối、phủ. Đối với đối phủ chu huyền hơi có chút bóng ma tâm lý lần trước tiếp đối thân sĩ hắn ý tưởng đột phát cùng mình tiếng ổn trắng nói chuyện tiếng kết quả bị một người tên là thanh l i ê n du hồn chạy trốn kênh thông qua thanh l i ê n lưu lại chữ viết hắn đạt được một cái kết luận cái này gọi thanh l i ê n người bị đ ố i thân sĩ giết chết thân tử hồn diệt cái chủng loại kia giết trải qua cái này c c sự chu huyền nghĩ đến muốn vào đối phủ trong lòng ít nhiều có chút mâu thuẫn tại xe đi theo bảy người mặc vào vương phủ ngõ hèm lúc chu huyền quay đầu lại liếc nhìn phía sau xe cửa sổ pha lê không nhiều mâu thuẫn cảm cũng ở đây trong lòng biến mất chu huyền nghĩ đêm khuya tới phủ đại môn đóng chặt trên đầu cửa treo cao trắng đèn lồng cách chu huyền càng ngày càng gần tại đến cổng về sau hắn ngưng xe đi theo bảy người đi tới cửa thợ săn già đưa tay dồn dập gõ cửa liền gõ mấy âm thanh về sau cửa mở ra một cái nếp gấp rất sâu lao nhân n ô ra nửa người lao nhân mặc trắng thuần ấu phục là đối phủ lão quản gia chu huyền nghe lưu thiên ân nói qua đ ố i thân sĩ sớm mấy năm liền đem người nhà chuyển rời đến minh giang phủ người hầu chỉ mời cộng tác viên không ngừng đối phủ trong nhà là hắn cùng lão quản gia hai người lão quản gia dẫn theo phong đăng phong đăng vị trí quá thấp sáng ngời chiếu không tới bảy người mặt thấy không rõ hắn đem phong đăng nâng cao dự định tỉ mỉ nhìn một cái kết quả hắn mới cùng thợ săn giả đánh vừa đối mặt, ánh mắt liền tăng giã, túi đầu chết lặng đi tới đội mũ cuối cùng hai tay giơ lên khoác lên người trước mặt trên bờ vai hắn bị sáu thi cho cưng răn k h ô n g chế rồi cửa mở ra chu huyền đi theo dẫn đường thợ săn giả sải bước hướng đới phủ đi vào trong trên xe cái bóng hóa thành một đầu trường xả du xuống dưới trước sau chân tiến vào đới phủ đ ạ i môn trong ngõ hẻm khôi phục yên tĩnh nhưng phần này yên tĩnh không có bảo trì quá lâu cùng với tốt tốt v ẹ t đều hẻm xuất hiện một đạo tinh tế bóng người nàng dơ lấy đèn lồng dầu hỏa hướng ngõ hẻm chỗ sâu đới phủ đi đến đới phủ khí phái được xưng tụng phú quý bức người hành lang vẽ trụ công nghệ khảo cứu môi đầu trên cây cột điêu khắc hoa văn đường nét cực nhỏ điêu được mảnh liền phí thần phí lực vậy phí tiền nhưng thợ thủ công rèn luyện ra tới xinh đẹp tay nghề xa không phải bình thường gia đình giàu có có thể so sánh tại hành lang đông đảo trên cây cột còn treo trên diện rộng ảnh chụp chu huyền nhìn thấy bức ảnh đầu tiên là đ ố i thân sĩ tại cuối năm ngoái tiếp nhận rồi p h ụ nha ngợi khen trong tấm ảnh thân hình hắn gầy go mang theo mắt kính g ọ t vàng trong tay bưng lấy một tấm lệnh khen ngợi phía dưới cùng còn đánh lên p h ụ nha p h ụ chính song trọng thép đ â m đầu gió rất kỉnh về sau lại nhìn thấy ảnh chụp nội dung tại trên bản chất cùng tờ thứ nhất không sai bị lắm cơ bản đều là đới thân sĩ bình sinh phong q a n g đắc ý trải nghiệm nhìn mười mấy tấm về sau chu những hình này không phải lọt treo hắn hợp một đầu dòng thời gian càng đi hành lang cuối cùng phương hướng đi trong tấm ảnh đới thân sĩ lại càng trẻ tuổi nếu là từ hành lang cửa vào đi thẳng về đến hành lang cuối cùng liền phản phất trải nghiệm đới thân sĩ nhân sinh l ị c h thuật đới thân sĩ trung niên lúc ấy người còn rất béo chu huyền đứng vững tại một tấm cột trụ hành lang trước trước mắt hắn ả n h trụ đã là đới thân sĩ trung niên thời đại từ tướng mạo cùng tình khí thần phán đoán hắn lúc đó đại khái ba mươi lăm đến bốn mươi tuổi hai to mặt lớn nâng cao cái bụng phát tướng những này đều không trọng yếu quan trọng là chu huyền nhìn đới thân sĩ cái này trương trung niên mập ra h n h trụ không khỏi sinh ra kỳ quái cảm giác quen thuộc giống ở nơi nào gặp qua có thể đến cùng ở đâu gặp qua đâu ta cuối cùng không thể mười mấy năm trước liền đến tỉnh quốc đi chu huyền một bên suy nghĩ một bên lại trở về hành lang cuối cùng phương hướng đi rồi mười mấy mét tại liên tục mắt thấy đới thân sĩ ba bức càng trẻ trung ảnh chụp về sau cảm giác quen thuộc càng phát ra m á n h liệt nhất định ở nơi nào gặp qua ta xác định chu huyền tự lẩm bẩm về sau chật nhớ tới một người bộ dáng của người này giống một chùm dòng điện đánh chu huyền ra rẻ tê dại hắn hất ra chân cả người hướng hành lang cuối cùng chạy vội băng băng hắn bên cạnh quay đầu nhìn cột trụ hành lang bên trên t n h chụp thẳng chạy đến nơi cuối cùng chu huyền trong lòng phỏng đoán đơn chứng quả nhiên là hắn liên tiếp ảnh chụp bên trong đới thân sĩ một tấm so một tấm trẻ tuổi vậy một tấm so một tấm méo có lẽ liền nhau hai tấm trong tấm ảnh đới thân sĩ tướng mạo t r ê n l ệ n h cũng không tính quá lớn nhưng bức ảnh đầu tiên cùng cuối cùng một tấm hình ở giữa khoảng cách khoảng chừng ba mươi năm tướng mạo quả thực khác như trời đất vậy dẫn đến chu huyền một mực không có đem đới thân sĩ cùng đầu to tăng nhân hình tượng liên hệ tới hành lang cuối cùng trong tấm ảnh đới thân sĩ chừng hai mươi tuổi hình thể cùng sông hồi lang bên trong giả di là không khác nhau chút nào mà bước lên bóng lóng bụng dày rộng chu í huyền nhất thời có chút chủ trừ hạ tại suy nghĩ muốn hay không tiếp tục đi tìm đ ố i thân sĩ dù sao hắn hôm qua mới nghe viên bất ngữ phổ cập khoa học qua dị quỷ dị quỷ không giống với du hồn lệ quỷ dùng lao viên lại nói cùng thần minh ngang bằng cùng thần minh một cái cấp bậc kia phải là đạo hành gì mà ta chu huyền chu ỉ huyền biết được đới thân sĩ thân phận chân thật một nháy mắt trong lòng còn tại trào phúng tự mình làm nằm mơ ban ngày nhưng rất nhanh hắn bén nhạy cảm giác cha được đới thân sĩ cùng dị quỷ ở giữa liên tiếp trạng thái lập tức bình tĩnh lại đới thân sĩ có sơ hở chu huyền âm thầm nói chương bốn mươi bốn hành hình chương bốn mươi bốn hành hình chương bốn mươi bốn hành hình chu huyền cảm thấy đới thân sĩ sơ hở ngay tại hắn trên thể hình hơn ba mươi năm đến nay đới thân sĩ hàng năm đều ở đây biến d ầ y trong cơ thể hắn dị quỷ các loại dấu hiệu cho thấy nó cực tham ăn yêu nhất đồ ăn là nhân loại linh tính đứa nhỏ linh tính đủ nhất linh tính không thể đơn giản từ thân thể con người bên trong tách ra ngoài xem như dị quỷ chân đới thân sĩ tiêu hóa hết đứa nhỏ thân thể về sau còn lại tinh thuần linh tính mới giống một cái đi ra hoa quả bị dị quỷ hưởng dụng dị quỷ tham ăn đới thân sĩ khẩu vị cũng cần đồng bộ hắn không ăn dị quỷ liền phải bị đói cho nên hắn ăn uống lượng nhất định rất lớn trường kỳ có thể sức lực ăn hình thể làm sao ngược lại biến dạy theo chu huyền bụng lớn tăng thời đại đới thân sĩ là phù hợp nhất hắn làm chân nhân thiết thời kỳ cho nên đới thân sĩ nói đúng ra cũng không phải là dị quỷ chân mà là bị dị quỷ bỏ h o a n g chân viên bất ngữ đã từng nói dị quỷ theo trường thành có thể sẽ không hài lòng c ũ c h â n đi tìm mới chân cái này đặc tính hình thành là bởi vì dị quỷ vừa mới sinh ra lúc quá nhỏ yếu lực lượng quá nhỏ yếu nó đầu tiên nghĩ chính là như thế nào sống sót không có chân bảo hộ mỗi một khắp đều sẽ gặp phải không tưởng được phong hiểm nó nào có đầy đủ thời gian đi chọn lựa nhất hợp ý chân tự nhiên là bắt được ai dùng ai cho dị quỷ thần thông đạo thuật dần dần có khí hậu liền trong lòng ghét bỏ bản sự không tốt đới thân sĩ tiểu điểm điểm biến thành ngưu phu nhân dần dần dị quỷ liền từ bỏ đới thân sĩ lánh tìm vui mới đi cho nên lúc này đới thân sĩ trong thân thể căn bản liền không có dị quỷ tồn tại đã như vậy vậy thì có cái gì nhưng lo lắng dị quỷ không ở coi như đới thân sĩ có đạo hạnh kề bên người người anh em còn có cái bóng c h e chờ đâu tìm tiếp lấy tìm chu huyền cất bước đi theo tám người đội ngũ tiếp tục đi đến tìm mang con đường đi qua toàn bộ hành lang v à mắt chính là một phương hoạt thủy hồ nước nhân tạo cũng chính là dư nhận v ư ợ c sâu lần trước nói thủy trung ương hồ nhân tạo dưới mặt đất có cây ngầm chu vi hồ vây dựng thẳng đèn đường trong hồ nước thì đứng thẳng đ ỉ n h viện nồng đèn mạng ngồng cao hơn mặt nước nửa mét tản ra ngũ quang thập sắc làm đèn lồng bên b ờ dựa vào chiếc cỡ trung âu đồng thuyền trang trí giản lược cũng không lộ ra đần trong đêm nếu là ở trong thuyền đánh b à i uống rượu tự nhiên hài lòng đèn hoa chiếu nước thuyền hoa lam ba cũng bất quá như vậy khí tượng chu huyền cũng không cảm thấy đẹp chỉ cảm thấy nhanh mệt mọi đói ra tay chân cũng chậm trèo thuyền trách nhiệm tự nhiên rơi xuống chu huyền trên thân cái này thuyền cái đầu lớn nước ăn sâu liền dựa vào hắn một người một tương vạch đới thân sĩ ngươi cái lao đầu không phải chỉnh lớn như thế thuyền điểm nhỏ thế nào rồi nhỏ liền không thể thỏa mãn ngươi sao chu huyền phí đi sức châu bò cuối cùng đem thuyền vạch đến hồ trung ương phòng trong nội đường phòng đường cực kỳ hùng tráng phòng lều tu thành hoa sen hình nó có cái danh tự gọi hồ sen có thể tính đến rồi chu huyền mồ hôi nóng lâm ly cởi áo lỡ tay vặn một cái ào ào ào cùng vòi nước t ự như được tôi thật muốn tìm không thấy đới thân sĩ cũng coi như không n g công g e n luyện thân thể cũng là chuyện đứng đắn hồ sen là phật miếu thường dùng một biện môn dày lại nặng thợ săn giả kéo cà kéo k ẹ t đẩy cửa ra một đoàn người tràn b ả o nước vẫn là nước hồ sen trong phòng trừ ba gian xương phòng bên ngoài cùng thủy trung ương tương tự trong phòng cũng có nhân công tiểu hồ hẳn là cùng phía ngoài hồ lớn thông qua kênh ngầm tương liên trong hồ nhỏ dựng thẳng một tôn cự cao lớn di l ạ c phật tượng đầu nhanh đứng vững phòng lề ở bên hồ cùng đại phật dựa vào một đầu phiên đá đường mòn kết nối tám người nhìn cũng chưa từng nhìn xương phòng xách đèn đạp ở đường đá bên trên hướng đại phật đi đến chu huyền v ậ cùng đi theo mỗi đi ra một bước hắn luôn có thể nghe thấy đại phật phương hướng chuyển ra âm hồn tiếng kêu thảm thiết thê lương trình độ nghe được lòng người trong ổ huyên náo hoảng gãi gãi thằng đến đến gần đại phật bốn năm mét nơi chu huyền mới nghe rõ ràng rồi tiếng kêu thảm thiết cũng không phải là phật tượng chuyển ra mà là từ đại phật dưới đ ấ y gọi lên lúc này thợ săn già đã đi đến đại phật dưới chân tại phật tượng góc áo không đáng chú ý chỗ đưa tay nắm được cái nhỏ vòng đồng nhẹ n h à n g mở rồi chỉ nghe một trận thanh thúy lọ so cơ chuyển động tiếng vang lên không bao lâu một đầu hành lang rất dài hiện hiện tại chu huyền trước mắt hành lang lôi vào liền tại đại phật tròn trịa trên bụng đúng là một đầu bĩ đạo chu huyền có chút đã hiểu hắn trước mấy ngày l u ô n nghị không thông sáu thi cùng đ ố i thân sĩ ở giữa rốt cuộc là quan hệ thế nào hiện tại xem ra đ ố i thân sĩ phạm là đã làm dơ bẩn sự tình tất nhiên có cái này sáu thi giúp đỡ không phải làm sao lại như thế hiểu rõ ngay cả ám đạo cơ quan đều rõ rõ r à n g r à n g chu huyền theo bản năng lui về phía sau mấy bước cũng không phải e ngại thật sự là c h ơ i chén cùng bọn hắn làm bạn có thể cho đ ố i thân sĩ làm giúp đỡ có thể là cái gì tốt đồ chơi tám người tiến vào hành lang chu huyền chờ một lát một lát mới đi vào dọc theo hành lang còn chưa đi quá sâu đâu một cỗ xông vào mũi mùi hôi thối mùi máu tươi hung manh đanh tới hôn hắn một cái l à o đảo tốt đạp mẹ nó thối thối còn chưa tính cái này hành lang trên vách đã đục ra rất nhiều lỗ thủng bên trong bố trí hương liệu hương liệu vị cùng mùi thối pha trộn cùng một chỗ hương vị lại càng kỳ quái trở về y phục này cũng không cần quá bẩn thỉu rồi chu huyền bước nhanh hơn muốn để sự tỉnh tốc chiến tốc thắng không phải trong lòng gấp thật sự là lo lắng lại nhiều trì hoãn một lát mình bị ướt g ậ p mùi mùi sợ là tẩy đều rửa không sạch có thể càng đi bên trong đi hắn càng hãi được hoảng cái thứ nhất chỗ khúc a n h hành lang phía trên dù xuống một đầu xích sát treo một bộ mặc cả xa nữ thi nữ thi bại lộ trên、da. có lít nha lít nhít lỗ thủng lỗ thủng cùng lỗ kim không sai biệt lắm nhưng tinh tế phân biệt lớn nhỏ không đều đưa tới mỗi cái lỗ đều có mình ý nghĩ tựa như loại này quy tắc lộn xộn sinh trưởng ở trên da dày đặc lỗ thủng nhìn được chu huyền dày đặc sợ hai t r ứ n g đều nhanh p h ạ m vào dọc theo hành lang lại đi một đoạn hắn lại gặp gỡ một cái bị treo lên nam thi có mắt thấy nữ thi tâm lý kiến thiết chu huyền lúc này phản ứng nhỏ nhiều mà lại người này chết được trí ít coi như bình thường vẹn vẹn là bị mổ bụng lấy đi ngũ tạng lục phủ mà thôi chu huyền tiếp lấy đi lên phía trước thẳng đến hành lang đi đến trên đường đi hắn còn gặp bốn cỗ thi thể tiểu chết vậy đều không đồng dạng. một cái bị hỏa thiêu thành than một cái tay chân thân thể phân ra bị mấy cái xích sắt tách ra treo lên còn có một đ ố i lao đầu lao thái thái bị to lớn móc sắt xuyên qua đem hai người chăm chú nối liền với nhau cái này đ ố i thân sĩ cũng quá biến thái mỗi ngày đặt bên ngoài làm từ thiện vụ trộm đặt tám đạo bên trong làm người thể thí nghiệm đúng không chu huyền coi là những thi thể này cùng giếng máu cơ thể người thí nghiệm có quan hệ lập tức lại cảm thấy thật đau tranh thủ thời gian sờ sợ thận bên trái bên phải đều ở đây còn tốt còn tốt khối hành lang là một đạo cửa gỗ cửa gỗ để ra là một gian quá độ dùng phòng bài trí cùng bình thường phòng khách không sai bị lắm Treo trên tường một vài bức tranh chữ, góc tường đặt vào ghế sofa, phòng tây tường bên trên, còn có một cánh cửa, thông hướng kế tiếp vào sofa, bên phòng còn cánh hướng gian phòng. góc ghế vài bức chữ, có cửa, kế lúc này kia đạo môn mở ra sáu thi lại không ở hiển nhiên là đến tiếp theo gian phòng ố c đi chu huyền không có gấp tiến về tiếp theo gian phòng ố c mà là đốt điếu thuốc hắn tâm lý súng kích có chút lớn cần nhìn xem trên tường tranh chữ bung l ò n g một chút hắn phun khói quan sát lấy trên tường tranh chữ trong đó có một bức thư pháp hấp dẫn sự chú ý của hắn này tấm thư pháp là một thiên tế văn đối với t â văn yêu thích thư pháp chu huyền tương đối hiểu rõ dù sao tuyệt đại bộ phận thư pháp kẻ yêu thích lâm cổ tiếp lúc đều không vòng qua được thiền, thiên hạ kia thiên đệ nhị hành thư tế đ i ệ t bản thảo tế văn viết sách có n ó quy cách nhất là phía trước vài câu đơn giản là k i a m ấ y loại phạm thức nhìn đến mức quá nhiều cái này vài câu chế thức lời nói bị chu huyền xem nhẹ hắn đem ánh mắt trực tiếp ném đến tế văn chính văn bên trên bản này tế văn nội dung nghiêm trọng đánh sâu vào hắn tam quan nội dung như sau vợ ta hương quế ngươi thụ h ú t máu chi hình đau đớn không chịu nổi ta cảm động lây thụ tư minh một bái ta nhi minh hoa ngươi thụ thương hưng mổ bụng chi hình ta xem hình lúc l ú trá dơi lệ thụ vi phụ một bái ta nữ lai quên ngươi thụ liệt hỏa đốt thân chi hình vi phụ nhớ kỹ trong lòng cao đường nhị lao ở trên thụ xuyên câu vừa người chi hình nhi tử cảm động đến rơi nước mắt n ị c h t ử minh hàn ngươi mấy lần ngỗ nghịch cho ta nhường ngươi thụ chém thân chi hình là vì cha tha thứ nhường ngươi lập công chủ tội tế văn thứ hai đến n ư ợ c đi có chu sa màu đỏ ngầm đầu viết ba chữ người hành hình đằng sau có thủ hấn cùng bút máy ký tên ký tên hết thẻ s á u cái chu điển triệu đồng thăng lý thủy cừ v v cái này sáu cái danh tự chu huyền không quen nhưng hắn dùng cái mông đoán đều đón được bọn hắn là sáu thi danh tự sáu thi tại đới thân sĩ、si、dưới chỉ thị đem đới ra người toàn bộ hành hình rồi đến như đ ố i thân sĩ đối ngoại tuyên truyền người nhà bị hắn chuyển rời đến minh giang phủ hiện tại xem ra chỉ là đối ngoại che lấp người nhà bốc hơi t r ư ớ n g nhãn pháp mà thôi đây là vì sao a bởi vì cái gì a lấy chu huyền đạo đức quan niệm nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật sự rất khó lý giải người vậy mà có thể t à n nhẫn vô s ỉ đến loại trình độ này giết hại người nhà của mình thậm chí còn dùng một loại quân vương phong thường cao cao tại thượng tư thái viết ra một thiên làm người buồn nôn tế văn chu huyền lại đem ánh mắt quét đến tế văn dưới nhất một hàng các minh đệ lễ quốc khánh vui vẻ hôm qua quên trúc phúc mọi người hôm nay bổ sung a cường bốn mươi lăm thanh niên thi thể chương bốn mươi lăm thanh l i ê n thi thể chương bốn mươi lăm thanh l i ê n thi thể thế văn giới nhất một hàng viết chư phật chi mẫu đại kim cương lại là này câu nói đến cùng đại biểu cho cái gì sau thi dạy hắn n i ệ m động câu nói này tìm được đ ố i thân sĩ chỗ ẩ n thân đ ố i thân sĩ vậy niệm câu nói này sau đó bị nhéo ra chỗ ẩ n thân hiện tại tế văn giới đ ấ y lại xuất hiện câu nói này chư phật chi mẫu đại kim cương chu huyền trong miệng tái diễn bảy chữ này thì bị phân tích trên tường tế văn bản này tế văn bên trong viết đới thân sĩ người nhà chết đi bị tra tấn c h ủ loại vậy viết chấp hình sáu người danh tự nhưng còn kém một chút đồ vật đới thân sĩ danh tự đâu dựa theo tế văn bên trong nội dung đới thân sĩ đem tàn nhẫn chém thân chi hình xem như ban thường giống như chết ở trên tay hắn là một loại không tầm thường vinh diệu đồng dạng đủ thấy hắn có bao nhiêu tự luyến loại này lao biên thái viết xuống dương dương đắc ý tế văn lúc làm sao lại không lưu lại bản thân tôn tính đại danh có thể tế văn bên trong trời không có đới tư minh cái này ba chữ cho nên chỉ có một khả năng chư phật chi mẫu đại kim cương chính là đới tư minh tự xưng nghĩ thông suốt điểm này chu huyền phía dưới phòng đoán liền rõ ràng rất nhiều chư phật chi mẫu mang cái mẫu chữ nghĩ đến cũng không phải nam nhân tự xứng đ ố i thân si chỉ là cực đoàn t à n nhẫn lao biến thái lại không phải giới tính hận biết chướng lại bản thân là nam hay là nữ nắm được tin tưởng mà đại kim cương phật đà tọa hạ có kim cương hộ pháp còn không chỉ một cái dân gian có nói bốn đại kim cương có nói tám đại kim cương không quan tâm mấy cái đại kim cương tự nhiên chỉ là đứng hàng thứ nhất kim cương hộ pháp xem như một loại chức vị dựa theo cái danh x ư n g này đến lý giải đ ố i tư minh chính là chư phật chi mẫu tọa hạ đệ nhất kim cương hộ pháp kia vấn đề đến rồi chư phật chi mẫu là ai chân chính phật đà dị quỷ hay là cái nào đó đỉnh lấy phật đà cờ hiệu giang hồ bị bợm chu huyền có khuynh hướng dị quỷ đầu tiên t ỉ n h quốc người là bái phật lưu thiên ân trước kia liền nói qua mỗi năm đều có số lớn minh giang phụ khách hành hương đến sông hồi lang bái phật di lặc chu huyền cũng đã gặp g á n h hát có chút đã có tuổi chân không tốt lắm sư phụ tại trong túc x á đáp bàn thờ phật bái dược vương bồ tát t ỉ n h quốc phật đà khách hành hương số lượng đông đảo có thể chọn lựa chỗ chống cực lớn làm sao vậy không đến lượt ớ i thân sĩ loại cặn bã này tới làm đại kim cương phật đà mưu đồ gì đồ đới thân sĩ giết người không t r ớ c mắt mà có thể trực tiếp bài trừ cái này, đến như đỉnh lấy phật đà cờ hiệu giang hồ bị b ậ m cái này tuyển hạ n g vậy không đáng tin cậy giang hồ bị b ậ m khó khăn nhất lựa gạt người là ai một cái khác giang hồ bị b ậ m đã từng đới thân sĩ đỉnh lấy phật di l ạ cờ c hiệu tại sông hồi lang một giải gây sóng gió hắn quá hiểu giả trang phật đà bên trong từng đạo rồi tại giang hồ bị b ậ m trong lĩnh vực hắn có được tương đương kinh nghiệm phong phú chỉ còn sau cùng tuyển hạ n g cái gọi là chư phật chi mẫu chính là dị quỷ dị quỷ cái gọi là kim cương hộ pháp không phải liền là chân sao rõ ràng rồi đới thân sĩ là bị sông hồi lang dị quỷ vứt v à chân bây giờ hắn lại hầu hạ nổi lên một cái khác dị quỷ, nguyên lai đ ố i thân sĩ thể nội vẫn là có dị quỷ tồn tại chư phật chi mẫu nghe danh tự tựa hồ rất d o a n người nhưng chu huyền cảm thấy nàng đạo hạnh thuật pháp không tính lợi hại dị quỷ trưởng thành cần thời gian nghĩ đến đ ố i thân sĩ cho mình người nhà hành hình cùng cái này dị quỷ hiện thế có rất lớn quan hệ hai năm trước đ ố i thân sĩ mới đối ngoại tuyên bố đem người nhà chuyển rời đến minh giang phụ dựa theo cái này dòng thời gian đến suy đoán chư phật chi mẫu hiện thế nhiều nhất không cao hơn hai năm hai tuổi lớn dị quỷ thiếu trưởng thành cần thiết thời gian năng lực hẳn là sẽ không rất cao nhưng loại này dị chủng trời sinh không thể theo lẽ thường mà nói là tẩu vi thượng vẫn là tiếp lấy tiếp đới i đối hiểm giả. hiểm đại biểu đối hiểm lợi đối. lợi tìm thân chút một Bất tuyệt hết thể nắm mạo mạo mạo móc Làm được Chu huyền có chút khó khăn, không nắm chắc chú Hắn không không không không ích ích nguyện nguyện cũng vẫn cùng cũng sĩ. có quá, ý. ý ý là là l đủ n phong h ể m thân ư ơ n n g đối ỏ bé lúc, cũng mạo hiểm cũng không phải không thể. h Đối t sĩ trên thân khả năng có dấu giải quyết giếng máu nguyền r ù a phương án đối với chu huyền tới nói lợi ích phương diện là vậy là đủ rồi chỉ là nguy hiểm lớn nhỏ cũng rất khó phán định định hắn nhớ được viên bất ngữ phổ cập qua dị quỷ một loại khác đặc tính mỗi loại dị quỷ đều có bản thân văn tự văn tự bên trong có nó đặc biệt c à n lộ ở nơi này chút văn tự không có bị giải mã trước đó dị quỷ dù là rất nhỏ yếu một khi nó bày ra phủ văn c ả m ấy mà bất hạnh lại chúng nó bộ dù là một ít nói đi cao thâm âm nhân thần nhân vậy cơ hồ không có cản tay thủ đoạn tăng thêm hắn vẫn người ngoài ngành đối thần bí học nói hiểu rõ không sâu lại không giống nhãn lực t a o minh kinh nghiệm phong phú lao giang hồ rất khó phán đoán chính xác dị quỷ thực lực hắn phán đoán không được liền phải tìm người phán đoán chu huyền bỗng nhiên lên tiếng ngựa đầu hướng bàn nằm ở trên trần nhà cái bóng nói hai tuổi lớn dị quỷ ngươi nên có lực đánh một trận、a. cái bóng theo chu huyền một đường chu huyền thời khắc đều có thể cảm thấy được vị trí của nàng chỉ là không có điểm phá mà thôi đến rồi quyết định ngã tư đường chu huyền không muốn luồng phí mất đi giải quyết giếng máu h u y ề n r i a cơ hội đành phải lên tiếng hỏi thăm cái bóng trong x ư ơ n g cốt căm hận chu huyền bởi vậy nàng không có lên tiếng trả lời nhưng nàng hướng phía trước dùng một khoảng cách hướng phía trước chính là cái bóng thái độ đại biểu nàng có đầy đủ tự tin đối phó con kia hai tuổi lớn chư phật chi mẫu có cái bóng tỏ thái độ chu huyền lòng tin m ư ờ phần đứng dậy đi xoay mở thông hướng kế tiếp gian phòng cửa phòng trước cửa là một đầu dài hành lang cuối hành lang nơi là một gian phòng bị mê thợ săn giả cùng đới phủ quản g i a túi đầu đứng tại cổng chờ s á u thi con mắt không có một tốt làm không có thợ săn giả cùng quản g i a dẫn đường tìm đường tốn sức cực kỳ hiện tại đã không mang lấy hai người bọn họ phía trước gian phòng nhất định là đới thân sĩ cho ân thân s á u thi đến chậm rồi chu huyền bước chân tăng tốc đã tới trước cửa tay vừa dựng đến chốt cửa bên trên hắn liền nghe thấy một cỗ máu hương vị huyết dịch rất mới mẻ chu huyền thậm chí có thể thông qua nồng nặc mùi tưởng tượng ra huyết dịch mặt ngoài bốc lên mở mịt nhiệt khí hình tượng cam sẽ không sáu thi thuận tay cho đới thân sĩ giết c h ế ta sau thi tại khi còn sống là đ ố i thân sĩ giúp đỡ nhưng sau khi chết rõ ràng song phương có cựu hoán cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt rồi đát khóa cửa bị đại lực xoay mở chu huyền m á n h đẩy cửa ra trong phòng hình tượng quá có lực t r ù n g kích hắn không nhịn được ngây n g ẩ n cả người đầy đất máu thịt mạnh vỡ văng tứ phía máu tươi vết tích chỉ còn nửa người trên đ ố i thân sĩ đầy mắt hoảng sợ hai tay chống mặt đất cố gắng hướng phía trước bò thân thể chỗ đức t o hạt chảy máu bởi vì kéo đi thân thể giống con chấm no rồi mực bút lông trên mặt đất vạch ra một đạo rộng lớn vết máu nhưng là đem đới thân sĩ dậy vỏ cũng không phải là sáu thi sáu thi chính hướng chu huyền quỳ lại lấy tại sao lại cho ta quỳ chu huyền nói mới nói một nửa phát hiện sáu thi cũng không có chính đối hắn mà là hướng hắn bên tay trái lệch rồi một chút chu huyền chịu ảnh hưởng vậy hướng bản thân trái hậu phương nhìn thoáng qua đương thời chỉ cảm thấy ra đầu rất hay họ đái ngươi đạp mẹ nó do n g ư ờ i như vậy đồ chơi b à y ở cửa b ê n cạnh. tiểu ra tiến đến đều không nhìn thấy thật mẹ nó thiếu đại đức không yêu nói thô tục chu huyền bị kích thích đạt được khẩu thành bẩn cửa bên cạnh đồ chơi là cái gì một cỗ thi thể thi thể chủ thể bộ phận là một nữ nhân nhìn mặt nàng bộ đại khái hình dáng ngũ quan vốn nên nên rất tinh xảo ân nguyên bản rất tinh xảo nhưng là hiện tại chu huyền liền gặp kia nữ thi hốc mắt quá nhỏ trong mắt lại quá lớn bị vành mắt xương đè ép được nghiêm trọng biến hình giống con mắt kim ngư con ngươi cái này con mắt to hiển nhiên là bị người cưỡng ép nhét vào hốc mắt của nàng bên trong cái mũi cũng lớn được không tưởng nổi thậm chí ngay cả nàng miệng m ô i trên đều che khuất rồi nữ thi tay trái rất t r ắ n g kiện tay phải nhỏ một vòng hai cái đùi cũng là như thế một đầu quát h ô một đầu l i mảnh rơi ở trong mắt chu huyền cực kỳ không hài hòa chu huyền biết không hòa h à i nguyên nhân nữ nhân này mắt mũi hai tay hai chân tất cả đều không phải chính nàng mà là s á u thi đến như nữ nhân này chu huyền cảm thấy nàng hẳn là lần trước tìm bản thân cầu cứu thanh l i ê n thân thể của nam nhân linh kiện bị màu trắng tuyến khâu trên người thanh l i ê n bất nam bất nữ cho người ta một loại cực độ v ạ n mẹo quỷ dị cảm giác s á u thi quỳ xuống đối tượng cũng chính là thanh l i ê n đều quỳ làm cái gì không phải muốn bắt về thân thể của mình bộ kiện sao tranh thủ thời gian cầm a chu huyền xông thanh liêm tay chân chép miệng thúc giục sau thi sáu thi đã không có thu hồi thân thể bộ kiện nóng bỏng chấp nghiệm một cái hai cái động cũng không dám động r u n l y bẫy chương bốn mươi sáu m ư ơ i ngón chương bốn mươi sáu m ư ơ i ngón chương bốn mươi sáu m ư ơ i ngón các ngươi không một mực nhớ bản thân bộ kiện sao làm sao tìm được không dám cầm chu huyền đối sáu thi đã không có ấn tượng gì tốt trong lời nói âm dương q u á i khí vậy cũng đừng trách ta không giúp đỡ đi muốn trách thì trách các ngươi quá sợ lấy chính mình đ ổ vật sợ cái gì cầm a chu huyền quát to một tiếng sáu thi là gan ngược lại đối thanh liên càng cung kính bang bang đập khấu đầu bọn hắn hẹn nhát dáng vẻ rơi vào đới thân sĩ trong mắt trêu đến một nửa đới thân sĩ phẫn nộ mắng to đều cho lao tử lên không được dập đầu nàng chính là cái lừa gạt lừa đảo chư phật chi mẫu nàng cho đẻ lừa chúng ta hai chúng ta năm qua coi nàng là thành chúng ta cao quý nhất tín ngưỡng nàng đâu vừa hiện thế rồi rời đi quay đầu rồi rời đi coi chúng ta là thành rồi một đoàn làm cho người ta ghét bỏ rắt rưỡi sách sách sách sách đới thân sĩ ngươi chư phật chi mẫu đại kim cương làm sao thành rồi nửa đoạn tử rồi chu huyền ngồi xồn ở đới thân sĩ bên người người cái này so chém ngang lưng còn t h ẳ n đâu bị dị quỷ liên tục vứt bỏ hai lần à chật chật ngươi thế nào như thế bị quỷ ghét bỏ đâu chư phật chi mẫu cái kia chó đẻ nàng là một kỹ nữ hai năm trước hắn xuất hiện ở trong ngộng của ta nàng hiện ra bản thân phật đào pháp tướng nói cho ta biết nàng tuy là dị quỷ lại là chư phật mẫu thân nàng muốn hiện thế hiện thế cần ngũ kiếp chi hình tiếp dẫn nghi thức ta bắt đầu cũng không tin tưởng tại về sau trong nửa tháng nàng tại nàng thơm ảo giàu có suy nghĩ triết lý phật pháp bên trong mỗi ngày ta đều khát vọng đi ngủ chỉ cần ngủ thiết đi liền có thể mộng thấy nàng đám chìm trong nàng tung xuống phật quan g bên trong mật tinh tường hòa ta cuối cùng thành rồi tín đồ của nàng nàng nói nàng chọn chúng ta khi hắn hành tẩu ta kích động cao hứng thời gian qua đi gần ba mươi năm ta lại có thể trở thành dị quỷ hành tẩu mà lại lần này ta là chư phật chi mẫu hành tẩu duy nhất phải làm bất quá là ngũ kiếp chi hình m à t h ô i cho nên người đem ngươi đem n g ư n i người nhà toàn hiến tế thôi bao quát cha mẹ ngươi ô đại hiếu đới tiên sinh ha ha bọn hắn không phải hiến tế cái đó là bọn hắn là đem chính mình sinh mệnh hóa thành hoa sen tiếp dẫn chư phật chi mẫu giáng lâm chu huyền chu huyền cười lệnh đã như thế vinh quang kia chết bởi ngũ kiếp chi hình người làm cái gì không phải ngươi ta là bị phật mẫu chọn lựa đại kim cương ta có sứ mạng của mình chu huyền cho nên gánh hát âm ngươi chủ đạo trận kia chia ăn nghi thức cũng là vì tiếp dẫn chư phật chi mẫu đó là vì chém tới ta cùng với thực vi thiên kết nối thực vi thiên chính là cái trước coi ngươi là chân dị quỷ không phải chân là hành tẩu nha đều một nửa còn có kình cùng ta tích cực kéo tử chu huyền hỏi ngươi đều cùng thực vi thiên tách ra này lâu như vậy hắn còn có thể kết nối ngươi ha ha hắn từ bỏ ta nhưng lại thưởng thức ta năng lực muốn để ta tiếp tục vì hắn đường khẩu làm việc ta làm qua hắn hành tẩu thể nội có hắn giấu vết lưu lại hắn có thể thông qua vết tích khống chế ta nếu như ta không nghe theo hắn hắn liền sẽ thông qua vết tích tại bên thai của ta thì t h ả o nói nhỏ g i à n vào ta cái gì chu huyền thật bất ngờ nguyên lai đ ố i thân sĩ nghe được không phải tiếng ồn trắng mà là dị quỷ thì t h ả o nói nhỏ còn tưởng rằng là người t r u n g phòng bệnh đâu ha ha thực vi thiên t ạ i vứt bỏ ta ngày đó không còn coi ta là thành hắn đi hắn coi ta là thành dồi chó vết tích chính là vòng tại trên cổ ta xích chó chư phật chi mâu muốn hiện thế ta muốn cắt đứt con chó kia dây xích cho nên ta giết bọn hắn sáu cái chu huyền chỉ vào sau thi hỏi bọn hắn cùng ngươi quan hệ gì bọn họ đều là thực vi thiên chó thẳng đến hai năm trước chịu ta cảm hóa một đợt t h ở phụng chư phật c h í mẫu vì tự do ta giết bọn hắn lợi dụng bọn hắn sự thù hắn với ta triệu hắn s ô n g hồi làng đ ị a miếu bên trong vong hồn chia ăn thân thể của ta vậy cắt đứt thực vi thiên xích chó bọn hắn sáu người thân thể k h u y ế t t ổ n bộ phận bây giờ đều được phật mẫu tượng thần một bộ phận đây là bọn hắn may mắn mà ta hôn phách chịu phật mẫu trợ rút chuyển rời đến bây giờ trong thể xác thế nhưng là nàng đi rồi phật mẫu chê ta từ bỏ ta nàng là một thiện nhân đ thậm chí tại lau nước mắt mẹ nó cùng đám này ngu ít tín đồ câu thông không được chu huyện hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng đới thân sĩ đến cùng phải hay không giếng máu người thông linh con mắt của ngươi có thể thông linh sao không thể vậy ngươi lần trước làm thế nào thấy được ta có bệnh ta không nhìn ra ngươi cho ta phát ra một tấm bác sĩ danh thiếp còn khuyên ta đến xem bệnh bác sĩ k i a gọi đ ố khải lệ đới thân sĩ chậm rãi lắc đầu nói đương thời là thực vi thiên thông qua vết tích khống chế ta để cho ta như vậy nói lại là cái kia thực vi thiên nó cho ta phát danh thiếp mục đích là cái gì ngươi để chó dưới đất l a n lộn sẽ cùng chó giải thích vì cái gì l a n lộn sao sẽ không thực vi tiên cũng sẽ không cam lãng phí thời giờ chu huyền hiện tại rất tức giận bận rộn hơn phân nửa đêm cảm giác không ngủ thành còn trèo thuyền đồng dạng thân mồ hôi hắn là càng nghị càng giận thực vi thiên tội lỗi chồng chất h ã n tài liệu đen ta biết rõ được rõ ràng nhất ta sống bất quá hôm nay liền tất cả đều nói cho ngươi ngươi sau khi ra ngoài nhất định phải tuyên dương đến phanh a đ ố i thân sĩ nửa thân thể bị chu huyền lăng không mất cước rút ra thật xa g i á ngươi mẹ n ó nhạc nào có thời gian cùng ngươi trò chuyện, chuyện tào lao chu huyền coi là đới thân sĩ là giếng máu người thông linh mới tới đối phủ biết được chân tướng mới biết được tất cả đều là hiểu lầm chu huyền hiện tại một khắc đều không muốn ở chỗ này còn thực vi thiên tội ác không nói trước hắn tinh thần trọng nghĩa không có như vậy bảo d ả m coi như thật muốn đánh bất bình không được cân nhắc một chút bản thân bao nhiêu cân lượng sao hắn nhưng là ba mươi tuổi dị quỷ a động động miệng lén l ú t khiển trách một lần là có thể a n no dỗi việc lấy đi chủ động t r e o chọc liền rất không cần phải rồi chu huyền nhanh chân hướng ngoài phòng đi sau thi còn tại cho thanh niên dập đầu đới thân sĩ kêu lên đau đớn lại không phải vì chu huyền một c ư ớ kia đau như cả phật mẫu ta mắng ngươi là nói nhảm v ă n cầu ngươi trở về đi ta vẫn là ngươi trung thực tín đồ ta đối với ngươi yêu đời này hơ thối một phòng liếm chó chu huyền hận đến nghiến răng chu huyền ra bi đạo trên đường một mặt phất ớt thẳng đến ra hồ sen một lần nữa lên bồng thuyền cầm lấy thuyền tương hắn mới bông lỏng mỉm cười tự nhủ ta gần nhất diễn kỹ tiến bộ đới thân sĩ cũng không còn nhìn ra cái gì ta dị dạ n g tới kỹ xảo của hắn cũng rất vụ v ẻ trang thương cảm giả bộ không hề giống theo chu huyền chư phật chi mẫu cũng không có vứt bỏ đới thân sĩ nàng ngay tại đới thân sĩ thể nội dù sao sau khi cảm giác lực không tầm thường một mực dập đầu còn không dám lấy chính mình thân thể linh kiện nhất định là cảm giác được phật mẫu khí tức chu huyền không phải sợ hai cùng phật mẫu dị quỷ liều một phen mà là đã xác nhận đ ố i thân sĩ đối với giếng máu hoàn toàn không biết gì căn bản là không có liều tất yếu không có lợi ích tất cả đều là nguy hiểm mua bán hắn là tuyệt đối không làm hồ sen trung ương đại phật hành lang khẩu một chén phong đ ă n g sáng lên một đạo dáng người mảnh khảnh bóng đen nện bước không nhanh không chấm bước chân tiến vào hành lang đới thân sĩ nằm ở trong vũng máu y nguyên chỉ có nửa thân thể xung quanh t ị t nát sương vỡ cũng giống như mọc mắt đồng dạng hướng b c h ờ thịt cùng xương tụ thành rồi chồng phản phất có xong bàn tay vô hình nắm bắt thịt nát xương cốt từng mảnh từng mảnh từng đoàn từng đoàn hướng về thân thể hắn thiếp g i á n vị trí tìm được, được chuẩn một điểm sai lầm đều không mang theo đới thân sĩ thích ghi nhận lấy thân thể tái tạo sau khi lúc này vậy quay lại phương hướng hướng phía hắn dập đầu các ngươi sau cái dẫn sói vào nhà nếu không phải phật mẫu cảm thấy được có người thông linh tới tìm ta định ra đầu này khổ nhục nhớ phật mẫu tung tích liền bị ngoại nhân biết được chờ lấy đi chờ ta thân thể khôi phục xem ta như thế nào trách phạt các ngươi sáu thi thể tử dun như là c h ấ u sảng bọn hắn trước khi đến làm sao biết phật mẫu thật sự hiện thế chỉ muốn tới bắt về thân thể của mình bộ kiện mà thôi ừ đới thân sĩ ngửa mặt nhìn trời nói mời gánh hát âm thật không nên tìm chu ra ban cái này thiếu ban chủ chu huyền quỷ tinh vô cùng thực vi thiên nói rất đúng chu huyền là thượng hạng tế phẩm đới thân sĩ trong đầu phát ra một trận bất nam bất nữ thanh âm những âm thanh này đến từ chư phật chi mẫu nàng chân chính hiện thế thời gian cũng không dài không phải chu huyền phỏng đoán hai năm thậm chí muộn tại đới thân sĩ bị chia ăn chuyển kiếp thời gian vẹn vẹn hai ngày tại đ ố i thân sĩ đem người nhà hiến tế về sau hai năm bên trong chư phật chi mẫu chỉ là lấy ý chí hình thức xuất hiện ở trong n g ộ n g của hắn trong ý thức hai ngày trước phật mẫu đầu tiên là d á n g lâm đến thanh l i ê n trong thi thể sau đó mới lấy thực thể hiến t ế giấu ở đ ố i thân sĩ trong thân thể hiện thế thời gian quá ngắn g thân thể của nàng cực độ suy yếu phần lớn thời gian đều ở đây ngủ say không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không tỉnh lại mà chu huyền chủ đề lại ngoại ý muốn hấp dẫn hứng thú của nàng c ù n g nên phật mẫu p h á p giá đ ố i thân sĩ chắp tay trước ngực tới tại cai chán phật mẫu thanh âm cực kỳ lạnh lùng nói thân thể của ta rất yếu đuối cần tốt nhất tế phẩm đại kim cương dùng thời gian ngắn nhất đem chu huyền bắt đến trước mặt của ta hắn vừa rồi rõ ràng đ ố i thân sĩ rất bị khuất chu huyền ở chỗ này ngươi không n u ố t hắn chờ hắn đi rồi ngươi để cho ta đi bắt vừa mới có đạo cái bóng đi theo hắn t i ê u đạo cái bóng rất lợi hại phật mẫu không tị hiềm nói mình thực lực trước mắt yếu mỗi một đầu dị quỷ vừa mới hiện thế thực lực đều rất yếu không cần che lấp đại kim cương ta hy vọng ta lần sau lúc tỉnh lại có thể nhìn thấy chu huyền xem như tế phẩm xuất hiện ở trước mặt ta ta đệ không phải tế phẩm người m ớ i là chu linh y d ì a dẫn theo phong đăng biểu lộ không lạnh không n h ạ t đi tới trong phòng tìm ngươi rất lâu rồi mười ngón ngươi rất có kiên nhẫn tại tín đồ trong ngậu thần nút hai năm thẳng đến gần nhất hai ngày mới phát hiện thế chư phật chi mẫu là dị quỷ dùng để lừa gạt tín đồ giả danh â m thanh đầu này dị quỷ chân chính danh tự gọi mười ngón chương bốn mươi bảy lão điện du thần chương bốn mươi bảy lão điện du thần chương bốn mươi bảy lão điện du thần chu linh y d ì a ngươi lệ đệ, đệ mới đi ngươi lại tới nữa rồi còn miệng đầy hồ ngôn luận ngữ cái gì mười ngón gọi phật mẫu hắn không ý kỵ tí nào chu linh y Diệ, hắn thấy trước mắt vị này đoàn trang nữ tử mang tới cảm giác áp bách thậm chí không bằng cái tia quỷ tinh quỷ tinh chu huyền chỉ vì chu linh y là chu gia ban người cầm lái chu huyền là một chỉ cần sống phóng túng thiếu ban chủ bình thủy phủ tam giáo cựu lưu chủ tử đới thân sĩ nhìn nhiều l ắ m rồi càng là chủ tử ban chủ càng vất vả hơn trăm người giống như làm việc chủ ăn cơm mặc quần áo làm ăn lớn được ban chủ quyết định còn phải thời khắc phòng bị dưới tay người d ở trò mỗi ngày m ệ t mỏi trong lòng tụy càng lạ như vậy vất vả sinh ý càng làm được lớn trên vai trách nhiệm vậy càng lớn nặng n g ư ờ i g á n h luôn có thể để ban chủ sinh ra rất nhiều lo nghĩ tỉ như sinh ý dừng bước không tiến tại phòng tiền bạc không đủ quay vòng ban tử nhân tài đại lượng s ó i mòn nói trắng ra là đều là tiền náo động đến đới thân sĩ từ lót không đủ thông minh hương hỏa phương diện cũng không hơn người thiên phú nhưng hắn tiền nhiều bình thủy phủ hào môn nhà giàu có mấy cái g i á m vô bộ ngực khen câu khẩu nhà ta trong sân có thể chèo thuyền tiền là đ ố i thân sĩ đối mặt chu linh y ỉa lúc lớn nhất cậy vào hắn ngày thường tổng nguyện ý cùng người giảng một cái đạo lý giang hồ cùng thương hải là khác biệt t ân tình lấy giang hồ chém giết đi tìm hiểu thương hải chìm nổi hương hỏa cấp độ liền trở thành duy nhất chú giải kỳ thực đã rời xa trận tướng lại không biết có lúc nửa cái vàng tỏi có thể để cho anh hùng hán quỳ xuống đ ố i thân sĩ dùng tiền nắm qua rất nhiều thành danh thần nhân âm nhân hôm nay hắn y nguyên cảm thấy có thể dựa vào tiền nắm chu linh y ỉa tiền a chính là những cái kia làm lớn ban tử thần nhân âm nhân q u y ế t điểm chu linh y thì yề ta và các ngươi chu gia ban đánh quan hệ không nhiều nhưng ta coi được đi ra chu gia ban các sư phó tiền lương so bên ngoài đồng hành cao hơn hai thành làm việc còn không có khổ cực như vậy các sư phó ngược lại là hài lòng nhưng chu gia ban tiền bạc sợ là giật gấu vá vai a đoán chừng sống không qua ba năm năm năm chu gia ban khối này chuyển thường ngàn năm b i ể n hiệu liền lung lay sắp đổ rồi ba lần cho ta thời gian ba tháng ta để các ngươi chu gia ban tới tay lợi nhuận lật ba lần mà lại đây chỉ là giai đoạn trước hợp tác phật mẫu trước mắt rất suy yếu ngươi bái đường miệng người tự nhiên sẽ hiểu nếu n g ư ơ i nguyện ý thay phật mẫu hộ giá ta đ ố i tư minh về sau sinh ý chu gia ban nhập ba thành cổ phần danh nghĩa nếu là không hài lòng giá cả còn có thể thương đ ố i thân sĩ tay phải so cái ba trong miệng thao thao bất tuyệt giảng kế hoạch đông nhiên chu linh y lìa như hành như ngọc nón áp bút tại ống tay áo bên trong nhẹ nhàng dẫn ra đ ố i thân sĩ chỗ cổ tràn ra đó đồng đỏ xinh đẹp hoa hoa n ở về sau đ ố i thân sĩ trong ánh mắt đã không có người sống trong mắt linh động cảm giác thân thể cứng ngắc như điếu khắc nón giữa tay phải ngón trỏ còn duy trì so ba động tác đới tư minh làm sao đều không nghĩ đến chu linh y lìa rất khủng、bố. sáu người bố là sư hưng đệ từng cái đều điểm ba nén hương đầu trong đó hai người thậm chí có thể ẩn ẩn trông thấy thứ bốn nén nhang nhàn nhạt, nhạt khói xanh bọn hắn đường khẩu đi là thông linh một mạch cảm giác lực dù không bằng giếng máu người thông linh cường đại như vậy nhưng là có hắn độc đạo chỗ chỉ là thông linh một mạch đường khẩu phần lớn chuyển thừa không có trật tự hương hỏa không qua chính tông tìm không được lao thần dù là điểm ra thứ bốn nén nhang đối với thủ đoạn đạo pháp tình tiến cũng không rất có ích có thể cho dù là ba nén hương lửa sáu người hợp lực vậy không tầm thường cao thủ có thể nhẹ nhõm đuổi đới thân sĩ có thể giết bọn hắn sáu người dựa vào là có tiền có thể khiến quỷ thôi ma lại lợi dụng hắn tại người quẻ đường khẩu chức vụ tiện lợi mời tới diễm chúng đao chết bởi diễm chúng đao chi thủ sáu thi rõ ràng cảm giác được đối phương hương hóa cấp độ nhưng bọn hắn lại không cách nào cảm thấy được chu linh y hương hóa cấp độ vô pháp cảm giác liền mang ý nghĩa đối phương cấp độ cao hơn nhiều b ả thân chu linh y thì đến cùng cao bao nhiêu đâu sáu thi nghĩ mãi mà không rõ càng làm cho sáu thi nghĩ không hiểu là tình ngự sành lúc bọn hắn gặp qua chu linh y lìa lấy chỉ đỏ khống chế tổ tông đọa diện xuất thủ lần kia xuất thủ ở tại bọn hắn sáu thi xem ra rõ ràng rất bình thường không có gì lạ xuất thủ yếu như vậy chu linh y lìa tại sao có thể có như vậy cao hương hỏa cấp độ thả bỏ qua lúc này sáu thi đã không dám nhìn thẳng chu linh y lìa lại không muốn tín ngưỡng của mình chết đi chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ lầu bầu thanh âm biểu thị cầu xin tha thứ lại là ngón n ú t nhẹ câu sáu thi giữa lông mày tơ máu vẫn thoát ly ra rẻ sau đó chỉ đỏ bay tới sáu thi mặt trước một tấp nơi đầu dây nhắm ngay bọn hắn mũi huyền không dừng lại chỉ chờ chu linh y l ì chỉ thị sáu thi cảm thấy được nguy hiểm giáng lâm ào ào mặt hướng chu linh y rỉa chu linh y rỉa ánh mắt cực lạnh cũng không thương hại sáu người tay phải vũ khẽ lòng bàn tay hướng lên trời nâng lên tơ máu được rồi lệnh như châm giống như đâm vào sáu thi mi tâm sáu đo á máu vang chỉnh tề nở rộ tơ máu từ sáu thi sau đầu bay ra về sau ôn nu hướng về chu linh y rỉa nâng lên trên bàn tay hô chu linh y rỉa đem tơ máu thổi đến không trung p h ấ t phới ngửa đầu mỉm cười nhìn qua hôm nay nàng phá lệ đè mắt xuyên bảo thạch lam trường sam áo sừng rủ xuống đến đầu gối trường sam k ả m v i mép cột là đỉnh cấp m ư ơ i tám đạo sai khiến m â u đơn mang hoa văn chỗ cổ áo nóng đầu tinh xảo tóc thoa băng xả dầu bình thủy phủ liễu ra phấn đi gia phẩm cái này một thân hoa mỹ trang điểm ngược lại không giống tại giết người giống đại gia khuê tú tại ngày xuân đạp thanh ngắm hoa tung bay huyết tuyến có lẽ dưới cái nhìn của nàng bất quá là hồng liêu s ợ i đông huyết sắc bổ công anh thôi chu linh y càng là tùy tính nhẹ nhõm tiềm phục tại đới thân sĩ thể nội dị quỷ áp lực liền càng lớn dị quỷ cũng vô pháp cảm thấy được chu linh y hệ cấp độ thậm chí nó cảm thấy trước mặt vị này thổi tơ máu nữ tử bất quá là người bình thường cùng phố đông mua vải tây thị mua son phân ph có thể nàng lại quá đáng sợ nhanh đến ngay cả con mắt đều n h á y không đến liền giết người cả phòng đáng sợ hơn là nàng còn biết tên của mình mười ngón mười ngón trung quy kìm nén không được mở miệng hỏi thăm người rốt cuộc là ai â u nhân thân nhân hương hỏa cái gì cấp độ cấp độ hương hỏa chu linh y di thổi đi cuối cùng một cây tơ máu về sau đi đến đới thân sĩ thi thể trước ngồi s ổ m người xuống ngón giữa chấm chấm trên cổ hắn máu nàng rất ghét bỏ ngón tay dính vào máu của người khác nhưng lao điện có lao điện phong cách hành sự tận lực cho tôn trọng chỉ thấy chu linh y phục đứng người lên chấm máu đơn ầ giản như vậy vẽ lại đem mười ngón khẩn trương thần kinh kích thích nó thay đổi lười biếng thanh tuyến không tự kìm hãm được dùng da bàn âm âm sắc bên trong đã có nam nhân hùng hồn cũng có nữ nhân mềm mại giống như cưỡng chế để một nam một nữ nói đồng dạng một câu từng chước đều tinh chuẩn trường hợp lao điện lao điện đến dạng du thần ngươi là trần sơn bình hương vẫn là tuần đêm không giống với mười ngón thất kinh chu linh y rìa nhẹ nhàng cười nhẹ tay khẽ vớt qua giản bút họa trong tranh đường nét giống như màu đỏ cắt miệng giải xuống trên mặt đất nổi lên một trận tiếng xào sạc bình thủy phủ tuần đêm du thần chu linh y rìa lấy vu thần điện chi danh săn bắt mười ngón t r ư ơ n g bốn mươi tám bị ngạn chú t r ư ơ n g bốn mươi tám bị ngạn chú t r ư ơ n g bốn mươi tám bị ngạn chú chu linh y rìa lên tiếng vang độ cũng không lớn nhưng lọt vào mười ngón trong lỗ thay không á vu hồng c h u n g đại lữ dạ du thần danh hiệu với hắn mà nói chính là một tấm bùa đòi mạ tại tỉnh quốc Có nhật dạ du thần câu chuyện theo thời đại biến thiên hàm nghĩa trong đó cũng có biến hóa sớm nhất nhật dạ du thần chỉ thay mặt chính là âm nhân cùng thần nhân âm nhân là dạ du thần thần nhân là nhật du thần nhưng theo âm nhân cùng thần nhân số lượng đông đảo nhật dạ du thần dần, dần dần biến thành siêu nhiên chức vị chỉ có hương hỏa cấp độ cực cao thần nhân âm nhân tài năng đảm nhiệm âm nhân có thể đảm nhiệm nhật du thần thần nhân vậy có thể trở thành dạ du thần nhật dạ du thần sớm đã không phải chuyên môn thay mặt chỉ thần nhân âm nhân hàm nghĩa tại tỉnh quốc mỗi cái châu phủ đều có riêng phần mình nhật dạ du thần bất đồng chức trách đối ứng bất đồng du thần quan dạ du thần liền phân ra tuần đêm chấn sơn bình hương chém tiêu v v tuần đêm du thần chức trách chính là săn bắt hạt địa bên trong xuất hiện m ố i dị quỷ vô luận là dạ du thần hay là nhật du thần đều do đường khẩu đốt nhang đệ tử đảm đường nhưng là chỉ có chín cái cổ xưa nhất chính tông nhất đường khẩu đệ tử mới có được tuyển chọn tư cách chu linh y dì hay liền tới từ chín đại đường khẩu một trong v h nữ vũ nữ tổng đường gọi là vu thần điện đi giang hồ đều gọi nó lão điện nên lên đường chu linh y hướng phía đới thân sĩ thi thể đi đến mười ngón ngữ khí rõ ràng gấp rút hô nhật dạ du thần hàng năm chỉ có thể xuất thủ ba lần ta không tin ngươi cho nên ta cơ hội không xuất thủ chu linh y dì thong dong đáp lại nhật dạ du thần tại nhân gian hành c ầ u lâu dài cùng t ỉ n h quốc tầng sâu bí ẩn đại quỷ dị liên hệ những n à y bí ẩn quỷ dị sẽ cực lớn trình độ ô nhiễm tinh thần cùng tầm tính dẫn đến bọn hắn tác phong bá đạo hành vi quỷ q u y ệ t thậm chí sẽ chủ động x a đoạn nếu là không thêm vào hạn chế vốn là t ỉ n h quốc cân bằng trật tự siêu phàm lợi kiếm ngược lại thành rồi h o ạ loạn chi biến đổi mờn bởi vậy chín đại cổ lão đường khẩu liên thủ định ra quy tắc hạn chế nhật dạ du thần xuất thủ số lần chu linh y dì đối với quy tắc cho tôn trọng trong chu gia ban cực ít chân chính xuất thủ phần lớn thời gian chỉ dựa vào pháp khí vô phủ v â n v â n trong lạc anh s ả n h trừ bỏ quỷ búp bê thay chu huyền ra mặt lúc liền dựa vào trên cánh tay váy ra kia đạo phủ chú nàng k h ô n g chế nọt diện sử dụng r a bản thân tơ tình chỉ đỏ lúc cũng chỉ là dò dỉ một kia bản niệm chính là bởi vì nàng có xuất thủ số lần hạn chế cho nên nàng mới nhất định phải đem viên bất ngữ vị này thần nhân lưu tại chu ra ban lên chu linh ý ỉa đã cách đ ố i thân sĩ thi thể rất gần nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng lên đ ố i thân sĩ thi thể theo gió lá dụng bình thường nhẹ nhàng bay lên trôi nổi tại không chúng gương mặt chính đối chu linh ý ỉa bóc ra ngươi là kiện rất tốn thời gian sự tỉnh chu linh y rìa dường như lẩm bẩm nàng tay phải làm đau ở bên trái trên lòng bàn tay tìm một đầu cực n h ỏ lỗ hổng vết thương từ trái đến phải xuyên qua bàn tay máu tơi ư thuận vết thương nhanh chóng chạy xuôi chu linh y rìa bàn tay hướng đ ị a chạy xuống máu tơi ư trực tiếp rơi vào mặt đất về sau nhanh chóng r u t ẩu phảng phất một con vô hình bút tại mặt đất bên trên vẽ tranh vẽ là một đoá hoa nếu là chu huyền ở chỗ này tất nhiên nhận được đây là một đoá bị ngạn hoa bị ngạn hoa mở ở biên ớ i tiếp dẫn người chết vong hồn chu linh y tay phải làm kiếm chỉ hình chấm tay trái máu tươi về sau tại chính mình trên mặt v ậ y vẽ bức cùng trên mặt đất giống nhau như đúc bị ngạn hoa máu đỏ hoa như một đạo hình xăm vì đoan trang tú lệ nàng bằng thêm mấy phần vu thần bí chu linh y vì nhắm hai mắt trong miệng thì thảo thì thầm lên sinh tử thành quyển duyên sinh d u y ê n d i ệ t ngàn năm nói g o nhìn bị ngạn hoa mở tiếp dẫn mặt nàng bằng bên trên vẽ bị ngạn hoa theo bị ngạn chú n i ệ m động càng phát nóng hổi sau đó tại một tiếng tiếp dẫn chỉ thị về sau trên mặt đất vòng lại bị ngạn hoa cánh cấp tốc các ngọn nửa tấc cánh trưởng thành một thước sau đó hai thước ba thước cánh hoa dài đến sáu thước về sau lại phân vân thành hai mảnh cánh hoa nhất sinh nhị hai thành bốn chính là như vậy vòng đi vòng lại không lâu lắm hàng ngàn hàng vạn như chỉ đỏ bình thường bị ngạn hoa cánh cùng nhau đưa về phía đới thân sĩ cái chán cánh hoa vô cùng có lực lượng nhưng lại bị k h ô n g chế được không mất trật tự bọn chúng chui vào đới thân sĩ trong da về sau vừa gậy da bị xé đi lộ ra hắn sám trắng xương đầu đợt thứ hai cánh hoa lần nữa đánh tới tinh tế xúc tu bình thường thuận quá hẹp xương khâu thăm dò vào đới thân sĩ trong đầu lại hướng lên dùng sức tựa đầu xương xốc hết lên màu tím còn vẫn đang nọ n g o náo nhân bị hoàn toàn bại lộ trong không khí đ ợ thứ ba cánh hoa cơ hồ không có chờ đợi bọn chúng từng cây chui vào não nhân bên trong trong đó có cánh hoa phụ trách quét dọn mười ngón tại đới thân sĩ trong đầu dấu vết lưu lại càng nhiều cánh hoa thì tìm kiếm mười ngón tìm được về sau đưa nó cấp tốc cơ ổn cuốn lấy lôi ra ngoài tuần đêm du thần ta nguyện ý ra giá cả ra một cái đới tư minh ra không nổi giá cả chỉ cầu đổi ta một đầu mệnh chu linh y không có phản ứng nó cùng dị quỷ liên hệ nhiều nàng liền biết được dị quỷ bản tính cái gọi là cho ra bằng giá đơn giản là thay hắn làm việc thù lao thôi một khi thay dị quỷ làm đến xong việc chính là nhảy vào tràn đầy nham tương miệm núi lửa bên trong cũng chỉ có những cái kia đồ đần tín đồ mới có thể tin tưởng dị quỷ nói láo tại từng đợt la hét ở giữa dị quỷ bị cánh hoa lôi kéo ra n ã o nhân đầu tiên là năm cái mang máu ngón tay tại kịch liệt và mẹo sau đó là mặt khác năm cái an tinh ngón tay cái này năm ngón tay là nhận m ệ n h bỏ qua giấy r ù a theo phớt một tiếng mười ngón tay nghĩ nhiều sự vật cũng bị cánh hoa từ n ã o nhân bên trong đào ra tới đây chính là dị quỷ mười ngón toàn cảnh hai cái nhân loại lòng bàn tay phản sinh trưởng ở một đợt mu bàn tay dán mu bàn tay một bàn tay dạy to bằng ngón tay là nam nhân lòng bàn tay một cái khác bàn tay mỏng ngón tay to g i i là nữ nhân lòng bàn tay mười ngón. chính là như vậy bất nam bất nữ quỷ dị sản phẩm chính là bởi vì nó có cái này đặc tính cho nên đ ố i thân sĩ tiếp dẫn bọn hắn hiện thế dùng thanh l i ê n liền đem nam nhân tay chân mắt mũi cùng nữ nhân thân cái cổ diện mạo ghép lại cùng một chỗ đặc tính gần tài năng thành công tiếp dẫn mười ngón được thuận lợi bắt được đến không hết cánh hoa hướng phía nó còn đi sau đó thật chặt bao lấy chói lao chu linh y rìa lúc này mới từ rộng lớn trong tay áo móc cái hộp hộp làm bằng gỗ ngoại tầng quấn lấy một tầng ra người trên da có xiềng xích hình xăm chu linh y rìa đem hộp mở ra bị n ạ n hoa cánh đem khoả lao mười ngón ném vào trong hộp nắp hộ hình x ă g bên trên xiềng xích dán truyền giống như c o n quanh nương theo từng đợt vòng sắt đinh đinh và chạm thanh â m về sau ra người hộp đem m ộ ư ơ i ngón phong ấn cái này hộp chính là lao điện phân phối cho chu linh y rỉa cầm khí chu linh y rỉa túi đầu nhìn qua trong tay hộp cười n h ạ t nói đã nói rồi ta đệ không phải tế phẩm người mới lạ nàng thu cẩn thận hộp ngón tay hướng phía trên mặt đất bị ngạn hoa hơi kéo so rừng cây còn rầm rạp tùy ý sinh trưởng tốt bị ngạn hoa cánh lập tức biến mất chu linh y rỉa đem đèn lồng ném ra sau rời đi đèn lồng, lồng thủy tinh vỡ vụn hỏa tướng ra sách nóng lửa sau đó thế lửa chu huyền từ đ ố i phủ trở lại chu ra ban trời đều hơi sáng hắn buồn ngủ không được nhưng mình trong phòng lại bị sáu thi kia một thân giỏi tao đạp trở về phòng ngủ là không được hắn tìm rồi ở giữa không ký túc xá nằm trên giường liền ngủ say như chết ngủ được còn không có đã nghiền n đâu đ ỗ n g nhiên cửa mở ra a cái này phòng nguyên lai có chủ chu huyền dãy ruổi lấy ngồi dậy một bên xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ một bên giải thích ta phòng quá bẩn ngủ không được không biết cái này phòng có người ta hiện tại liền thì ngươi hơn nửa ngày rồi đệ tỉ tỉ đây là ngươi phòng sao chu huyền lập tức tỉnh rồi một bán thần không dội mắt muốn cùng tỷ tỷ xin lỗi nói xin lỗi còn không có giảng xuất khẩu chu huyền lại nhìn thấy tỷ tỷ không thích hợp nàng tay trái tay phải cánh tay huyết hồng một mảnh hai cánh tay còn bưng lấy phản m ọ c ra hai tay để chu huyền cảm thấy kinh dị chính là phản dài hai tay ngón tay lại còn đang v t mèo hai cái lòng bàn tay ken k á t tại động ta đây là nằm mơ a ta lại ngủ một chút hai tay qua quỷ dị dẫn đến chu huyền có chút không phân do quanh mình làm ộ n g cảnh vẫn là hiện thực chương bốn mươi chín tế phẩm chương bốn mươi chín tế phẩm chương bốn mươi chín tế phẩm ủy dị hai tay để chu huyền hoảng hốt mộng cảnh cùng hiện thực biên giới nhưng hắn lại ngủ không được quá chết con mắt vừa mới nhắm lại vài giây đồng hồ tỉnh táo ý thức đánh tới hắn không thể không mở hai mắt ra chỉ là trước mắt hình tượng không giống bình thường thấy vật lúc thanh tịnh cách một tầm vàng nhạt xa mỏng tựa như một tấm tấm hình tượng ở trước mắt lưu động giống bộ kinh dị phim ảnh cũ chu linh y dì bưng lấy cái kia hai tay dùng cực cổ quái điệu hát nghe không rõ ràng từ lao ca tiếng ca nha trung thực giảng không dễ nghe âm phủ hòa âm phủ chi ở giữa tựa hồ thiếu khuyết cơ bản nhất hải hòa chu huyền cảm thấy rất trói thai nhưng theo khó nghe lão ca hát động chu linh y thì trong h ì t tay cái kia hai tay càng thêm không an phận ngón tay do vặn vẹo biến thành cào bàn tay giống như bàn tay ngứa lạ khó nhịn bình thường bởi vì cào qua được tại dùng sức bắt một lần liền tại bàn tay bên trên cào ra gộ rộ vết máu liên tục mấy chục lần bắt ngứa về sau ra thịt bên ngoài lợn thành rồi từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương máu thuận vết thương chảy ra nhanh chóng đến đâu nhỏ xuống đến chu huyền trên cổ trên mặt trên ánh mắt lạnh thoải mái thật là thoải má l i ê n bị chu huyền ra rẻ cấp tốc hấp thu sau đó có một loại cùng loại nhai bạc hà sau khí lạnh tại trong thân thể của hắn cực nhanh lan tràn những nơi đi qua để hắn cảm giác được trước đó chưa từng có sảng khoái buông lỏng chỉ là nửa mê nửa t ỉ n h hắn lần nữa thấy vật chỉ cảm thấy quanh mình hết thẻ sự vật cũng giống như bị thoa một tầng sương đỏ sương mù lúc đầu hơi mở dần dần nhan sắc càng ngày càng đậm cho đến trở nên đặc dính ngắn người chu huyền thậm chí cảm thấy cái này đậm đặc nhan sắc có chút dán con mắt ngủ đi đệ làm m ộ n đẹp chờ ngươi lúc tỉnh lại ngươi nhìn thấy hết thẻ đều sẽ quên mất quên mất không còn một mảnh sẽ qu chu huyền nghe tới chu linh y d ì thanh n m vé m á i về sau không nhịn được lẩm bẩm l ồ bẩu sẽ quên sẽ chu huyền ngôn ngữ tin tức càng ngày càng ít rõ ràng mới nhìn đến hình tượng giống càng bay càng cao con rìu sau đó vô cớ thổi tới một trận gió đem tuyến tạo đoạn con rìu liền không còn bỏng dáng nên ngủ chu huyền con mắt nặng nề nhắm lại ngủ thật say chu linh y di bưng lấy cái kia hai tay đi ở trở về phòng trên đường mười ngón rất phẫn nộ hắn không nghĩ tới chu linh y di thật sự coi hắn là thành nghi thức tế phẩm như ngân loại này cách làm không phù hợp tuần đêm du thần quy tắc dị quỷ bị tóm về sau nên được đưa đến chín đại đường khẩu xử lý người đưa ta quá khứ chín đại đường khẩu có quy tắc phạm là tuần đêm du thần bắt được dị quỷ đều muốn mang đến du thần vị trí tổng đường cho nên dựa theo quy tắc mười ngón hẳn là bị mang đến lão điện chu linh y rìa biểu l ộ nghiêm túc nói ta đối quy tắc cho tôn trọng vậy ngươi còn dám dùng ta làm thế phẩm nhưng không có nghĩa là tuyệt không đánh vỡ quy tắc đệ đệ ta bệnh rất nặng không cần ngươi tới làm thế phẩm ta sợ hắn nấu không đến đốt nhang thời điểm chu linh y rìa lạnh lùng nói cho nên đành phải hủy khuất ngươi đưa ta đi chín đại đường khẩu mười ngón c ủ n loạn hò hét đới thân sĩ trước tiên làm qua thực vi thiên chân biết rõ một chút liên quan tới dị quỷ bí ẩn xem như mười ngón tín đồ h ắ n tự nhiên đem những tin tức này vô tư chia sẻ ra tới cho nên mười ngón biết rõ dị quỷ đi chín đại đường khẩu sau tình cảnh phần lớn dị quỷ khó thoát khỏi cái chết nhưng một phần nhỏ dị quỷ sẽ bị nhốt lại tình quốc cầm tụ dị quỷ ý đồ là cái gì đới thân sĩ cũng không biết mười ngón không cho rằng mình nhất định là k i ê n một phần nhỏ bị cầm tụ dị quỷ nhưng đi chín đại đường khẩu chí ít mang ý nghĩa có việc xuống đến tỷ lệ tỷ lệ nhỏ nữa dù sao cũng tốt hơn chết tại đây nữ nhân liên trên tay tế phẩm điểm cuối cùng chính là tử vong nhưng hắn cảm thấy giờ phút này cũng là đánh cược lần cuối thời cơ tốt nó phải thừa dịp lấy chu linh y di khinh thị nó đối với nó vung lòng cảnh giác thời điểm phát động bản thân vật pháp ô nhiễm rơi chu linh y di tinh thần cùng tầm tính tựa như ô nhiễm đới thân sĩ đồng dạng chỉ thấy mười ngón toàn thân không ngừng run dày ra rẻ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều dài ra màu trắng lông dài cuốn Chu về lúc i n h thì h Y a sáng sớm chu huyền tình rồi hắn rõ ràng không có ngủ bao lâu lại cảm thấy mình tinh thần sung mãn con mắt vậy tiêu xưng lên chẳng lẽ là bởi vì ta tối hôm qua trèo thuyền vạch rèn luyện thân thể thật hữu dụng tinh khí thần chính là tốt xuống giường về sau hắn chịu đựng bản thân phòng lôi thôi cầm thay giặt y phục về sau cho ngoại viện luyện công buổi sáng treo tiếng nói tiểu phúc tử bốn mươi khối phúc tử đem ta gian phòng quét sạch sẽ muốn không nhốn bụi trần cái chủng loại kia ai tiểu phúc tử siết chặt bốn mươi khối mặt mày hớn hở đi quét dọn cũng không phải là yêu tiền chủ yếu là yêu quý lao động chu huyền thì tiếp tục hướng nhà tắm đi vào trong đi nhà tắm phải đi qua phòng nồi hơi lò hơi lão mã nằm nghỉ ngơi trong tay bàn hai hạch đào nhưng là kỳ quái hai hạch đào tại thường tức lúc có thể va chạm phát ra hai loại thanh âm. lao mã ngươi chơi cái gì hạch đào a thế nào phát hai loại âm thanh chu huyền bưng lấy b u ồ n góp lao mã trước mặt có sao đây chính là chính tông buồn bực nhọn thịt viên lao mã để bàn tay triển khai lộ ra hai cái bàn được béo ngậy hạch đào chỉ là cái này hạch đào bên trên mỗi cái đều đánh m ư ờ i mấy cây dương đinh chu huyền gây chú ý nhìn lên kém chút vui ra tiếng cái này hạch đào có b ự t sao đánh như thế nhiều bộ đinh ngươi hạch đào thế nào như thế nhiều dương đ i n h tiểu chất nhi không hiểu chuyện cho ta tổ truyền hạch đào rơi chia năm xẻ bảy ta đánh dương đinh cứu trở về t r á c không được co lại đến có hai loại âm thanh âu hạch đào phát một loại thanh â m đinh sắt tái phát một loại thanh â m bất quá đều đánh như thế nhiều dương đinh cũng không bằng b ả n hai thép không gì chí ít thanh â m đều đều còn càng k h ô n g nát lão mã ta cũng muốn bàn hai hạch đào người chơi hạch đào lâu lần sau giúp ta chọn một đúng chu huyền không phải lâm thời khởi ý chủ yếu là tiền nhiều hơn nốt đến hoảng tỷ tỷ một tháng cho ba ngàn khối đ â u cũng nên qua điểm phú ra công tử ca sinh hoạt công tử ca cái dạng gì ra cửa tay trái sách cái lồng chim tử tay phải bàn hai hạch đào tìm tiệm ăn tử một tòa đem hỏa kế chiêu tới dừng dưng hôm ộ t tiếng cho nhà ta tức nhi đốt chút nước sau đó một bên chờ thêm đồ ăn một bên dựa vào thành ghế ầm ầm ầm ầm của hạch đ à o cho tới hạch đ à o lão mã nói có thể liền có thêm lại là cái gì hạch đ à o được tuyển cọc hình tuyển chủng loại còn phải hai hạch đ à o dài đến bình thường bộ dáng các loại chú trọng nghe được chu huyền đều hiếu kỳ hiếu kỳ lão mã cái này đầu đầy mồ hôi lạnh v ờ m ô i mang tím một mặt hư thua thiệt bộ dáng lấy ở đâu lớn như thế sức mạnh d ạ n g hạch đ à o lần sau tìm ngươi thỉnh giáo ta tắm rửa ăn điểm tâm đi chu huyền vỗ vỗ lao mã bà vai lại khuấy ngủ đứng n g ư ơ i tối hôm qua là không phải không thật tốt làm việc lại khoan cái nào lao thái thái trong chăn đi không có không có nhìn ngươi kêu một chán đổ mồ hôi bờ m ô i đều phát tím khẳng định đi uống chút c ầ u kỳ t r à ngươi thân thể này được thật tốt bồi bổ chu huyền t r e o chọc hai câu cất bước đi nhà tắm lao mã lại tại chỗ xứng sở lẩm bẩm nói thiếu ban chủ thế nào biết rõ ta tối hôm qua khoan ổ chăn đây chẳng lẽ ta thật hư rồi hắn trở về phòng cầm qua một mặt cũ tấm gương thật lòng quan sát sắc mặt này hư luận vợ n ô i mang huyết sắc làm sao vậy nhìn không ra hư trạng thái a nhất định là thiếu ban chủ lựa ta bất quá cậu k ỳ trà là muốn uống chút kia lão cô nương đều nói thân thể ta không bằng trước kia lão mã lẩm bẩm nói t r ư ơ n g năm mươi nhìn tướng t r ư ơ n g năm mươi nhìn tướng t r ư ơ n g năm mươi nhìn tướng chu huyền tắm rửa xong trở về phòng thả bốn lúc phát hiện trong phòng đã sạch sẽ như mới ngay cả cửa sổ kiếng đều sán g l o á n g tiểu phúc tử hiệu suất làm việc thật cao chu huyền cất k ỹ b u ồ n liền đi nhà ăn gánh hát nhà ăn so sánh đơn sơ ngói xanh nóc nhà xếp hai cái gạch đỏ ống khói trong phòng xếp đặt mười mấy tấm bàn bông cái ghế là dài mảnh bằng ghế đánh món ăn địa phương thả một dải chậu gỗ đồ ăn chứa ở trong chậ viên bất ngữ một mặt g i à u dĩ không vui chống môi tới một người liền múc một môi bánh x è o xào kia cùng máy móc tựa như chu huyền đi trong ngăn tủ cầm thao cơm hướng viên bất ngữ đi đến không đi hai bước dư chính nguyên vừa vẫn ăn uống đường huyền tử người khí sắc rất tốt ta dư chính nguyên đây không phải khách khí là thật cảm thấy chu huyền khí sắc tốt hồng quang đầy mặt con mắt long lanh có thần thân thể cảm giác đều thẳng chút đại sư minh người khí sắc vậy rất tốt chính là người gần nhất eo có đúng hay không, không tốt lắm làm sao lão cong không có con a dư chính nguyên nhịn không được nhìn về phía chén tủ chén tủ môn là hai khối pha lê một trước một sau phân biệt dựng thẳng t ạ i tương ứng trong máng gỗ muốn cầm chén liền đem pha lê hướng bên cạnh t r ư ợ đi trong tủ thoa nước sơn đen có nó làm mờn pha lê thành rồi một khối không rõ ràng l ắ m tấm gương dư chính nguyên đối pha lê chiếu chiếu bản thân thân hình điều này cũng không có không lương a thẳng tắp bất quá s ắ c thực như chu huyền nói hắn eo gần nhất là không tốt lắm hai ngày trước rèn luyện thời điểm lõe lên một cái tòa đến rồi sưng cốt bây giờ còn dán thuốc cao ở đây tuy nói v ẹ eo nhưng dư chính nguyên xem như gánh hát quản lý mỗi ngày đều muốn ra cửa cùng người đàm thương đơn gặp con lưng còn bất lợi cho hình tượng cho nên dù cho đ Hắn v vừa vừa một, một đại đoàn bánh xèo xào tia vung ra dư chính nguyên trong chén người đã quên ta không thích ăn bánh x è o x à o đến điểm khác vậy liền màn tàu đi viên bất ngữ nhét hai cái màn tàu không có điểm ăn mặn sao dư chính nguyên ngò r i o r ắ c hướng đồ ăn trong chậu nhìn viên bất ngữ không kiên nhẫn phất tay đ ổ i người có bánh bao chay là tốt lắm rồi bao nhiêu người bánh cao lương đều gặm không lên cho ngươi thêm một đĩa rau n g â m ăn đi thôi dư chính nguyên thở dài bưng lấy bánh cao lương rau n g â m c h ờ chu huyền chu huyền vậy đem bồn đưa tới lao viên hai màn tàu ngươi không xứng ăn màn tàu chu huyền đều ngây ngẩn cả người ta một thiếu ban chủ màn tàu cũng không xứng ăn ngươi chỉ xứng ăn cái này viên bất ngữ túi đầu xuống từ dưới bàn mọ ra một cái cái rổ nhỏ chứa lấy một đại trường bánh rán dầu bốn phía bánh thịt bốn cái bánh bao thịt một bát nước ngọt canh thịt một bát sữa đậu đành ăn trước sinh nóng mì thịt bỏ một hồi liền lên viên bất ngữ đem rổ hướng chu huyền trước mặt đầy dư chính huyền túi đầu nhìn mình trong chén m à n đầu lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn chu huyền rực rỡ muôn màu r ỏ ánh mắt tràn đầy nghĩ hoặc vì cái gì huyền tử ăn ngon nhiều như vậy ta liền gặm mặt đầu ngươi có thể cùng huyền tử xo、so、sao hắn phải ăn nhiều điểm vì sao a hắn lớn thân thể đâu dư chính huyền, chu huyền. dư chính nguyên cùng chu huyền song song ngồi chu huyền nhìn đại sư h i n h nuốt nước miếng dáng vẻ không đành sẽ ra hẽ mở bánh thịt đưa cho hắn đại sư h i n h ngươi cũng nhiều ăn chút bên ngoài chạy việc phải làm dinh dưỡng muốn theo kịp dư chính nguyên tiếp nhận bánh thịt tâm tính cuối cùng thăng bằng một chút hắn hướng chu huyền nói ta về sau được mang theo ngươi a mang ta làm gì làm việc a ban chủ nói về sau nhường nhiều n g ư ơ i tham dự trong bàn sinh ý không tốt ta chu huyền chỉ muốn năm ngựa không cố gắng há mồm đám người đưa ăn đưa uống loại kia nếu là thuê cá nhân cho hắn khiên số ba hắn cơm đều không muốn tự mình m a dư chính nguyên rõ ràng là lĩnh nộ sai rồi ý tứ coi là chu huyền là cảm thấy chính hắn làm ăn không thông thạo có chút luôn c uống hắn lúc này n h i ệ tâm t ă n u ủi đừng luôn c uống ngươi không quan tâm làm cái gì cùng tốt ngươi sư sư đặt lên đường đảm bảo ngươi đem sinh ý làm được bốn bề yên tĩnh một phen xuống tới chu huyền có chút cảm động đại sư huynh người này đi không cần nói tâm nhãn là thật tốt chính là không quá dành người am hiểu ý ta trước làm mấy ngày nhìn xem chu huyền nghĩ đến trước tham dự mấy ngày sinh ý chờ thêm mấy ngày lại theo tỷ tỷ nói một chút về sau có thể hay không chỉ ăn uống vui đùa dư chính nguyên vỗ chu huyền bà vai nói làm rất tốt đi có đôi khi đại sư huynh đều ao ước ngươi ao ước ta cái gì ao ước ngươi có cái năng lực mạnh h i ể u phân tích lòng nhiệt tình đại sư huynh chu huyền chu huyền cảm thấy đại sư huynh là thật thích hợp làm quản lý có thể móc lấy con cho mình trên mặt t h i ế t vàng áp vào ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị lại nói cho rõ chút cái gì viên bất ngữ bưng tới m ì thị t bò khuyên dư chính uyên lào d ừ a ngươi nói ngươi mẹo eo còn mạnh hơn chống đỡ thẳng lưng cẩn thận về sau rơi cái ẩn thận ta liền nói ngươi eo không tốt ta ngươi còn không nhận chu huyền vậy c ử trách lấy dư chính uyên dư chính uyên hắc cười làm lành ngươi lại từ đâu nhi biết rõ lao dư vèo heo lao dư như thế hiếu thắng bệnh nhẹ vết thương nhỏ không thể nói với ngươi a viên bất ngữ hỏi chu huyền chu huyền l â y mị sợi nói ta xem ra tờ à cùng đại sư minh đánh đối mặt thời điểm hắn không lương tại bây giờ còn cong ở đây viên bất ngữ nghiêng đầu nhìn thoáng qua e o thẳng tắp dư chính n g u y ê n về sau có chút không rõ bệnh chu huyền lời nói không có gà ặ cong ngươi không phải nói gà ặ cong ngươi nhìn thấy cùng chúng ta nhìn thấy không giống bỗng nhiên viên bất ngữ nghĩ tới điều gì vỗ mạnh một cái cái bàn đúng chúng ta không giống nhau cái này giật mình kinh hãi phía dưới chu huyền sở trường khăn l a o mặt bên trên canh thịt bò nước lao viên ngươi lần sau lại kích động đừng ở người khác ăn mì thời điểm vô bản canh thiếu chút nữa văng đến trong mắt huyền tử ngươi hiểu không biết được ngươi thông linh lại tiến bộ ta lúc nào thông linh rồi hiện tại chu huyền chống c ầ m đám hướng trong phòng nhìn một vòng về sau nói cũng không còn nhìn thấy cái gì quỷ ảnh t ử a cái nào thông linh rồi ngươi liền cả đời dư a viên đương nhiên không hiểu thấy bẩn kia là thông linh một loại đặc tính thông linh cảm giác nếu là tiến thêm một bước liền có thể nhìn tướng nhìn tướng nhìn tướng mạo xem tướng tay loại kia chu huyền hỏi viên bất ngữ lắc đầu nói tướng mạo tướng t a y kia là một loại khác nhìn pháp ta nói nhìn tướng là nhìn ra thân cất giữ tướng người có rất nhiều tướng ra thế hiển hách người thân dấu lộng lây c h i tướng làm ăn lớn người thân dấu cự phú c h i tướng h o à n tật chứng người thân dấu đau khổ c h i tướng người đại sư huynh b g o hồng hắn đau khổ bởi vì eo tổn thương mà lên n à y tướng hiện gặp c o n đau đớn bị tiểu tử ngươi nhìn ra đến, đến rồi chu huyền b ừ n g tỉnh đại n ộ hắn đi nhà tắm lúc ấy nhìn lao mã một mặt hư cũng là không nhỏ tâm nhìn ra hắn tướng đến, đến rồi ta có bản lãnh này đi làm cái lan chung cho người ta xem bệnh đây không phải là dễ như chở bàn tay p h u n phí của trời d à y xéo t h i ê n phú lớn như thế năng lực nghĩ đến đi làm làm chung viên bất ngữ tức giận đến cầm chén thu rồi tiếp lấy đi bận rộn rồi chu huyền cùng dư chính n g u y ê n ngược lại là ăn uống no đủ làm việc đi dư quang ngắm lấy chu huyền ra cửa viên bất ngữ than thở nói huyền tử cái này nhìn tướng năng lực nói với chúng ta xét người thật sự là tuyệt phối à thật chẳng lẽ là trời ban duyên phận không đúng hãn thông linh cảm giác lực tiến bộ vì sao lại nhanh như vậy từ thấy bẩn đến nhìn tướng cho dù là giếng máu người thông linh cũng cần ăn rất nhiều đau khổ mới có thể làm đến chương năm mươi mốt giấy tê ờ chương năm mươi mốt giấy tê ờ chương năm mươi mốt giấy tê viên bất ngữ quét dọn bếp lò suy tư chu huyền thông linh vì cái gì tiến bộ nhanh như vậy tiến bộ càng nhanh đại biểu thông linh càng mạnh đau đớn tác dụng phụ cũng tới được càng hưng mãnh nhưng nhìn hắn vừa rồi tinh khí thần tốt như vậy có lẽ viên bất ngữ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì cái chổi dừng lại sửng sốt thật lớn một trận nhi mới lẩm bẩm làm tỉ tỉ thật đau đệ đệ đèn lồng đỏ ngõ hẻm ngõ hẻm danh tự cho người ta một loại mập m ỡ mơ màng ban đêm tiểu hồng đèn lồng treo từng cái tướng mạo mỹ lệ mặc sân sám nữ nhân h ư ờ n g trong ngõ hẻm một trạng h ư ờ n g phía qua đường khách nhân vũ mị n g o n g o đầu n g ó tay đại ra chơi một lát. có mơ màng là đúng rồi cái này ngõ hẻm sửa đổi danh tự trước kia gọi sợi ra ngõ hẻm chỉ là bây giờ diễm cảnh không ở đều là chút ăn ăn uống uống tiệm ă n tử chu huyền lái xe chở dư chính nguyên đến rồi trong ngõ hẻm đoạn dừng xe thúc giục đại sư m i n h chớ ngủ đến trong ngõ hẻm làm như thế nào đi ừ m muốn ăn cơm dư chính nguyên ngủ được quá thơm đông nhiên bị đánh thức đầu góc còn không có kịp thời khởi động máy đây không phải ngủ chính là ăn so với ta còn công tử bột chu huyền vỗ vỗ cửa kính xe nói tình thân đi ngươi nói cái tia người môi giới lớn ở ngõ hẻm cái nào một nhà người môi giới nói khó nghe chút chính là môi giới hướng dê nghe giảng gọi kinh tế người dư chính n g uyên cuối cùng bình thường mở máy nhìn một vòng xung quanh p h ò n g mặt tiền cửa hàng xác nhận định vị chỉ vào phía trước nói đi lên trước nữa đ ầ u mở có cái lao đầu đặt cổng phơi thái dương đến hắn chỗ ấy dừng lại là được chu huyền phát động xe nạo báng dư chính n g uyên đại sư huynh người dẫn ta đến làm việc rốt cuộc là vì dạy ta làm sinh ý vẫn là đồ ta sẽ lái xe ngồi xe đó cũng là hưởng bên trên ngơi phúc ta cái này e o nếu là ngồi xe kéo cần phải xóc tan ra thành từng mảnh không thể ngừng xe dư chính uyên về phía sau chuẩn bị trong dương cầm đến nhà quà tặng cả người đều không giống q một đến đến qua phen sàn thương mại nhiệt tình giảng giải về sau dư chính nguyên mới nắm bắt cửa đồng vòng nhẹ nhàng góp cửa ba ba ba vang lên ba tiếng cửa mở ra một cái chải lấy tóc vớt ngược mặc ác má áo khoác tướng mạo khí chất tuyệt hảo trung niên nhân đi ra phùng lão bản hơn hai tháng không gặp khí sắc so lại lần với t dư chính h g liên c tìm tới mấu chốt vội vàng cấp phùng hy quý giới thiệu chu huyền chúng ta chu đúng ra ban tiếu ban chủ kia là quý khách mời phùng h i quý không người làm cái tư thế mời chu huyền chạm tại chỗ không nhúc ních phùng hy quý nhìn chu huyền ánh mắt cũng thay đổi hắn gần nhất nửa năm quả thật có phiền lòng yêu sầu sự cùng hắn đại nữ nhi tiểu nhi tử có quan hệ nhưng phùng hy quý nhưng cho tới bây giờ không có cùng ngoại nhân tán gẫu qua cái này v i ệ c sự cũng không còn cùng dư chính n g u y ê n giảng chu huyền từ chỗ nào biết đến dư chính liên không nhớ ra được chu huyền có thể nhìn tướng trong phòng bài trí tinh xảo gỗ lim trên bàn bắt tiên bày biện mai trắng bình cái bình khí hình trang nhã đường nét trôi chạy đều, đều là như thế đủ thấy phùng hy quý là một tâm tư cẩn thận người phùng hy quý yêu hút thuốc đại sư huynh đến nhà cùng vị này giang tuyệt liên lạc tình cảm mặc dù sẽ không rút vậy bồi hút hai người bắt đầu tán gẫu chủ yếu nói chuyện đơn giản là gần nhất kinh tế tình thế không tốt cần giúp đỡ lẫn nhau lời xa giao chu huyền nghe được rất nhàm chán con mắt không tự chủ hướng ngoài cửa phủi nhìn một cái trong sân cây nhìn nhiều nhìn màu lục b u ô n g l ỏ n g một chút con mắt vậy rất tốt mới liếc nhìn vài lần đông nhiên một cái năm sáu tuổi lớn tiểu nam hải thất tha thất thể chạy vào vội vã đi g ắ á c phùng hy quý tay cha tỷ tỷ trở lại rồi n g ư ờ i nhanh đi tiếp nàng nàng trở lại rồi la nhìn oan cha cùng khách nhân trò chuyện sự tình ở đây người đi trong sân chơi có mới mua g i mẹn têu lên vừa vặn rất tốt ngay xong không nha tỉ tỉ trở lại rồi n g ư ờ i đi tiếp nàng n g ư ờ i đi tiếp nàng đi một bên chơi phúng hy quý t ử a hồ có c ố không nín được lửa có khách tại chỗ vậy ép không được phong độ của mình đứng dậy liền sông trong sân gầm thét vân mẹ vân mẹ đem la nhi ô m đi ta chỗ này trò chuyện sự tình đâu một người mặc áo ngắn lao phụ nhân gấp gáp bận bị hoảng hướng trong phòng chạy chậm vừa chạy vừa cở trách ôi ta la thiếu ra à ta liền tẩy cái món ăn công phu ngươi liền chạy tiến đến quáy giày lao ra vân mẹ không nói lời gì đem tiểu nam hải cưỡng ép ô n vào trong ngực hướng ngoài phong đi đứa nhỏ ra sức dãy rủa về sau đối với vân mẹ nó cánh tay gặm xoẹt chính là một g ụ m ôi vân mẹ lúc đầu số tuổi liền lớn khí lực không đủ ô m cái loạn động bé con đã cực cố hết sức lại bị hung hăng cắn một cái tay chỗ nào còn ôm ở tiểu nam hải tránh thoát ra chạy đến phùng hy quý trước mặt n í u chặt phụ thân quẩn gào khóc hoa hoa tiếp tỷ tỷ đi đón tỷ tỷ hoa búp bê sai khiến toàn bộ sức mạnh phát ra tiếng khóc không có tính tình người nghe s o n g phải có tính tình húng chi phùng hy quý ngay tại đang tức giận hắn hung tợn nắm chặt tiểu nam hải lỗ thai máng ngươi mỗi ngày đều nhắc tới tỷ tỷ đều cùng ngươi nói qua rất nhiều lần ngươi tỷ tỷ không về được nghe rõ ràng không không về được tiểu nam hải đau đến nghe răng t r ấ n mắt nhưng hai tay nhưng không có đi che thai đó hắn dựa vào một cỗ c ố chấp tình từ y phục trong túi móc ra một đôi giày thê ờ đưa cho phùng hy quý nhìn ngươi xem đây là tỷ tỷ g i à y nàng ngay tại ngoại viện bên trong không dám t i n đến cho ngươi đi tiếp đón ngươi nương cái nệ tử phùng hy quý quan sát tiểu nam hải giống tuyết hai tay cuối cùng không nhịn được đúng ngay vào mặt một bạt hai đem tiểu nhi tử đập ngã trên mặt đất tiểu nhi tử có thể trông thấy phụ thân nhưng không nhìn thấy giày thê cũng bị rơi lăn xuống đến rồi trên mặt đất ngắm nhìn tiểu nhi tử mặt bên trên rõ ràng đỏ bừng trị ấn phúng hy quy trở tay cho mình trùng điệp một bậc hai biểu lộ hệ hoại ngồi s ổ m trên mặt đất cực kỳ tự trách hắn trọn vẹn hít một phút thở dài về sau mới đưa tiểu nhi tử kéo vào trong ngực trong giọng nói bi ý đậm đến có thể nước mắt trào ra nói la hoa hoa làm cha vậy đau lòng tỉ tỉ mẹ ngươi càng đau lòng hơn nửa năm qua này như bị điên đi tìm nàng trước tiên đem bình thủy phủ tìm rồi mấy lần lại đi quảng nguyên phủ hiện tại lại đi minh giang phủ chỉ cần cái nào chỗ nào nghe tới liên quan tới ngươi tỉ tỉ tin tức ngồi lên xe lửa liền đi rồi có thể ngươi tỉ tỉ không về được tỉ tỉ có lẽ là chết rồi g i n g đến chết chữ thời điểm phúng hy quý răng đều ở đây run l ư y bảy nửa năm này hắn sai người tìm rồi xem bói tiên sinh thôi được rồi nhiều lần mỗi lần thôi diễn quẻ tượng đều là đại h u n g thập tử vô sinh đại h u n g quẻ tỉ tỉ của hắn xác thực trở lại rồi chu huyền ngồi s ổ m ở g i à y theo bên cạnh cặp kia g i à y theo màu đen m ọ n m u ồ n màu đen một bên phấn phấn nhan sắc theo đóa hoa mẫu đơn lạch cạch một giọt máu không khỏi nhỏ xuống tại hoa mẫu đơn bên trên chương năm mươi hai phật thủ ấn chương năm mươi hai phật thủ ấn chương năm mươi hai phật thủ ấn chu huyền hướng dạy theo trộ tới ngón tay không trở ngại chút nào xuyên qua mũi dày không bắt được gì hắn nói lần nữa nàng thật sự trở lại rồi phùng hy quý mở mịt nhìn qua ngồi s ổ m trên mặt đất người trẻ tuổi chu huyền đứng dậy hướng về phía nam hải v ẫ y gọi mang ta đi nhìn xem người t ỷ t ỷ tiểu nam hải lần thứ nhất thấy chu huyền cũng không sợ người lạ trong mắt hắn cái này nói t ỷ t ỷ trở lại rồi đại nhân so cha còn đáng giá tin tưởng hắn t ử phùng hy quý trong ngực chui ra ngoài khoác lên chu huyền tay ra bên ngoài việt mang xuyên qua hai đạo môn tiểu nam hải đứng tại trên thềm đá chỉ vào ngoại viện trung ương quả lựu tây hưng phấn nói tỉ tỉ là ở chỗ này tháng bảy quả lựu tây kết liêu từng chỗ quả trong nội viện không g i coi nàng h ư g i y p h i ế lá lại bị thổi bị tốt tốt đến n r u động.、Chu、huyền hướng Chu dưới cây nhìn lại, m ộ tàng cái mặc cái tiểu hải, vải tới trong quần nữ đông đen, phòng cầm đệ đệ g áo, y theo trở t vô cơ r lại ê chân n n à Nàng, nàng dưới tàng dưới cây đi l ò n g vòng giống như đang suy nghĩ thứ gì càng suy nghĩ càng nghĩ không ra, càng nghĩ không ra càng gấp gấp đến độ r ơ i lệ nàng nước mắt la huyết sắc t ừ n g g i ọ t r ứ t xuống đem trên chân g i à y theo đỏ nhạt hoa m â u đơn n h u ộ n thành đại hồng Chu huyền thở dài lại bị người dùng sợi bông cho khâu ở đây con mẹ nó xuất sinh chu huyền nhịn không được mắng hắn đi đến tiểu nữ hài bên người gọi nàng lại tiểu m u ộ i m u ộ i ngươi ở đây suy nghĩ gì tiểu nữ hài y nguyên gấp đến độ chảy máu nước mắt chỉ chỉ bản thân cái đầu n h ỏ tử vừa chỉ chỉ mình bị khâu ở miệng ý là nàng nghĩ không ra cũng nói không được nói chu huyền bây giờ đối với sự kiện quỷ dị đã góp nhặt ra không ít kinh nghiệm hắn biết rõ trước mặt tiểu nữ hài này là một lệ quỷ có chấp nghiệm du hồn nhưng không giống với cái khác lệ quỷ nàng không một chút nào hung trong lúc giơ tay nhấc chân còn có chút hàm hàm đáng yêu sức lực lệ quỷ muốn bình thường vang sinh cần giải khai chấp nghiệm nhưng cô bé này tựa hồ không biết mình chấp nghiệm tâm kết là cái gì chu huyền rất muốn giúp bận bịu i giải khai tiểu nữ hải khúc mắc liền dỗi ra đầu ngón tay đi chọn nữ hải trên môi khâu tuyến nhưng chọn cái không nhân quỷ dù sao khác đường cũng may hắn có bản thân biện pháp hắn nhắm mắt lại nhường cho mình tiến vào thông linh trạng thái giếng máu người thông linh cường đại cảm giác lực n ư ơ n g tụ thành một đầu không nhìn thấy tuyến thăm dò vào tiểu nữ hải chỗ mi tâm đem hai người liên tiếp lên đến nữ hải đăm chiêu nghĩ suy nghĩ một mạch hướng chu huyền dũng manh lao tới rất nhiều thanh em tại chu huyền trong đầu rung động cũng may một cái tiểu nữ hải suy nghĩ lượng tin tức cũng không tính to lớn suy nghĩ so sánh tinh tưởng không phải loại kia bừa bãi ngôn ngữ đối với trải qua m ộ t cảnh thông linh nói nhỏ chu huyền mà nói lắng nghe những ý niệm này chỉ là có chút vất vả áp lực thật không có quá lớn đệ đệ có nhớ ta hay không nương ta nhớ ngươi rồi nơi này ăn không ngon ngủ không ngon nhớ ngươi làm đồ ăn nhớ ngươi nấu canh lạnh quá có người hướng trên người ta r ộ i cho một cái b u ồ n lớn nước cha mau tới cứu ta bọn hắn sợ ta hô cầm châm khâu miệng của ta đau quá a phân loạn suy nghĩ tất cả đều là tiểu nữ hải khi còn sống hồi ức những ngày hồi ức thanh âm một câu một câu thành rồi một mảnh hồng đảo mà tiểu nữ hài hóa thành lệ quỷ chấp h nhiệm lại giống hồng đảo chỗ sâu một hạt cát chỉ dựa vào từng câu tìm kiếm không biết muốn tìm tới năm nào tháng nào coi như chu huyền thời gian bên trên hao t ổ n được hắn tinh thần vậy tiêu hao không ngừng nhưng hắn lại như cũ kiên trì nhắm mắt tìm kiếm tiểu nữ hài chấp h nhiệm tìm kiếm là một không tiếng động quá trình chu huyền biết là chuyện gì xảy ra nhưng rơi vào phùng hy quý trong mắt chu huyền liền thẳng tắp nhìn qua quả lựu cây chẳng hề làm gì dư quản lý thiếu ban chủ đang làm cái gì hắn không phải nói nữ nhi của ta trở về rồi sao dư chính n g uyên đã biết được xảy ra chuyện gì trong lòng tiêu khổ không biết nên không nên đem hắn biết đến giảng cho phùng hy quý nghe một phen thiên nhân xoắn suýt về sau dư chính n g uyên rốt cục vẫn là nói giảng được rất chuyện chuyện nói phùng l ã o bản chúng ta thiếu ban chủ không phải thường nhân hắn có thể thông linh nghe tới thông linh hai chữ phùng hy quý liền biết rõ chuyện gì xảy ra người thông linh gặp được nữ nhi của hắn chính hắn đã thấy không đến cái này liền mang ý nghĩa về nhà nữ nhi đã là đạo quỷ hồn hắn chỉ cảm thấy sức lực toàn thân mánh bị rút sạch dưới chân đứng không vững liên miên lào đạo sau đó đặt mông ngã nhào trên đất nước mắt không nhịn được tràn mi mà ra tuy nói phùng hy quý sớm đã làm xong chuẩn bị xấu nhất nhưng hắn nội tâm dù sao vẫn là có chút may mắn v ạ nhất n cái kia đoán mệnh tiên sinh quái toán sai rồi đâu mệnh trung không thường chẳng lẽ quẻ tượng toàn năng thôi diễn a ai phùng hy quý muốn gọi khổ lại gọi không ra cuối cùng c h ỉ có thể than thở tăng thương khí tìm không thấy hãy tìm không đến lúc này chu huyền đầu đầy mồ hôi hắn tinh thần đã chịu không được nhưng từ đầu đến cuối vô pháp đem tiểu nữ hài hồi ức thanh em sốc lên tìm đến kia về t r á c n i ệ m con gái của ngươi hồn tại cây kia bên dưới nàng có chấp h nhiệm còn có rất nhiều lần ứ c chấp niệm hồi ức dây dưa đến cùng một chỗ dẫn đến nàng suy nghĩ phức tạp nghĩ không ra chính nàng chấp niệm là cái gì chấp niệm không hiểu nàng liền không thể văng sinh năng lực ta có hạ phùng lao bản đi tìm cái cao nhân đi chu huyền huệ phải nói thiếu ban chủ đa tạ ngươi phần ân tình này ta phùng hy quý tuyệt không quên chu huyền không có quá nghe rõ ràng phùng hy quý lời cảm t ạ tinh thần của hắn kỳ thật còn tại tiểu nữ h à i trên thân k i a thống khổ bộ dáng rất khó để hắn mất bi thương tiểu cô nương nỗi lòng quá loạn nếu có thể nhường nàng lòng yên tĩnh xuống tới là tốt rồi chu huyền nghĩ đến đây đông nhiên trước mắt chống rông xuất hiện một đôi kim sắc tay gãy tay gãy một con là nam nhân tay một con là nữ nhân tay hai cánh tay ngắt cái tay ấ n m u bàn tay h ư ớ n g xuống mười ngón đụng vào nhau sau móc ra cái cầu chùi chạm hình vòm chu huyền cũng không biết này đôi tay gãy đến từ đâu chỉ là bản năng bắt t r ư ớ c thủ ấ n bắt ra thủ ấ n về sau ngón tay của hắn bàn tay có chút rung động nữ hài hồn cũng ở đây rung động tần suất biên độ hoàn toàn tương tự giống cộng minh bình thường theo thời gian c h u y ể n rời rung động biên độ càng lúc càng lớn nhưng tần suất lại thấp rất nhiều chu huyền phảng phất nghe thấy một trận tụng kinh thanh âm kinh âm thanh ng chu ó k i n âm huyền a a n cùng n h h không cảm thấy tay này ấn là thông linh tiến bộ mang tới nhưng này mới bản sự từ lâu tới hắn thật nghĩ không ra tới bất quá hắn cũng không còn thời gian nghĩ rồi hắn đi theo nữ hải chạy chậm phùng hy quý hỏi thiếu ban chủ người muốn đi đâu con gái của ngươi chấp nghiệm nghĩ tới ta đi cùng nhìn xem nghe thế nhi p h ù n g hy quý vậy ôm tiểu nhi tử đi theo chu huyền nữ hải chạy tới địa phương là ở giữa nhà trống không có thứ gì nàng đứng tại dựa vào tường nửa trước mét xa khoảng cách không lưng nắm lên cái gì sau đó hướng ngoài một thước địa phương nhẹ nhàng buông xuống cái này không giải thích được động tác làm xong nàng hồn phách sắc thái liền đơn b ặ t lên cho đến trong suốt biến mất tại nữ hải theo gió vãng sinh trước m ộ t khắc nàng hướng chu huyền cùng đệ đệ phân biệt phất phất tay nói đừng đệ đệ khóc lên cái mũi nói tỉ tỉ đi rồi lần này nàng cũng sẽ không trở lại nữa rồi phúng hy quý ô m chặt đệ đệ hỏi chu huyền thiếu ban chủ nữ nhi của ta chấp n i ệ m là cái gì chu huyền lắc đầu nói ta không nhìn ra được nàng cứ như vậy sau đó như vậy hắn vừa nói vừa đi đến vừa rồi nữ hài vị trí không lưng c h ố n g r ô n g một t r ả o sau đó hướng ngoài một thước địa phương công xuống phúng hy quý đã là nhiệt lệ tung hành cuối cùng đem k i ê u âm thanh khổ kêu lên khuê nữ a ngươi số khổ lao phùng nén bi thương nén bi thương dư chính nguyên an ủi lấy lao dư a ngươi không biết được cái nhà này bây giờ thu thập g i n g có thể nói trước tiên là nữ nhi cùng tiểu nhi từ chơi đổ gian phòng tiểu nhi t ử chơi tình lớn chơi m ệ rồi nằm trên ghế s a lon đi nằm ngủ nữ nhi của ta đều sẽ cho hắn đắp chăn sợ hắn lạnh lấy chu huyền cùng dư chính nguyên đều im lặng khi còn sống gặp phải không phải người lãi nộ tiểu cô nương duy nhất chấp nghiệm chính là lo lắng đệ đệ cảm lạnh chu huyền cùng dư chính nguyên không muốn quáy dậy nữa phùng hy quý b ị t h ư ơ n g tại trấn an sau một lúc liền muốn rời đi phùng hy quý thì cầu chu huyền thiếu ban chủ ta muốn hỏi hỏi nữ nhi của ta tử trạng là cái dặng gì cái này chu huyền không quá muốn nói sợ phùng hy quý không tiếp thủ nổi cứ nói đừng ngại nữ nhi của ta chết không thể tính như vậy rồi nàng chỗ này chu huyền chỉ chỉ bờ môi của mình nói bị vá lại rồi phúng hy quý cứng tại tại chỗ chờ chu huyền cùng dư chính uyên vừa đi hắn vẫn nộ phóng tới điện thoại đánh tới minh gia phủ người treo thuyền đi xuân phong hạng số một trăm linh bốn thông chi h à nhi nữ nhi chết rồi là chó đẻ người quẹ làm thủ này lao tử muốn báo người quẹ bình thủy phủ n h ấ t xu danh chiêu lấy đường khẩu bọn hắn là trong khe cống ngầm con chuột phúng hy quý cũng không sợ người quẹ bình thủy phủ bên trong hôn s u ấ t đầu nhân vật ai còn không có điểm đường khẩu bối cảnh hắn lao bà hà nhi chính là âm nhân nanh quỷ xe hơi mạ tợ tại chu ra ban trong sân còn không c ó d ừ n g hẳn sớm đã chờ đã lâu dư ra dồn dập đập lấy cửa sổ xe thế nào thứ sư m i n h cầu tử căn cái mông chu huyền vui đùa dư ra lại đem một phần báo chí nhét vào chu huyền ngực tiểu sư đệ ngươi lần này gây chuyện lớn rồi rồi ngươi t r ọ c tới người què rồi người què người muốn thanh toán ngươi người què tên này nghe quen thuộc ga chu huyền một lần ước nghĩ tới dị quỷ thực vi thiên đường khẩu chính là người què ta ngóng đó chu huyền triển khai trong ngực báo chí chương năm mươi ba nhập môn chương năm mươi ba nhập môn chương năm mươi ba nhập môn chu huyền triển khai báo chí thu đen tiêu đề đập vào mi mắt liên tục phá hủy mấy cái kẻ buôn người ổ nhóm trà bình thủy p h ụ sáng sủa trời xanh tin tức phối đồ là sông hồi lang một đám di lặc m i ế u bị nện dư gia nhìn chu huyền biểu lộ không có gì chấn động liền giải thích nói hai ngày trước ngươi để cho ta mua tin tức đầu đề tuyên truyền sông hồi lang địa m i ế u huyết tế nệ đại phật sự dư l u ậ t bạo báo chí bán đ i liên rồi có chút tòa báo không có cướp được đầu đề có chút không tam tâm phái phóng viên đi điệu miếu hiện trường ngồi xổn nhìn có thể hay không vơ vét một chút phế liệu lại đem tin tức xào một xào bán chạy báo chí kết quả có cái phóng viên đập tới có cái người què đem bắt cóc đến đứa nhỏ nhét vào sông hồi lang di lặc miếu bên trong đi sau đó hắn đem việc này phát tin dư luận lại b ạ o một đợt đưa tới sự phẫn nộ của dân chúng trong đêm đi rất nhiều lao b á c h tính đập phá một hàng di lặc miếu sau đó phát hiện kia trong miếu đầu có huy ề n cơ đại phật cản trở cửa miếu kỳ thật miếu phần sau đoạn có bí đạo nghĩ nhiều cất dấu hầm ẩm, gạt đến người đều giam ở bên trong mặt đứa nhỏ cứu ra sao chu h u y n hỏi người què lỗ thai linh tuyệt đại bộ chu n đ ề rời huyền c nghe nữ xong dư ra giảng thuật người quẹ sinh ý về sau mới biết được vì cái gì phùng h i quý nữ nhi hồn hôm nay về nhà hẳn là người quẹ bận bịu bên trong phạm sai lầm giữ cửa hại nàng phù lồng làm phá nàng mới thừa cơ trốn về nhà cho nên người quẹ cũng là bởi vì ta dẫn đầu đập phá điệu miếu dẫn bạo đợt thứ nhất dư luận sau đó liền đem cũng kia sắp xếp con buôn m i ế u bị nện trách nhiệm toàn cắm trên đầu ta dù sao nói ngươi quay dối việc buôn bán của bọn hắn bạch vân thân sĩ bên trong tin tức đã truyền ra người quẹ muốn bắt ngươi khai đao bọn họ đều là đám người điên cái gì cũng dám làm dư gia thở hồng n g c nói chu huyền xuống xe khóa cửa xe bọn hắn muốn thật cái gì cũng dám làm ta hôm nay có thể còn sống trở về trong khe cống ngầm con chuột không thể lộ ra ngoài ánh sáng sợ hắn làm cầu hắn hôm nay đi phùng hy quý nhà trên đường đi cũng không còn thấy người quẹ tìm hắ hắn suy đoán người quẹ trả thù nếu không phải sấm to mưa nhỏ đó chính là không dám công khai đến luôn nghĩ tránh sau lưng người ghim đao chú ý nhiều nhiều một chút cẩn thận một chút sẽ không ra quá nhiều sai màn đêm tiền đến chu ra ban sân phơi hoạt động như thường nên tán gâu nói chuyện t i ế m nên đánh cờ đánh cờ không chút nào thụ người quẹ phong ba ảnh hưởng chiếu lời nói của bọn họ ư ớ c gì người quẹ tìm tới cửa tới một cái đánh một cái chu linh y thì tại trong phòng tu hoa cỏ cái bóng âm thầm du tiến trong phòng trên tường ngũ sư huynh hôm nay đi đầu chút địa phương chu linh y lấy ra quấn vợ bút máy bắt đầu ghi chép cái bóng giảm đạo cái bóng dừng một chút không có ý tứ giảng chu linh y tại quấn vợ bên trên váy đầu đặc kiêng lại hỏi đại sư huynh đâu buổi sáng mang chu huyền đi gặp phùng hy quý chu huyền kết liêu đạo thiền định thủ tấn giúp phùng hy quý nữ nhi tìm được trách nhiệm、ừ. chu linh y từng cái ghi lại khép lại quấn vợ nói ngày mai tiếp tục để chó con đem mấy vị sư huynh chằm chằm lao chu linh y n g h ĩ ngươi vẫn là hoài nghi trong nhà có nội ứng hy vọng không có chu linh y thì phất phất tay nói làm việc đi thôi ta đi nhìn một chút viên lão chu linh y thì sau khi ra cửa cái bóng bơi về phía tổ thụ bên trên rộng lớn như ô lớn tán cây bên trong còn ẩn lấy rất nhiều đạo bóng đen bọn hắn là chu gia ban chó con cũng là chu linh y thì xếp vào trong chu gia ban con mắt cổ phật bị đầu dê thân người quái vật đánh cắp đầu lâu dị quỷ tại trong phật điện trôn xuống một con mắt từ đây thế gian lửa tát d i ệ t cám đem đại lục ba phủ ngủ say người kể chuyện tại trong ngậu lắng nghe thần dụ sau khi tỉnh lại đem thần dụ viết nhập trong sách c h u y ể n xướng đến thế gian mỗi một nơi hẻo lánh đây là chu linh y khi còn bé liền nghe qua cố sự cố sự chỉ là cố sự không thể toàn bộ bảo đảm thật nhưng là không phải toàn bộ làm giả chí ít dị quỷ cùng phật ở giữa quả thật có liên quan nào đó chu linh y từ khi tiến vào lão điện về sau từ điện trong các tìm đọc qua liên quan tới dị quỷ cổ tịch nàng quan sát phát hiện tuyệt đại bộ phận dị quỷ trời sinh có phật tính có dị quỷ phật tính thâm hậu có phật tính kém cỏi nhưng không đến mức hoàn toàn không có dị quỷ đỉnh lấy phật hiệu hấp dẫn tín đồ trừ phật đà danh hiệu dùng tốt bên ngoài trong cơ thể của bọn họ phật tính vậy cung cấp đóng vai phật lực lượng mười ngón trời sinh phật tính cũng không tệ lắm nhưng dù sao mới vừa vặn như thế tuổi tác quá nhỏ tổng hợp tới nói huyết dịch bên trong lận chứa phật lực tương đối có hạn nhưng đối với chu huyền đã rất có chỗ tốt rồi đầu tiên phật tính có thể tạm thời chấn áp lại hắn thông linh lúc tác dụng v ụ thứ hai có phật tính có trợ g i ú p bái đường khẩu đất nhang một điểm cuối cùng phật là yêu ma quỷ quái trời sinh k h c tinh bất kể là khu quỷ vẫn là đổ hóa đều có thể làm ít công to phật tính có vậy thông linh đệ vậy đổ màu giếng đây hết thể đều là vì đại đọa mà sinh đại đọa loại này điên đ ả o điên c u ồ n g tần h mình mới là giếng máu người thông linh thích hợp nhất đường khẩu đáng tiếc đám lao ra kia chu linh y r ì đang ngồi c ả m thán là anh s ả n h cửa bị đẩy ra rồi kẹp lấy hai tấm vẽ viên bất ngữ đi vào phòng thay đổi ngày xưa lôi thôi lết thiết bộ dáng viên bất ngữ mặc màu trắng trường sam mới tinh dày vải ngồi ở chu linh y rìa vị trí đối diện bên trên chu ban chủ viên lão ta muốn cùng ngươi tâm sự chu huyền bái đường miệng sự tỉnh chu linh y rìa tay phải phía bên trái ống tay áo bên trong sờ s o ạ n ngươi trước nhìn xem cái này viên bất ngữ đem hai tấm vẽ đưa tới vẽ đều là xuất từ chu huyền t h ủ bút một tấm vẽ là chu huyền dùng sắc bén đao nhọn xuyên thủng chu linh y để trái tim một cái khác bức vẽ là chu huyền đem viên bất ngữ đầu người nấu chu linh y tạm hoán móc ống tay háo động tác bưng lấy vẽ nhìn ra ngoài một hồi về sau b ỉ m cười nói ta để vẽ vẽ được rất tốt huyền tử là giếng máu người thông linh loại người này thiên phu cao thân thế lại thuê thảm b á i tiến vào đường khẩu không cao hơn 5 năm năm nhật điên điên khùng về sau sẽ trước đem thân cận người giết chết điên khùng trình độ càng cao thủ đoạn càng là tàn nhẫn cái này hai bức tranh là ta chỉ dẫn chu huyền tiến vào thông linh trạng thái vẽ xem hắn có thể có nhiều điên đo qua về sau ta mới biết được tại chỗ có ta thấy qua giếng máu người thông linh ghi chép bên trong hắn là nhất điên cái kia cho nên cho nên ai làm hắn sư phụ hạ chàng sẽ rất thảm liệt Ngạch. Linh nghe tới nơi đây, liền biết không lý do đi thuyết phục viên bất ngữ, nàng thăn nghĩ chuyện tiếp vài câu lời xã giao liền đi, đường miệng sự tình, suy nghĩ nghĩ biện pháp khác. Viên bất ngữ lại lời nói xoay chuyển, nói, nhưng ta nguyện ý nhận lấy hắn. giao lại Chu phục câu khác. thuyết thở, pháp suy lý lời lời lấy tới biết đi tiếp vài đi, bãi tiếp y đây, xoay dì do bất trò bất ta ý xã sự Láo tam những của c ta, ỉ có tiểu ta t đồ đệ là ố năm này ta nhàn rỗi luôn thích nghiên cứu giếng máu ngóng trông có thể phá giải giếng máu huyền bí mở ra giếng máu sau lại nhìn một chút ta kia tiểu đồ đệ nhưng ta trung quy là làm không được huyền tử cùng ta kia tiểu đồ đệ rất giống không tham không nóng này Lúc nào nhìn à o n thấy hắn đều vui tươi thứ hắn hấn hở.、Đương、nhiên, đây đều là thứ yếu, Đương đều đều vui là qua n trọng người chúng ta, duyên phận đến rồi, phúc phận ta, rồi, là. Hai phúc viên ậ y đến r ồ Trưng thần trưng thần Trưng thần Nhìn khải, khải. khải. i qua v bất ngữ ánh mắt kiên định chu linh ý tâm bông xuống nàng đem từ trong tay h á o đổ vật móc ra nhẹ đặt ở trên mặt bàn giao cho viên bất ngữ đồ vật là một khối thức gõ vương vước mặt ngoài bôi một t ầ n g sáng mặt nước sơn chất gỗ là hoàng hoa lê tứ phía đều là bông lúa mạch văn nghe nói khối này thức gõ là viên lão sư thừa nhiều đời chuyển xuống Linh lấy, tiêu chút ít đại giới đổi、lấy. hiện tại chút áo ít viên ậ t quy nguyên chủ. Chu, linh ý thì hãy giới thiệu. chu ban chủ. l n ban dụng này nhị dùng liền không muốn lại dùng nó, nhất định này h thì hãy thiệu. Chu chủ chỉ khối thước tâm, ta giới gõ lại phải lại đệ qua, b một là đồ ép ở lại này một ở bên người, ngược lại nháo、tâm. Viên lại tâm. bất ngữ đem thức gõ đẩy về cho chu linh ý thì hãy về sau nói ngày mai sẽ bái đường khẩu không chọn cái cắt tường thời gian sao chu linh ý thì hỏi viên bất ngữ không quan tâm cái gì ngày hoàng đạo nói ta ngày nào thu đồ đệ ngày nào chính là cắt tường thời gian chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong đồ đệ thiết ban viên bất ngữ đem một thanh quạt xếp trịnh trọng giao đến chu huyền trên tay chu huyền cầm p i ế n luôn cảm thấy bầu không khí không đúng nơi này là phòng bếp xung quanh khói dầu cháy lượt quanh còn đứng lấy mấy cái lốp ba lốp bốt cắt đôn nhà bếp đồ đệ ta cảm giác không giống tại bãi sư giống tại tham gia trường dạy nấu ăn l ễ khai giảng chu huyền cảm thấy cần chút nghi thức cảm giác bằng không vẫn là kiểu cúc đi bày trà bày rượu mở bãi sư hiến viên bất ngữ lắc đầu nói không muốn như vậy g à y vò chẳng phải nghi thức cảm sao ta suy nghĩ một chút đúng người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cài yên chúng ta trang phục không đúng đ Hắn viên bất ngữ vốn nắn mặc xưng hô về sau lại cho chuyện trở về nghi thức bãi sư nói cảm giác vẫn là không có ngươi nói nghi thức cảm giác hai chúng ta xuyên áo dài chạm dưới cây giống biểu diễn ngoài phố c h ợ giảng sách chê cười vậy ta ngẫm lại chiêu hữu chiêu chụp ảnh lưu ảnh hai người chúng ta c h i ế u mây chương chu huyền lái xe lôi kéo viên bất ngữ đi bình thủy phủ phòng chụp ảnh hẹn chụp ảnh sư phụ sắp xếp gọn chụp ảnh thiết bị một đợt trở về chu ra ban trở về sân phơi bên trong chu huyền cho viên bất ngữ cao cao cây quạt dơ lên làm võ tòng đánh hổ hình hắn ở một bên nhăn mặt hai sư đổ một đợt cây quạt chỉ về đằng trước sư phụ mở p h i ế đồ đệ thức gõ vô bản tiểu tử ngươi thật có thể trình cảnh viên bất ngữ đều chơi vui v chơi hơn mười cái động tác về sau hai sư đồ cuối cùng đ à n g hoàng hợp tác sản xuất một tấm hình lễ bái sư coi như lại thổ khí lại phong cách tây kết thúc rồi dù sao chụp ảnh sư phụ đều mời chu huyền dứt khoát đem chu linh ý ỉa năm cái sư m u n h đều gọi tới vỗ cái ảnh gia đình chu ra ban khó được như thế vui mừng hớn hở bái sư xong liền phải nhập đường khẩu đốt nhang rồi cái này đốt nhang a ít nhất ba ngày vất vả phí sức không thể tránh được viên bất ngữ rời bàn lớn gác qua tổ thụ bên dưới lại rời một cái lư hương lư hương bỏ lên trên bàn bên cạnh đặt vào một cái có xếp một khối thức gó đến đốt nhang điểm một tây hương viên bất ngữ chỉ thị chu huyền mới một cây có đúng hay không có ít chu huyền sau khi nhập môn đệ nhất hỏi hắn trước kêu bài miếu đều là ba cây cất bước cái này một cây hương có ít thực tế không lấy ra được dân hương không phải càng nhiều càng tốt đều có ý tứ điểm một cây hương gọi vạn pháp quý nhất còn không phải mỗi cái đường khẩu đều có thể điểm chỉ có chín đại cổ đường khẩu thần nhân mới có thể điểm chú trọng thật nhiều chu huyền cầm diêm đốt một cây hương cắm vào trong lư hương lao viên sau đó thì sao sau đó liền phức tạp viên bất ngữ vòng quanh hương bên cạnh bàn đi bên cạnh giải thích nói cái này lò bên trong hương gọi bên ngoài hương điểm bên ngoài hương là vì dẫn động tâm hương đến đi theo ta làm nhắm mắt tưởng tượng tại trong óc của ngươi viễn tưởng ra cùng bên ngoài hương giống nhau như lúc lư hương ra tới chu huyền cố gắng trong đầu ngưng tụ ra lư hương hình tượng làm bằng đồng thân lọ miếng vảy đường vân màu xám hương thổ vàng n h ạ t trường hương hình tượng một điểm tiếp một điểm tưởng tượng từ bắt đầu dễ dàng tan g d ã đến hình tượng càng ngày càng rắn chắc trong đầu ngưng tụ thời gian càng ngày càng lâu cuối cùng hình ảnh kia tựa như in ấn trong đầu chỉ là hình tượng lư hương bên trong hương là diệt không có ánh lửa hình tượng ổn định không viên bất ngữ thấy chu huyền lông mày càng phát ra r i á ra ổn ghi nhớ trong đầu của n g ư ơ i lưu hương liền đại biểu chính n g ư ơ i lưu hương bên cạnh quát xếp thức gõ ta sẽ thỉnh thần minh rơi hàng bọn chúng liền đại biểu thần minh ngươi muốn trong đầu đem bọn nó tưởng tượng ra đến cùng thần minh thiết lập kết nối ngươi tâm cùng thần minh một khi tương liên liền có thể sử dụng thông linh cảm giác đi chậm rãi nhóm lửa hương hỏa hương hỏa sau khi đốt sẽ xuất hiện thần khải lao viên thần khải là cái giặc gì quát xếp không người đụng mà tự khai thức gõ không người n ệ mà tự vang viên bất ngữ giảng ở đây hỏi thăm đều nghe rõ rằng sao nghe rõ Tốt, người kể chuyện đệ tử viên bất ngữ mở quạt gió động thức gõ kinh đường mời tổ thần r ơ i hạn g viên bất ngữ nhìn chăm chú quạt xếp cùng thức gõ ngón trọ tay phải điểm chúng mi tâm chỗ mi tâm ra rẻ nổi lên kim sắt c h ố n g c h â n điểm điểm từng cái bám vào đến trên ngón tay của hắn chờ ngưng ra một t ầ n g kim sắt về sau viên bất ngữ hướng quạt xếp thức gõ phân biệt một chỉ quạt xếp cùng thức gõ bên trên liền quấn lấy t ầ n g kim cùng lúc đó trên trời nguyên bản mây đen lúc này tầm mây lệ ra một sợi ánh nắng bán tại p h i ế một phía trên đem tầm ngoài kim sắt đốt khắp ra vân hà đường vân có đường vân đại biểu tổ thần g i i hạ xuống công rồi tổ th đốt nhang viên bất ngữ gia hiệu chu huyền có thể thúc đẩy sau đó ngồi bên cạnh trên g h ế điểm một siêu nước khói từ ngực từ ngực rút lấy đốt nhang ít nhất phải ba ngày thời gian dài đây không h ả o h ả o nghỉ ngơi v ẫ n đứng không phải đem chân chạm x ư ơ n g không thể chu huyền trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng quạt xếp cùng thức gõ một bước này ngược lại không khó dù sao vừa rồi như vậy lớn lư hương đều tưởng tượng ra phiến một mới vừa lớn lên không h ư n g phí công phu gì phiến một vậy khắc vào chu huyền trong đầu lư hương bên cạnh tại phiến một hoàn toàn ổn định hình tượng một khắc này chu huyền cảm giác mình tinh thần có một loại tự do cảm giác vừa rồi không sử dụng ra được thông linh cảm giác mạnh liệt phun ra đến đem trong đầu tâm hương bao lấy cái này khép quấn hắn nghe được thấy được cảm nhận được hắn nghe tới tiếng gió thổi lên thanh âm thấy được một sợi cơ hồ trong suốt khói cảm nhận được hương thể đặc hữu cùng loại thảo dược hương khí còn hôn tạp điểm mặt c a thiêu đốt hương vị hương kỳ thật đã tại thiêu đốt chỉ là thiêu đốt trình độ rất nhỏ đến có thể bỏ qua không tính đốt đến lại kịch liệt điểm là tốt rồi chu huyền âm thầm nói đ ă m chiêu tức đ o ạ được tâm hương c h i hỏa thật sự lớn hắn nghe tới xoẹt xẹt xoẹt xoẹ xoẹ tiêu đốt thanh âm ánh lửa đã mắt trần có thể thấy mặt cỡ thiêu đốt mùi càng đ ộ n lại kịch liệt điểm chu huyền lần nữa rơi xuống chỉ thị. lần này thiêu đốt s á c thực kịch liệt chỉ là có chút quá kịch liệt hương thế l ử a cọ cọ manh dài giống một điều cao mấy mét hỏa long thế l ử a h u n g mãnh giống đem chu huyền toàn thân đều dẫn tinh thần đều ở đây hối loạn hắn vội vàng ngắt thiền định thủ hấn nhìn xem có thể hay không trước tiên đem tinh thần ổn định đang từ từ đem thế l ử a dẫn đạo được nhỏ một chút bất quá thủ hấn không có một chút tác dụng nào chu huyền trong lòng dẫn đạo để thế l ử a nhỏ chút vậy không có tác dụng tại bị nướng đến nhanh hư thoát thời khắc chu huyền b ỗ n h i ê n hồi tưởng lại đ i ệ miễu bị đại phật tụng tinh quấn lấy lúc bản thân cái gì cũng không làm trực tiếp nằm ngửa một bên vây xem viên bất ngữ nhìn qua đầu đầy mồ hôi t r u huyền bất động thanh sắc hài lòng hút thuốc ha ha tiểu tử ngươi nóng nội đốt nhang muốn là tiến hành theo chất lượng ngươi muốn hỏa khí lớn nó hỏa khí càng lớn còn đ ừ n g phân cao thấp đây là thần minh ép một chút tâm tính của ngươi đâu ngươi có thể tách ra qua thần minh viên bất ngữ cười cười một nồi khói vừa mới hút xong túi đầu hướng về phía ghế trúc chân gõ tàn thuốc gõ được vang ầm ầm p h ú c ba một tiếng là mở phiến một tiếng là thước gọn nệ bàn viên bất ngữ nghe thấy thanh âm đột nhiên ngầm đầu lợi chương năm mươi lăm hờ lương chương năm mươi lăm hờ lương chương năm mươi lăm hờ lương viên bất ngữ kinh ngạc a thanh âm nếp nhăn trên mặt tựa hồ vận thành rồi hai chữ khó hiểu chu huyền liếc nhìn lư hương bên cạnh mở ra q có x ế p cùng rời vị trí thức gõ hỏi viên bất ngữ lao viên ta đã thần khải rồi trước chờ ta một hồi viên bất ngữ đi đến đứng tại đánh lấy c e n âu ở một bên xem lễ chu linh ý ỉa nói ban chủ sợ là thai vách mạch r ừ n nhà chu linh y thì hề mỉm cười nói ngoại viện xa trường không có người vì không chậm trễ chu huyền n ố t nhang chu linh y thì trước h ì t thời hạn liền để năm vị sư huynh hỗ trợ dọa bãi lại phân tán năm vị sư huynh ngoại viện nội viện đã không có tạp vụ người vẫn là c ẩ n t h ậ n chút ta lão viên ở phương diện này nếm qua không ít thua thiệt viên bất ngữ nhắc nhở chu linh y thì hề cũng đồng ý từ sau h ông cởi xuống nhu linh hướng phía tổ thụ lắc lắc l ọ n g tre giống như tán cây trên phạm vi lớn run một cái rũ ra rất nhiều đạo màu đen cai bóng hướng về chu ra ban nội viện các ngóng á c h thông đạo bơi đi những n à y chó con tức chịu tổ t ụ tầm bủ tự nhiên vậy thụ tổ thụ cơm chế bọn chúng nhưng dám để lộ ra bất lợi cho chu gia ban bất luận cái gì bí mật đảm bảo bọn chúng tiết lộ bí mật suy nghĩ mới động liền hồn phi phát tán viện tử mỗi cái lối đi góc khuất đều có cho con nhìn chằm chằm chó con lại có thể giữ bí mật viên bất ngữ lúc này mới không sợ xung quanh có lỗ thai hắn trước thở dài một hơi sau đó mới lên tiếng hô huyền tử người đúng sao ta cũng coi như thấy qua việc đời người nào có nhanh như vậy thân khải đúng nha đúng nha viên bất ngữ vẫn là không có nhịn xuống liên tiếp lớn tiếng ầm ĩ đúng mà xuất khẩu mới khiến cho hắn tiết rồi một n g trọc khí trong lòng thư thái chú lao viên ta thật sự là thần khải rồi chu huyền cũng cảm thấy ngoài ý mớn viên lao đầu mới vừa nói qua đốt nhang thần khải là việc tốn thể lực vất vả không nói còn cần thời gian ba ngày liền coi như mau viên bất ngữ thật không có phủ nhận qua x ế p không người đụng mà tự khai thức gõ không người nện mà tự vang đây rõ ràng chính là người kể chuyện thần khải triệu chứng tuyệt sẽ không sai đúng rồi ngươi nói cho ta một chút đương thời ngươi đốt nhang thời điểm nhìn thấy cái gì chu huyền trước nói bản thân như thế nào cảm nhận được hương hỏa như thế nào thôi động hương hỏa biến mượn tai biến giống đầu hỏa long đem chính mình nướng đến khó chịu nghe tôi cho đến trước mắt đều tính bình thường viên bất ngữ gật đầu chu linh y thì lại cầm ý kiến phản đối nói viên lão ta đệ đã không bình thường đường khẩu đệ tử sơ cảm hương h ỏ a thời điểm nỗi lòng lộn xộn chỉ là muốn đem kêu đầu nhang n h ì n thực liền muốn bỏ phí một ngày công phu càng đ ừ n g sách thôi động hương h ỏ a đối với đốt nhang chu linh y thì tự nhiên vô cùng có quyền lên tiếng viên bất ngữ c ư ờ i khổ nói ban chủ ngươi sách nói trọng điểm ta có thể nào không biết thôi động hương h ỏ a dựa vào cảm giác lực đem hương h ỏ a cùng nội tâm ngay cả cực kỳ dày tựa như hài nhi tay chân mặc dù sẽ không dùng sức động lên không linh hoạt lắm nhưng tay chân đã là chính nó thường nhân cảm giác lực không đủ tay c h â nghe s i ra đ ư viên lão tiên sinh vừa nói như thế đúng là như vậy đạo lý chu linh ý gì ở đối với giếng máu hiểu rõ không bằng viên bất ngữ sâu lại tăng thêm viên bất ngữ mang qua giếng máu thông linh đồ đệ dạy học kinh nghiệm phong phú suy nghĩ chu huyền dị trạng càng thêm rõ ràng sáng tỏ huyền tử ngươi có thể nhanh như vậy thôi động hưng ơ hỏa thuộc về cảm giác hơn người thiên phú siêu quẩn nhưng cái này thuộc về bình thường phạm trụ nhiều nhất chính là thiên phú so bình thường đệ tử người cao hai ba tầng lầu còn tại có thể hiểu được bên trong phạm vi viên bất ngữ là một n ế m qua thấy qua cao nhân mười năm trước hắn chính là người kể chuyện bên trong nổi danh nhất mấy cây l á o hương một trong thiên phú cao người trẻ tuổi hắn gặp qua không ít ta không thể hiểu là thần minh muốn ép tâm tính của ngươi nhưng có thể bị ngươi nhẹ nhõm t r á n h thoát hắn lúc nào ép ta tâm tính rồi chu h u n hỏi ngay tại ngươi thôi động hưng hỏa thế lựa thành lòng thời điểm thế lựa do thần minh xúc tiến hắn gặp ngươi thiên phú quá cao liền đốt đem v ư ợ t lửa tốt gọi ngươi nếm chút khổ sở chờ ngươi chỉ nửa bước tiến vào quan tài hắn mới có thể chủ động hàng r ồ i thế lửa đợi thêm ngươi tinh thần khôi phục cái bảy tam phần lại xúc tiến thế lửa như thế lặp đi lặp lại đau đớn gian nan nếu ngươi còn có thể kiên trì đến cuối cùng đã nói đốt nhang tâm tính thành kính làm sao nghe giống hờ lương chu huyền mướn mày chính là hờ lương đem ngươi tinh thần nấu được cường đại chút tính tình nấu được chầm một chút viên bất ngữ sau khi giải thích xong còn nói chút đường khẩu đệ tử đốt nhang lúc gặp phải ách nạn bởi vì đốt nhang ngắn thì ăn cơm uống nước được nhắm mắt lại một mực chú ý trong đầu hương ảnh không thể t ă n g ăn dã tản đi lại muốn lại đến may đốt nhang lúc thần mình trong lòng sẽ không sinh ra buồn ngủ không phải càng thêm vất vả có chút đệ tử chịu không được sư phụ liền lấy sợi đ ằ n g đối bọn hắn cái mông bắp đùi rút lấy đau đớn đến chống đỡ tinh thần đánh được không ác mông có thể mở ra hoa quần đều thấm ra máu các đệ tử điểm hương kia đều không phải hương kia làm ộ t bữa lại một bữa sợi đ ằ n g t ấ m ván tới đi tỉ mỉ nói một chút ngươi làm sao tránh thoát đầu kia hòa long nhìn chứ sao làm sao nhìn chu huyền nói ta nên cái gì đều không nghĩ đem sở hữu suy nghĩ đều thành k h ô n g cùng cây nhang kia nổi g i ậ n mắt đối đôi mắt nhỏ sau đó một một nhìn l i ê n làm nhìn ừ m quang làm nhìn liền có thể đi viên bất ngữ cảm giác đầu góc có chút c h e n lấn hoảng đều chuyển bất động người này so với người tức chết người thần minh điểm lửa cái gì đều không cần làm trực tiếp có thể nhìn diện đến một bước này đã hoàn toàn vượt ra khỏi viên bất ngữ phạm vi hiểu biết p h ạ m là hương đường đệ tử chỉ dựa vào nhìn liền có thể điểm lên hương hỏa kia được thiếu chịu bao nhiêu đánh viên bất ngữ đau lòng những đệ tử kia vậy đau lòng bản thân hắn đốt nhang lúc trọn vẹn đã trúng bốn ngày sợi đẳng đúng rồi đốt nhang thời điểm ngược lại là gặp cọc kỳ quái sự chu huyền hồi ức thật sao viên bất ngữ lên tinh thần mang theo kích động nói ta liền biết sự không đơn giản như thế nói ra nghe một chút để cho ta tâm lý cân bằng cân bằng chu huyền nói ta cái gì đều không nghĩ tới thời điểm cảm giác mình không phải đứng mà là ngồi ngồi ở một chiếc trắng đồng trên thuyền trên thuyền b ả y biện một cái bàn thấp trên bàn có cái lư hương đốt một đ i ế u hương viên bất ngữ nghe xong ngã bình tĩnh nói đây là bình thường đó là ngươi thần khải bí cảnh hắn giải thích nói mặc kệ âm nhân vẫn là thần nhân tại đốt nhang về sau cũng sẽ ở nội tâm xuất hiện một phương bí cảnh âm nhân bí cảnh gọi tàu âm bí cảnh t h ầ n nhân bí cảnh xưng là thần khải bí cảnh thần khải bí cảnh chính là mưu trí của ngươi thần minh thông qua hưng hỏa chiếu sáng ngươi con đường phía trước con đường này phong cảnh nhà trên đại thể thần nhân là cảnh xuân tươi đẹp âm nhân thì là khủng bố âm trầm bất qua chứng thực đến trên người mỗi một người lại có chút cho phép khác biệt viên bất n g ư nói đệ nhất nén hương dựa vào bên ngoài hương dẫn động thứ hai nén hương liền muốn tại ngươi bí cảnh bên trong tìm kiếm ngươi ngồi ở trong thuyền thuyền huy động liền tại tìm kiếm thứ hai hương nói xong hắn liền thì thào lên có thần khải triệu chứng lại có thần khải bí cảnh đây là đường đường chính chính thần khải a nhưng ngươi đốt nhang làm sao nhanh như vậy đâu ta cũng cảm thấy quá nhanh chu linh y di quan sát tỉ mỉ lấy chu huyền nói không giống đơn thuần thiên phú cao ở điểm này chu linh y cùng viên bất ngữ đạt thành trung nhận thức thiên phú cao có thể nhưng là phải có cái h ạ n độ cầm nguyên thủy nhất nhảy n h ó t tới nói cước lực bình thường người nhảy cái một thước đến một thước dưới cước lực cường tiện người hai thước đến hai thước nữa vô cùng có thiên phú người ba thước dưới cũng liền đến đỉnh nhưng bỗng nhiên có người tùy tiện có thể nhảy cao ba triệu đây là thiên phú cắm hai cánh vai đều có thể bay viên lão n g ư ơ i biết nguyên nhân sao chu linh y gì hỏi viên bất ngữ chương năm mươi sáu người giấy người lái đỏ chương năm mươi sáu người giấy người lái đỏ chương năm mươi sáu người giấy người lái đỏ ta n g ư ơ i hỏi ta không biết viên bất ngữ đầu lắp được chống lúc lắp đồng dạng trả lời cực dứt khoát hắn than thở huyền tiểu tử quá quá i lạ nghĩ không ra nghĩ không ra ta xem chừng tiểu tử này đốt nhang tu hành về sau q u á i sự sẽ một thùng tiếp một thùng về sau lại hao tổn tâm trí đâu mang cái vượt qua cao nhân nhận biết đồ đệ là thật khó a viên bất ngữ ngựa đầu quan sát trời hoàng hôn sắp tới liền cảm giác hôm nay thời gian đã muộn hắn nói với chu huyền huyền tử cầm tia quả xếp thức gõ trở về phòng đêm nay thật tốt dưỡng dưỡng hương hỏa đừng làm không đứng đ ắ n sự sáng mai cơm nước xong xuôi ta liền dạy ngươi người kể chuyện bản sự lao viên n g ư ơ i kể chuyện bản sự là d ạ n gì g có thể đem bình thư giảng được càng đặc sắc à giảng bình thư là vì tích lũy hương hỏa tích lũy đạo hạnh thật muốn nói bản sự ngươi nhìn đ ư ợ c rồi viên bất ngữ không nhanh không chậm từ y phục trong túi móc ra quả xếp thức gõ phiến mục lẫn nhau gõ phát ra đắt một tiếng chu huyền nghe thanh em quanh mình hoàn cảnh đi theo thay đổi lúc này hắn đứng tại một khối kỳ cao cô đơn vách đá bên trên t r u n g quanh đều là vượt sâu văn trượng không có một chỗ có thể đưa chân chỉ có thể vẫn đứng đứng nửa phút đ ỗ n g nhiên trên trời bổ ra một cái tiếng sấm điện q u a n g kinh hồng giống như loại qua điện đôi lau chùi chu huyền c h ố c mũi quá khứ đắt thước gõ lại v ă n g lên vách đá bên trên đ ỗ n g nhiên sinh ra mấy cái quái thủ đem chu huyền thân thể c u ấ n chặt san hô bụi bình thường ngón tay chụp vào hắn con mắt lô thai đắt thước gõ ba hưởng quái thủ kinh lôi đều không gặp chu huyền chỉ cảm thấy n ự c đau đớn Túi đầu xem xét, một thanh quạt biết đầu xem xếp chẳng lúc này o treo xuất xếp quạt chui trước hiện, hắn, chúc chống ngực hắn ngực. n ở Lúc đỡ à thức gõ thứ bốn hưởng chu huyền n g ự c q u ạ t x ế p biến mất dưới chân vách đá không gặp hắn một lần nữa đứng tại chu gia ban tổ thụ trước vừa rồi phát sinh hết thảy phảng phất giống như hoàng lương nhất m n g mà viên bất ngữ phảng phất không hề đọc qua chỉ tay phải nắm bắt một t h a n h q u ạ t x ế p tay trái nâng một phương thức gõ cười đến sán l ạ t i ể u gì huyền tử viên bất ngữ hơi có ý nói lao viên tốt đạo hạnh a chu huyền chân thành khích lệ thậm chí có chút mê mẩn kinh lôi k h á n thủ quả sếp nếu là viên bất ngữ không có n ư ơ tay hắn liền chết rồi ba lần tính không được cái gì đại đạo đi bất quá là người kể chuyện đệ nhất nén hương chút bản lĩnh tôi h đất bằng sinh mộng vang m ụ c bắt tặc ngày mai sẽ dạy ngươi viên bất ngữ nện bước dương dương đắc ý bước chân đi tới nhà bếp trong lòng âm thầm may mắn đến trưa có thể tính tại huyền tử trước mặt lắp đặt rồi làm sư phụ khó làm thiên tài sư phụ càng khó không lộ thật thủ đoạn rất khó để ép được sân bãi viên bất ngữ vừa đi chu linh y l ạ vậy căn dặn chu huyền đệ đệ nghe viên lão buổi tối hào hào nuôi hương hỏa chỗ nào đều đ ư n g đi h ư n biết rõ hiện tại người quẹ còn nhìn chằm chằm ta đây tối như bưng lấy ra đi chơi nguy hiểm không nhỏ người què ta đang nghĩ nhắc nhở ngươi đây chu linh y vì trịnh trọng nói về sau một chút thiên lý chỉ cần có thời gian ngươi nghĩ đi đâu đi dạo liền đi nơi đó đi dạo đừng sợ người què tìm ngươi ta liền sợ bọn hắn không tìm ngươi chu huyền cho chu linh y gì là giơ ngón tay cái tỉ tỉ thật bà khí ban đêm chu ra ban v i ệ n tử s o ba ngày còn náo nhiệt chu huyền không có đi viện trong chàng nói chuyện phiếm ngay tại trong phòng ở lại dù sao ngủ không được hắn chỉ cảm thấy con mắt lại bắt đầu đau chỉ là trình độ không có hai ngày trước k ị liệt hắn hỏi viên bất ngữ lao viên nói đây là giếng máu thông linh tác dụng phụ tải trèo lên sẽ còn đau n h ấ t một đoạn thời gian bất quá theo ngư ơ i đạo hạnh tinh tiến sẽ từ từ biến mất mỗi người tiến độ không giống có tại một nén hương đốt tới một nửa liền sẽ biến mất có người phải đợi một nén hương đốt xong tại thần khải bí cảnh trung điểm đốt thứ hai nén hương mới có thể tiêu tán mất vì giảm đau chu huyền tìm gánh hát đồ đệ chuyển đến nửa thùng băng dùng chăn đông bọc lấy sợ băng hóa được nhanh đau đến nhịn không được hắn liền lấy băng gạc bao chút băng làm túi nước đá tại trên ánh mắt xoa đau đớn cũng có thể làm dịu không ít nhưng hành động không tiện hắn không có chuyện để làm lấy ra nguyên chủ quyển nhật ký tiếp tục lần lần trước nhìn đã rõ ràng nguyên chủ là một công tử sinh hoạt chính là sống phong túng đánh người đi dạo giấc hát thưởng diễn viên nhật ký cơ bản viết đều là nơi hoan lạc phong nguyện cùng nhìn tiểu hoàng thư l ồ n g dạng lần này xuống chút nữa lật vẫn còn có cùng điện ảnh nữ minh tinh yêu đương độ d à i so với trước đó thuần túy phong nguyện trận này yêu đương làm được vậy mà tiểu thành tân rất nhiều nữ tinh thích đọc sách nguyên chủ vì theo đuổi nàng liền cho nàng viết thư t ì n h trở ngại tài văn chương không tốt nguyên chủ liền từ chút báo chí trên tạp chí sao chút văn chương h ã n âm minh tinh đặc biệt dụng tâm muốn sao văn chương từ trên báo chí cắt xuống cắt thành đầu hô khối dùng hồ dán đính vào một cái tay bản sao bên trên chu huyền dựa theo nhật ký giảng thuật trong phòng trên giá sách tìm được bản chép tay duyệt đọc đ ầ u hữu khối nguyên chủ mặc dù nhân phẩm không được nhưng thẩm mỹ đúng là tuyến hái ra tới văn trường phẩm chất cũng rất cao lấy tới xem một chút đổi r ế t thời gian rất tốt những n à y đ ầ u hữu khối đề tài đủ loại có bắt quái có văn xuôi có thơ ca thậm chí còn có mấy cái kinh dị tiểu cố sự thư tình viết loại đồ chơi này không hủ dọa cô nương sao trong đó có cái kinh dị cố sự để chu huyền khắc sâu ấn tượng rất ngắn nhưng nghĩ kỹ c ự sợ b u ổ chiều trong nhà nuôi mười lăm năm lão cẩu điên quần tê canta Ta rất thuần tay nhặt tuổi bửa bữa, lưới bữa đối lao sợ hãi, lưới đối lên chu ầ u vùng c é m vài chục cái, chục s a đó ta ngất tới. t Ngày huyền ứ hai, ta tham ta gia m ẫ thân tăng lễ, thân thể của mẫu thân không biết bị ai chặt thành dối rất chút ta không nhiều khối. Có chút là người ta sợ hãi. Chu h người lễ, làm của Có ai mẫu u bị dối sợ lập trang lại liếc nhìn mấy quyển đầu hũ khối văn xuôi điều chỉnh tốt tâm tình về sau tắt đèn đi ngủ ánh mắt hắn mới nhắm lại liền nghe gió tại quét động tĩnh cùng với đầu thuyền kích nước lúc đông đông thanh âm chu huyền lại ngồi ở trắng đồng trong thuyền hắn thần khải bí cảnh trong khoang thuyền bài trí ý nguyên như trước ban thấp tử lương hương dây góp bản nhiều hơn một trôi lao gỗ lần này chu huyền không tiếp tục nhìn chằm chằm hưng hỏa hắn ngược lại quan sát hướng cửa khoang cửa khoang treo lấy một hàng hồng c h â u b u n g rèm ánh mắt lộ ra b u n g rèm có thể trông thấy đầu thuyền có một người lái đỏ trong tay hắn cầm một cây trắng bệnh xào thuyền tại trong thuyền tinh tế xem xét k i a xào thuyền không phải trúc không phải gỗ là từng đoạn từng đoạn người x ư ơ n g đ u ổ i nối lên k i a người lái đỏ dài đến vậy quỳ dị sắc mặt bệnh c h n g trắng hai bên quay hàm nơi phân biệt thoa một đoàn mang đỏ hắn ra rẻ thì lau tầm dầu đồng dạng bị trong khoang thuyền ánh nến vừa chiếu phản xạ ra sát vòng tựa như sáng bóng tỉ mị bi là một sáp bong giấy bệnh thành người giấy người giấy tựa hồ phát hiện có người ở sau lưng nhìn chăm chú lên hắn manh quay đầu hướng chu huyền nhìn lại n é t miệng h ắ t h ắ t cười một tiếng t i ế u dung rất làm người ta sợ hãi nhìn được chu huyền trong lòng có chút lông hắn hãy cùng làm ác n g ộ n g đồng dạng manh tỉnh lại ngồi ngay ngắn lao viên không phải nói thân khải bí cảnh bên trong cảnh xuân tươi đẹp sao t r ố n g đỡ xương đùi người giấy hơi công đây cũng quá tươi đẹp đi chu huyền làm làm tâm lý kiến thiết lần nữa nhắm mắt lại lại tiến vào bí cảnh người lái đỏ vẫn còn chỉ là lần này hắn không có quay đầu lại nữa tự mình trống thuyền thuyền tại đen như mực vô ngần trên mặt nước vận chuyển chu huyền muốn đi quá khứ lại nhìn một cái hơi công dù sao là của mình thần khải bí cảnh không sợ đối phương có quỷ dị nhưng có lẽ bí cảnh hôm nay mới mở ra nắm g i ữ độ còn chưa đủ vô pháp hành động dứt khoát coi như tôi h đành phải tại chỗ nhìn chống thuyền hơi công cũng không biết trải qua bao lâu đông nhiên một đạo bạch quan g loại qua chu huyền tỉnh nữa lúc này đã trời sáng trăng chu huyền mặc quần áo rửa mặt về sau đi nhà ăn viên bất ngữ đang ngồi ở góc khuất nhỏ giọng niệm báo chí lò hơi lảo mạ ở một bên nghe lao viên chu huyền nằm sấp viên bất ngữ bên h a i nói ta kêu bí cảnh không đúng Thế nào rồi? viên bất ngữ đem chu huyền đưa đến không người g ó c q ó đi đến nơi chu huyền mới đưa chống thuyền người giấy hơi công sự tình nói một lần viên bất ngữ nghe được n h u chặt mày lên tiểu tử ngươi bảo đảm không nhìn lầm nhìn cho kỹ tiểu tử ngươi đến cùng trải nghiệm thứ gì quá quái lạ rồi t h â n khải trong ngộng cảnh tại sao có thể có bực này quỷ túy c h i vật viên bất ngữ nghĩ nửa ngày cũng không còn suy nghĩ ra cái tường đạo tới lao viên k i ế n g ư ờ i giấy người l á i đỏ là tốt là xấu viên bất ngữ nhìn chăm chú vào chu huyền mấy giây sau mới vẻ mặt đau khổ mở miệng ngươi lại một lần chạm đến ta chi thức điểm mù chu huyền sư phụ đã nói xong giải đáp nghi vấn giải hoặc đâu dù sao cũng nói không lên chuyện xấu bản thân bí cảnh sợ cái gì mà lại ngươi bí cảnh bên trong thuyền như là đã huy động đã nói ngươi tâm hương bắt đầu ở bí cảnh bên trong tìm kiếm thứ hai nén hương cơ duyên chúng ta hôm nay đem người kể chuyện như thế nào tích lũy đạo hạnh tu bản sự phương pháp nói một chút giúp ngươi mau chóng đi nhóm lửa thứ hai nén hương đốt về sau có lẽ ngươi bí cảnh quái dị nguyên nhân sẽ tự mình nổi lên mặt nước chu huyền đưa tay cầm cái bánh bao cắn một cái nói nếu là phụ không ra đâu vậy liền đi điểm thứ ba nén hương chu huyền chương năm mươi bảy trong n ộ n g có thần chương năm mươi bảy trong ngộng có thần chương năm mươi bảy trong ngộng có thần、Ngày. nếu g n như thứ ba nén hương còn không được đâu chu huyền truy vẫn ngọn ngờn vậy liên điểm thứ bốn trụ viên bất ngữ cắn răng mạnh mẽ gạt ra một câu hoặc cái này không nốc g nàng d â u nhào b ộ t mì nước nhiều thêm mặt mặt nhiều thêm nước nước mặt nước mặt vô cùng tận vậy tiểu tử ngươi thật sự là quá quái lạ trên thân thật là lắm chuyện ta thật c h ì n h không rõ viên bất ngữ trung thực thừa nhận nghị nghị còn nói ta vẫn là làm điểm ta có thể chỉnh hiệu sự chờ một bữa hai lồng bánh bao hai bát mì trà một bát mì thịt bò một chén sữa đậu nành bữa sáng sau khi kết thúc viên bất ngữ đem chu huyền dẫn tới ngoại viện dạy người kể chuyện bản lĩnh thật sự mấy cái luyện giọng gánh hát đồ đệ thay thế đều tự giác trở về nhà luyện đem viện từ đ ằ n g gia tới viên bất ngữ trước dạy chu huyền cầm quả xếp nâng thức có điều này cũng muốn học chúng ta đã là thần nhân cũng là nghệ sĩ làm nghệ muốn chạm có c h ạ m tướng có ngồi ngồi tướng ta lên đài biểu diễn tinh thần đầu được đứng thẳng đi giống cái này mở p h i ế mở muốn thanh thúy mặc quạt không thể đập lấy b phục lộ ra dây dưa dài dòng biểu lộ động tác một phen đồn nắn chu huyền mở q u ạ xếp thức tỉnh một đều mang phong viên bất ngữ ba mở ra q u c t xếp vòng quanh chu huyền bắt đầu thứ hai khóa người kể chuyện là tỉnh quốc trước hết nhất nghe thấy thần dụ người thần minh ở bên nói cẩn thận làm cẩn thận mọi thứ đều cần tự kiềm chế t h ủ tâm thần dụ nội dung là cái gì chu huyền c h u ý trọng điểm rất kỳ quái quá xa xưa không có truyền thừa viên bất ngữ thu rồi q u c t xếp đập lấy chu huyền đầu vai nói lại nói b ả n sự chúng ta người kể chuyện giả n g sách để người xem nghe được như si như say bằng chính là cái gì bằng đúng là chúng ta lấy thanh âm làm g ạ c tứ chi làm lương biểu lộ vì ngói dùng cố sự xây dựng cái không nhìn thấy sở không được nằm mơ ban ngày phòng người xem đều say tại mộng phòng bên trong thẳng đến thức g õ kinh đường giảng sách kết thúc một khắc này bọn hắn mới mộng nát người tình người kể chuyện bản sự chính là cái này ban ngày chi mộng ngày hôm qua vết đá kinh lôi quái thủ quả xếp đều là nằm mơ ban ngày chu huyền hỏi đương nhiên nhưng ta lại cảm thấy không giống mộng ta có thể cảm nhận được lực lượng của bọn chúng liền nói kia kinh lôi nếu là nó lại bổ thấp một thấp có thể đem l ô mũi của ta phách còn có kia q u ó xếp nếu là dùng lại một phân lực liền có thể đâm ta lạnh t ấ u tim trong mộng cũng không có thể giết người đi chu huyền hồi tưởng lại màn này còn cảm thấy mịm kéo lên sinh mẫu ai ai sinh. Sinh thuật n n g của n g ư pháp xuyên qua người kể chuyện chín nén nhang đệ nhất nén hương lúc chỗ sinh chi mẫu bất quá là một trận huyễn cảnh mà thôi thứ hai nén hương lúc mẫu liền có hình dạng và tính chất người khác tại ngươi trong mẫu tiếp xúc chấu nghe chứng kiến hết thảy đều cùng trong hiện thực không khác như thiêu đến thứ chín nén hương n ằ mơ m ban g à y liền không còn là sinh ra mộng chính ngươi chính là mộng cảnh đến nơi này phần cảnh giới ngươi là trong mộng duy nhất thần minh ngươi mỗi một cái suy nghĩ đều có thể vào sâm ô nhiễm khốn tại ngươi mộng cảnh bên trong người chu huyền nghe được mê mẩn nhất là đối thứ chín đến hương bên trong mộng thần câu chuyện phá lệ mê mẩn lao viên ngươi đã đốt chín nén nhang sao kém đây kiếm người kể chuyện đ ư n g k h u có ai đốt qua chín nén nhang ba trăm năm rồi ba trăm năm đến người kể chuyện cũng không có đi ra tám trụ lao hương chu huyền tâm hương tại ngươi bí cảnh bên trong trong lư hương tắm kia hương bên trên lửa chính là hương hỏa hương hỏa càng n vượng tâm hương thiêu đốt tốc độ càng nhanh ngươi bí cảnh thuyền vận chuyển tốc độ vậy càng nhanh đem đệ nhất nén hương đốt xong thuyền của ngươi liền đến thứ hai hương đầu nhàng trí địa tìm tới mới đầu nhang về sau Y nguyên muốn nhìn ngươi hương hỏa có đủ hay không vượng đủ vượng có thể lập tức nhóm l ử a thứ hai nén hương không đủ vượng cần đem hương hỏa n u ô i vượng mới có thể đi điểm đốt lên mới đầu nhang ngươi liền từ một nén hương trở thành hai nén hương cấp độ kéo lên một tầng đạo hạnh tự nhiên là sâu rồi hương hỏa cấp độ càng cao đường khẩu thuật pháp tự nhiên có thể nắm giữ được càng nhiều thuật pháp trụ cột cũng có thể khiến cho càng thêm tinh diệu cho nên đường khẩu đệ tử bắt đao đối đầu hương hỏa cấp độ cực kỳ trọng yếu ngươi hôm qua mới điểm hương trước mắt hương hỏa còn có chút khí lực còn có thể ủng hộ ngươi tại bí cảnh trung hàng đi bảy tám ngày nhưng về sau phải tự mình chủ động đi tích lũy hư ơ n g hỏa chu huyền trong lòng tỉ mỉ đem chi thức điểm đều nhớ kỹ viên bất ngữ còn nói hư ơ n g hỏa cơ hồ đồng đẳng với thuật pháp thần thông vậy làm sao tích lũy hư ơ n g hỏa lên đài giảng sách ngươi trèo lên cái bàn càng lớn dưới đ ấ y người xem càng nhiều bọn hắn nghe được hướng về về sau đối với ngươi có ý tán thường nguyện đây chính là nguyện lực bên trong một loại mỗi người một phần nguyện lực nhân số nhiều góp nhặt lên số lượng khả quan nguyện lực xem như nhiên liệu có thể đem hư hỏa đốt đến t ị n h vượng a chu huyền mừng tỉnh đại nộ nguyên lai hư hỏa là như thế tích lũy t r á c không được gì quỷ muốn đỉnh lấy phật hiệu quảng thu tín đồ vẫn yêu mở đường khẩu chính là nghĩ đến hấp thu tín đồ đệ tử nguyện lực tích lũy hương hỏa dị quỷ là hai đầu ăn sạch nguyện lực có thể chướng hương hỏa mang linh tính máu thịt thuần cốt ăn cũng có thể v ư ợ n g hương hỏa viên bất ngữ còn nói tiểu tử ngươi thông linh về sau liền có thể nhìn tướng đây chính là người kể chuyện nhất tha thiết ước mơ thông linh đặc tính nó có thể để cho tích lũy hương hỏa trở nên càng đơn giản sợ chu huyền nghe không hiểu viên bất ngữ giải thích kể chuyện không giống với hát hí khúc nói tướng thanh hát hí khúc hát ra sạc sỡ dưới đáy người xem có thể lớn tiếng gọi tốt nói tướng thanh nói đến thú vị chỗ người xem sẽ hạnh phúc lên tiếng nhưng giảng sách người xem say mê cố sự bên trong cả chàng cơ hồ trầm mặc bọn hắn có thích hay không phải t r ă n g phát ra từ thật lòng tán thưởng đều giấu ở trong bụng ai có thể biết được được rồi muốn để sách giảng được s a n g trói kinh nghiệm liền thiếu không được lên đài nhiều lần kinh nghiệm tích lũy được đủ rồi mới biết được người xem phải trang tích h nghe phải t r ă n g đối với mình tán thưởng bản thân hương hỏa phải t r ă n g nhiều tích lũy chút cho nên bình thường người kể chuyện cần p h ò n g đoán cái mười năm mười lăm năm nhịn đến giảng sách biểu diễn lao đạo đặc sắc mới có thể đem tích lũy hương hỏa tốc độ tăng lên tới tương đối khả quan trình độ có thể thường, thường lúc này đã là nhân thư đều lão vô ích rất nhiều năm nguyện tiểu tử ngươi có thể nhìn tướng giảng sách thời điểm liền có thể nhìn người xem c h i tướng là nhàm chán bực bội vẫn là vui vô cùng hay là suy nghĩ đi theo trong sách nhân vật du tẩu nhìn tướng thời điểm chỉ cần cảm giác t r a ra người xem cho rằng ngươi nói sách không đặc sắc liền có thể kịp thời điều chỉnh trong sách nội dung biểu diễn kỹ xảo y nguyên có thể chiếm được cả sành đường thải một trận sách giảng xuống tới hương hỏa tích lũy được cực nhanh hương hòa vượng cấp độ tự nhiên cất cao rất nhanh ngươi nhà quả thực là chúng ta người kể chuyện đường khẩu thiên về người chu huyền nghe được kích động lập tức liền muốn thực thao vậy ta hiện tại liền học sinh mẫu chi pháp muốn học sinh mộng chi pháp ngươi phải tìm bồi luyện ngươi dùng cảm giác lực tại bồi luyện bên người sinh ra mộng cảnh nhìn một cái đối phương phải c h ẳ n g có thể phát giác ngươi mộng cảnh sơ hở viên bất ngữ nói đến chỗ này lại tuyên bố nhưng ta làm không được ngươi bồi luyện ta cấp độ quá cao ngươi mặc kệ sinh ra dạng gì mộng cảnh cho ta mà nói tất cả đều là sơ hở đâm một cái tức phá tốt nhất tìm cái gánh hát đồ để làm có thể tìm ngoại nhân không sợ tiếp ý chu huyền có chút bận tâm bọn hắn lại không bái qua người kể chuyện đường khẩu biết rồi sinh mộng chi pháp cũng không có tác dụng tìm đi tiểu phúc tử hôm nay ngươi có vật khí Thiếu tự tìm quét tiểu tử. Thiếu ban chủ, sư phụ để cho ta chủ mình Chu huyền mình sinh phúc chủ, phụ cho giúp ngươi rồi giúp qua ban ban nằm dọn công, mơ. sư vệ để lợi không làm được mộng. Tiểu phải ú c cự tuyệt chu tử tuyệt huyền khối. Không h mời. p ta tham t à i chính là thích nằm mơ tiểu phúc tử đối với tiền mặt không có chút nào sức chống cự t ở chỗ cảm giác ngươi trước ở trong lòng câu viết phác họa mộng cảnh chi tiết sau đó đập vang thức gõ đem cảm giác lực phong thích người bên ngoài nghe tới thức gõ một khắc này nếu là không phòng bị liền sẽ bị ngươi kéo vào ngươi d ệ y thành nằm mơ ban ngày bên trong Viên vòng vang liếc tiểu liếc tại trời, tại trời, người. sai lắm, phiến một kích, lấy một làm hiệu. Tiểu liền khôi trên trên ngữ huyền. huyền nhìn nhắm trong lòng hồng nguyệt hành nhìn xuống huyền mộng cảnh tưởng không toàn thân run dậy một lần, sau đó liền khôi phục bình thường.、Chu、huyền nh bất bầu bầu bị đất thấy lấy trước tử mắt, mắt tứ. Một treo ta tẩu mặt một một tử một thì dạy dậy chú Chú phúc cầu cao Chú cảm được kích, phúc phục Chú khứ hố sau quá sau lắm, làm đó đó ý ngươi ở đây trong lòng cấu tứ cái gì mộng cứ như vậy tuần chính huyền tướng ý tưởng mộng cảnh nói với viên bất ngữ một lần cho viên bất ngữ tức giận đến muốn đánh người gọi ngươi nằm mơ không có gọi ngươi cầu nguyện đều đem mình tưởng tượng tại trên trời hành tẩu thần minh rồi viên bất ngữ hút miệng thuốc lào đem cảm xúc để nằm ngang ổn về sau mới nói cũng trách ta không nói tinh tưởng nằm mơ ban ngày không phải ngươi tập kết cái dặn gì liền có thể cái dặn gì chú trọng hương hỏa thứ tự m ộ n cảm nhận theo hương hỏa tầm thứ đề cao mà đề cao đệ nhất nén hương chỉ là một trận huyết cảnh đến rồi thứ ba nén hương mới có hiện thực xúc cảm đồng dạng, mộng hình thức vậy t h ủ hương hỏa cấp độ chế ước đệ nhất nén hương lúc mộng cảnh là chợ b u ố i ngoa tứ phố lớn ngó nhỏ thứ hai nén hương lúc trong mộng cảnh có thể xuất hiện cực đoan khí tượng lôi điện gió xương vân vân đến rồi thứ ba nén hương mộng cảnh mới có thể xuất hiện quá i dị hình bóng thần minh vết tích luôn luôn mộng cảnh càng huyền càng nguyễn sinh mộng lúc yêu cầu hương hỏa cấp độ càng cao mộng cảnh càng tiếp cận hiện thực cần hương hỏa cấp độ càng thấp mà lại hương hỏa cấp độ không cao thời điểm ngươi mộng không đủ chân thật tiến vào ngươi trong mọi người gặp một chút xíu đau lớn tổn thương liền sẽ tỉnh lại một khi mộng tỉnh lại nghĩ để hắn nhập mộng liền khó khăn. nói cho cùng vẫn là hương hỏa cấp độ viên bất ngữ nói đệ nhất nén hương người kể chuyện nhiều nhất bất quá là cái huyễn thuật sư tôi h đùa dẫn một chút trướng nhãn cho siếc chỉ có đến rồi chín nén nhang người kể chuyện mới thật sự là trong mộng c h i thần nhập ta mộng người quản ngươi là bán thần hay là đại quỷ một cái búng tay đều hóa thành bụi bặm cái này hương hỏa cấp độ ở giữa khác nhau đúng là nhất thiên nhất địa p h à m nhân cùng thần minh chu huyền lẩm bẩm cổ vũ bản thân ta vẫn là trước tiên đem cơ sở đánh tốt không thể giống sư phụ một dạng luôn yêu hư tưởng rõ ràng làm không chú đáo lao nghĩ đến thứ chín nén hương sự viên bất ngữ khu khụ huyền tiểu tử luyện tiếp luyện tiếp đợi chút nữa ta còn phải đi phòng bếp nấu đồ ăn viên bất ngữ thuốc dục nói chu huyền một lần nữa giữ vững tinh thần bắt đầu ở trong lòng đan dệt lấy mọc cảnh tuy nói lần trước thất bại nhưng quá trình quen thuộc rất nhiều sinh mộng trở nên càng thêm thuật tay vương g i a cổng trợ xử lý tập người đông n g h ì nghỉ bên đường xếp đặt mười mấy nhà điểm tâm bày chu huyền lần này biên cái mỹ thực mộng trong mộng tất cả đều là vương g i a cổng trợ quả vật bánh mà bày hắn cảm thấy hẳn là sẽ không thất bại nữa ba vang mục làm hiệu g i á người nhập mộng nhưng lần này kích vang thức gõ một khác này chu huyền trước mắt lóe lên người giấy người lái đỏ diện bạo. Vậy vẹn vẹn nhanh đến mức chính hắn cũng không có kịp phản ứng nghe tôi vang một đ ộ n g tính tiểu phúc tử thân thể lại r u lên con mắt giống tiến vào s á m vội v a n g nhắm vỏ chờ hắn một lần nữa mở mắt cảnh vật chung quanh đại biến đã nhập chu huyền sinh ra trong n ậ u hắn nhìn thấy cách đó không xa có khối bảng hiệu vương ra cổng c h ợ chung quanh là điểm tâm sạc hàng món gì ăn ngon đều có đậu hù não ngàn tân bánh ngọt chè bờ mì còn có mới ra lò béo n g ậ y nổ bánh quầy lớn mặt ngoài vẩy h ạ t vừng kem đường móc ra tiểu phúc tử trong bụng kem trùng hắn hướng trước gian hàng chen lấn chen nhìn qua vật chảy nước miếng nhưng là vẹn vẹn tiểu phúc tử tay áo long miệng vừa định đi c h ậ t nhớ tới hai ngày trước giúp thiếu ban chủ quét dọn phòng kiếm bốn mươi khối sợ tiền bị trộm khâu tại trong quần áo vải lót hắn vội vàng lật ra cổ áo đem áo lót bên trên khâu chết chung vải dần ra lấy ra tiền đến giấy mua một cây nổ bánh quẻ lớn chủ quán đem bánh quẻ đưa cho hắn hắn tự tay mua tiếp đã thấy kêu bánh quẻ bên trên mọc ra một con lại một con người mắt đang nhìn hắn chằm chằm tiểu phúc tử từ nhập mộng bắt đầu viên bất ngữ liền hút thuốc nhìn hắn trước gặp phúc tử nhìn chung quanh liền âm thầm khích lệ huyền tiểu tử nắm giữ rất nhanh mậu dạy được thật tiểu phúc tử không có nhìn ra sơ hở tới lại chờ một lúc tiểu phúc tử giật ra y phục xuất ra bốn mươi khối tiền mặt tới viên bất ngữ lần nữa tán thưởng một đạo mộng có thể đem tiểu phúc tử làm cho bối rối mơ hồ ngay cả thiếp thân tiền lừa gạt ra tới có ngộ tình a nói còn không có khen xong liền nghe tiểu phúc tử tại chỗ hoa một tiếng khóc lên người này à nha viên bất ngữ hướng phía tiểu phúc tử đi đến chu huyền biết mình biên làm ộ t mỹ thực mộng thấy tiểu phúc tử khóc còn hiểu lầm hỏi phúc tử. có đúng hay không bị trong mộng ăn uống thèm khóc hoa con mắt con mắt một đầu bánh q u y bên trên dài ra thật nhiều ánh mắt làm ta sợ muốn chết viên bất ngữ nghe xong tức giận đến dựng râu trứng mắt g t r á c h nói huyền tử nhường ngươi nằm mơ không có nhường ngươi d ò a người chơi nhìn cho tiểu phúc tử d ò a đến đoán chừng về sau nửa năm đều không muốn ăn bánh q u y ta trong mộng đầu sẽ không biên bánh q u y chu huyền vậy buồn bực đâu nhưng hắn một suy nghĩ nói với viên bất ngữ nghĩ tới ta vang mục dắt tiểu phúc tử nhập mộng một khắc này trước mắt nhìn thấy tia người giấy người lái đỏ rồi kia mọc ra mắt bánh quệ sẽ không là hắn dợ trò quỷ a người giấy người lái đỏ được rồi ta biết rõ kiêng người giấy người lái đỏ lai lịch k i ê n người lái đỏ là ai a a viên bất ngữ không có trả lời hắn trước sông còn tại gào khóc tiểu phúc tử bả vai vỗ nói được rồi được rồi tiểu phúc tử đại lao ra sợ vài đôi con mắt thực tế không được tim huyền tử yếu điểm tổn thất tinh thần phí chu huyền cũng cảm thấy băn khoăn móc tám mươi khối nói n g ư ơ i bồi luyện bốn mươi tổn thất phí bốn mươi cho có thể không khóc sao tiểu phúc tử khóc đến run dày một bên gạt lệ một bên đưa tay tiếp tiền v và... thiền ta cầm có thể không khóc chu huyền đem tiền nhét tiểu phúc tử trong tay được rồi ngươi trước trở về phòng đi thiếu ban chủ ta còn muốn tiếp lấy nằm mơ như vậy quái mộng ta ta cảm thấy kích thích muốn làm yêu làm còn làm đặt chỗ này kiếm lời ta tổn thất tinh thần phí đâu chu huyền nói hết lời trước tiên đem tiểu phúc t ử khuyên trở về ký túc xá hắn nói với viên bất ngữ lao gia t ử người đi rồi ta k ê u người lái đỏ thế nào nói k ê u người lái đỏ a không phải người khác chính là chính ngươi ta người này à không chỉ một ý thức mà là có hai cái một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối ngươi ngày bình thường hoạt động ăn uống ngủ nghỉ thời điểm minh ý thức tại chủ đạo ngươi tinh thần có thể chờ ngươi ngủ t h í c đi minh ý thức ngủ say kiệt ám ý thức liền tiếp quản ngươi tinh thần người trong ngộng đến hàng vạn mà tính thì t h ả o nói nhỏ suy nghĩ đều là ám ý thức đan dệt ra tới viên bất ngữ lời nói đừng nhìn quấn nhưng chu huyền thật nghe rõ ám ý thức kỳ thật chính là tiềm thức chứ sao không nghĩ tới sư phụ còn là một tâm lý học đại sư chúng ta sinh ra ngộng ám ý thức cũng sẽ x u ấ tiến một bộ phận mộng cảnh nhưng bình thường người kể chuyện ám ý thức c ự ít xuất hiện ở thần khải bí cảnh bên trong dù cho xuất hiện cũng không có lây quỷ túy hình tượng xuất hiện viên bất ngữ rút hai túi khói về sau bông xuống một câu ta đi nấu đồ、ăn. Ta chương á i này làm sư p ụ có loại năm mươi chín thứ hai đất hương chương năm mươi chín thứ hai đất hương chương năm mươi chín thứ hai nén hương ăn xong cơm trưa chu huyền trở về nhà bên trong nhắm mắt minh tưởng đem tâm thần đầu nhập thần khải bị cảnh Đầu u t h y ề người k í g à ta chu huyền g y hỏi thanh nhâm g e hỏi a n h n biết được có chút khó chịu không phải người lái đỏ là một người giấy ngựa khí cơ hồ không tỉnh tán chút nào băng lánh chết lặng ngựa tốc cũng chậm vậy ngươi là ai chu huyền hỏi chủ nhân ta là của ngài ám ý thức cũng là ngài thần khải về sau thứ hai n é n hương người lái đỏ chống đỡ thuyền thanh âm cũng không lớn chu huyền nghe tới nơi đây cơ hồ là theo bản năng đi quan sát trước mặt thấp trên bản gỗ đệ nhất nén hương tâm hương nguyên bản lớp m ư ờ i thước bây giờ mượn đốt nhang sau tàn lửa đã thiêu đốt mất nửa t ứ c nhưng hương chiều dài tại thị giác hiệu quả bên trên lại so vừa đốt nhang lúc còn rất dài một chút xíu chu huyền nghĩ tới điều gì quay đầu về sau nhìn lên mới phát hiện không phải hương dài mà là bản thân chỗ ngồi ly tâm hương gần rồi một chút thị giác hiệu quả tuân theo gần xa hơn nhỏ gần lâu dài ngắn nguyên tắc cách rất gần liền lộ ra hương dài bản thân cách hương gần rồi tương đương với cách người lái đỏ khoảng cách vậy gần、rồi. cho nên chu huyền có chút rõ ràng rồi hắn liên tục mấy lần đánh giá một chút mình cùng người lái đỏ khoảng cách lấy được một cái kết luận tâm hương thiêu đốt bao nhiêu tỷ lệ mình cùng người lái đỏ khoảng cách liền rút ngắn bao nhiêu dựa theo cái quy luật này chờ thứ nhất nén hương đốt xong vậy mình cùng người giấy người lái đỏ liền sẽ hoàn toàn trùng điệp tại trùng điệp thời điểm chu huyền thứ hai nén hương liền đốt chu huyền suy nghĩ mới rõ ràng người lái đỏ hình như có cảm giác tâm tình của hắn đ ố n g nhiên kích động đem xương đùi xào thuyền nắm chặt giang hai cánh tay như một cái hình người lưỡ chữ đứng ở đầu thuyền thành kính tín, đồ bình thường, hướng về tín ngưỡng của mình kêu gọi chủ nhân n h ờ n g ư ơ i hương hỏa đốt cháy rừng r ự n g chút đi để cho ta cùng ngươi cách gần đó một chút lại gần một chút chờ ngươi cùng ta trùng đêm lúc mời thôn vệ ta ta đem v ị ngư i dân g lên trầm luân lòng đất h ắ cám cùng sau khi chết tân sinh b í cảnh hai nén hương đầu cơ duyên lại trước thời hạn đến rồi chu huyền quyết định muốn đem tích lũy hương hỏa sự t ì n h mau chóng đứng hàng lịch trình này hương hỏa tích lũy đủ lập tức tấn thăng thứ hai nén hương người kể chuyện tích lũy hương hỏa dựa vào là lên đài giảng sách tới ngay sách người xem càng nhiều thích trình độ càng cao tích lũy hương hỏa thì càng nhiều chu ra ban liền đã có sẵn người xem không cần tận lực triệu tập cầm cái loa lớn tại chỗ viện bên trong hô một hô người liền có thể đến thiếu ban chủ giảng trận đầu bình thư mặt mũi này còn có thể không cho chu huyền kế hoạch trong chu ra ban dựng cái đài giảng sách chỉ là nói cái gì tốt đâu đầu tiên lão bình thư lại không được bình thư lao chuyện ký nghĩ g i ả n g tốt giảng sách bản lĩnh vẫn lốn dày công lực cơ này cơ h ộ i không có đường t á t đều là thiền truy b á c h luyện nhân thư đều lao công phu thật cho dù có viên bất ngữ tự mình chỉ điểm trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó có đột phá lão bình thư không được liền tự mình biết cái chuyện ký bản lĩnh không đủ cự hoán gót bản thân viết truyện ký cũng có chú trọng tỷ như vài ngày trước viết l ư sơn l u y ế n truyện ký là tuyệt đối không thể lấy ra diễn đây là một tình yêu điện ảnh có chút nhỏ tư trong g á n h hát đại sư huynh cùng các sư phó điều kiện kinh tế coi như dư g i ả có lẽ có thể nghe l o ạ nhưng n chu gia ban nhân số tỷ lệ chiếm lớn nhất là đồ đệ bọn hắn mỗi ngày luyện công làm việc v ậ t lao động cường độ rất lớn đến buổi tối thân thể đã rất mệt nhọc lại muốn làm chút tiểu tư sản đồ chơi cho bọn hắn nghe có thể nghe tới ngáy bọn hắn được nghe điểm náo nhiệt bạch my đại hiệp chu huyền có truyện ký bạch my đại hiệp là bình thư danh gia đan đi sửa lại phim truyền hình chu huyền khi còn bé liền yêu nhìn sau khi lớn lên lật ra đến ôn lại rất nhiều lần rất quen thuộc bộ này sách đánh nhau đặc sắc nhân thiết khiến người k h á c sâu ấn tượng chỉ là trời điếc c ô m t i ể u sắc tài vận tứ thiên vương nghe ngoại hiệu đã cảm thấy hăng hái liền cái này chu huyền lấy ra giấy bút viết lên truyện ký bất chi bất giác đã tới hoàng hôn chu huyền viết hai tập nửa truyện ký cách hắn mục tiêu bốn tập có chút khoảng cách nhưng đã là hoa mắt v ắ n g đầu được thay đổi đầu góc trời nóng ngực trong phòng chu huyền hai tay để trần hắm mặc mặc áo thức gõ tham dò túi quạt xếp thu vào tay áo bên trong ra phòng mây màu như lửa đốt. chu huyền tâm tình cũng tệ tại chỗ viện bên trong tùy ý đi tới tiện thể lắc lắc tay n g h i ê m nhiên công viên luyện quyền lao đại gia lỏng lẻo cảm c h ẳ n g đ ầ y huyền tử nghe được có người gọi chu huyền bay đầu nhìn lại là dư chính nguyên cùng ba cái gánh hát đồ đệ đại sư huynh đi chỗ nào a đi ăn c ơ m a người không ở nhà ăn ăn lão viên mắng chết các ngươi chu huyền cười nói lão viên mắng không được chúng ta hai giờ đồng hồ liền hết nước đ ừ n g đến bây giờ đâu nhà ăn không làm được cơm dư chính nguyên nói bình thủy phủ nước máy tỷ lệ phổ cập cũng tạm được không có cách như thế nhiều người mồ hôi dầm dày luyện công hát hí khúc đổi ra tới bẩn áo đều là đại nương nhóm tẩy nếu như bị chỉ hoãn hai liền ba giờ thời gian các nàng liền phải tăng ca một nắng hai xương giặt quần áo ai chịu nổi chu linh y trưởng bàn sau ra điều lệ phàm la hết nước liền đi bên ngoài ăn cơm độ lệ linh tám xu tiền ăn sư phụ sư m i n h một khối sáu đại sư m i n h lĩnh một khối sáu muốn ăn cái gì đi chu huyền hỏi hỏa thiêu hoặc làm mì t r ộ n tương đến nơi nhìn tâm tình dư chính nguyên cho chu huyền tản đi đ i ề u thuốc nói một đợt ăn đi ăn chu huyền nốt thuốc đi theo dư chính nguyên ba đồ đệ ra chu ra ban môn ra cửa xuyên qua một đầu tiểu lộ rẽ phải lại đi thẳng cái năm sáu trăm l i n chính là đông đường phố vùng này nổi danh mỹ thực đường phố lớn t i ệ m ăn không có tiểu quá tử điểm tâm sạp ăn vặt trên đường chen lấn trần đầy dư chính nguyên mang theo ba đồ đệ mua hỏa thiêu ăn mì trộm tương chu huyền thì đi băng bốn m bảy trời nóng n ự c hắn muốn uống điểm băng nước ốm ai chủ quán cầm cái rửa sạch xếp cốc thủy tinh múc tràn đầy một chén đưa cho chu huyền một mao ngũ đưa cho tiền hảo chu huyền tiếp nhận cái chén đứng tại bảy bên cạnh uống ly thủy tinh là chủ quán cũng không thể mang đi chu huyền trước no mây mẩy uống một hớp lớn chua ngọt mang một ít băng thuận tiết hầu hướng xuống t r ô i cả người mệt mỏi tất cả giải tán hơn phân nửa hắn nghỉ ngơi chút hoán một chút băng k ì n h lại bắt đầu uống chiếc thứ hai mới nhấc cái chén tiếng ổn chẳng đến, đến rồi cắt cát hiện tại chu huyền biết rõ tiếng ổn trắng cũng là bản thân thông linh đặc tính một bộ phận theo hai ngày này thông linh tác dụng ph tiếng ồn trắng cũng không còn như vậy đáng ghét rồi đốt đốt đốt tiếng ồn trắng xoẹt xẹt sau một lúc chu huyền nghe được tiếng bước chân thanh âm đến từ phía sau hắn hắn c h ậ m rãi cúi đầu thuận hậu phương bước đi nhìn thấy một tấm b ầ y ở ven đường cái b à n ba nam nhân vây quanh cái bàn ăn mì thịt bò trong đó có cái nam nhân ăn đến nhất chuyên chú ngón trỏ trái ngón tay cái nắm bắt tỏi tay trái tay phải trưởng bụng bưng lấy bắt to ăn tỏi tiếp tục uống n g ụ n canh nhìn qua liền ăn được ngon nhưng chu huyền biết rõ ăn được ngon bất quá là hắn ngụy trang nam nhân này đừng nhìn tướng mạo rất hiền hòa nhưng hắn nội tâm gương hung thần đắc sát nửa bên mặt trái bên trên đều là phun ra chạm vết máu hung thần đắc sát còn theo dõi hắn tiếng ổn trắng cũng có phản ứng nam nhân này tất nhiên là người quẻ bên trong âm nhân người quẻ người tại chằm chằm t a n g ọ n chu huyền đem nước ô mai uống một hơi cạn sạch mua trương bánh nướng không đợi dư chính nguyên bọn hắn một mình đi lên về chu ra ban đường lỗ thai hắn bên trong đốt, đốt đốt tiếng bước chân liền không có ngừng qua mà lại khoảng cách cảm cực mạnh từ đầu tới cuối duy trì cùng chu huyền hơn mười m dáng vẻ sẽ không gần cũng sẽ không xa chu huyền nghe tiếng bước chân nên ăn bánh nướng ăn bánh nướng nên trái phải quay đầu thưởng thức cảnh s ắ c thưởng thức cảnh s ắ c như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng mãi cho đến rẽ trái con nơi cách chu ra ban còn có một đầu tiểu lộ khoảng cách lúc chu huyền nhìn thấy một cái quầy thịt quầy thịt này lão b ả n là một người mê cờ cái điểm này không biết đi chỗ nào mải quân cờ đi quầy thịt không ai quản cũng không còn tất yếu quản liền gác lại một thanh cạo thịt đau nhọn cùng một miếng thịt bị loại bỏ được cực sạch sẽ gậy to xương chó đều chẳng muốn ngậm chu huyền cảm thấy cơ hội tới hắn móc ra mang theo trong người thức gó quạt xếp thận trọng nghe lấy trong lỗ hai tiếng bước chân chờ thanh âm kia đã tiếp cận chỗ khúc quanh thời điểm phiến một hô kích ba đất bằng sinh mộng lấy vang mục làm hiệu ủy đầu lưu tam mới chuyển ra còn đến liền không khỏi nghe tới ba một tiếng mà hậu thân tử r u lên lưu tam t h á n g t r ư ớ c mới thăng hai nén hương là người quẻ dâm bản ngày bình thường đường khẩu có động tác gì hắn phải chịu trách nhiệm điều nghiên địa hình bám đôi lần này hắn phụ trách chủ ý là chu g i a ban thiếu ban chủ chu huyền đừng nhìn chu huyền mệnh quý lưu tam cảm thấy mệnh quý người bình thường vô dụng tiêu chuẩn ngấm â m lấy hắn hai nén hương năng lực không được cùng đến xích sao chu ra ban việt tử hắn không có can đảm tiến hắn vẫn tại chu ra ban trước cổng chính đường nhỏ bên trong lần nút chờ lấy chu huyền cái này đợi chút thật đúng là chờ đến a n ố c mâm một cái bị ta đi theo đâu còn đần độn ăn bánh nướng lưu tam theo đuôi chu huyền một đường trong lòng chửi rủa không ngừng nhưng hắn nhưng lại không biết chỗ khúc quanh nghe thấy ba kia âm thanh thức gõ công thủ đội chỗ rồi ai kia n ố c mâm làm sao không đi lưu tam từ chỗ khúc quanh ra tới nhìn thấy bảy tám mét có hơn chu huyền đứng tại quầy thịt chức cùng thịt lao bản trò chuyện thứ gì nhìn biểu tình hai người còn rất kích động ẩ ý rồi lưu tam không dễ chịu đi ngồi xổm trên mặt đất móc điếu thuốc hút lấy khói còn không có đốt lưu tam lại nhìn thấy kia thịt lão bản đ ố n g nhiên móc ra cạo xương đao nhọn một đao đâm vào chu huyền buồng tim bên trong phúc đao chọc ra một tiếng câm vang doa đến lưu tam khói kém chút r u n tới đất bên trên đâm chết rồi lưu tam lấy làm kinh hãi liền gặp đâm người thịt lão bản ném đao như một làn khói chạy đường bị đâm chu huyền nằm trên mặt đất không nhúc ních cái này cái này không trắng nhặt tiện n g h i sao lưu tam đến cùng hơi trước đó cậu vương cùng hắn xuyên thâu qua gió ngươi một mực thăm dò rõ ràng chu huyền sinh hoạt quy luật chớ cùng hắn đ ộ thủ cũng đừng tiến chu ra ban có cậu vương lưu tam bám đuôi chu huyền một đường cũng không còn dám đậu thủ nhưng bây giờ chu huyền chết rồi à ta đem thi thể khiêng trở về hoặc là chém xuống đầu của hắn mang về đường khẩu lẽ ra có thể lĩnh đại thượng đường khẩu bên trong linh đồng xương ta đoán chừng cũng có thể chia lên một chút linh đồng xương à đây chính là hư ơ n g hỏa lưu tam thăng hai nén hương không lâu hư ơ n g hỏa đối với hắn dụ hoặc s o tiền còn lớn hơn hắn xoắn suýt nửa phút quyết định hay là trước nhìn một cái chu huyền đến cùng có chết hay không tấu chết thật tấu lập tức đem hắn thi thể vấp đi làm lưu tam hạ quyết tâm thuốc lá đầu té ra đốn lửa đến đứng lên hướng phía chu huyền đi đến hắn đi đường vô cùng có đặc điểm dưới chân không có âm thanh là người quẹ hai nén hương thủ đoạn đ ặ c có không dấu vết bất kể là chạy vẫn là đi tốc độ là thường nhân gấp hai ba lần mà lại không phát ra v ă n động là phúc kích dâm bản tốt bản sự rất nhiều ba nén hương bốn nén hương cao thủ nếu là không tỉ mỉ lắng nghe cảm giác cũng rất khó phát hiện âm thầm đến gần lưu tam đáng tiếc hắn gặp được cảm giác lực cực kỳ mạnh mẽ giếng máu người thông linh lưu tam cách bị đâm một đao chu huyền càng ngày càng gần hắn r u cổ lực chú ý đều đặt ở chu huyền trên thân nhưng hắn nhưng lại không biết trên mặt đất chu huyền chỉ là đất bằng sinh ra mộ cảnh còn c đây n chính là viên bất ngữ giảng bài nội dung chu huyền ghi nhớ trong lòng đã chịu đến một điểm tổn thương liền sẽ từ trong ngậu tỉnh lại vậy ta nếu là một kích mất mạng có đúng hay không liền vĩnh viễn không tỉnh lại chu huyền một mực tại tìm cơ hội ngay tại lưu tam ngồi sổm người xuống túi đầu đưa tay đi dò xét trên mặt đất chu huyền hơi thở một khắp này cơ hội tới sau cái cổ hoàn toàn bại lộ l ự c chú ý tất cả chu huyền trên thân mà lại chu huyền ở trên cao nhìn xuống tiến đao cực dễ dàng người què ta ít hít hít người đ ạ i g i a chu huyền nhớ tới bị khâu miệng tiểu nữ hải nhớ tới người què lôi kéo nhị ngũ bắt vạn thả ra do đến muốn thanh toàn hắn l ử a giận trong lòng đã thiêu đốt đến rồi cực hạn hai tay của hắn cầm đao hướng về phía lưu tam sau cái c ổ hùng h ă n g đầm xuống dưới có thể lại không đâm xuống đi giống có một đoàn đầm lầy bao lấy tay chân của hắn là n g là hắn sinh ra n g tại ngăn cản hắn xuất đao cho láo tử tránh ra chu huyền trong lòng hướng n g ậ ngầm thét cũng liền vào lúc này trước mắt hắn loe lên thần khải trong bí cảnh sấm vang c h ấ p giật người lái đỏ hướng phía phương hướng của hắn quỳ một chân trên đất tay phải đỡ lấy bạch cốt xào thuyền hắn bỗng nhiên n g ử a đầu giống tránh thoát cái gì chu huyền cũng cảm thấy bỗng nhiên nhẹ nhõm sắc ý càng sâu hắn cùng với người lái đỏ gần như đồng thời hô lên một câu rết đao nhọn chìm mộng cảnh v ũ n g bùn lập tức tối lui tránh ra một con đường phốc phốc dao g ó c xương đem lưu tam cổ chọc vào một cái xuyên đấu chu huyền còn không dám xả hơi đối phương mặc dù là cái theo dõi nhưng cũng là người quầy người ai biết hắn mấy né hương có cái gì thần dị bạn sự chu huyền dứt khoát cả người đặt ở lưu tam trên thân, trong tay thật chặt cầm nắm ở thẳng đến đối phương sau một hồi cũng sẽ không tiếp tục động đậy hắn lại vội vàng đem đao rút ra đối lưu tăng cổ phía sau lưng sau lưng liên tục chọc mấy đao vừa rồi yên tâm chu huyền đứng dậy muốn về chu ra ban cũng không có đi hai bước dung chân được không còn khí lực liền ngồi s ổ m ở góc tường cầm trong tay đao bảo trì tiến công trạng thái lưu tam nằm ở trong vũng máu không thể nhắm mắt hắn đã từng nghĩ tới nếu như chính mình chết sẽ chết ở đâu chút đường khẩu quỷ dị thủ đoạn bên trên nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới tử vong đúng là mốt cây đao dết heo giết hắn là một mâm dư chính nguyên cùng ba cái đồ đệ ăn uống no đủ đợi một chút nhi không c h ờ thêm chu huyền liền dẫm lên diễn lại ban đường vừa rẽ ngoặt dư chính nguyên liền nhìn thấy chu huyền ngồi s ồ m ở góc tường nắm trong tay lấy đao bên cạnh không xa thì nằm một cái huyết nhân ôi đây là thế nào rồi lão dư cất bước hướng chu huyền bên người chạy quan tâm nói huyền tử huyền tử ngươi thế nào rồi giết người đưa ta về chu ra ban chu huyền nhìn thấy đại sư m u n h trong lòng căng cứng dây cung bừng ra rốt cuộc không có chống đỡ m ệ t m ỏ i choáng tại dư chính nguyên trong ngực dư chính nguyên vội vàng đem chu huyền lưng đến t r ê lưng hướng chu ra ban bên trong chạy chậm dư quản lý ta muốn hay không báo sở cảnh sát báo đại gia ngươi không có nhãn lực kính a đem trên mặt đất kia huyết hổ lô v ậ y k h i ê n lên về ban bên trong dư chính nguyên đối đồ đệ cái mông đạp một cước đào kia đâu mang về trở về c h u g i a b a n dư chính nguyên còn cố ý căn dặn kia tam đồ đệ đem thi thể t r ư ớ c làm tới lao sân khấu kịch chuyện ngày hôm nay đừng cho ta ra ngoài nói loạn ai nói loạn liền khỏi phải trong c h u g i a ban làm đi luôn luôn đối xử mọi người rộng rãi đại sư h u n h lần này cũng gấp chuyện ra sao a viên bất ngữ nguyên bản ngồi ở tổ thụ bên dưới uống trà hắn khó được hưởng thụ không dùng nấu đồ ăn nhằn hạ đông nhiên nhìn thấy chu huyền bị con đưa vào chu ra ban trong lòng x i ế t chặt ba bước biến thành hai bước chạy tới hắn trước kiểm tra chu huyền phát hiện chỉ là thoát lực mọi mệnh không có gì đáng ngại đại sư minh lại mặt như bụi đất nhỏ giọng nói với viên bất ngữ huyền tử huyền tử giết người giết người viên bất ngữ gỡ ra nhất thi thể đồ đệ liếc nhìn trên cổ chúng đao lưu tam giật ra cổ áo của hắn chấu ngực lộ ra một đầu khóa s ắ t hình xăm người quẹ đường khẩu mang tính tiêu chí hình xăm là người quẹ đường khẩu mang tính tiêu chí hình x ă là người quẹ đ ư n g khẩu mang tính tiêu chí hình xăm là người q u t đường khẩu mang c à n g c h â n c ứ n g rắn, bàn chân m ề m đến k h ô n g c ó x ư ơ n g cốt. l á n g ư ờ i quẹ đạp c ự k h ô n g dấu v ế t h á t t ắ n chương sáu mươi mốt tự k ề m chế phát tắc chương sáu mươi mốt tự k ề m chế phát tắc chương sáu mươi mốt tự k ề m chế phát tắc viên bất ngữ là lao giang hồ hai bóp phía dưới liền đem thi thể đường đến cùng hương hỏa cấp độ sở soạn cái tinh tưởng càng mò được rõ ràng hắn càng là rung động lại không nhịn được nói nhỏ không có đạo lý a chúng ta người kể chuyện ba nén hương trước đó lúc nào như thế hăng hái tranh giành qua chu linh y khuê p h o n môn bị từ ly lời ra ban chủ tiểu h u ề n mất đi chu ù n g ắ n đồng còn thời trở về còn có một về có m bộ máu me đầm địa thi thể. Chu linh y di chính nghiên cứu hai ngày này năm vị sư huynh sinh hoạt quy tích nghe nói chu huyền xảy ra sự tình lập tức khép lại c u ố n vở ra phòng chờ nàng trình diện viện thời điểm viên bất ngự chính một mặt mở mịt đối thi thể tự lẩm bẩm chu huyền đã bị dư chính nguyên khiêng đến tổ thụ trước hai đồ đệ rời bốn thanh dài mảnh băng ghế liều mạng cái giường cung cấp chu huyền nghỉ ngơi chu linh y di trong đầu cực sinh khí nhưng nàng tính tình không chế được xào rượu biểu lộ trong giọng nói không có chút nào nổi dẫn vết tích đi đến chu huyền trước người lúc dư chính nguyên đối chu linh y di l ạ đem sự tình nói một lần phút cuối cùng còn nói đã phái đồ đệ đi mời làng chung rồi không cần chính là thoát lực mà thôi chu linh y di lắp lắp như linh đinh đinh đinh, đinh. đinh. liên tục ba tiếng chu huyền m á n h ngồi dậy xoa đầu nhìn chung quanh chờ nhìn t ì n h tưởng là chu ra ban về sau mới yên lòng nhắm mắt nghỉ ngơi đệ làm sao làm chu linh y di quan tâm nói h ả có cái người quẹ nhìn chằm chằm ta trong lòng ta bức h ỏ a liền chọc vào hắn mấy đau chu linh y di l n h ư mày cái này không phải chọc vào mấy đau sự người quẹ cổ đều bị chọc vào cái xuyên tấu đệ ngươi không có bị người trông thấy à trên đường nhỏ không ai ta đương thời tỉ mỉ quan sát chu huyền lúc này thể lực khôi phục không ít nói chuyện cũng có khí lực hừng vậy là tốt rồi cũng không cần phí công phu chuẩn bị rồi chu linh y gì cũng không sợ chọc tới k i ệ n cáo người quẹ kia xú danh thanh â m cho dù là cố ý giết đến lúc đó một ngụm cắn chết chu huyền chính là bị lửa bắt cóc tử đánh lén vì tự vệ mới ra sức đem đối phương phản xác s ợ cảnh sát hơn phân nửa sẽ không hoài nghi nàng phân phó lấy dư chính lên đại sư huynh người quẹ làm nhiều với gác trên tay không biết dính mấy mảnh mạng người giết cũng là thay trời hành đạo ngươi phân công hai cái đồ đệ đưa phía trước núi tùy tiện trôn những người còn lại tất cả giải tán đi ai dư chính nguyên lập tức lên thủ thế điểm ba cái thể trạng cường tráng đồ đệ khiêng thi thể r a đại môn lên núi cho người cái khác đồ đệ cũng đều tán đi tổ thụ bên dưới chỉ còn chu linh ý ỉ viên bất ngữ chu huyền ba người viên bất ngữ nguyên dự định trở về phòng nấu ăn lót dạ khí huyết thuốc cho chu huyền uống khôi phục khôi phục nhưng hắn đi hai bước lại trở lại rồi đặt mông ngồi ở dài mảnh trên đế trong lời nói mang theo áy náy nói huyền tiểu tử làm sư phụ lúc đầu nên đau lòng ngươi phải làm cho ngươi cẩn thận dưỡng dưỡng tinh thần nhưng vi sư trong lòng có nghi vấn không hỏi ra đến thật sự là khó chịu hỏi đi có t ỷ t ỷ vừa rồi trận kiêm ngưu linh thanh âm ta tinh thần nhiều chu huyền y nguyên t ừ từ nhắm hai mắt nhưng thanh âm vang vọng không ít kiếm người quẹ ta vừa l i ế t nhìn hai nén hương tốc độ theo lý thuyết chúng ta một nén hương người kể chuyện cùng hắn bắt đao đối đầu không có phần thắng chút nào không đến mức c a lão viên chúng ta người kể chuyện như thế yêu sao chu huyền con mắt lập tức mở ra chờ lấy viên bất ngữ đoạn sau viên lão đây cũng là cái gì thuyết pháp chu linh y n h vậy không hiểu do hỏi viên bất ngữ cười ngượng g ù một tiếng nói ta làm rõ nói đi trên giang hồ to to nhỏ nhỏ đường khẩu không có một trăm nhà cũng có hơn mấy chục nhà tại một nén hương hai nén hương cấp độ này bên trong chúng ta người kể chuyện chiến đấu pháp môn thuộc về nhất ngạch trung đẳng chết xuống dưới hắn vốn là muốn nói yếu nhất kia một ngăn nhưng thực tế cảm thấy không dễ nghe liền sửa lại khẩu viên luôn tại khiêm tốn a chu linh y thì nói người kể chuyện là giữa thiên địa tôn thứ nhất thần nhân chín đại cổ lão đường khẩu đệ tử vậy sợ nhất đ ố i lên người kể chuyện nào giống ngươi nói như thế yếu kia cũng là ba nén hương về sau y danh rồi viên bất ngữ ra mặt có chút k h ẩ nóng nói từ thứ ba nén hương bắt đầu người kể chuyện chi mộng tựa như điện như nguyễn đừng nói cùng t ầ n g thứ âm nhân thần nhân dù là cao đến đâu một cái cấp độ thậm chí một nửa cấp độ trong ngậm vậy cơ hồ tìm không được sơ hở tìm không thấy sơ hở chính là người kể chuyện cá trong chậu nằm hắn phương pháp rất nhiều nhưng một nén hương cấp độ lúc người kể chuyện sinh ra mậm cảnh rất dễ vỡ vụn hai nén hương lúc tuy nói mậm cảnh đã cùng hiện thực không khác nhưng ở trong ngậm không có quỷ gì hình bóng thần minh vết tích tự nhiên cũng không có khắc địch chế thắng thủ đoạn cho nên tại một hai nén hương lúc người kể chuyện bất quá là cái cao minh n u y ễ n thuật sư mà thôi một khi gặp địch biện pháp tốt nhất chính là sinh ra mậm cảnh mê hoặc đối thủ sau đó sau đó liền chạy viên bất ngữ bị chu huyền điểm ra c h â n tướng lập tức mặt đỏ ấp úng nói người kể chuyện sự gọi thế nào trốn kia là y ê u nhã rời đi chu huyền nhưng người quẹ cái này đường khẩu liền tà môn tích lũy hương hỏa dùng là đồng tử máu xương hồn s á c đệ nhất nén hương thủ đoạn gọi chạy như bay cổ chân vững như sắt thép tốc độ chạy so người bình thường mau hơn rất nhiều thứ hai nén hương cứ gọi đạp có không dấu vết chạy gấp lúc không phát ra cái gì văn động hai tầng hương hỏa bản sự gấp lên đến chạy lại nhanh còn không có văn động đánh lén phục kích lúc nhảy vọt lên cao sau lấy chân chém mạnh cổ chân có thể đem người xương sọ tươi sống chém nát tại hai nén hương trong t ầ n g thứ chiến lược xếp hạng cực kỳ cao chu huyền nghe thế nhi tính rõ ràng rồi mỗi cái đường khẩu mặc dù đều có hương hóa cấp độ nhưng cùng với cấp độ bên trong nhưng có mạnh có yếu mà lại mỗi cái đường khẩu cường thế thời kỳ vậy không giống người kể chuyện trước hai cái hương hóa cấp độ dựa vào là chạy là thượng sách người quẹ trước hai cái hương hóa cấp độ như sói như báo một cái quá yếu một cái quá mạnh nơi này bên ngoài bên trong t r a n l ệ lề lớn thú chi chu huyền tại cấp độ bên trên còn lạc hậu người quẹ lưu ta một nén hương lửa cho nên tại viên bất ngữ trong mắt chu huyền đừng nói p h ả n xát cho dù là đảo mệnh đều phải xem vật lý chu huyền nói ta cảm giác người quẹ vậy không thế nào lợi hại hắn đạp có không g i ấ u vết với ta mà nói vô dụng ta thông l i n h có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn sau đó ta dệt giấc g ộ n g trong n ộ n g ta chết tại chủ quầy thịt dưới đao l ừ a gạt người quẹ đến đây điều tra sau đó ta s ờ sau lưng của hắn đối với hắn cổ chọc và một đao ba viên bất ngữ song trường hô kích dùng sức gật đầu nói đây chính là mấu chốt ớt người kể chuyện cho ngộng là làm không được đao binh ngươi là như thế nào dùng đến đao có cái quy củ này sao không phải quy củ là cấm chế người kể chuyện ý tứ là tự kèm chế t h ủ tâm tại trong ngộng vô pháp sử dụng đao binh cưỡng ép sử dụng r a ngộng cảnh liền sẽ ngăn cản chu huyền hồi ức bản thân vung đao lúc c h ẳ n g cảnh sát thực như viên bất ngữ nói h ắ n động đao thời điểm ngộng cảnh giống vũng bùn giống như trói buộc hắn ta hận người què nhìn thấy hắn nửa bên mặt là máu bộ dáng liền p h ấ n nộ muốn giết hắn g ụ c vọng quá cường liệt sau đó ta bí cảnh bên trong xuất hiện sấm rền mưa xối xả người giấy người lái đỏ cùng ta đồng thời hô cái rét n g n g liền nhường được rồi chu huyền đem đâm người quẹ lúc tình trạng nói một lần n g n g cảnh sẽ vì ngươi nhường đường Viên b người, người ấ trong n đêm i ề u yên tĩnh chu huyền ngồi được ngay chính cầm cái này giấy bút tiếp tục viết bạch mi đại hiệp trượt ký viết một đoạn nghiệm một đoạn xem như tìm xem dạng sách cảm giác hàn bí cảnh bên trong tâm hương đốt đến càng ngày càng chậm trắng bồng đầu thuyền vỗ lên mặt nước gâm thanh đã yếu đến cơ hồ nghe không được tích lũy hưng hỏa trở nên lửa xém lưng mày Hắn h kế o ạ chương đ n sáu mươi i đ a ê đầu hai điểm lợi, một chút, thuận giếng nhói nhói, n máu ảo giác chương sáu mươi hai giếng máu ảo giác chương sáu mươi hai g i ê n g máu ảo giác vẫn là cùng lần trước bình thường nửa mê nửa tỉnh chu huyền mười ngón máu bị hắn sau khi hấp thu có loại bạc hà giống như t h a n h lương trong thân thể du tẩu chỉ là bây giờ mười ngón so với lần trước suy yếu nhiều có bị huyết sắc p h ù chú nhóm l ử a g à o hấn nó vậy rõ ràng ô nhiễm cẩn thận chu linh y tuyệt h ì t đối không thể nó có thể làm chỉ có chờ chết chờ đợi mình máu thịt theo lần lượt tế tự bị chu huyền triệt để hấp thu hầu như không còn chu huyền đau đớn bị áp chế xuống dưới ngủ đi, ngủ đi đệ đệ làm mộng đ đẹp đem vừa rồi hết thể đều quên mất trời sáng c h o n g về sau chu huyền mơ màng tỉnh lại thân thể cảm giác tràn đầy lực lượng con mắt đầu cũng không đau rồi Chu h u y ề người đem lái đỏ ầ hàm hồ nói vẫn như cũ chống đỡ thuyền một cao xuống dưới thuyền liền vạch ra bốn cách xa năm mét đốt hai tấc hương còn lại bảy tấc nửa nhưng ta còn không có tích lũy hương hỏa a chu huyền thưởng thức người lái đỏ trong lời nói dị quỷ máu viên bất ngữ nói qua trừ nguyện lực tích lũy hương hỏa còn có thể thông qua hấp thu máu thịt bên trong linh tính đến tích lũy tăng thêm hắn nhớ rõ tối hôm qua thông linh tác dụng phụ xuất hiện nhưng ngủ một giấc lại không hiểu thấu biến mất hương hỏa xuất hiện cùng tác dụng phụ biến mất đều hẳn là cùng dị quỷ máu có quan hệ nói đến dị quỷ chu huyền nhớ lại đới thân sĩ thể nội chư phật chi mẫu lại hướng sâu bên trong một suy nghĩ ai có thể trong chu ra ban để hắn thần không biết quỷ không hay hấp thu dị quỷ chi huyết hắn rất dễ dàng đoán ra là tỷ tỷ thủ bút tỷ đối với ta thật sự rất tốt chu huyền ra cửa phòng một trận âm phong đối diện thổi qua thổi đến hắn dùng mình một cái đ ô n g nhiên có chút lạnh chu huyền nắm thật chặt cổ áo hướng chu ra ban đại môn phương hướng đi đến hắn không có đi tìm viên bất ngự chỉ điểm truyện ký mà là dự định đi đường thái bình cho tỷ tỷ c h ọ n kiện lễ vật tỷ tỷ thích g ì dạng lễ vật chu huyền vừa đi vừa chầm tư mới đi đến g i ả sân khấu kịch phụ cận mánh nhìn thấy cái xa lạ hung thần á c sát trung niên nam nhân chính ôm một đứa bé ra bên ngoài viện đại môn phương hướng chạy đứa bé kia con mắt linh động không phải người khác chính là tam sư minh lý sương ý, ý đệ tử đại ý đồng đậu tử đồng đậu tử bị trung niên cam lại là người người què chu huyền thấy thế c o c ẳ n g liền truy không có mấy bước công phu đem kia người quẹ b ổ i tới chỉ còn nửa mét lúc mạnh được nhảy vọt lên cao về sau xả thân một ước đem người quẹ g ắ t ngã mãi mãi người quẹ là gan rất lớn còn làm đến chu ra ban bên trong đến rồi chu huyền trước tiên đem đồng đậu từ từ người quẹ trong ngực lôi ra đến sau đó nhặt lên trên mặt đất một khối đá một tay đệ lại người quẹ đầu một tay đem tảng đá dơ lên m u ố n hướng đối phương trên đầu hung ác nệp ngay tại tảng đá khoảng cách người quẹ đầu chỉ có nửa thước xa lúc chu huyền lại ngừng tay không đúng đây không phải người quẹ người quẹ không dám tiến chu ra ban chu huyền phát giác dị dạng người quẹ lưu tam đã là hai nén hương t ầ m thứ cũng không dám tiến chu ra ban bám đôi bây giờ trước mặt cái này người quẹ nào có lá gan lớn như vậy dám trực tiếp tới chu ra ban bên trong bắt t o a tử trừ phi bản lanh của hắn so lưu tam còn cao minh hơn nhưng nếu quả thật có cao minh như vậy v ằ g vào người quẹ chạy như bay tốc độ bản thân đuổi được hắn sao ngươi không phải người quẹ ngươi không phải người quẹ chu huyền hướng phía hung thần áp sát trung niên người xa lạ không tự kìm hãm được lắc đầu chu thúc thúc hắn là một người quẹ hắn kèm chút đem ta mang đi ngươi nhanh cầm tảng đá nện hắn mau đập hắn không đúng ngươi cũng không phải đồng đậu tử người rốt cuộc là ai nếu thật là đồng đậu tử đem hắn đẩy ngã lý sương y lỉa làm sao có thể an toàn bất động ta là đồng đậu tử chu thúc thúc mau đập tia người què tiểu huynh đệ người tha ta một mạng ta thực tế không có sống chỗ mới đến mặt đứa nhỏ đều mẹ nó chơi ồn ào ngươi không phải đồng đậu tử ngươi cũng không phải người người què đều căm miệng cho lão tử chu huyền tinh thần lâm vào rối loạn cả người đã đi cuồng huyền tiểu tử huyền tiểu tử ngươi tỉnh chu huyền nghe được viên bất ngữ thanh âm theo tiếng kêu nhìn lại liền nhìn thấy viên bất ngữ bên hông buộc tập rể không ngừng vỗ lưng của hắn lão viên người chúng ta cầm tảng đá muốn miệng a i viên bất ngữ hỏi nệ chu huyền hướng trước mặt nhìn lên chỗ nào còn có đồng đậu tử người người quẹ c à i bóng thậm chí ngay cả lý sương y hiện vậy không nhìn thấy rồi thật giống như ba người bọn họ căn bản sẽ không xuất hiện qua t ự như ngươi tuyệt đối chúng ta theo ta đi viên bất ngữ không nói lời gì lôi kéo chu huyền hướng phòng bếp phương hướng đi nhưng đi tới đi tới chu huyền trợt tránh thoát lao viên lôi kéo ngươi không phải ngươi không phải lao viên lao viên nấu cơm xưa nay không mang tạp rể n g ư ơ i rốt cuộc là ai ngươi làm sao ngay cả sư phụ đều không nhận rồi viên bất ngữ một mặt lo lắng biến ngươi không phải ta sư phụ chu huyền tinh thần trở nên điên cuồng lại và mẹo hắn suy nghĩ gì đều không làm giống điệu miễu bị phật đá mê hoặc lúc như thế để thân thể bản thân đi giải quyết điên cuồng nhưng không dùng được hắn không có cách nào cái gì đều không hớn viên bất ngữ thanh âm giống đùa đòi m ạ n tựa như quay nhiều h ắ n hắn tâm tư căn bản không an t ĩ n h được n g ư ơ i thất thần làm gì sư phụ gọi ngươi đâu uy đáp lời a chu huyền tinh thần chịu đến cực lớn g i ằ n vặt đau nhức khổ sứ hắn đi về phía cực đoan hắn hoặc là không làm đã làm thì cho xong ngồi s ổ m người xuống đem tay trái để dưới đất tay phải nắm bắt tảng đá đập ầm ầm xuống dưới phanh chu huyền tay trái khoan tim đau nhức đau nhức ngược lại để hắn tinh thần thanh minh tay phải hắn che lấy tay trái nhìn thấy bản thân liền đứng tại một cái giếng nước một bên chỉ cần đi lên phía trước một bước liền ngã xuống trong giếng sau đó hắn lại quay đầu nhìn lên tại vừa rồi người người què bị gạt ngã địa phương có một cái nằm trên mặt đất đau đớn gọi lao thái thái chu ra ban bên trong nấu nước trả hồ thái thái chu huyền không chịu được đánh cái l ạ n h run nếu như vừa rồi hắn không có ý thức được bản thân đang nhìn gặp đều là giả vậy hắn sẽ trước dùng tảng đá đập chết hồ thái thái sau đó bị viên bất ngữ l ử a gạt đến mẹ giếng ta ta mới vừa rồi là thế nào rồi chu huyền x a s u ố t tinh thần hướng đi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đau đớn hồ thái thái đỡ dậy nàng nhận lôi bồi thường tiền chân ăn được hồ thái thái về sau chu huyền lại đi phòng bếp đi đến ngươi mới vừa rồi là điên rồi. Giếng máu đưa đến điên khủng viên bất ngữ nghe xong chu huyền giảng thuật về sau cho đồ đệ đưa cho chen trà ép một chút đi đây chính là giếng máu điên sao có chút chu huyền coi là giếng máu đưa đến điên khủng tựa như tên điên như thế ngao ngao kêu gạo hoặc là tinh thần dối loạn loại hình không nghĩ tới giếng máu điên khủng càng như thế khủng bố bản thân sinh ra h ảo giác đến hại chính mình đây là vừa mới bắt đầu ban đầu h ảo giác rất là rất dễ nhận biết chính ngươi lưu ý là được nhưng càng đi về phía sau h ảo giác càng khó phân biệt ngươi căn bản không phân biệt được hiện thực cùng ảo giác viên bất ngữ nói trình độ sẽ tăng lên chu huyền nội tâm rất ít gặp sinh ra kinh hoàng cảm giác k triệt triệt hắn g đã từng đồ đệ quả nhi lần thứ nhất xuất hiện điên k h ủ n g hình dạng thời gian tại bãi đường khẩu sau ngày thứ mười sáu chu huyền lúc này mới mấy ngày đến rồi đằng sau h ảo giác phát tác ta sẽ, sẽ không đem ngươi và tỷ tỷ nhận lầm thành tử nhân sau đó giống vừa rồi muốn nghện hồ thái thái đồng dạng cũng đúng các ngươi có thể sẽ đi viên bất ngữ uống trà tay đang run dày ai nếu có thể đối giếng máu hiểu rõ càng sâu một chút là tốt rồi chu huyền huệ vải tựa ở trên tường lẩm bẩm không thiết thực hy vọng không đúng thiên kia cố sự hắn nghĩ tới rồi cái gì tinh thần một lần nữa tỉnh lại hướng trong phòng chạy huyền t i ể u tử đi chỗ nào nhìn cố sự chu huyền trở lại trong phòng đem lần trước nhìn qua nguyên chủ cắt báo vốn đem ra nhanh chóng tìm kiếm một trận tìm được vậy thì làm hắn khắc sâu ấn tượng kinh dị cố sự buổi chiều trong nhà nuôi mười lăm năm láo cẩu điên quồng tê q a t a ta rất sợ hãi cố sự này tác lên tuổi u n giả chém hẳn c cái, sau t là giống như ta cũng là giếng máu người thông linh hắn đem giếng máu ảo giác lấy chuyện xưa hình thức tuyên bố tại trên báo chí là vì cái gì kiếm lời tiền thù lao nội danh hoặc là xuất phát từ nguyên nhân khác chu huyền tỉnh táo tự hỏi chương sáu mươi ba ba miếng đồng tiền chương sáu mươi ba ba miếng đồng tiền chương sáu mươi ba ba cái tiền đồng mặc kệ hắn xuất phát từ nguyên nhân gì cái này kinh dị chuyện xưa tác giả rất có thể so lão viên càng h i ể u giếng máu chu huyền trải nghiệm giếng máu h ảo giác khủng bố không muốn bỏ qua bất luận cái gì xâm nhập h i ể u rõ giếng máu cơ hội trước tiên đem tác giả này ký tên tìm tới bình giang phủ báo chí mỗi một thiên văn chương phải phía dưới sẽ đánh cái dấu móc trong đó viết lên tác giả ký tên c ắ t báo vốn bên trên đ ầ hữu h ố i bởi vì cắt may quan hệ có văn chương có ký tên có văn chương ký tên bị cắt bỏ vừa vặn bản này kinh dị chuyện xưa ký tên liền không có nhưng vấn đề không lớn dựa theo nguyên chủ nhật ký ghi lại cụ thể cô gái tình tiết lại tìm đến nhật ký này g thiên văn chương này đang tại năm ngoái ngày mùng ngày bảy tháng m ộ ư ơ i một sát ở đâu quyển trên báo chi thật không có viết được tìm chu huyền khép lại cắt b o vốn gia phòng hắn nối bình thủy phủ địa giới không quen được tìm người hỗ trợ chỉ đường dư chính u y ê n ra cửa làm việc từ ly thì đi hiệu may muốn cho đại sư huynh đặt mua một thân mới âu phục lý sương y thì mang đứa bé nhóm luyện công tại coi như không luyện chu huyền cũng không muốn tìm hắn luôn cảm giáp tam sư huynh không tốt lắm ở chung cũng may lữ minh k h ô n trong phòng lật tạp chí hắn là một lòng nhiệt tình ngũ sư minh giúp ta một việc sự tình gì a thiểu sư đệ lữ minh k h ô n thấy đẩy cửa chính là chu huyền đứng dậy ngậm lấy eo c ư ờ i theo n g ư ơ i biết bình thủy phủ chỗ nào bán báo chí cũ sao báo chí cũ muốn đi đường thái bình mua có hiệu sách kiêm chức cất giữ báo chí cũ nhưng giá cả bên trên thiền không là vấn đề chu huyền lôi kéo lữ minh khôn lên xe vân hoa tiệm sách dưới tấm bảng có hai đạo cửa gỗ nhỏ vào cửa về sau có một chương bàn dài cùng bốn tấm n g ắ bản cung cấp khách nhân đọc sách dán tưởng đứng thẳng giá sách tiệm sách buổi sáng không có gì khác h nhân lão bản ngồi ở ngắn trước bàn nhìn một bản văn x u ô i tập nhìn được nghiêm túc chu huyền cùng lữ minh không tiến vào rồi hắn còn đắm chìm trong văn chương bên trong lão bản lão bản ở đây sao chu huyền coi là đọc sách vị kia là khác h nhân tại tại lão bản bị đánh t h ứ c thần bung xuống văn tập hồ hai vị tiên sinh muốn mua gì sách h ả không mua sách mua chút báo chí cũ muốn cái gì ngày lão bản mặt mày hớn hở báo chí cũ bán được so với báo chí đắt hơn rồi năm ngoái ngày mùng bảy tháng mười một chu huyền nói liền đem ngày đó sở hữu báo chí đều tìm cho ta ta xem muốn mua cái nào phần được rồi lão bản cầm thật dày một chồng đưa cho chu huyền như thế nhiều bình thủy phủ báo chí kiểu dáng nhiều mấy chục nhà tòa báo đâu lão bản nói bình thường lật báo chí cũ khác h nhân phần lớn là bị một ít cắt xuống văn chương cho mê mẩn n g h ĩ ôn lại sàn qua thiên kia văn chương báo chí ta xem báo chí nhiều đối một chút văn chương ấn tượng rất sâu khác h nhân nếu không đem văn chương nội dung giảng cho ta nghe có lẽ ta rất nhanh có thể giúp ngươi tìm tới lại không phải ta mua là ta lão bản mua quỷ biết hắn muốn mua đi làm cái gì chu huyền tùy tiện sẽ cái dối đem báo chí tiền thanh toán sau đó xuất tiền túi mời lữ minh khôn đi uống t r à bản thân một mình bưng lấy báo chí đi trên xe lật lật mười mấy phần cuối cùng tại một phần bình thủy lợi nói trong đêm trên báo chí tìm tới vậy thì tiểu cố sự tác giả ký tên gọi giếng đèn nhìn thấy tên này chu huyền có ấn tượng vừa rồi lật báo chí bên trong hắn quét thấy không ít giếng đèn phát văn trường bao hàm rất nhiều loại hình có đôi khi một phần báo chí liền đăng ba bài hắn viết văn trường giá hỏa này rất cao xí nga chu huyền lại đem vừa rồi vượt qua báo chí một lần nữa trồng bên trên chỉ cần là giếng đèn viết văn trường hắn liền tỉ mỉ đến xem liên tục lăn nhìn hai mươi quyển chu huyền tìm tới hai đầu quy luật thứ nhất giếng đèn viết qua văn chương bên trong có thật nhiều kiểu đoạn đều ở đây ám chỉ giếng máu ảo giác càng nói do hắn chính là cái giếng máu người thông linh thứ hai giếng đèn văn chương đều sẽ xuất hiện một chút cùng loại ám ngữ lời nói tỉ như tại khác biệt báo chí loại hình khác nhau mấy thiên văn chương bên trong sẽ viết lên đồng dạng một câu sáu điểm mười bốn trắng vân dạ chùa rõ ràng đây là triệu tập giếng máu người thông linh ám ngữ chu huyền từng có kinh nghiệm lần trước sáu thi để hắn thông qua g i ế n máu cường đại cảm giác lực tìm kiếm đới thân sĩ liền để hắn n i ệ m động chư phật chi mẫu đại kim cương câu này từ hiện nhiên là đ ố i thân sĩ tại hướng dị quỷ cầu nguyện lúc một mực yên lặng đọc làm p h o n g thích cảm giác lực chu huyền cùng đ ố i thân sĩ đồng thời niệm động một câu nói kia lúc song phương liền đối với bên trên kênh cùng mở video trò chuyện bình thường chỉ là trò chuyện chất lượng cực kỳ kém giếng đèn ám ngữ liền có thể hiểu như vậy sáu điểm mười bốn điểm giếng máu người thông linh p h o n g thích cảm giác lực niệm động trắng vân dại chùa ám ngữ đ ố i lên kênh tới một lần trên mạng video hội nghị loại này hội nghị tính nguy hiểm rất lớn ta phóng thích cảm giác cố nhiên có thể tìm được ám n ữ ước đ ị kênh nhưng là ta cũng biết bại lộ bản thân tướng mạo thậm chí vị trí chí chí ch đi sạp báo phải t r ă n g tham gia giếng máu người thông linh hội nghị hắn c ẩ n thận trọng suy xét nhưng không chậm trễ trước nắm giữ hội nghị mới nhất á m ngữ tại sạp báo bên trên lật hai ba phần báo chí hắn tìm tới năm quyển giếng đèn mới nhất đăng văn chương nam thiên văn chương bên trong có bốn quyển đều nâng lên đồng dạng m ộ t câu ngày một ư ơ i chín tháng bảy hồ phẳng lặng mưa qua trời quang hội nghị thời gian bảy h một mươi chín p tối đ ố i nhiều lần ám ngữ hồ phẳng lặng mưa qua trời quang chu huyền yên lặng ghi lại ám n ữ về sau bung xuống báo chí mua phần tân triệu tạp chí kẹp ở dưới nách đi tìm lữ minh côn ngũ sư h u n h mua phần tạp chí ngươi ng Ta tỷ tỷ mua đi cấp p h ầ người lễ Lữ vợ. Tốt, tốt. tiếp tạp Minh khôn nhận chí, bán g hàng á i b ty hỗ trợ đóng gói tốt chu huyền dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi đến công ty tổng hợp cổng mới đi lên ngựa gờ đường tiếng ồn trắng vang lên tiếp theo một trận đốt đốt đốt tiếng bước chân bên thai bờ văng lên lại là người quẹ theo dõi hắn thuận thanh â m nhìn qua liền gặp nơi góc đường đứng cái trẻ tuổi nam nhân nam nhân mặc thẳng trường b à o mang theo màu xám đỉnh bằng mũ dạng đứng được t h ẳ n g t ắ p tay phải nâng ba cái tiền đồng hắn nhẹ nhàng đi lên một nhóm ngón tay ba cái tiền đồng liền bị nhẹ nhàng văng lên trên không trung tìm cái không cao độ con về sau lại vững vàng trở xuống trên bàn tay khiêu khích thí vị cực đồng cái này người quẹ có điểm giống chó chu huyền đang nhìn tướng phía dưới cũng không có nhìn thấy nam nhân tướng có thay đổi gì nhưng lại để hắn nghe thấy ba tiếng hung manh trầm thấp tiếng chó sủa nam nhân trẻ tuổi không giống quỷ đầu lưu tam che, che lấp giấu bị chu huyền liếc mắt nhìn không tránh không né ngược lại hướng phía hai tay của hắn ô m quyền được rồi cái giang hồ lễ nhưng không đợi chu huyền đáp lại nam nhân trẻ tuổi liền tay phải nâng ba cái tiền đồng ngay ngắn đi tới đi trước được chậm mấy bước về sau càng chạy càng nhanh chu huyền thân thể đã tuân ra cảm giác nguy cơ m á h liệt vội vàng đem trên tay bao lớn bao nhỏ để dưới đất quạt xếp từ ống tay h á o trở ra móc ra thức có hai tay phản vác tại sau lưng chăm chú nhìn nam nhân trẻ tuổi đồng thời trong lòng yên lặng ý tưởng lấy m ộ n cảnh mắt nhìn lấy nam nhân tốc độ càng lúc càng nhanh cách mình cơ hồ chỉ có hơn hai thước xa thời điểm chu huyền quạt thức lẫn nhau đập, đất bằng sinh tại chu huyền thức gõ tiếng vang lên trước m ộ t khắc nam nhân trẻ tuổi tay phải ba cái tiền đồng không cần đoán cũng biết bình thường vị trí bỗng nhiên b i ế n hóa vốn là dọc theo một đầu hiện trường x à hình hiện tại viên thứ hai tiền đồng cảm giác được cái gì cấp tốc phải rời ba tiền đồng liền hiện phẩm chữ hình nam nhân trẻ tuổi thấy tiền đồng vị trí cải biến chỉ ở trong khoảng điện quan g hòa thạch nắm lên tiền đồng tại bàn tay bên trên quẹt cho một phát hắn tiền đồng biên giới cực s ắ c bén một nét vẽ đem lòng bàn tay cắt ra một đạo vết máu cơ h ộ là lòng bàn tay cắt ra đồng thời chu huyền thức gõ vang lên nam nhân trẻ tuổi bàn tay bị cắt ra lúc mang tới nháy mắt đau lớn t u chương sáu vang mươi hắn bốn hội giếng máu chương t thần. n Tựa m sáu mươi bốn hội giếng máu chương sáu mươi bốn hội giếng h ảnh ư máu nam nhân trẻ tuổi tay đao cách chu huyền cổ họng vẹn vẹn nửa thất lúc công ty tổng hợp triển khai che nắng m g ô n đồng bên trên hiện lên một cái bóng cái bóng một nháy mắt liền bơi đến chu huyền trên thân bao lấy thân thể của hắn giống cho hắn xuyên qua kiện quần áo bó màu đen sau đó cái bóng mượn chu huyền thân thể góc độ hóa thành một thanh màu đen đao nhọn muốn hướng phía nam nhân trẻ tuổi lồng ngực đâm vào đao nhọn còn chưa động ba cái tiền đồng vị trí tại biến do phẩm hình chữ biến thành sấp la hắn nam nhân trẻ tuổi lập tức thu tay lại đao hướng đường cái trung ương đi hai bước khó khăn lắm cùng sau đó mà tới màu đen đao nhọn gặp thẳng qua nhìn như mạo hiểm vật phần kỳ thực tất cả nam tử trẻ tuổi nằm trong kế hoạch. Cái bóng một kích không chúng. thế cái ô bóng thuận nam nhân ngón tay nhìn về phía bầu trời nhìn thấy tại cao mười mấy mét không chúng có một ngọn nổi lơ lửng trắng đèn lồng đèn lồng trên bụng mọc ra một con, con mắt vàng kim thái bình phủ phồn hoa đoạn đường cấm chỉ âm nhân thần nhân sinh từ bắc giết phạm vào quy củ tuần nhập du thần có quyền câu nhập du thần ti ý đồ người phản kháng bên đường giết chết d ù thần ti h là cái rất gian nan địa phương lợi hại hơn nữa cao minh đến đâu người đều được lột ra không có ai muốn đi vào đợi chu huyền về nhà con chó kia không phải thật nghĩ bên đường giết người chính là đi thử một chút chúng ta đạo hạnh sâu cạn cái bóng hướng chu huyền kể xong bơi lên m u ố n lề ự chu huyền thì dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi phòng trà tìm lữ khôn minh về chu ra ban trên đường đi trong miệng hắn niệm niệm lại n g ạ i cái t i a nâng tiền đồng nam nhân tựa hồ có không cần đoán cũng biết bản sự có thể tinh chuẩn dự đoán ta từ lúc nào kích vang thức õ sau đó đối mộng cảnh chức thời hạn làm ra đề phòng lần sau gặp lại hắn làm như thế nào ứng đối đâu trở lại đánh hát chu huyền không có gặp tập sự tình dạng cho tỷ tỷ nghe mặc dù hắn biết rõ việc này không thể gạt được chu linh y đi ỉ a nhưng để tỷ tỷ m u ộ n lo lắng một hồi cũng là tốt lần này đưa tỷ tỷ không phải cố sự cứu hắn rồi chưa nói tới đưa ta tâm tình không tốt lắm đi một chuyến công ty tổng hợp nhìn xem bút bê đáng yêu mua cho tỷ tỷ rồi chu huyền không có nói gì quỷ sự tình đã tỷ tỷ vô thanh vô tức cho hắn cho ăn dị quỷ máu còn không nói cho hắn biết vậy dĩ nhiên có tỷ tỷ đạo lý không ngừng phá tầng này giấy cửa sổ tương đối tốt chu linh y rỉa vớt vớt bút b ê trong mắt đều mang cười cái này chén nước đồng h n g ư ơ i uống nước liền nhớ lại ta ta uống nước liền nhớ lại ngươi chúng ta hai tỷ đ ệ tâm liên tâm chu huyền đem chén nước dọn xong lại hàn huyên sau một lúc mới cáo t ử rời đi chu linh y rìa đem bút b ê bảy ở đầu giường nàng từ nhỏ liền bị gia tộc bồi dưỡng đi trước b à i vu nữ đường khẩu sau đó chịu không phải người huấn luyện thành rồi bình thủy phủ dạ du thần lại sau đó không bao lâu lại chấp t r ư ở n g chu ra ban đem to lớn gánh hát sinh ý gánh tại đầu vai nàng cho tới bây giờ chỉ cảm thấy thán chừng hai mươi năm có người đem nàng xem làm người nối nghiệp ký la bản du thần đại nhân gia tộc thiên tài lại cơ hội không ai suy nghĩ qua nàng tâm n nàng thật nhớ làm cái ngây thơ đứa nhỏ đối tình yêu có mong mọi tiểu nữ sinh chỉ có đệ đệ coi ta là đứa nhỏ xem như tiểu cô đương hắn so tất cả mọi người thân mật thôi đi mua cái gì đồng hồ bỏ túi lại quý lại không tiện tận trả đặt tiền liền thuốc lá này ấm v ẫ n được không muốn ngươi trả lại cho ta chu huyền đi viên bất ngữ trong tay đoạt hoạt sơn đồng hồ bỏ túi hoạt sơn b i ể u so vạn n ă m linh tuyến đầu càng cường trắng hơn thích hợp lao viên tuổi tác viên bất ngữ cười hắc hắc trực tiếp đem biểu nhét vào bên trong ném nói lần sau nhớ được mua đầu dây ra cái này dây xích bạc quá tinh xảo ta không thích ngươi còn chọn tới rồi chu huyền thấy lò trên bàn có mới đánh tới bia liền cầm mấy cái chén tiếp một chén vừa uốn g vừa nói lao viên hôm nay ngươi đổ đệ kém chút cho người làm đường phố giết chết người quẹ cái nào đối phó được ngươi ngươi hầu tinh hầu tinh nhất định là nghĩ gạt ta đau lòng ngươi thật sự người kia tay phải nâng ba cái tiền đồng có thể không cần đoán cũng biết ta một kích vang thức g õ hắn liền cắt tay dùng cảm giác đau phá ta một cảnh chu huyền gặp tập lúc tình trạng từng cái g i ả n ra còn cảm t h ắ n nói ta liền sợ người khác biết ta lúc nào kích t h ư c g õ đề phòng ta cố ý đem tay vắt chéo sau lưng không khiến người ta nhìn thấy ai muốn đến người kia có thể đoán mệnh、Hả? hắn hẳn là cầu vương nuôi chó viên bất ngữ nói người quẹ có cái cao thủ gọi cầu vương cuối năm ngoái thăng bốn nén hương người này đã có người quẹ đạo hạnh lại tổ truyền nuôi c h ó t à môn biện pháp tương đối khó chơi đến như ngươi đối lên con chó kia hắn không phải người quẹ đạo hạnh mà là đoán mệnh đường khẩu ba nén hương thủ đoạn gọi tiền tài quẻ xem bói tốc độ cực nhanh nói với chúng ta xét người có nhất định khắc chế Lao vừa nào viên, ngươi nói cái nghe như gì thế, thế đ khi dễ đến đồ đệ của ta trên đầu đến, đến rồi ăn mẹ nó gan hùm mật báo viên bất ngữ nói giảng được bá đạo chu huyền cho về n g ộ n cái đây mới là ta tốt sư phụ hôm nay ta còn nghe người kia nói ra cái gì tuần nhật du thần ta đây thế nào chưa nghe nói quá a không có gì hêm h á i nói nhật dạ du thần chính là đỉnh lợi hại âm nhân thần nhân thôi bọn hắn có hành pháp quyền có phụ trách điều đình giang hồ tranh đấu có giữ gìn âm dương trật tự viên bất ngữ giải thích nói chu huyền lại hỏi vậy mới gặp qua nhật dạ du thần không nhóm người này thân phận đều bí mật đâu không đến gia đại sự thời điểm không ra gặp qua bọn họ nhân đại nửa đều chết hết c i ư a non nửa người cũng không dám đem bọn hắn thân phận khắp nơi loạn t á n đi cho nên đi ra hồ chỉ nghe nhật dạ du thần danh hiệu nhưng cơ hồ chưa thấy qua bọn họ c h â n thân viên bất ngữ cày xong chuẩn bị nấu đồ ăn muốn đuổi chu huyền đi trở về phòng đợi đi đợi chút nữa đến nhà ăn ăn cơm đừng v ộ i nấu đồ ăn ta tra được một điểm liên quan tới giếng máu đầu mối chu huyền nhỏ giọng nói đi tâm sự đi viên láo đầu đem dính tràn dầu áo khoác bỏ đi cùng chu huyền một đợt trở về nhà trong phòng chu huyền đem tra được giếng máu hội nghị ám ngữ sự tình đại thể nói một lần a lại có loại này hội nghị lao viên Ngươi k h ô n g p h viên g i bất ngữ rất công nhận chu huyền thuyết pháp hắn điểm nối nước khói rút hai ngụm nói ta cảm thấy cái này hội nghị có thể gia nhập ngay một chút kia giếng đèn giảm thứ gì vạn nhất hắn thật sự đối giếng máu có rất sâu lý giải đâu ta cũng muốn đi nhưng là sợ không an toàn chu huyền nói phong thích cảm giác lực ta và những cái kia giếng máu người thông linh đối lên kênh về sau ta bộ dáng cùng xung quanh hoàn cảnh sẽ bại lộ bọn hắn nếu là thật sự giếng máu người cũng liền thôi vạn nhất bên trong cũng có dụng ý khó dò người đâu ta không thành bị câu cá sợ cái gì có ta đây viên bất ngữ nói ta giúp ngươi sinh một giấc ngộng trong ngộng hình tượng của ngươi cảnh vật chung quanh có thể tùy ngươi tâm ý phát huy bại lộ không được không có sơ hở một nén hương ngộng sơ hở khá nhiều hai nén hương ngộng cảnh đã cùng hiện thực không khác muốn tìm được sơ hở không riêng gì muốn đụt vào còn cần tinh tế thăm dò mài đâu như ngươi loại này cảm giác lực hội nghị không có đụng vào cơ hội có cái hai nén hương liền có thể cam đoan tuyệt không bại lộ viên bất ngữ nói xong chu huyền lại chỉ vào hết hầu thanh âm kia đâu tiểu tử ngươi có đúng hay không quá cẩn thận ngươi nói một chút nói nhìn xem viên bất ngữ ngón tay chỉ chu huyền ngực một lần lại hướng lên một mực vạch đến chu huyền hầu kết nơi chu huyền chỉ cảm thấy có một cỗ khí lưu từ ngực đẩy đến hầu kết đây là làm cái gì a ta thanh âm thay đổi hắn nghe thấy bản thân nói chuyện thanh âm trở nên lại nhọn vừa mịn như cái không tới biến âm thanh kỳ tiểu nam hải ban đêm một đợt tham gia hội nghị gặp gỡ cái kia gọi giếng đèn giếng máu người thông linh bảy h m ư ơ i bốn tối là giếng đèn tại trên báo chi thông cáo mới nhất hội nghị thời gian viên bất ngữ sớm liền đem chu huyền thay đổi thanh â m sau đó trong phòng bố trí một giấc mơ phiêu đáng ở trên biển trong thuyền đánh cá một cái miệng đ ầ y râu mép ngư dân ngồi ở trong khoang thuyền chu huyền hội nghĩ lúc những người còn lại trông thấy hình tượng của hắn cũng chính là một cái ngồi ở trong thuyền đánh cá ngư dân dù sao là một thân phận giả căn bản không sợ bại lộ phát ám ngữ viên bất ngữ nhắc nhở lấy chu huyền chu huyền gật gật đầu nhắm mắt lại đem thông linh cảm giác phóng xuất ra xung quanh cứng rắn cơ thể đều trở nên bắt đầu và mẹo làm bằng sắt đèn bán che đậy giống một khối sa mỏng hô phẳng lặng mưa qua trời quang hô phẳng lặng m chu huyền túi đầu mặc niệm đọc lấy đọc lấy hắn bên thai cũng nghe đến rồi hô ứng có hơn mười đạo khác biệt cảm nhận thanh âm tại lẩm bẩm cùng hắn giống nhau như đốc cá ngữ cũng liền vào lúc này một đạo mang theo phật tính thanh âm nữ nhân rõ ràng t r u y ề n đến chu huyền trong lỗ thai người tốt ta là giếng đèn một cái sống mười lăm năm còn không có điên cùng giếng máu người thông linh hội giếng máu hoan n ê n ngươi đến chương sáu mươi lăm nội điên trận tướng chương sáu mươi lăm nội điên trận tướng chương sáu mươi lăm nội điên t r ư ớ n g c h ư n g i điên trận tướng chu huyền nghe xong g i ế n đèn giới thiệu đầu tiên là giật mình giật mình lại có có thể sống mười lăm năm không đi c h ọ n vẹn là viên bất ngự trong miệng năm năm ba lần nhưng rất nhanh chu huyền liền tỉnh táo lại cái nào thế giới lừa đảo đều nhiều hơn cái này giếng đèn tự giới thiệu khả năng rất lớn không phải thật sự cứ việc trong xương cốt liền hoài nghi nhưng chu huyền y nguyên lựa chọn lưu tại hội nghị bên trong thật lòng làm lấy tự giới thiệu giếng máu quá thần bí có thể thám tính hắn bí ẩn con đường thực tế quá ít hắn không có lựa chọn ta là một triệu đến giếng máu nguyền ruộng ngư dân ta mỗi ngày mỗi đêm đều ở đây gặp giếng máu thông linh tác dụng phụ giàn vặt ngư dân sao giếng đèn hỏi ngươi từ nơi nào thu tập được hội giếng máu áo áng ngữ gi nhưng trong câu chữ đã tại thẩm tra đối chiếu chu huyền tin tức rồi nếu như lộ ra sơ hở đoán chừng chu huyền muốn bị đá ra gờ rút chát phụ thân ta kinh doanh một nhà sạp hàng cá điều kiện kinh tế góp nhặt đưa ta niệm qua mấy năm tư t h ủ nhận ra không ít chữ khi nhàn hạ ta nguyện ý nhìn xem sách báo tại trên báo chí vô ý thấy được ngươi viết văn chương sau đó liền hừng thuận tiện lộ ra phụ thân ngươi sạp hàng cá vị trí sao d i ế n g đèn đây là truy vấn ngọn ngọn rồi không tiện không phải ta sẽ không ngồi thuyền trôi đến trên biển tới tham gia trận này hội nghị nhìn ra ta giếng máu huyền ruồi đón mệnh tiên sinh cùng ta nói qua rất nhiều tên đ i ê n đều ở đây tìm giếng máu người thông linh bọn hắn muốn phá giải giếng máu huyền bí thậm chí không tiếc làm người t h ể thí nghiệm móc r a tim phổi lá g ă n thận ta không nguyện ý như thế dù là bị giếng máu huyền rùa tươi sống đau chết chí ít cũng có một bộ toàn t h ờ i chu huyền nói đến chém đinh chặt sát đây cũng là hắn chân thật thái độ nếu như giếng đèn tiếp tục ép hỏi vậy hắn có lý do hoài nghi đây là một trận hoàn toàn câu cá hội nghị không phải là không để các ngươi câu cá chí ít ngươi trước đánh c á i ổ người anh em đếm hai ngụn n i đi đ ư n g cứng g i n câu nhất định phải tơi cứng hắn liền rời khỏi hội nghị ngươi quả nhiên là giếng máu người thông linh. chúc mừng ngươi ngươi đã là hội giếng máu hội viên chúc mừng chúc mừng hội nghị còn lại mười mấy người cũng đều khởi s ư ớ n g chúc mừng nguyên lai là khảo nghiệm chu huyền buông l ò n g rất nhiều bắt đầu thuận thanh n â m nhìn quanh mười mấy người này thân hình đều rất mơ hồ mà lại từng cái đều mặc rộng lớn áo choàng nhìn không ra thân hình coi như nhìn ra rồi vậy không nhất định có tác dụng bọn hắn hẳn là cũng dùng thủ đoạn cho mình cải trang ăn mặc một phen đại gia đợi một chút đừng sốt ruột ta cùng người mới nói vài lời g i ế n đèn ra hiệu những người còn lại yên tĩnh sau đó ôn nhu nói giếng máu mục người thông linh không lấy chân diện mục gặp người, nhưng gặp lấy là đèn ể thể cho câu cho cái danh tự đi. Lý phát tài. Chu、huyền、cảm mạc thông, mình danh Phát huyền thấy danh tự nên thể hiện hay! tiện tự Tài! tự một mạc vọng. Tốt! Tên rất ngươi đi. Giếng nguyện Ngậy! nên vọng. lấy Lý đ có nói lý phát tài chấn áp giếng máu tác dụng phụ không có quá nhiều biện pháp tốt phật tính là duy nhất đừng dẫn chu huyền nghe xong liền nghĩ đến dị quỷ máu chẳng lẽ nói dị quỷ cũng là có phật tính được rồi chúng ta bắt đầu hôm nay giảng bài giếng đèn n g h i nhiên là hội nghị đạo sư nàng chậm rãi giảng đạo dựa theo hội giếng máu lệ cũ mới hội viên gia nhập có thể đưa ra hắn nghĩ hoặc để ta tới phụ trách giảng giải phát tài có cái gì bối rối ngươi vấn đề sao chu huyền nghĩ nghĩ nói ta mỗi ngày đau đến không muốn sống thời điểm đều sẽ hỏi lại bản thân một vấn đề vì cái gì hội giếng máu tìm tới ta không phải giếng máu tìm tới ngươi ngươi là cảm ứng được giếng máu giếng đèn nói giếng lao sư ta không hiểu người bình thường có hai loại ý thức một loại là minh ý thức một loại là ám ý thức đại bộ phận thời điểm sáng tôi ý thức phân công minh sát người tỉnh dậy thời điểm ám ý thức ngủ say người ngủ say thời điểm ám ý thức thức tỉnh mà chúng ta không giống nhau chúng ta tỉnh dậy thời điểm sang tôi ý thức đều ở đây t h ứ c t ỉ n h chúng ta liền đồng thời có hai đạo ý thức chúng ta sức cảm ứng cường đại đầu nguồn liền ở chỗ này chính là bởi vì có cường đại cảm giác lực để chúng ta thông linh về sau có thể cảm ứng được giếng máu tương tự giếng máu vậy phát hiện chúng ta nước giếng phun trào phía dưới cảm giác của chúng ta tiến một bước tăng cường giếng đèn trả lời chắc chắn trật tự tinh t ư ờ n g giảng được cũng rất tinh t ế chu huyền cảm thấy không quan tâm nàng có phải hay không lừa đảo c h ỉ ít nàng xác thực càng hiểu rõ giếng máu ta giếng máu n u y ề n rủa mang tới thân thể đau đớn là giếng máu đưa đến sao không phải giếng đèn thanh ấm bên trong bắt đầu mang theo tín đồ giống như thành kính nói chúng ta tuyệt đối không được đem giếng máu đặt ở bản thân mặt đối lập nó không phải địch nhân của chúng ta nó đang giúp chúng ta gia trì chúng ta lực lượng là chúng ta sinh mệnh tôn thứ nhất thần minh đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý cũng có thể đem giếng máu coi là dị quỷ giếng máu đúng là dị quỷ chu huyền quan niệm chịu đến sung kích nói về đau đớn đau đớn là bởi vì thân thể của chúng ta cường độ chịu t ả i không ngừng hai cái ý thức đồng thời thất tỉnh nhưng khi chúng ta bái nhập đường khẩu về sau mặc kệ ngươi là âm nhân vẫn là thần nhân sinh mệnh sẽ xuất hiện thứ hai tôn thần minh hoặc dị quỷ nó t ạ i mở ra ngươi tâm hương bí cảnh về sau thực tế cũng ở đây thay đổi một cách vô c h i vô giác tái tạo thân thể của ngươi thời gian dài thân thể của ngươi cường độ đề cao đề cao đến có thể đồng thời chịu tại hai đạo ý thức đồng thời thất t ỉ n h khi đó thông linh đau đớn tác dụng phụ liền sẽ biến mất d i ễ m đèn lần nữa khuyên chu huyền phát tài ngươi còn không có bái đường khẩu a ta khuyên ngươi đi b á i m ộ t cái không bái lời nói thân thể ngươi cường độ sẽ không đề cao hoặc là bị tươi sống đau chết hoặc là một mực mượn phật tính áp chế đau đớn nhưng phật tính áp chế đau đ ớ n nguyên lý chẳng qua là nhường ngươi thân thể trong khoảng thời gắn đối đau đớn không mất cảm nó cần trường kỳ sử dụng không bằng bãi đường khẩu một lần vất vả suốt đời nhảm nhã ta nghe đoán mệnh tiên sinh nói chỉ cần bãi nhập đường khẩu liền sẽ nội điên nhiều nhất không cao hơn năm năm chu huyền hỏi nội điên không phải bãi đường miệng nguyên nhân ý nguyên cùng ngươi sáng tối ý thức có quan hệ chúng ta trông thấy sự vật lúc sinh ra hình ảnh là sự vật tại chúng ta trong ý thức hình chiếu nhưng minh ý thức cùng á m trong ý thức hình chiếu là bất đồng giai đoạn trước tinh thần của chúng ta có thể khống chế bản thân chỉ tiếp thu minh ý thức hình chiếu nhưng loại này lực khống chế sẽ theo thời gian yếu đi mà lại có lúc sẽ mất khống chế đi tiếp thu ấm ý thức sai lầm hình chiếu chúng ta ở thời điểm này liền xuất hiện ảo giác cũng chính là nội điên đợi đến lực khống chế khôi phục chúng ta mới có thể khôi phục bình thường đến cuối cùng làm khống chế tinh thần lực hoàn toàn biến mất thời điểm chúng ta tiếp nhận tất cả đều là sai lầm hình chiếu khi đó liền triệt để điên mất rồi rằng ở đây giếng đèn nói chuyện âm thanh hơi lớn tựa hồ đang nhắc nhở sở hữu tham gia hội nghị hội viên ta lần nữa nhắc lại giếng máu là chúng ta sinh mệnh tôn thứ nhất thần minh cho tới bây giờ không phải là chúng ta được nhân song ý thức đồng thời thức tỉnh cũng không phải chúng ta đ ư nhân hắn mang cho chúng ta bẩm sinh năng lực nhận biết t h như bị mê hoặc lúc tiến vào người khác mộng cảnh bị thì thảo nói nhỏ cuốn lấy lúc chúng ta đều có thể thuận lợi thoát thân chu huyền nghe được trong lòng giật mình hắn làm quỷ lần thứ hai đoạt xa lúc liền bị mộng cảnh thì thảo nói nhỏ cuốn lấy qua nhưng cuối cùng thành công thoát thân gốc rễ nguyên lai、like、ở đây chúng ta muốn không thay đổi điên duy nhất mạch suy nghĩ chính là tăng cường chúng ta đối tinh thần k h ô n g chế k h ô n g chế bản thân không đi đón thụ sai lầm hình chiếu d i ế n g đèn nói biện pháp có rất nhiều thì như dùng càng nhiều phật tính đi thiêu đốt chính mình tâm hương phật có thiền ý có thể cường tráng tinh thần nếu giếng đèn thật sự sống mười lăm năm không điên phật tính chính là nàng cậy vào sao chu huyền vừa mới suy nghĩ, có cuộc h ọ p viên đặt câu hỏi giếng hội t r ư ở n g ta gần đây nghe nói hình xăm tựa hồ cũng có thể trợ giúp chúng ta thoát khỏi đến cùng xác thực có thể nhưng bình thường hình xăm không được cần hình xăm đường khẩu làm hình xăm cái này đường khẩu đệ tử rất khó tìm đợi khi tìm được thời điểm sợ ngươi đã điên mất rồi chu huyền dự tính đến đây nhớ rồi hình xăm danh tự hôm nay t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm lần tiếp theo hội nghị ta sẽ vì mọi người giảng giải như thế nào sử dụng giếng máu lực lượng lần sau hội nghị thời gian cùng ám ngữ xin mọi người lưu ý thêm báo chí g i ế n đèn tuyên bố lần này hội nghị đến đây là kết thúc chương sáu mươi sáu cấm đường chương sáu mươi sáu cấm đường chương sáu mươi sáu cấm đường giếng đèn tiếng nói mới rơi chu huyền chỉ cảm thấy cảm giác lực bị mạnh mẽ chặt đứt xung quanh mở mịt v ặ n b ẹ o vách tường cấp tốc bình thường trở lại hắn mở ra hai mắt một bên viên bất ngữ lập tức b u lại đều hàn huyên chút cái gì chu huyền đem giếng đèn lên lớp nội dung giảng cho viên bất ngữ nghe lao viên nghe xong thật lâu chờ mặc mấy phút sau viên bất ngữ mới mở miệng yếu ớt nói chắc không được ta đ ố i giếng máu hiểu rõ không có chút nào tiến thêm nguyên lai、like、mạch suy nghĩ liền sai rồi để giếng máu người thông linh nội yên không phải giếng máu mà là xong ý thức cái này gọi giếng đèn có chút tiêu chuẩn chu huyền đi thực phẩm trong tủ cầm hai bình nước ngọt tránh ra sau đưa cho một bình cho viên bất ngữ ta không uống quá ngọt viên bất ngữ cự tuyệt nước ngọt chu huyền ngựa cổ h ở n g ư ợ c một cái nói là có trình độ nhưng là ta cuối cùng cảm thấy người này d i ắ p tâm bất lương cái nào nhìn ra được nói không ra cảm giác đi chu huyền hỏi viên bất ngữ nếu là xong ý thức vậy ta đem ám ý thức giết chết về sau có đúng hay không cũng không điên rồi là không điên nhưng sẽ biến ốc viên bất n ữ cho cái này to gan ý nghĩ tức dẫn tới mức thổi t r ồ n dâu nói hai đạo ý thức tổ hợp ngươi tinh thần thiếu một đạo đều không được bất quá hắn nói lấy phật tính làm chủ yếu hương hòa n h â n liệu ngược lại là con đường nhưng là phật tính quá khó thu được phật tính làm sao được mỗi cái dị q u ỷ đều là mang theo phật tính ăn hắn m á u thịt liền có thể thu hoạch được phật tính trừ cái đó ra đâu cao tăng m á u thịt vậy mang theo phật tính k i a t r ự c tiếp đem bọn hắn buộc chu huyền bỗng nhiên có cái to gan ý nghĩ tình quốc phật tính mầm anh đối đắc đạo cao tăng bảo hộ cường độ rất lớn nếu như lung tung độc thủ cẩn thận tiến du thần ti vậy coi như xong chu huyền nghe xong biết rõ không đùa lại hỏi hình xăm cũng có thể thoát khỏi ta bệnh bậc kinh biện pháp này viên bất ngữ cắt đ ứ t chu huyền lời nói nói hình xăm cái này được khẩu là vu gia phân nhánh ta không hiểu nhiều đi hỏi một chút ban chủ đi hắn đứng dậy phủi mông một cái muốn về phòng đi ngủ hắn dặn dò chu huyền huyền tử ta trước trở về phòng lần sau hội nghị nhất định phải thăm ra nhớ được gọi ta ta muốn nhìn một chút giếng máu đến cùng có cái gì lực lượng biết rồi chu huyền trả lời một câu đại sư huynh mỗi ngày đều vội vàng trong ban sinh ý không có vấn đề nhị sư huynh cũng không còn vấn đề gì tam sư huynh mỗi ngày đều tại gánh hh hí khúc dạy đồ đệ chu linh y về đối sổ ghi chú phân tích năm vị sư h u y n h mỗi ngày lộ tuyến không có tìm ra cái gì không đúng địa phương đông đông đông tiếng đập cửa vang lên chu linh y về hỏi thăm ai vậy tỉ tỉ ta vào đi chu linh y về đứng dậy hỏi vào nhà chu huyền ngươi kêu hội nghị mở xong ừng chu huyền nói ta thăm dò được một tin tức nói ta giếng máu thông linh bệnh động tình à có một cái biện pháp có thể trị thật sao biện pháp gì có cái gọi hình xăm đường khẩu bọn hắn làm hình xăm có thể trị ta điên chu linh y về nghe thế nhi lông mày chớp chớp nói vậy ngươi t r ô n g cậy vào không được vì sao chu huyền hỏi hình xăm cái này đường khẩu là vu gia tam đại cấm đường một t r o n g đừng nhìn danh tự ônu thực tế thủ đoạn cực tàn nhẫn bọn hắn thích tại người sống trong thân thể n u ô i quỷ bởi vì thủ đoạn quá tàn bạo bị các đại đường khẩu không cho phép cho nên hình xăm đệ tử cơ hồ không xuất thế đều trốn ở vu gia trong cấm địa rất khó tìm kiếm không mấy năm công phu cũng đừng nghĩ trừ phi trừ phi cái gì chu huyền hỏi chu ra xuất hiện mới lại đoạn chu linh y rìa giọng nói mang vẻ bà phần tiếp hận lấy chu huyền thiên phú chỉ cần chu gia tổ tông đạo diện đồng ý hắn nhập đại đoạn đường khẩu tất nhiên có thể trở thành đại đoạn chúng ta chu gia ra, ra đại đoạn cùng hình xăm đệ tử xuất thế có quan hệ gì cái này không đều hai đường khẩu sao nguyên nhân cụ thể không rõ ràng chu linh y thì nói nhiều nhất xem như cái quy luật đi hình xăm đệ tử mỗi lần nhập ra hồ đều là chu gia xuất hiện mới đại đoạn thời điểm chờ đại đoạn chết đi hình xăm đệ tử liền mai danh nhận tích rồi chu gia mới đại đoạn còn không biết lúc nào hiện thế đâu cái kia cũng không đùa chu huyền thở dài hợp lấy phí công nghe một tích hóa phương pháp tìm được chỉ là thực hiện cơ hộ không thể nào phật tính cùng hình xăm một cái so một cái khó thu hồi được chu huyền mang theo y ê u sầu ra khỏi phòng nhanh đến cùng lúc hắn đột nhiên cảm giác được cái hót nữa tay phải vượt qua đầu đi bắt mới n ạ o một lần chợt nghe đệ đệ n g ư ơ i ở đây làm cái gì h ả gãi ngứa đâu thế nào rồi không có gì chu linh y thì hề cười cười chờ chu huyền rời khỏi phòng nàng biểu lộ trở nên kinh ngạc lên thật sự là gãi ngứa sao nàng cảm thấy chu huyền động tác mới vừa rồi rất giống loại hí diễn viên mang mặt nạ loại diện chủng loại nhiều có chút giống mũ bảo hiểm có chút cùng phổ thông mặt nạ bình thường nhẹ nhàng nhưng lại nhẹ nhàng cũng là làm bằng gỗ cho nên đeo lúc cần dùng một cây thô dây đỏ buộc tại sau đầu buộc dây thường muốn buộc chặt liền cần cánh tay vượt qua đầu dùng t ố t lực g ã i ngứa ngứa giống buộc nọ diện ân nhất định là ta nghĩ nhiều rồi đều đã bái người kể chuyện đường khẩu đệ đệ đã không có duyên với đạn i ọ à rồi chu linh y thì h than thở thái bình phủi bắc ngoại ô b á c h hoa lính ngõ hẻm Dương mặt hương tay trái dẫn theo hai viên mang máu đầu người tay phải nâng ba cái tiền đồng nhắm mắt theo đôi hướng trong ngõ hẻm đi hắn mặc tràn đầy vết máu trường bảo mang theo đã nhìn không ra màu xác đỉnh bằng ngũ dạ trên mặt da thịt giống giữa nát giống như một đoàn tiếp lấy một đoàn rơi xuống kỳ thật trên người của hắn ra thịt vậy rơi mất không ít chỉ là bị y phục quần ôm lấy không nhìn thấy mà thôi nhanh nhanh đến nhà chỉ cần tấm kia ra chó đem ta một bao ta là tốt rồi chịu đ ư ợ c ba m hai m é t một m đến rồi dương mặc hương sử dụng ra chút sức lực cuối cùng đẩy ra cửa phòng cửa vừa mở ra hắn hướng phía trước lảo đảo ngã xuống trong tay hai viên đầu người l ă n xuống đến rồi không xa bàn bên c ạ n h chân cái bàn kia đặt vào cái đồng nồi lẩu ngồi ba nam nhân từng ngụm từng ngụm ăn trong nồi thịt chó góp bàn còn mang theo một tấm mang máu hoàn chỉnh ra chó thiểu dương hôm nay việc làm được thế nào ba chuyện làm thỏa đáng hay chưa ngồi tại bên cạnh bản chủ vị nam nhân lưu lại cái dâu cá chê toàn thân gầy gò hắn chính là người quẹ đường khẩu bên trong đại danh đỉnh đỉnh cầu vương liêu trung thanh hai cái phóng viên phát chúng ta người quẹ đen tin tức bị ta giết đó là bọn họ đầu người dương mạc hương nằm trên mặt đất bất lực đứng dậy ngón tay run dậy chỉ hướng đầu người liêu trung thanh cúi đầu liếc nhìn đầu người lên mắt một c ư ớ c cho đạp bay chó một dạng đồ vật cái gì cũng dám đảm bảo một chết mang xong hắn lại hỏi chu huyền bên đó đây tham dò chu huyền bây giờ là người kể chuyện hưng hỏa cấp độ rất thấp bảo vệ hắn chính là cái cái bóng cùng với nàng giao thủ nàng hẳn là cao minh hơn ta chút bốn nén hương cấp độ bốn nén hương tốt liền mấy ngày nay tìm thời gian chỉ cần chu huyền dám ra chu g i a ban chúng ta lấy đầu của hắn liêu trung thanh định ra rồi kế hoạch cầu vương sợ là muốn bàn bạc kỹ hơn chu g i a ban có cái thần nhân nghe đồn cấp độ rất cao dương mạc hương nhắc nhở cao đến đâu có tác dụng chó gì hắn cùng người chu g i a có ước định trong nhà có thể bảo đảm chu huyền an toàn ra tòa nhà liền không về hắn quản có thể chu huyền đột nhiên thành rồi người kể chuyện hắn có phải hay không là cái kia thần nhân đồ đệ liêu trung thanh đạp dương mặc hương l i ế mắt chu huyền thiếu ban chủ nhà đoán chừng là ban chủ ra tiền cho thần nhân cầu thu tên đồ đệ loại này tiện nghi đồ đệ cũng cứ gọi là đồ đệ thần nhân khả năng giúp đỡ loại này đồ đệ giữ thể diện cầu vương nói đúng ha ha đem n g ư ỡ i g da chó mặc vào đừng làm bẩn t a điện liêu trung thanh bắt lấy góc bàn treo mang máu da chó hướng phía dương mặc hương quăng ra da chó từ trên trời giáng xuống đem dương mặc hương bao lại sau đó nhanh chóng rút lại da chó cùng người dung hợp lại với nhau thành rồi một đầu lông tóc bóng loáng đại hắc cầu thoải mái hơn biến thành chó dương mặc hương chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái kh cái này trương ra chó hiện tại treo lấy hắn nửa cái m ạ n g đ ầ u ha ha ngươi là đầu chó ngoan đừng nói bụng l i ề u trung thanh nói xong kẹp một khối thịt chó ném tới trên mặt đất dương mạc hương chạy chậm quá khứ hai con chân trước đ ẻ xuống thịt chó từng ngụm từng ngụm xé rách lên ăn no điểm lại ăn no bụng điểm đến lúc đó giết chu huyền ngươi thêm ra chút khí lực sau khi chuyện thành công chia ngươi một cái chu huyền chân lòng bàn tay hắn cũng không phải bình thường người là một tốt tế phẩm chương sáu mươi bảy lên này chương sáu mươi bảy lên này chương sáu mươi bảy lên này chu ra ban có trường kỳ đặt báo giấy thói quen tiểu dáng có bảy tám phần trời còn chưa sáng biêu cục người đưa thư liền cưới xe đạp đem báo chí đưa đến người các cổng chu huyền làm cái lớn sớm đi người các cổng đem báo chí mở ra không tìm được hội giếng máu ám ngữ liền đi viện tử xuất ra viết xong chuyện ký vừa niệm bên cạnh tìm cảm giác ăn xong điểm tâm viên bất ngữ trong tay sống cũng còn được không sai bị lắm tới chỉ điểm không nhằm vào chuyện ký chủ yếu nhằm vào chu huyền âm thanh đài hình biểu thanh â m muốn rộng lượng đừng luôn uống lớn mà nói tiểu tử ngươi thân đầu là thật không sai hình tượng khí chất đều tốt nhưng ở trên đài cất bước cùng trong sinh hoạt cất bước không thể là một tỉnh thời điểm ra đi đường ngập e o bước chân chậm mới có phong phạm đến như biểu diễn báo không phải một lát rèn luyện được ra tới ngươi trước diễn mấy trận lại nói hừng ta dự định ban đêm liền bắt đầu diễn chu huyền đem lên đài kế hoạch giảng cho viên bất ngữ nghe diễn thôi kinh nghiệm đều là diễn xuất đến chỉ cần đi lên có thể giảng được ra tử không phải há mồm mộng là được viên bất ngữ rất ủng hộ chu huyền bất đắc dĩ màn đêm buông xuống chu gia ban ngoại viện bên trong đã dựng vào bục trên đài đứng thẳng một cái bàn gỗ có xếp thức gõ tải trên bàn cất đạt được trình tề trong ban sư phụ đồ đệ sư huynh cơ bản đều đã tới lúc đầu ban đêm cũng không còn chuyện gì đơn giản chính là nói chuyện hiếm uống rượu đánh cờ có chút theo đuổi đặt trong phòng nhìn xem báo chí thư tịch lúc này nghe nói thiếu ban chủ phải nói sách đều nể tình muốn tới nghe một chút từng cái tự mang ghế đầu trừ bỏ trong ban người phụ cận láng giềng cũng tới chút đều đổ cái náo nhiệt dư chính n g u y ê n cao hứng dẫn theo nước cầm ấm giúp đỡ tục nước t r à thỉnh thoảng còn cổ động tất cả mọi người đợi chút nữa tiểu huyền một dàn sách các ngươi đừng để lòng bàn tay nghỉ ngơi nghe hai đoạn liền vỗ tay một lần chu huyền cái này còn không có bắt đầu diễn đâu đại sư minh chức hỗ trợ tìm xong rồi linh trưởng viên cái này hữu nghị tiếng vỗ tay có thể tích lũy hương hòa sao chu huyền hỏi viên bất ngữ cái này nếu có thể tích lũy hương hòa k i ê u người kể chuyện bên trong lợi hại cũng không phải là thủ nghệ nhân tất cả đều là đại quan viên đại lãnh đạo giảng sách lướt hẹn thời gian là buổi tối tám giờ đúng còn kém năm phút mở màn chu huyền đã bắt đầu n n g chẳng lên này thanh thanh nhất hầu nhắm mắt lại nhớ lại một chút chuyện ký bên trong trọng điểm đúng lúc này đến rồi một cái kỳ quái người xem người xem là cái trung niên nam nhân tay chân mặt thấy thế nào cũng giống như cái người gầy hết lần này tới lần khác bụng to đến không còn hình dáng s a mười tháng hỏi thai phụ nữ mang thai còn muốn lớn hơn chu huyền thông linh nhìn tướng phía dưới vậy mà nhìn không ra trung niên này nam nhân tướng lại tỉ mỉ một nhìn liền nhìn thấy nam nhân kia mặt cổ tay đều đánh một tầng thật giải phấn sau mang thai quên p h ấ n thơm lộ ra màu tím vết sẹo thi ban nam nhân này đúng là cái người chết vị bằng h ư u này đi nhầm địa phương a chu huyền xuống này ngăn ở nam nhân trước người người là giảng thư tiên sinh chúng ta ban đêm không có thu vui nghe nói có giảng sách liền đến nhìn một chút nam nhân rất k h á c h khí nhưng hắn nói chuyện không phải h t hầu lên tiếng mà là bụng tại lên tiếng mà lại rõ ràng là một người nhưng phải nói chúng ta lúc này viên bất ngữ tới rồi g i à n xếp nói đến đều là khách tìm vị trí ngồi đi hắn dùng tay làm d ấ u m ờ i bụng lớn nam nhân tìm rồi đem ghế trong góc tòa hạng một mực nhắm mắt dưỡng thần chu linh y dì vậy? vậy đứng lên lôi đem ghế ngồi xuống nam nhân bên cạnh hai mét nơi bụng lớn nam nhân hướng chu linh y dì ôm quyền hành lễ chu linh y dì không có phản ứng đến hắn hắn đành phải thôi lúng túng ngồi về trên ghế ba thức g õ kinh đường sân bãi bên trong nguyên bản còn ồn ào nghe tới thức gó vàng liền đều biết nói là sách bắt đầu rồi ào ào n g ừ n miệng nghe chu huyền g đa n g đa tạ đại gia cổ động ta vừa học sách không、lâu. dựa vào chư vị ân tình cả gan vì mọi người giảng bộ sách tên sách gọi bạch m i đại hiệp khí trời tháng ba vạn vật khôi phục tần xuyên tám trăm l dặm lục liêu thành hàng kia là phong cảnh như vẽ thuận đại đạo đến rồi một người tên cứ gọi từ lương bắt mắt nhất đặc thù nhất hắn mọc ra hai đầu b á trắng b á trắng bạch nhãn l ô n g m à y sườn trái bên dưới đeo một ngụm kim ti đại hoàn bảo đao trong tay còn cầm một thanh gấp quạt giấy vừa đi một bên thưởng thức tần xuyên phong cảnh chu huyền lần đầu giảng sách nhưng thật không khẩn trường thậm chí nói đến gấp quạt giấy lúc ba một tiếng mở bản thân q u ạ xếp hưng cái bàn bên phải bảy biện thân thể đi sách bên trong lời mở đầu chính là liên quan tới t ử lương miêu tả rất dài một đoạn trừ vừa rồi chu huyền nói còn có một đoạn đoạn sau đem t ử lương từ đầu tới đôi từ tên thật ra ngoại hảo thậm chí ngay cả sẽ cái gì thủ đoạn đều giảng được tin tưởng chu huyền đều đâu vào đấy kể xong liên quan tới t ử lương miêu tả về sau dưới đ à i người xem liền nổi lên hứng thú thậm chí có người hiếu k ỷ thiếu ban chủ thật chỉ nói mấy thiên thư sao cái này sách thêm hai a so quán trả còn tốt ngay đâu liền nói hắn nói kia đại hiệp t ử lương thật lợi hại có thể đồ nghịch à o tính quyền pháp t r ừ pháp còn có thể hai tay phát tiêu hai tay tiết tiêu ban ngày đánh mục tiêu vừa trận ố i này h a n g gọi Đây mới l hiệp, nghe xong liền có đại hiệp vị. Gánh hát nhân ái nhìn náo nhiệt, nhưng ý, rất là thụ. Trận này sách chu huyền viết bốn tập trượt ký mỗi một tập không kém phải nói nửa giờ đầu không thể một mạch cày xong liên tiếp ngay hai giờ mấy người chịu được nói người vậy chịu không được a cho nên chu huyền chỉ nói xong tập một liền không có tiếp lấy hướng súng giảng vỗ thức gõ muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào xin nghe hạ hồi phân giải cái này liền xong chuyện mới nghe ra chút manh mối đâu thiếu ban chủ lại đến một đoạn ngươi mới nói đến trường an hầu muốn bắt bạch my đại hiệp nghĩ nhiều đến cùng bắt chưa bắt được nói lại một đoạn nói lại một đoạn gánh hát người nhiệt tình rất cao chu huyền đương nhiên vui lòng đây đều là hương hỏa、à. hắn nghỉ ngơi năm phút bắt đầu giảm tập hai nhưng theo diễn xuất tiến hành chu huyền thái độ lại xảy ra biến hóa vi rượu Kể x chờ tập ba kết thúc gánh hát người thân tình tự lần nữa nhóm lửa cao giọng yêu cầu nói lại chu huyền không sai biệt lắm đi ta cái này cũng họng cảm giác buốt khói rồi tốt ta tốt ta vì hư ơ n g hỏa chờ tập bốn kết thúc gánh hát người biểu thị vẫn không có nghe đủ chu huyền một mặt mẩn mệnh sinh không thể luyến không nói hư ơ n g hỏa ta không muốn rồi kể chuyện làm một việc khổ cực bốn họng không thể ngừng cũng liền thôi tư thái cũng không thể ngừng được theo trong sách nhân vật hành động diễn lên từ lương làm kinh công chu huyền cũng được lớn nhảy một lần từ lương làm phi tiêu chu huyền hai tay được múa lên một bữa nhảy tung tăng thêm thuyết tử chu huyền thể lực đã chi nhiều hơn thu cảm giác m ệ t m ỏ i để hắn muốn tìm cái địa phương thật tốt ngủ một giấc tất cả mọi người thật ngại phía sau cựu h á n còn không có v i ế t đâu lại muốn muốn nghe chỉ có thể chờ đợi ngày mai chu huyền ôm quyền hành lễ có thể gánh hát trong lòng người đầu đều nắm đây vây quanh không ngừng đi thực tế hết chiêu chu huyền dứt khoát thô thanh thô khí niệm một đoạn ca tử đao là dạng gì đa Kim ti đại h ư ơ n g gì sáu mươi n g tám hoàng đại tiên g chương sáu m ư ờ i Đoạn này tám hoàng đại tiên chương sáu mươi tám hoàng đại tiên chương sáu mươi tám hoàng đại tiên chương sáu mươi tám hoàng đại tiên chu huyền trở về thâm ư n i người hương có người người lại đốt nửa tấc dị quỳ máu mới đốt hai tấc cái này nói bốn tập sách liền đốt nửa tấc vẫn là kể chuyện tích lũy hương hòa nhanh a dù sao sách có thể mỗi ngày nói dị quỷ đụng tới một lần nhiều khó khăn a một thức hương trước mắt còn lại bảy tấc liền có thể đốt xong nhìn thấy hiệu quả chu huyền i ả n g sách mệnh lọc tiêu tán hơn phân nửa lấy giấy bút lại viết một tập kiểu toán mới an ổn t i ế t đi chủ nhân n g ư ơ i cách ta lại gần rồi rất nhiều bí cảnh bên trong người lái đỏ thì t h ả o nói sáng sớm chu huyền đi trước nhìn hôm nay phần báo chí có hay không hộ i giếng màu ám ngữ cũng không có hắn thừa dịp nhà ăn không có ăn cơm trở về nhà viết chuyện ký cái này một viết điểm tâm đều quên ăn đến giữa chưa đói đến ngực dán đến lưng vừa rồi nhớ tới nên ăn cơm chu huyền khép lại quấn vợ luôn cảm thấy không đúng hắn thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy bí cảnh bên trong đầu thuyền vỗ lên mặt nước thanh âm thanh âm còn không nhỏ hắn tâm thần vùi đầu vào bí cảnh bên trong phát hiện tâm hương còn tại đốt lại đốt đại khái một phần ba t ứ c bộ dáng làm sao còn tại đốt chu huyền đi nhà ăn đánh cơm hỏi viên bất ngữ viên bất ngữ cười mị mị nói giảng sách tích lũy hương hỏa chính là điểm này tốt ngươi nói thời điểm hương hỏa tại thiếu đốt chờ ngươi không nói hương hỏa còn có thể đốt một đoạn thời gian Dư âm còn văng vẳng bên t a i nha chu huyền nghe hiểu cái này nghe bình thư người không phải nghe xong liền xong về sau trong vòng vài ngày còn tại nhắc tới kia sách bên trong người cùng sự cái này nhất n g h i ệ p nhận nguyện lực vẫn là tại sinh ra người kể chuyện hương hỏa vẫn tại thiếu đốt tiểu huyền n g ư ơ i kia sách quá hại người rồi từ ly bưng lấy chén đến mua cơm thấy chu huyền tại liền t r e o k ẹ o nói hôm nay dòng giã cho tới trưa làm việc sư phụ các đồ đệ không có một cái tại trạng thái trong miệng lao tại lại nải từ lương lại nói thật như vậy đại ma l ự c sao lao dư đi ngủ còn đạp chăn m ề n nói hắn đang mái con đi vách tưởng đại tẩu không thích nghe võ hiệp lần sau ta viết bộ khổ t í n h sách no bụng q u n ngươi thích nghe chu huyền cười cười vậy ta có thể trở lấy chém chém giết giết t ẩ u tử không thích t ẩ u tử thích nói chuyện yêu đương về sau hai ngày chu huyền mở ra toàn lực hình thức ban ngày viết chuyện ký ban đêm đi diễn bình thư lại thêm gánh hát trên trăm lỗ hở người n g mỗi ngày ban ngày đều trò chuyện bạch m i đại hiệp sách nhiệt độ từ ban ngày đến trong đêm sẽ không h ẳ n qua hương hỏa tích lũy được s i ê u s i ê u nhanh lúc này tâm hương còn t h ừ a lại năm tấc thứ hai nén hương ở trong tầm tay đây là chu huyền giảng bình thư ngày thứ tư bình thư tám điểm bắt đầu diễn sáu giờ rưỡi liên bắt đầu có người chuyển ghế đầu chiếm chỗ rồi hiện tại bộ này sách nhiệt độ quá cao không riêng gì gánh hát người hàng xóm láng giềm nhìn thậm chí còn có nghe tới tiếng gió từ bảy tám con phố bên ngoài chạy tới nghe chu ra ban ai đến cũng không có cự tuyệt dù sao chu linh y gì hề buông lời chỉ cần ngoại viện bên trong còn có thể ngồi hạ nhân cũng không ngăn nghe sách người xem càng nhiều người chu huyền tích lũy hương hỏa càng nhân mạ khoảng bảy giờ người người nhốn nháo lên đến rồi bảy năm mười không ít mới tới người xem đều chỉ có thể đứng ở sân phơi bên cạnh trên khóm hoa nghe đáng tiếc không có quạt trần không phải còn có thể bán hai tấm treo phiếu đâu chu huyền thấy cái này người đông nghìn tràn diện trong đầu cao hứng đều là của ta hương hỏa muốn nói bạch mi đại hiệp bộ này sách vậy nói ba ngày cố sự đi hướng càng phát ra lửa nóng khán giả n h i ệ tình t không giảm bảy năm một mươi năm chu huyền mới lên đài nóng trận khán giả đã đều nhịp ở hô đ a u là dạng gì đ a u kim ti đại h o à n đao kiếm khán giả mình ở hồ nào một đợt người niệm nửa câu đầu mặt khác một đợt người niệm nửa câu sau hô ứng lẫn nhau tràn diện cực nhiệt náo chu huyền đều cảm giác đây không phải kể chuyện giống buổi hòa nhạc đến không phải người nghe là f a n hâm mộ ta bao nhiêu cũng là thần tượng chu huyền trong lòng tự đủ nhớ lại một chút chuyện ký trong đầu đi rồi lượt đợi chút nữa muốn biểu diễn động tác Chu huyền chuẩn huyền ba ị t h ứ lần h trước thời điểm, b ụ n nói đến bị quá hóa liều phi kiếm tiền cất mục hàng yêu phục ma lông mảy trắng lừa mình sách nối liền về bắc hiệp âu dương xuân vân trung hạc mỹ trân hát yêu hổ chí hóa cái này lao tam vị có ba trận diễn xuất kinh nghiệm tích lũy chu huyền báo đều có tiến bộ trong lúc giơ tay nhấc chân thật là có điểm quán t r à người kể chuyện phong phẳng rồi vài câu mở màn công phu người xem liền nghe được nhập thần như si như say nhưng là có không nghe vào sách bí mật trò chuyện chuyện tào lao thì như nói tam sư huynh lý sương y lý sương y chỉ thích hí, không thích n g h e sách hắn là bồi tiếp đồ đệ đồng đ ầ u tự tới nghe hắn ngồi ở b ồ n hoa bên cạnh nghe xong chu huyền gián sách lập tức hãy cùng đồng đậu tự giảng h ạ đậu nghe không ngươi chu huyền thúc thúc sẽ không dùng nhỏ tiếng nói liên tiếp nói mấy thiên thư cũng học rõ ràng cầm ngươi có thể tuyệt đối đ ư n g học hắn đồng đậu tử làm sao có thời giờ đáp ứng hắn trầm mê tại giảng sách bên trong đ ầ u lý sương y r h a rất kiên nhẫn lại cường điệu hai lần đồng đậu tử không nghe lọt hai bùn hoa gần bên trong cửa sổ lại chuyển tới một câu lý sương y r h a ngươi đừng nói không ngừng c h ậ m c h ễ chúng ta nghe sách đúng đấy ngươi kia chiên vỡ cuống họng còn dạy người khác dùng cuống họng trong cửa sổ là liễu khiếu thiên ký túc xá liễu khiếu thiên là chu g i a ban trụ cột sắc bước âm thanh tăng tuyệt nàng kiếm nhiều tiền ngày bình thường không ngừng chu ra ban mình ở bên ngoài ở phòng tiểu tây hôm nay tới ký túc xá là vì nghe chu huyền dạng sách trong túc xá trừ nàng b còn có mấy cái gánh hát sừng nhỏ nhi đám này sừng nhỏ nhi bình thường xem thường lý sương y y cái này sẽ nghe tới đối phương tại dạy hí càng làm mở miệng m i ệ mai h ừ lý sương y y nghe tới châm chọc thanh â m túi đầu buồn bực sinh khí không để ý tới mấy cái tia diễn viên ngược lại là viện tàu hút thuốc liêu khiếu thiên nghe không vô để bên cạnh sừng nhỏ nhi đem cửa sổ đóng rồi mới đóng lại cửa sổ liêu khiếu thiên bung lên tàu hút thuốc đối trào phúng lý sương y hai người trên mặt diên phần mình hung hăng rút ra một đầu dấu đỏ tới song việc liêu khiếu thiên lại nghiêng thân hút thuốc bên cạnh rút vừa nói chỉ mấy người các ngươi tiểu nhân vật cũng x chúng ta đương thời hai người ở một cái sư phụ dưới tay học nghệ cổ họng của hắn so với ta tốt kia bây giờ hắn thế nào việc này phải hỏi thiếu ban chủ không phải hắn kẹp hai đà đỏ than phế bỏ lý sư h i n h c ú n họng chỉ sợ bình thủy phủ vườn lê đi nổi danh nhất diễn viên phải tính lý sư h i n h hạt đậu một mình ngươi n g h e sách đợi chút nữa tan cuộc đừng có gấp đi cẩn thận bị người dẫm lên lý sương y rìa giao phó xong về sau than thở gạt ra đám người hướng phía ký túc xá đi đến Tốt, tốt Đông muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào xin nghe lần sau phân t r ậ n chu huyền kể xong một tập sách khán giả bắt đầu ồn ào không cây non muốn nghe tiếp theo tập chu huyền uống t r à nghỉ đủ rồi tiếp tục giảng dựa theo thường ngày lượng kể xong b ố n tập lần này chu huyền nói cái gì vậy không nói đoàn người cũng quen rồi mỗi ngày nghe b ố n tập ồn ào một trận cũng liền nghỉ ngơi lửa đến mai lại nói tiếp diễn các vị cổ động chu huyền dự định ngày mai lại diễn một ngày hậu thiên nói cái gì cũng được nghỉ ngơi cúng họng tinh thần đầu đều có chút gánh không được rồi hắn đang muốn đi đông nhiên có người gọi hắn lại kể chuyện tiên sinh xin dừng bước chu huyền quay đầu nhìn thấy âm thanh giữ lại hắn người đúng là cái kia bụng lớn nam nhân nam nhân đầu tiên là ông quyền sau đó hô đám nhóc con vị này kể chuyện tiên sinh nói sách kiểu gì em hai em hai thích nghe tổ mãi mãi thọ thần sinh nhật được nghe hắn giảng sách nghe bốn ngày trừ vị tiên sinh này cái khác kể chuyện tiên sinh chúng ta không nhận không nhận vậy cũng chớ ẩn nút trước giao tiền thưởng trả lại tổ mãi mãi thọ thần sinh nhật tiền đặt cọc nam nhân trong bụng phát ra bảy tám đạo âm sắc không đồng nhất thanh âm ngay sau đó nam nhân hai tay đem quái từ trụ hiểu rõ lộ ra cái bụng hắn trên bụng có cái hố hướng trong hố nhìn có thể trông thấy một đống lông sủ đồ vật đang đung đưa tinh tế xem xét lại là một bụng hoàng tử lang dân gian quản chúng nó gọi hoàng b ị tử hoàng đại tiên chương sáu mươi chín liên hoa nương n ư ơ n g chương sáu mươi chín liên hoa nương n ư ơ n g đám nhóc con đừng e sợ gặp hào phóng điểm lao hoàng ra một tiếng hô cái k i a bụng hoàng b ị tử nhao nhao bỏ lên đi ra chu huyền nhìn ra còn không dừng lại bảy mươi tám chỉ ít nhất mười mấy chỉ hoàng b ị tử từng con một bộ lông bóng loáng bụng lớn đứng lên bụng bên trong còn ẩm ẩm phát ra kim loại va chạm vang thuyết thư tiên sinh thuốc môn đạo nhất gầy nhỏ nhất một con hoàng bì từ bò tới bốc trước hai con chân sau đứng lại đứng thẳng đứng lên chân trước tiến vào miệng bên trong một mực rối thẳng đến cẳng tay toàn bộ rối đi vào xa hơn bên ngoài sờ mó lại móc ra cái ngọc bắn chỉ ta là hoàng gia yêu tình hình kinh tế căng thẳng dư tiền tài không nhiều lắm chỉ là nho nhỏ bắn chỉ cũng muốn móc ra ta không ít của cải thuyết thư tiên sinh chớ để ngại Cái ngọc chỉ, thiêu miếng huyền ngươi nói ta hiện tại đi đổi nghề đi thuyết thư còn kịp sao dư chính n g u y ê n hoàng gia lục lang gặp qua thuyết thư tiên sinh một bức vòng tay không thành k ì n h ý vàng lục lang so vàng yêu lễ trọng ấy đưa tay sờ mó đúng là một đôi c h ạ m chỗ long v ư ợ n g vàng dòng vòng tay nhìn cái này tình t ế tỉ mỉ k h ắ c pháp c ô n g so nguyên liệu quý nam sông nhiên g mực một bức mời tiên sinh x i n vui lòng nhận cho hoàng bì tử bên trong cũng co văn nhân không hoàn toàn là khoác kim mang bạc cái kia một bộ kim châu mười miếng chân châu châm cài đầu một bức một d ã hoàng bì tử tiền thưởng có thể nói phong phú vây xem nghe sách người xem tại vừa bắt đầu gặp gỡ miệng p h u n người nói hoàng bì từ nhóm trong nội tâm có chút phạm sợ hãi nhưng càng đi về phía sau càng trông mà thèm chu huyền trên b à n cái kia ngọc đẹp tiền thưởng một mỗi cái miệng há được lớn đỏ mắt đâu thậm chí có chút từ bên ngoài đến láng giềng ánh mắt đột nhiên liền hung ác nhưng hung ác sau đó lý trí để cho bọn họ ánh mắt thanh tịnh đây chính là chu g i a ban chạy nơi đây vào nhà cướp của sợ là ngại mặn g dài nhưng là có một người con mắt bên trong hung quang kéo dài được rất dài hắn nhất thời thất thần dĩ nhiên lộ bộ mặt thật không có tránh thoắt chu huyền lỗ thai chu huyền đã nghe được ba tiế vâng vâng chỉ là chu huyền bây giờ còn được tiếp đ ạ i hào khách đâu không vội mà thu thập hắn chỉ lấy ánh mắt xéo qua nhìn hắn có hay không chuẩn mất đa tạ hoàng gia nhi lan g cổ động chu huyền ôm quạt xếp ý bảo hoàng bị tử bên trong lớn tuổi nhất cái kia cười hướng chu huyền nói đây đều là chúng ta hoàng gia hát con liên hoa nương nương huyền tổ nhóm tiểu hoàng tiên phong là hoàng môn quảng g i a đã lệ thuyết thư tiên sinh hắn chắp tay trước ngực hướng chu huyền hành lễ chu huyền mở quạt xếp gật đầu đáp lễ hoàng tiên phong lớn còi còi xoay người giống như đối bình thư người xem nói cũng giống như là đối chu huyền nói chuyện ba ngày sau là liên hoa nương nương thọ thần sinh nhật liên hoa nương nương thích n g h e sách ta một tháng trước liền dẫn các con tại bình thủy phủ các đại trong quán trà tìm kiếm đáng tiếc à những cái này tiên sinh bản lĩnh một cái thi đấu một cái tốt hết lần này tới lần khác cái kia sách nói được đều là lao hoàng lịch đám tiểu tể tử nghe không một trận liền nằm ngáy ho ho thằng đến gặp vị này tiên sinh chúng ta nghe một ngày muốn một ngày trở về miếu đám tiểu tể tử ngủ không được không phải năn nỉ ta hôm sau lại đến đây là cái dễ nói sách tiên sinh ai nói không phải đâu khán giả đều có đồng cảm nhao nhao gật đầu cảm thấy hoàng tiên phong nói được đúng hoàng tiên phong lần nữa quay đầu hướng phía chu huyền quỳ một chân trên đất cao giọng nói ra ba ngày về sau hoàng gia tám giờ lên cỗ kiệu tiếp tiên sinh đi liên hoa miếu nói một trận sách muốn hỏi một chút tiên sinh có nguyện ý hay không đi hoàng ngôn lễ trọng đoạn tăng thêm t h u y ế t thư người là cựu đại cổ đường khẩu một trong bọn hắn không dám cưỡng ép bức bách chỉ dám mời đi lạ lẫm địa phương nha chu huyền có chút cẩn thận có nên hay không đi đâu hắn đ ế n t ỉ n h quốc về sau, về l ầ n đầu nhìn thấy tinh quái không biết đối phương là cái gì con đường hắn nghiêng đầu đi xem viên bất ngữ chỉ thấy viên bất ngữ đang điên cuồng gật đầu cùng ga mổ t ó c t ự như sợ hào đồ đệ nhất thời hồ đồ đem cái này trận cơ duyên tự tuyệt có đến từ sư phụ khẳng định chu huyền khép lại cây quạt ba ngày sau chỉ để ý phái cố kiệu tới đón tạ ơn tiên sinh tiên sinh sảng khoái hoàng thiên phong đưa tay hướng bụng bên trong sờ mó móc ra một cái lớn cỡ bàn tay kim phật đến cung kính bày ở bình thư trên bàn gỗ quay đầu lại hô một tiếng cái này tôn tiểu phận là giảng thư tiền đặt cọc các loại ngài đã tới liên hoa miếu nương nương còn chuẩn bị đại thủ bút đám nhóc con kéo hô chừng mười con hoàng bị tử khôi phục lại chui vào thi thể bụng bên trong cho chu huyền làm vái trào về sau hướng phía chu gia ban đại môn đi đến chỉ là lờ mợ còn có thể nghe thấy thi bụng bên trong có cái lộn kim ti đại hoàn đao lợi hại còn là hoa nhường nguyệt thẹn kiếm lợi hại ta xem kiếm lợi hại đao lợi hại đao lợi hại đao lợi hại lao em gái ta là n g ư ờ i ca được nghe ta kiếm lợi hại chu huyền nghe được thiếu chút nữa vui vẻ ra tiếng các loại hoàng bì tử ngự thi mà đi còn lại người xem cũng đều bắt đầu rời sân một cái hai m ư ơ i ra mặt nam nhân cùng chu huyền gặp thoáng qua thời điểm lại bị hắn hô ở vị bằng hưu kia ngươi cũng đừng đi chu huyền đem nam nhân ngăn lại cái này nam nhân chính là nhìn thấy hoàng bì tử xuất tiền lúc gương mặt một mực bảo trì hung tướng phát ra cho sủa người nọ thuyết thư tiên sinh Người、ngăn n g cản ta làm cái gì t r ú c đình sinh nhận chứa eo t r ồ n g chất cười nói người trang được rất tốt ta không có nhìn ra ngươi kẽ hở đến bất quá vừa mới ngươi gặp tiền tài thất thần phá ngụy trang để ta đã nghe được ba tiếng chó s ủ a chu huyền tiến đến t r ú c đình sinh trước mặt cẩn thận nghe nghe nói mùi trên người ngươi cùng mấy ngày hôm trước tay nâng ba miếng đồng tiền cái kia con chó giống như l ú c t r ú c đình sinh trong nội tâm giật mình hắn là người quẹ c ầ u vương nuôi hai cái c ầ u một trong là một cái con hát con hát loại này âm nhân trừ đi có hồn còn am hiểu che giấu khí tức của mình chỉ cần không thích đáng cao thủ mặt sử dụng ra thủ đoạn tại trong mắt cao thủ liền cùng thường nhân không khác chính là bởi vì có phần này thủ đoạn chúc đình sinh bị cậu vương dưỡng thành theo d õ i chó giữ hắn phụ trách chằm chằm người nâng đồng tiền dương mặc hương phụ trách cắn người từ lúc cậu vương định ra rồi d i ệ t trừ chu huyền kế hoạch chúc đình sinh liền bắt đầu bám đôi chu huyền chỉ là liền vài ngày chu huyền đều không có đi ra ngoài ngay tại chu g i a bàn thuyết thư chúc đình sinh muốn nghe được rõ ràng chu huyền đến cùng lúc nào sẽ đi ra ngoài trong lúc nhất thời nhịn không được tăng thêm đối với chính mình ngụy trang khí tức năng lực có chút tự tin liền mượn hôm nay từ bên ngoài đến người xem nhiều hắn cũng trà trộn vào chu ra sân phơi bên trong nghe bình lại bị chu huyền giếng máu thông linh nhìn ra kẽ hở nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiết lộ kẽ hở thực sự không phải là con hát bản sự không tinh là vì cầu vương dùng để nuôi nhốt hắn ra chó để chu huyền nghe thấy được ba tiếng chó sủa nhận sai t r ú c đình sinh chỉ là ba nén nhang biết rõ chu ra ban bên trong co thần nhân hắn khẳng định đánh không lại nào có đánh trả tâm tư quay đầu chạy ra ngoài cửa mới chạy chưa được hai bước hắn chỉ nghe thấy đùng một tiếng thức g õ gặp lại một vòng ánh đ a u từ dưới người mình xa qua hắn liền nhìn thấy thân thể của mình còn tại chạy về phía trước chạy ra bốn mươi lăm m sa nhưng hai cái chân nhỏ vẫn như cũ đứng ở tại chỗ tà chân chúc đình sinh kéo vào mộng lấy tưởng hao huyền bên trong chúc đình sinh tưởng rằng một thanh ánh đao chém hắn chân trên thực tế là hắn chịu mộng cảnh mễ hoặc h chính mình chém chính mình chân viên bất ngữ nói ra mấy ngày hôm trước ta nói khi dễ đồ đệ của ta ă n con mẹ nó tìm gấu gắn báo bây giờ còn dám tìm tới cửa chu huyền nhặt lên trên mặt đất đoàn đao muốn c h é m chúc đình sinh người quen nuôi cậu không giết lưu lại làm gì ai đừng có gấp a cái này người còn hữu dụng viên bất ngữ hô ở chu huyền có cái gì dùng dùng hắn tìm c ầ u vương cho bọn hắn tận diệt để người quẹ biết rõ biết rõ sư phụ ngươi thủ đoạn đừng luôn luôn liền đến buồn nôn chúng ta hai người viên bất ngữ ý bảo chu huyền đem c h ú đình sinh thi thể con lên đến chương bảy mươi giết chó chương bảy mươi giết chó chương bảy mươi giết chó chu huyền có gãy chân c h ú đình sinh cùng viên bất ngữ đi vào trong màn đêm hắn không lo lắng trên bàn hoàng bị tử lưu lại tài bảo bị người đánh cắp đi có tỉ tỉ hỗ trợ thu thập ai dám cầm huyền tử đem ngươi cảm giác phóng x u ấ t cái này chân gãy tiểu tử mỗi ngày đều phải bị da chó bao lấy hắn mặc kệ đi đâu đều có da chó mùi khai cùng mùi máu người khác khó mà cảm thấy được ngươi có thể cảm giác đặt được chu huyền nhắm mắt lại đem cảm giác phóng thích một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối bị hắn cái mũi tinh chuẩn bắt được rồi hướng phía trước đi thẳng chu huyền chỉ vào đường đường rất dài chu huyền hỏi viên bất ngữ tia người quẹ cầu vương nuôi chó bản sự cùng chúng ta chu i a ban nuôi c h ó không giống sao rất không giống viên bất ngữ nói bình thủy phủ nuôi c h ó không ít người nhưng n u ô i đều là du hồn lệ quỷ chu i a ban có tổ thụ đừng nhìn cây một mực đang ngủ say nhưng là tiểu quỷ nhóm tốt nhất nơi ở tẩm bồ hồn phách của bọn hán khiến cho không đến mức t ắ n đi nhưng cầu vương liêu trung thanh tiểu tử này xử chính là tà pháp thái bình phủ vùng ngoại ô trên đỉnh núi b ã i tha ma nhiều người tùy tiện một trôn thi thể không dùng được mấy ngày liền bị chó hoang điêu đi gặm ăn rồi chó ăn nhiều người chết thịt liền nuôi xả g i n đợi sát khí đủ có thể thành tinh quái liêu trung thanh liền thành trời bắt lấy loại này chó nghiền nát về sau trộn lẫn vào đồng từ máu lại phụ chi cốt phấn thảo dược mỗi ngày niệm động t à chú nuôi cái tầm mười năm kia trong máu liền mọc ra một tấm chó đen ra cái này d a c h ó có làm được cái gì chu huyền nghe được đều cảm thấy tàn nhẫn bỏ da lớn như vậy lại d ư ớ i liền vì nuôi một tấm da chó ra tới chớ xem thường cái này d a chó cái này d a có loại âm t à tác dụng người như được rồi bệnh nặng thuốc thang không khỏi đem ra chó phụ thêm người liền trở thành cái có linh trí người chết sống lại chỉ là cần một mực hất lên ra nếu là đem ra thoát không ra một ngày trên thân máu thịt toàn rơi cấp tốc chết đi viên bất ngữ nói mà lại hất lên ra thời điểm người sẽ thật sự biến thành một con chó liêu trung thanh như thế nào nằm dưới tay hắn hai đầu chó ban ngày lột ra chó để chó ra ngoài làm việc làm xong một ngày về nhà lúc k i a chó bởi vì không có ra chó kéo dài tính mạng trên thân máu thịt liền sẽ rơi hơn phân nửa sắp gặp tử vong đến lúc này liêu trung thanh một lần nữa đem ra chó cho chó mặc vào chó một nháy mắt liền linh hoạt đi qua từ từ sinh sinh vòng đi vòng lại tia bị nuôi chó người dù có muôn vàn trí khí cũng bị mãi đến mình rồi ba nén hương đoán bệnh tiên sinh chiến lực đã không sai hai sư đầu người mặc vào bách hoa lĩnh ngõ hẻm chu huyền trò chuyện nổi lên hoàng bì tử sự tỉnh kêu hoàng bì tử xuất thủ rất hào phóng có hai loại tinh quái yêu nhấp nhập thế tục hồng trần một loại là hoàng đại tiên một loại khác là hồ tiên hồ tiên tham tình yêu tổng cúng thư sinh lưu lại phong nguyện câu chuyện mọi người ca tụng hoàng đại tiên thì yêu nhân gian phô trường ưa thích làm quan làm thương nhân bọn hắn kiếm tiền có một bộ bất quá hôm nay nghe sách đám kia hoàng đại tiên tức không làm quan vậy không làm thương nhân bọn hắn làm hòa thượng、này. người ạ c h n g thu kể chuyện tiền đều là bình thủy phụ các quý nhân dân hương cống cho liên hoa nương nương kỳ thật nhóm này hoàng b ị tử là thật cho lão bách tính làm không ít chuyện đâu t r ă m năm bên trong thiên thai thiếu lương thực chết đói rất nhiều người nhưng nếu không có bọn chúng chết đói người càng nhiều cũng thật là tốt hòa thượng không phù hợp ta đối tinh quái cứng nhắc c ấn tượng a chu huyền nói hoa sen trong miếu nguyên bản có bảy hỏng hòa thượng bị nhóm này hoàng bì tử làm t h i rồi kia liên hoa nương phật tính rất sâu người cho nàng giảng sách có thể thu lấy được đến một chút phật tính cho tới nơi đây viên bất ngữ t h ă n g thở nói loại cơ duyên này có chút người kể chuyện sợ là gần nửa đời đụng không lên một lần ta coi lấy đều đ ra ước chu huyền quyết định lần này cho liên hoa nương nương giảng sách được tốn thời gian chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị cơ duyên nghe cũng không nhỏ lại có tiền lại tích lũy hương hỏa còn có thể thu hoạch phật tính đều không tiếp nhận xa hoa như vậy mua bán b á c h hoa l i n h ngõ hẻm đi được càng sâu thẹn mùi tanh càng dày đặc làm nồng độ đạt tới cái nào đó điểm thời điểm chu huyền thậm chí có thể bằng vào hương vị trực tiếp định vị mùi nơi phát ra tia tràng hai tầm phòng chính là r a c h o vị trí ừ m viên bất ngữ quay đầu liếc nhìn mất máu đến nhanh hôn mê trúc đình sinh nói người này vô dụng được rồi chu huyền đem trúc đình sinh bông u xuống đối cổ chính là một đao sau đó đem thi thể kéo vào ven đường bụi cỏ tiểu tử ngươi tay thật đen viên bất ngữ cảm thắng xong nói với chu huyền huyền tiểu tử ngươi ở đây ngoài cửa thả ra cảm giác làm sư phụ cho ngươi đánh cái dạng nhường ngươi biết được gặp được khắt chế chúng ta đường khẩu nên như thế nào ứng đối trước giao phó ngươi vài câu cái kia đoán mệnh tiên sinh tiền tài quẻ xem bói tốc độ cực nhanh nhưng là hắn xem bói có chỉ hướng tính hắn thấy ngươi sẽ trước bước một quẻ tính ra ngươi là người kể chuyện sau đó hắn chỉ cần không ngừng dùng tiền tài quẻ thôi diễn xung quanh khi nào có vang một thanh âm trước thời hạn làm tốt đề phòng ngươi liền không làm gì được hắn nhớ lấy hắn thôi diễn là vang một thanh âm mà không phải thôi diễn ngươi khi nào kích vang thức gõ hai cái này là có khác biệt xem bói không phải v ậ n năng cái gì cũng có thể coi là đến kia là thần tiên chu huyền nghe xong bừng tỉnh đại ngộ há nếu như ta lợi dụng cùng vang một â m thanh rất giống thanh âm liền có thể quấy nhiều hắn xem bói thì như, như vậy hắn nhặt lên một khối hòn đá nhỏ ném tới cách đó không xa trên cành cây phát ra ba thanh âm nếu là hắn đối lên đoán mệnh tiên sinh t r ư ớ c chế tạo ra loại này giả giọng làm cho đối phương coi là sinh mộng liền sẽ cắt vỡ bàn tay lợi dụng đau đớn đi ngăn cản mậu cảnh sau đó thừa này thời cơ chân chính kích vang thức võ đối phương để phòng không kịp liền sẽ bị kéo vào mậu cảnh người trời sinh liền nên làm chúng ta cái này đi một điểm liền thông người kể chuyện đối địch chân chính pháp môn là thời cơ mà bố cục có thể để cho đối địch chiến đấu bên trong tất cả đều là chúng ta thời cơ coi được đi viên bất ngữ từ trong túi móc ra một chiếc kính dâm n h a lên p h ủ ngón tay thô nhánh cây dùng làm cải trượng như cái người mù m ù dạng ngặt trận nghiêng ra một cái góc độ hướng phía trước quét lấy hình quạt c h ậ m ung dung đi tới người quẹ trong phòng thả ra chó nên trở về đến rồi nha liêu trung thanh cùng hai cái người quẹ đệ tử ăn lẩu t h ị tẩy trên mặt đất dương mặc hương đang dùng chân trước nhấn lấy thịt xương gặm Kẹt kẹt. cựa mở ra liêu trung thanh manh bay đầu lại phát hiện tiến vào không phải chó mà là một cái người mủ viên bất ngữ một cái tay đặt ở trong túi một cái tay cầm thủ trượng nhẹ nói có mặt trượt thanh âm giống như không có tìm nhầm địa phương ba hắn ngón giữa nhẹ nhàng gõ vang t h ứ gõ phát ra một tiếng cực nhỏ vang một thanh âm từ đâu tới lao người mủ chỗ này nào có người chơi mặt trượt liêu trung thanh mắng một câu về sau lại thật sự nghe thấy có người ở chơi mặt trượt tám vạn yêu kê liêu trung thanh đều cảm giác đụng quỷ hắn cái này hai tầng lầu nhà đơn bàn đánh bài đều không một tấm nhưng có người ở chơi mặt trượt thợ mộc tại đánh n g ă n tủ đông đông đông gõ là đ i ệ u giới này t á c cái này người mù không có tìm nhầm viên bất ngữ vừa cười nói ngóng i ữ a lại nhẹ nhàng gõ bên dưới t h ứ c gõ ba lại là nhỏ xíu vang một câm thanh liêu trung thanh bị làm lông vỗ bàn một cái bắt lấy chén xông viên bất ngữ đã tới chỉ huy tiểu đệ mãi mãi ở đâu ra chết người mù ở nơi này léo nha léo nhéo cho lão tử chém chết hắn viên bất ngữ lại hời hợt bắt được bay tới chén ném xuống đất y ê u nhã gỡ xuống kính dâm cười nói b ị nhân không phải người mù là một đầu bếp nghe nói nơi này có chó tới giết đi mấy mảnh giết chó sợ ngươi có bản l ĩ n h đến không bản l ĩ n h đi liêu trung thanh hướng về phía dương mặc hương phương hướng hô thả chó dương mặc hương trên người ra chó bay ra hắn chậm dại đứng lên trong tay nâng ba cái tiền đồng hắn đem tiền đồng q u ă n g lên chờ trở xuống trong tay lúc nhìn một chút quẻ tướng cười nói nguyên lai là cái người kể chuyện dám hỏi lão nhân ra cùng chu huyền quan hệ thế nào ngươi kể chuyện là một đại đường khẩu trong thái bình phủ người kể chuyện không ít nhưng bỗng nhiên đến tìm người quen phiền p h ứ c tăng thêm chu huyền cũng là người kể chuyện không thể không khiến dương mạc hương hoài nghi trước mắt vị này người kể chuyện cùng chu huyền có chút quan hệ h ả hắn là ta đồ đệ ta tới cấp cho hắn hạ giận viên bất ngữ ngược lại là trả lời dứt khoát ngươi là chu gia ban t h ầ n nhân dương mạc hương thanh â m có chút run dày hắn sớm nghe chu gia ban t h ầ n nhân hưng ơ hỏa cấp độ rất cao nhưng là hắn không phải là không có cơ hội dương mạc hương thu thập qua không ít người kể chuyện lấy đường khẩu thủ đoạn tới nói đoán mệnh tiên sinh cực đoan khắc chế người kể chuyện dù là đối phương hương lửa cấp độ cao chỉ cần không sinh ra mộc đến đến tiếp sau biến chiêu cơ hồ không có đất rụt võ hắn tâm cơ nặng đầu góc xoay chuyển nhanh vụ trộm hướng liêu trung thanh chỉ chỉ lỗ thai liêu trung thanh rõ ràng hắn ý tứ hắn trước đem lỗ thai chắn không đi nghe kia vang một thanh âm chờ dương mạc hương phá đất bằng sinh động bọn hắn hoặc là trực tiếp đoạt môn chạy đường mạch suy nghĩ đã c ầ u thông minh s á c liêu trung thanh hai ngón tay tới lọt vào trong thai mặt khác hai cái người quẻ cũng có dạng học dạng viên bất ngữ lại lớn phong khoáng phương lôi đem băng ghế ngồi xuống không có cầm con mắt nhìn dương mạc hương nói ngươi phạm là có thể thôi diễn đến ta khi nào văn buộc coi như ta thua ha, ha. dương vòng quanh viên bất ngữ tại du thân bộ tay phải nâng ba cái tiền đồng hô tiền đồng biến hóa trương sa biến hình thành rồi phẩm hình chữ dư ơ n g mặc hương không hề nghĩ ngợi bắt lấy tiền đồng đối với mình bàn tay chính là vạch ra một đạo vết máu vết máu xuất hiện đồng thời dư ơ n g mặc hương bên thai chuyển đến ba một thanh âm vang lên sau đó lại chuyển vào một trận thanh âm sau ống ai tại chơi mặt trượt dư ơ n g mặc hương tiền đồng tính tới vang một thanh âm nhưng tính tới là mặt t r ư ợ nghệ bài rung động thanh âm hắn ngược lại không đ ư trí nâng tiền đồng tiếp tục tính tiền đồng lại thay đổi phẩm hình c h ư biến thành một chữ hình hắn nắm qua tiền đồng lại tìm bàn tay một lần ba cái này âm thanh lại không phải thức gõ thanh âm mà là đánh đổ dùng trong nhà thanh âm hai loại thanh âm rất giống đáng chết thợ mục dương mạc hương tâm thái đã ẩn ẩn có chút băng rõ ràng nhà này tầng hai lầu nhỏ không có người ở mặt t r ư ợ c thợ mục đều là ở đầu ra hắn chết chết quan sát ở tiền đồng tiền đồng thay đổi vạch tay hồng trung tiền đồng lại thay đổi vạch tay đòn k i a rồi tiền đồng liên miên tại biến liên tục vạch tay bảy lần cách cách cách cách tẩy bài âm thanh không dứt bên hai d ư ơ n mạc hương tinh thần bị dạy vỏ đến hôn luận lên ôm đầu khắp giống không phân rõ hoàn toàn không phân rõ a hắn tay đã bị mình tìm hơn mười đầu vết máu h á n tiền đồng tính đi tính lại tính toán đều là thợ m ộ t đánh đ ồ dùng trong nhà thanh âm mặt trượt nện bài tẩy bài thanh âm mà viên bất ngữ cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn hai cánh tay liền đặt ở trên đầu gối căn bản không hề đọc qua t r ư ơ n g bảy mươi một thân ngoại phát thân t r ư ơ n g bảy mươi một thân ngoại phát thân t r ư ơ n g bảy mươi một thân ngoại phát thân dương mặc hương thảm trạng rơi vào cầu vương liêu trung thanh trong mắt quả thực ma h u y ễ n rõ ràng kia trang m ù người kể chuyện cái gì cũng không làm dương mặc hương vậy mà bắt đầu tự mình hại mình liêu trung thanh cũng không muốn ngồi chờ chết tại dương mạc hương cầm tiền đồng hướng trên tay vạch ra từng đạo vệ máu thời điểm hắn ý đồ đi giúp đỡ có thể hết lần này tới lần khác bản thân hai cái chân không nghe sai khiến không thể động đậy p h ả n phất dưới chân nền đá mặt là lưu động hồ cát không ngừng trượt xuống cắt chạy đem hắn hai cái chân một mực hút trên mặt đất xây dịch không được mảy may không sai b i ệ t lắm nên hồ b à i rồi viên bất ngữ kêu khỏe mắt chọn dương mạc hương một lần lập tức hồ bại t h à n h em đại tác hồ rồi thuần một sắc một con rồng hồ rồi đại tứ hỷ thiên hồ bảy đôi hồ tầng hai trong tiểu lâu trống rông sinh ra mười mấy người đồng dạng có nam có nữ có lao đầu có thanh niên trong thanh â m mang theo dân cờ bạc thắng tiền sau đi cuồng đem bài nện đến giống đ ắ p đất hồ bài thanh â m nện bài thanh â m từng tiếng lọt vào thai giống ma âm giống như xuyên thấu dương mặc hương m n g nhĩ lại xông vào hắn nào thất bên trong mạnh mẽ đâm tới đừng tiêu đừng tiêu rồi dương mặc hương chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào đi vô số đầu côn trùng mà lại côn trùng còn có tiếp tục tràn vào xu thế hắn chỉ có thể hai tay chăm chú đem lỗ thai tre ngăn cản hồ bài thanh â m mà máu lại từ trong lỗ t a i của hắn hướng khe hở chạy ra n u ộ n cho hắn tay á o đỏ b chưa tới nửa phút không đến hắn ánh mắt do đau đớn trở nên hỗn độn như đồ đần giống như vui vẻ được vỗ tay kêu to ha ha ta hồ bài ta vậy hồ bài rồi a còn không có hồ gọi hồ ha ha gọi hồ ba nén hương đoán m ệ n h cao thủ người kể chuyện thiên địch đường khẩu bây giờ đã thành tiên đ i ê n viên bất ngữ thu thập xong dương m ạ c hương đội phương hướng ngồi dưới hai tay rủ xuống quạt xếp cùng thức gõ từ ống tay náo chửa xuống đến trên tay liệu trung thanh nhìn lên liền âm thầm kêu khổ xong xong người kể chuyện sáng thức gõ đây là món đất bằng sinh n g ộ n nhưng hắn lại không biết hắn lúc này đã ở trong n g ộ n hơn nữa còn không phải một tầng mộp cảnh tại viên bất ngữ t r a người n g mù vào nhà về sau hắn thông qua hai đoạn lẩm bẩm cùng với hai lần cực nhỏ gõ vang thức gõ liền sinh ra hai tầng mộp cảnh có mặt trượt thanh â m giống như không có tìm nhầm địa phương đây là viên bất ngữ bày ra tầng thứ nhất mộp cảnh thế là trong phòng đám người liền nghe mặt trượt cấm thanh thợ mộp tại đánh ngăn tủ đông đông đông gõ là địa giới này các cái này người mù không có tìm nhầm đây chính là tầng thứ hai mộp cảnh đám người vậy bắt đầu nghe đánh ngăn tủ thanh â m hai tầng mộp cảnh cũng là vì hình thành cùng loại vang mộp thanh â m đến quấy nhiễu dương mặc hương tiền tài quẻ thôi diễn tiền tài quẹ chỉ có thể tính ra xung quanh khi nào có vang một thanh â m tính tới liền trước thời hạn cắt tay lợi dụng đau đớn phòng ngựa bị liên lụy đến trong động kết quả mặt t r ư ợ c thanh â m đánh ngăn tủ thanh â m không dứt bên thai đều bị tiền tài quẹ thôi d i ệ n đến đến rồi thôi d i ệ n đến quẹ tượng sẽ biến quẹ tượng biến đổi giữ mặt hương liền đồng dạng lần tay bị liên miên dàn v ậ t mấy chục lần h a có không điên đạo lý cầu vương đoán mệnh con chó kia điên rồi hiện tại tới phi ngươi viên bất ngữ cười cười nhẹ nhàng lắp lắp có xếp liêu trung thanh liền phát giác chân mình bên dưới cắt chạy tựa hồ biến mất chân lại có thể động trốn chạy tâm tư lại sinh ra tới nhưng hắn không có lô mang chạy lòng tin nghĩ đến mượn người đánh h i ể m trợ lại thừa dịp loạn chạy thoát liền một tay sở qua đôi đuôi trên bàn một cái tay khác đẩy đồng bọn người quẻ hai người các người đi thu thập kia người kể chuyện đừng sợ ta đảm bảo các ngươi nghe không được vang một thanh â m chỉ cần nghe không được hắn sẽ không biện pháp đem các ngươi kéo vào trong đ n g tiếng nói mới rơi liều trung thanh còn đũa hung hăng đâm vào một cái nạn tử lỗ thai bên trong phốc phốc máu loa ngào ạt từ lỗ thai bên trong chảy ra hắn lại liên tục chọc ba lần đem hai người quẻ bốn cái lỗ h a i toàn bộ đâm điếp kẻ điếp nghe không được thanh â m tự nhiên nghe không được vang một thanh nhâm liêu trung thanh cùng dương mạc hương đều l à như thế thô kệch lý giải kết quả kia hai người què điếc l à điếc nhưng thân thể bị không ngừng đau đến lăn lộn đầy đất đâu còn có công phu đối phó viên bất ngữ cầu vương ngươi luyện đến một tay chó ngon ra chính là đầu ó c không được tốt nếu là kẻ điếc liền nghe không được người kể chuyện vang mục thanh âm vậy chúng ta sớm bị giang hồ đổi tận giết tuyển rồi viên bất ngữ lắc đầu nói vang mục thanh âm nói là thanh âm lại là mượn cảm giác phát động ngươi chỉ cần là cái vật sống liền có cảm giác liền chạy không khỏi cái này âm trừ phi ngươi có tương ứng đường khẩu thủ đoạn liêu trung thanh bị viên bất ngữ châm trọc trong lòng bức h có thể bốc lên cũng vô dụng tình thế còn mạnh hơn người hắn hiện tại liền nghĩ làm sao bằng bệnh chỉ thấy hắn chậm rãi nhấc lên chân phải muốn làm cuối cùng đánh cược cái chân này là hắn người quẻ bốn nén hương thủ đoạn thân ngoại phát thân người quẹ cái này môn đường khẩu trước mấy nén hương thủ đoạn tất cả trên chân một nén hương chạy như bay luyện đến cước lực mạnh mẽ tốc độ cực nhanh hai nén hương đạp có không dấu vết chân xương c ứ n g rắn lòng bàn chân mềm đi đường không phát ra tiếng vang ba nén hương bích hổ du tường bàn chân xương bên trong sinh ra dày đặc gai xương dựa vào những ngày đầm tựa như cùng thạch sùng có thể ở trên tường trên cây như dẫm trên đất bằng đến như thứ bốn nén hương thân ngoại p h á p thân tại nhóm l ử a thứ bốn nén hương đồng thời dùng đao chặt xương một đao đem chính mình bàn chân phải chặt xuống sau đó tại bàn chân phải đùi phải đối diện xương bên trên vẽ lên giống nhau tả môn đạo p h ụ mỗi ngày dùng đồng tử máu đổ vào tế luyện thời gian dài cắt xuống bàn chân phải liền cùng chân phải có cảm ứng bàn chân sẽ bị luyện thành một đạo pháp khí chẳng những như thép như sắt không gì không phá còn có thể tùy ý chủ nhân điều khiển ngày thường không dùng đến lúc liền sinh trưởng ở trên chân cần dùng đến thời điểm bàn chân liền có thể thoát thể má bay trở thành một đạo phát thân giết địch tại mấy mét bên ngoài liệu trung thanh miệm bẩm đối diện xương cùng trên mặt bàn chân đều hiện lên chảy máu s ắ c phủ lục viên bất ngữ vẫn như cũ thân hình không động tiến vào hai tầng mộng cảnh liêu trung thanh trong mắt hắn đã là cá ở trong lưới cá trong chậu đừng nói sóng to gió lớn dù cho một chút gió thổi cỏ lay cũng là bay n g ạ y không đứng lên đoạn đi liêu trung thanh tay trái chỉ hướng viên bất ngữ bàn chân phải như một thanh lợi nhận thoát thể mà ra hướng phía viên bất ngữ lồng n g ư ợ c vào tới viên bất ngữ chậm rãi hướng bên trái đi rồi nửa thước bàn chân vừa hụt quét ngang áp đỉnh chịu chỉ huy bàn chân biến chiêu đầu tiên là nằm ngang giống viên bất ngữ đá vào sắp đá trúng cánh tay hắt lúc đ ỗ n g nhiên không trung thay đổi tuyến đường bay cao về sau thuận viên bất ngữ đầu một cước đạp xuống vẫn như c ũ đạp cái không ngay cả viên bất ngữ một cọng lông tóc đều không đạp chúng chỉ đem bên người hắn nền đá mặt dẫm ra cái hai thước phạm vi hô to gạch đá mảnh vỡ về ra cũng bất quá là tiếng sâm lớn hạt mưa hoàn toàn không có rất lâu không có chiêu mèo đùa chó đùa dẫn một chút kia dương mặc hương còn có chút thu vui cùng ngươi đùa nghịch lên là thật không thú vị viên bất ngữ quá thức lẫn nhau đập thân hình liền tại liêu trung thanh trong mắt biến mất đây là người kể chuyện thủ đoạn đi bộ nhàn nhã có thể ở bản thân sinh ra trong n ộ n g xuất nhập tự tại trong ngộng đã mất viên bất ngữ bóng người liêu trung thanh gãy chân liền không còn mục tiêu hắn trong lúc nhất thời có chút choáng váng k i ê u mủ lao đầu nói thế nào không gặp cũng không gặp đã không gặp vậy liền chạy triệu hồi gãy chân liêu trung thanh điên quần hướng ngoài cửa chạy tới có thể rõ ràng liền hơn m ộ mươi mét khoảng cách hắn chạy thở không ra hơi sửng sốt mới chạy đến cổng hắn kéo lại tay cầm cái cửa dùng sức kéo một cái tướng môn kéo ra ngoài cửa lại nào vào đến hai đầu đại h ắ c cầu trên chắn có một tốn tóc trắng hắn nhận ra cái này hai đầu chó chính là mình nuôi dương mạc hương chúc đình sinh hai đầu chó bay nào đến trên người hắn hướng h một đ ố n g đống thịt bị từng ngụm giật xuống tới hai đầu chó cút n g a y cho ta liêu trung thanh khu động gãy chân muốn đi đánh chó kết quả hai đầu chó vô hình vô chất gãy chân trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn chúng lại không tạo thành bất cứ thương tổn gì gâu gâu hai tiếng hung mạnh s ủ a gọi liêu trung thanh cái bụng đã bị xé rách ra cái lô lớn dương mạc hương ngươi đừng quên lão tử đối ngươi ân tình đương thời ngươi phải bệnh nặng toàn thân đều là thịt não mắt nhìn thấy liền không sống nổi là ngươi cầu lão tử cho ngươi phụ thêm ra chó giút ngươi kéo dài tính mạng chúc đình sinh ngươi cũng là ngươi gặp không may báo ứng toàn thân mọc đầy nhọn không phải lao tử cho ngươi khoác ra chó ngươi chết sớm lao tử ban cho các ngươi mệnh các ngươi vậy mà cắn lao tử liêu trung thanh một bên mắng to một bên lung tung đ ạ p đạp bắp đùi đã bị cắn xé được chỉ còn bạch cốt chương bảy mươi hai nhàn nhã dạo chơi chương bảy mươi hai nhàn nhã dạo chơi chương bảy mươi hai dạo chơi nhàn nhã ba t h a n h ngô gõ âm thanh lại nổi lên ngộng cảnh toàn bộ t ố i lui liêu trung thanh ở đâu là bị c h ó cắn hắn là cầm c ắ t thịt đao thường đao khoét lấy bản thân máu thịt ngộng vừa tỉnh hắn liền đem đao vứt trên mặt đất thương tiếc bản thân máu thịt bè bét thân thể viên bất ngữ chắp tay sau lưng đứng tựa hồ đang tự hỏi thứ gì lão m g ủ không l ã o cao người vài ngày trước ta khi dễ ngơi ư đồ đệ là lỗi của ta ta nguyện ý cho ngơi ư đồ đệ nhận lầm bày mười tám bản cùng đầu rượu trước mặt mọi người cho hắn dập đầu đập ba cái chín cái cũng được liêu trung thanh tiết mệnh sợ chết không ngừng nhận lầm đã cao nhân không có ở trong ngộng giết chết hắn đã nói lên đối phương không có giết người ý nguyện bản thân cầu xin tha thứ thành khẩn điểm có lẽ có thể tránh thoát vừa chết kỳ thật dựa theo viên bất ngữ thói quen chuyện này đến nơi này tựu tính kết liễu rồi hắn là một người kể chuyện cả một đời đều tuân theo tổ hấn khắc kỷ thủ tâm kiềm chế bản thân thủ vững tâm tính tìm chỗ khoan dung mà độ lượng cũng sẽ không đổi đánh tới cùng hắn hương hỏa cấp độ tuy cao nhưng những năm qua này chết thật tại hắn mộng cảnh bên trong người cơ hồ không có dàn vặt cái đi ê n k h ù n g đánh cái hơn phân nửa tàn phế cũng liền thôi Viên vậy giảng liều giảng thời điểm, biết ta tính cách cứng mánh, xuất thủ không biết ngữ trong lòng xoắn phen như trung thanh nghe, như chính hắn nghe. truyền nghề tính cưng mánh, không nằ bất xuất suýt, một Ta ta thủ cho phụ cho cách sư liêu trung thanh giống bắt đến cây cỏ cứu mạng vậy ngày hôm nay lại khắc chế một lần ta nhất định cho ngươi đổ đệ dập đầu b ồ i tội vốn nắn một lần chu huyền không phải đổ đệ của ta viên bất ngữ cúi đầu ánh mắt như lao khoét hướng liêu trung thanh từng chữ nói ra nói hắn là của ta chuyển nhân y bát liêu trung thanh tâm t ử hy vọng nhanh chóng hướng tuyệt vọng đẩy cốc chìm đều là đi g i a n g hồ tự nhiên biết do chuyển nhân y bát phân lượng đồ đệ hơn phân nửa nhi lao ú t đổ đệ như nhi thân chuyển nhân y bát tia soi tử thân nhiều phanh một phương thức có giống như là một thanh bữa đập vào liêu trung thanh chỗ mi tâm bởi vì cường độ có nặng nửa mới tỉnh mới một lần này hắn vì chu huyền không còn lựa chọn khắc chế lưu lại người kể chuyện trước khăn tay chính là vì nói cho người quẹ nhóm chu ra ban thần nhân ra tay rồi không muốn rơi cái cầu vương hạ tràng liền cách chu huyền xa một chút lại x a một chút viên bất ngữ cùng chu huyền trên đường trở về hỏi huyền tiểu tử tối nay xuất thủ xem hiểu rồi đã hiểu n g u y ê n lai、like、cái này người k ể c h u y ệ n động có thể làm đến tiên biến văn hóa muốn biến hóa nhiều phải đem hương hỏa cấp độ nhất lên mỗi một tầng hương hỏa đều sẽ mang đến một loại thủ đoạn ừ m chu huyền gật đầu trở lại chu ra ban về sau hai sư đồ trước khi chia tay chu huyền bỗng nhiên hô viên bất ngữ sư phụ hôm nay đà tạ n g ư ờ i chu huyền trong lòng khó biết rõ hôm nay viên bất ngữ vì hắn giết người cả phòng phạm vào hắn khắc chế nhân sinh t i n điệu ta cảm ơn người mới là lặc viên bất ngữ vây vây tay nói, tối r ở về phòng ngủ hôm qua sau nửa đêm xuống tiểu vũ sáng sớm nổi lên mau mau sương ngủ chu huyền dẫn theo đèn lồng theo thường lệ đi người gác cổng lục xem qua báo chí về sau không tìm được hội giếng máu ám ngữ lần sau hội nghị lúc nào mở a chu huyền lầm bầm một câu đem bao c h ì ném an điểm tâm liền ổ t r ở về phòng viết c h u y ề n ký liên quan tới hoa sen miếu g i ả n g sách chu huyền có bản thân quy hoạch loại này đặt làm sách mục đích tự nhiên là để chủ nhà nghe được hài lòng chu huyền cảm thấy chủ nhà được điểm thành liên hoa nương nương cùng nàng huyền tôn nhóm huyền tôn nhóm có thể nói một trận bạch mi đại hiệp bọn hắn nguyên bản vậy thích nghe nhưng liên hoa nương nương chưa hẳn liền thích nghe rồi nàng đã lớn vừa rồi lại là cái phật đồ đoán chừng không yêu chém chém rết rết náo nhiên ngoài còn phải mặt khác chuẩy một bộ sách chuẩn bị sách gì hắn còn chưa nghĩ ra cần lại chân trước chứ không muốn trận tiếp theo sách đem mày trắng cửu hoán lại viết mấy tập chu huyền múa bút thành văn viết quá nghiêm túc điểm tâm công chưa đều là lữ minh không đưa tới cảm ơn ngũ sư huynh tiểu sư đệ tịnh nghi phòng các sư phó bây giờ đối với ngươi rất có ý kiến lữ minh không nói vì cái gì chu huyền biểu thị không hiểu hắn ngày thường vậy không cùng tịnh nghi phòng liên hệ à làm sao trêu chọc bọn hắn rồi lữ minh khôn vẻ mặt đau khổ nói chúng ta tịnh nghi phòng sư phụ đều là ban đêm đi làm kết quả ngươi mỗi lúc trời tối giảng sách chúng ta đều nghe không lên chu huyền tim một ngày buổi chiều nói một chút nha để chúng ta t ỉ n h nghi phòng sư phụ cũng nghe điểm nóng hổi tận lực ngũ sư huynh chu huyền hàm hồ đáp ứng an c ơ m g trưa chu huyền lại viết một tập truyện ký tăng thêm buổi sáng viết hai tập hết thẻ ba tập tiến độ cũng không tệ lắm hắn viết đầu góc quay cuồng vung xuống giấy bút đi ngoại viện giải sầu ngoại viện thổ trận ánh nắng có chút liệt cơ hồ không có người chỉ có tiểu phúc tử một người đứng ở trong góc nhỏ ép chân phúc tử luyện công như thế chịu khó sư phụ chê ta đẩn phạt ta tới vậy ngươi nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi bồi ta luyện một chút chu huyền gần nhất hương hỏa trường đến nhanh năm h ì mươi không phải chuyển tiền bảy mươi cái kia cũng dù sao sư phụ nói ta sống tính ngang bướng không nghe sư phụ cũng không phải một lần hai lần thiếu ban chủ chúng ta luyện phúc tử đi thêm tiền là thật làm v i ệ ca chu huyền để phúc tử dừng lại trước tiên ở trong lòng ý tưởng cái liên quan tới quán t r à uống tràng hậu quạt thước lẫn nhau đập đất bằng sinh ngậu sinh ngậu một khắc này chu huyền trước mắt lại lóe qua người giấy người lái đỏ bóng người tiểu phúc tử thân thể r u lên nhập mục rồi hắn thân ở tại một gian trong phòng trà nói là phòng trà càng giống một gian tiền phòng lấy ánh sáng co chút á m trong phòng vách tưởng tượng khắc giống thả sáu tôn đồng phật tượng trong phòng trung ương bốn tấm bồ đoàn cái đệm vây quanh một tấm b ụ c một đầu từ trên x à nhà rủ xuống l ư ớ i câu treo c á i ấm trà ấm phía dưới có mấy cái thả lá trà không c h é n trà tiểu phúc tử đi đến bục trước năm qua không c h é n trà muốn đi sách lấm trà ngã nước nóng pha trà chén trà còn không có cầm hắn chỉ nghe thấy tích á p tí tách thanh âm thuận thanh âm nhìn lên phát hiện không trong chén trà lại có giọt máu hắn nghĩ tới cái gì máy ngẩm đầu một cái phát hiện xả ngang bên trên lại có một tấm vỡ vụn n ư ỡ n â n mặt máu chính là từ mặt vỡ vụn trong khe hở nhỏ xuống đến hoa hoa phúc tử dọa đến nao g ngào khóc lên khó đến ta sống trong ngộng lại có cái gì dọa người đồ vật chu huyền có chút muốn vào trong ngộng của mình nhìn một cái trần tướng nghĩ tới đây hắn liền bước về trước một bước trong phòng bếp viên bất ngữ bếp đối ngoại viện thổ trận góc khuất chọn mua mấy cái sư phụ có việc trở về trễ muốn hắn thêm nấu vài món ăn thế là liền một bên, đốt đồ ăn, một bên nhìn xem chu huyền cùng tiểu phúc tử tại bên ngoài huấn luyện giã ngoại huyền tử hiện tại sinh n g ộ n nhanh hơn một chút hưng hỏa trướng đến nhanh vẫn còn có chút tác dụng tiểu phúc tử thế nào lại khóc rồi huyền tử cái này cả đời mộng trong mộng luôn có điểm khủng bố đồ chơi viên bất ngữ cầm lấy giấm mình bắt đầu cho trong thức ăn thả giấm đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy tiểu phúc tử mộng không có tỉnh nhưng là chu huyền chạy tới tiểu phúc tử bên người còn cùng phúc tử giảng thứ gì tại chu huyền tự hồ tại sinh mộng nửa đường tiến vào bản thân sinh ra trong mộng rồi a trong mộng tự do xuất nhập đây là dạo chơi nhàn nhã viên bất ngữ có chút không dám tin vào hai mắt của mình dạo chơi nhàn nhã là người kể chuyện ba nén hương mới xử được thủ đoạn lại bị chu huyền dễ như chở bàn tay dùng đến rồi viên đầu giấm giấm không lâu lắm viên bất ngữ đến rồi ngoại viện bắc khuất chu huyền chính cho tiệp phúc tử tính tiền công bởi vì hắn mộng cảnh quá khủng bố tiệp phúc tử cảm thấy cái này bảy mươi khối quá khó kiếm được lên chống lui quân không muốn lại vào ngộng chu huyền chỉ có thể cho hắn một điểm nho nhỏ khích lệ bảy mươi tiền công theo đó mà làm nhưng mỗi t i ế n một lần m ộ t cảnh liền cho t i ệ u phúc tử bổ sung ba khối t i ề n đoa đồng thời mỗi lần sinh mộng về sau hắn cũng có bồi t i ệ u phúc tử một đợt nhập mộng ta không phải tham tài thiếu ban chủ ta chính là nghĩ bồi tiếp ngươi một đợt sợ ngươi bị chính ngươi mộng ngủ đến tiểu phúc tử tiếp nhận chu huyền cho ba khối linh phiếu trang trong t ú i quần huyền t i ệ u tử ngươi vừa rồi thật sự tiến vào t i ệ u phúc tử làm trong mộng rồi viên bất ngữ quát to một tiếng chu huyền nghe tới thanh âm quay đầu lại vui đùa nói lao viên cũng chính là ta trước thời hạn cảm thấy được ngươi đến, đến rồi nếu là đổi người khác bị sau lưng ngươi thình lình vớ i hô không được dọa đi nửa cái hồn ngươi vừa rồi tiến vào tiểu phúc tử trong n g ộ n viên bất ngữ chỉ muốn làm rõ ràng vấn đề này đúng vậy a chu huyền đại lạt lạt đồng ý không có cảm thấy cái gì không đúng nhập mộng gọi dạo chơi nhàn nhã là chúng ta người kể chuyện ba nén hương mới xử được thủ đoạn sư phụ ngươi chạy thật xa như vậy chính là vì đụa ta chơi chu huyền ép cùng không tin viên bất ngữ lời nói dù sao nói chuyện nội dung quá mơ hồ hắn vậy đốt nhang đã mấy ngày không phải thuần túy cả mờ chỉ ít hắn hiểu được rõ ràng phàm là đường khẩu đốt nhang đệ tử một nén hương tài năng lĩnh ngộ một loại thủ đo b đâu. Đâu người người như như ả nhưng t â n nén một h ơ còn có không đến ố t s g rồi ban đến hưng ơ lúc ngươi coi như không có nói trước đem chính mình ý tưởng nhập mộng ngươi cũng có thể tại sinh mộng về sau tùy ý trong mộng ra vào cái này liền cứ gọi dạo chơi nhàn nhã ngươi tiến tiểu phúc từ mộng làm sao làm được chu huyền nghe xong gái đầu một cái nói ta liền nghe liền tiểu phúc tự khóc sau đó ta liền nghĩ nhìn xem ta trong mộng có cái gì kinh khủng thiếu kỳ đi xem một chút sau đó liền đi tiến vào thoải mái như vậy viên bất ngữ nghi nghĩ kích vang thức gõ, ó mộng cảnh đem chu huyền b ả o phủ chu huyền chỉ cảm thấy bản thân chân trần hành tẩu tại xanh biết bờ biển mang theo vị mặn gió biển mơn t r ớ n khuôn mặt của hắn lòng bàn chân có thể cảm nhận được bãi cắt mềm mại ba viên bất ngữ t ầ n g thứ hai mộng cảnh lại nổi lên chu huyền xung quanh bãi biển b i ế n thành rừng rậm chim hót hoa nở bùn đất đất diệp bờ rủ xuống g ọ t nước đánh vào dê xanh b viên bất ngữ nổi lên tầng thứ ba mậu cảnh dương dâm biến thành quả vặt đường phố bán cơm giang bán nước ô mai gào to nổ bánh ngọt các loại thức ăn ngủi sen lẫn thành c â u người thèm trùng ghép lại hương khí trên đường khắp nơi tung bay ba thức gõ lại v ă n g lên viên bất ngữ đem ngộng cảnh s u a tan chu huyền lại trở về quen thuộc chu gia ban ngoại viện thổ trận cảm nhận được vừa rồi ba tầng ngộng cảnh sao viên bất ngữ hỏi cảm nhận được ngươi vậy biên ba tầng đồng dạng n g ộ n cảnh bắt ta s i n n g ộ n viên bất ngữ nhắm mắt lại chu huyền làm ộ t nén hương cấp độ điểm này chắc là sẽ không sai một nén hương n g ộ n cảnh sơ hở quá nhiều đối với viên bất ngữ như vậy người có quyền tới nói rất dễ dàng tìm ra sơ hở một tìm ra mộng cảnh liền bề nát hắn nhắm mắt lại cũng chính là vì để cho bản thân tìm sơ hở tốc độ chậm một chút chu huyền trước đem bờ biển gió biển bãi cát nhỏ thủy chiều chờ một chút chi tiết tại trong đầu qua một lần về sau lại ý tưởng ra mộng cảnh tích một sinh ra viên bất ngữ nghe tới thanh g ô gõ thanh âm đã nghe đến rồi gió biển bị mặt nghe hải chiều tiếng phóng đáng hào hào tiếng phóng đáng nổi lên mấy trận về sau điều ngữ thanh âm vẽ têu tốc tốt nương theo bùn đất hương vị bị viên bất ngữ cảm nhận được hắn mày nhĩ lại gấp nổ bánh gạo đi thơm nào ngạt bánh gạo cơm r a n g cơm r a n g hạt hạt đều là giòn đứa nhỏ nghe c h ả y nước miếng bên đường tiếng giao hàng để viên bất ngữ đem giữa mi tâm xuất hiện một cái to lớn chữ xuyên ba theo thước gõ t r ầ m đục chu huyền sinh ngộng cảnh tắn đi viên bất ngữ con mắt mánh mở ra mắt sáng như luốc gắt gao nhìn chăm chú vào chu huyền chỉ cảm thấy cổ họng k h ô khô không phát ra được thanh âm một lúc lâu sau mới cứng rắn gạt ra một câu ngươi vừa rồi xử chính là người kể chuyện bốn nén hương thủ đoạn tựa như ảo n g ộ n có thể đem n g ộ n cảnh nhanh chóng h o á đổi chu huyền lại đến viên bất ngữ lại đem con mắt nhắm lại chỉ dẫn lấy chu huyền lần này tùy ý sinh ra một giấc mơ nhưng m ộ n g cảnh bên trong muốn ý tưởng ra một cái hồ tinh giá quỷ t ố t chu huyền đáp ứng chỉ là hồ tinh giá quỷ hắn thấy không nhiều liền đi hồi ước h ô m qua tới nghe sách hoàng bì tử kia hoàng bì tử đầu h ẹ p nhọn thân hình con dài bụng lại t r ò n t r ĩ a lưng lông bóng loáng các loại chi tiết nhập tâm m ộ n g cảnh sinh ra viên bất ngữ liền nghe đến rồi một cố độc thuộc tại hoàng bì tử hôn người mùi tối kia là hoàng t ử lang giám vị giống lên men mấy ngày nát trứng cả hắn lần theo vị sơ sơ hoàng đại tiên cái bụng lông sủ chỉ là cái này lông tóc bên trong. không có tinh quái yêu mị khí tước đây chính là sơ hở mộng tự phát vỡ vụn viên bất ngữ nhìn chu huyền đánh mắt hoàn toàn thay đổi trừ mờ mịt chính là n g h i hoặc thậm chí cũng hoài nghi có đúng hay không thế giới đã thay đổi ngươi vừa rồi làm là người kể chuyện năm nén hương thủ đoạn gọi ác mộng quân thân a chính chu huyền đều kinh hãi nếu như không phải viên bất ngữ nói h ắ n thật cảm thấy đối diện là không phải dùng lời bắt cóc bản thân một nén hương cấp độ có thể dùng ra năm nén hương thủ đoạn đây là vì cái gì đây viên bất ngữ ngửa mặt lên nhìn trời muốn tự mờ mịt mênh n ô n g trên bầu trời tìm kiếm đáp lại Ngày, lại、đến. hắn đáp lại không đợi được nội tâm cực phức tạp lại kích động lại khó hiểu hắn hiện tại đã bắt đầu đ ế m thử tiếp nhận chu huyền vừa rồi sở tác sở vi nhưng vẫn là muốn tiếp tục dò xét dò tìm tìm chu huyền cực hạn viên bất ngữ lại đem con mắt nhắm lại nói huyền tử lần này ngươi ở đây trong n động đang d ẹ t ra một tôn thần minh thần minh ta chưa thấy qua chu huyền đến tỉnh quốc thật không có gặp qua cái gì cái gọi là thần minh hắn ngược lại là gặp qua dị quỷ nhưng dị quỷ đều không lộ chân thân bất kể là chư phật chi mẫu vẫn là thực vì thiên bọn chúng đều giấu ở chân trong thân thể chưa thấy qua lung tung biên khẳng định không được Ngày, chờ ta chút viên bất ngữ trở về nhà cầm một bức họa ra tới trong bức họa là một người kể chuyện tay cầm một thanh quạt nam tử nâng một phương thành gỗ gõ dâu ria hoa dâm thân hình gầy gó như hạc áo trắng tay áo bồng bềnh ơ i có điểm tiên phong đạo cốt hữu vị cái chán trung ương có một đoàn lửa dấu vết cái này không ta tổ sư ra sao chu huyền đi viên bất ngữ gian phòng thời điểm nhìn qua cái này bức vẽ giống hắn cũng là giữa thiên địa cái thứ nhất n h ậ t du thần lấy thần điệu tất phương xem như tên của mình ngươi đem hắn bộ dáng ghi nhớ ý tưởng nhập mộng bên trong viên bất ngữ tinh tế căn dặn về sau chu huyền vậy tỉ mỉ đem tất h phương bộ dáng một mực ghi nhớ ngay cả t r ò m d â u tại trên mặt vị trí đều tinh tế phỏng đoán rõ ràng đây chính là tổ sư gia được tỉ mỉ điểm đem chân dung ý tưởng tin h tưởng về sau chu huyền kích một sinh mộng một đạo mộng cảnh đem viên bất ngữ bao lấy nhưng lần này mộng cảnh thất bại thất phương hình tượng trong mộng xuất hiện một khắc này mộng liền nát chu huyền lại liên tiếp thử hai lần liên tiếp thất bại sáu nén hương thủ đoạn vẫn là không tới hòa hầu đáng tiếc viên bất ngữ thở dài một cái nhưng rất nhanh hắn mới phản ứng được ta đáng tiếc cái đầu a đồ đệ vẹn vẹn mới một nén hương cũng đã nắm giữ năm nén hương thủ đoạn đây đã là hắn vào nam g i a bắc mấy chục năm chưa từng từng nghe nói chuyện lạ chỉ là cái này năm nén hương thủ đoạn là từ đâu mà tới đâu hắn nghĩ mãi mà không rõ có lẽ tên đồ đệ này trên thân nghĩ không hiểu sự tình thực tế nhiều lắm đúng rồi huyền tử ngươi bây giờ tâm hương đốt bao nhiêu tăng thêm hôm qua diễn k i ê n một trận bình thư đã sắp đốt sáu tấc rồi nhanh đốt sáu tấc mà ngươi lại nắm giữ năm nén hương thủ đoạn viên bất ngữ nghĩ đến đây đ ỗ n g nhiên sinh ra một cái to gan phỏng đoán có lẽ có lẽ ngươi là một tấc hương liền lĩnh nộ một tầng thủ đoạn bởi vì hương không đốt đủ sáu tấc cho nên ngươi không có nắm giữ sáu nén hương thủ đoạn chương bảy mươi b ố chuyện cũ chương bảy mươi b ố chuyện cũ chương bảy mươi b ố chuyện cũ ta một tấc chính là một tầng thủ đoạn vậy ta muốn đốt tới tám tấc hương chẳng phải là sẽ ngươi cũng sẽ không thủ đoạn chu huyền nghe viên bất n g ư nói qua ngươi kể chuyện ba trăm năm chưa từng đi ra tám trụ lao hương kia lão viên tự nhiên vậy không thể nào là tám nén hương khu khu hết chuyện để nói viên bất n g ư v ô nhẹ chu huyền c á i hót nghịch đồ dám chế rêu sư phụ ngươi đêm nay vẫn là lại diễn một lần bình thư nhanh chóng đem tâm hương đốt xong sáu tấc nếu là người một đốt xong liền lĩnh ngộ sáu nén hương thủ đoạn vậy liền nói rõ suy đoán của ta không sai chu huyền gật đầu nói hôm nay liền viết xong ba tập truyện ký nhưng đem hương đốt tới sáu tấc tuyệt đối đủ người trước luyện viên bất ngữ chắp tay sau lưng không đội không c h ậ m rời đi thẳng đến đi đến tổ thụ bên dưới xác nhận chu huyền nhìn không thấy hắn thời điểm hắn mới vắt chân lên cổ phi nước đại hướng nội viện chu linh y đi trong phòng chạy tại đô đệ trước mặt muốn chầm ổn cho dù là trang cũng được giả bộ chầm ổn sư cho còn trọng yếu hơn nhưng thấy chu linh y t h hắn cũng không cần phải chăng rồi chu ban chủ ngươi đệ đệ có vấn đề có rất lớn vấn đề chu linh y thì bị ngôn ngữ giật này mình khép lại trong tay của vợ hỏi viên bất ngữ ta đệ xảy ra chuyện gì ngươi gặp qua tâm hương đốt một tấc liền có thể lĩnh nộ g một tầng thủ đoạn người sao viên bất ngữ vấn đề này kém chút đem chu linh y thì hỏi đại nào đ ư n g máy một cái đường khẩu thủ đoạn nhiều nhất chín cái một nén hương lĩnh nộ g một cái đây là thiết luật à. cũng không đủ hương hỏa cấp độ có chút thủ đoạn liền không thi triển ra được viên bất ngữ không nên không hiểu chu linh y thì lắc đầu nói chưa thấy qua chẳng lẽ ngài gặp qua ta vừa mới gặp qua ngươi là nói ta đệ chu linh ý vỉa cũng không dám tin tưởng cái này hoàn toàn đột phá nàng nhận biết ngươi liền nói hắn có phải hay không có vấn đề đã bao nhiêu năm cái nào đường khẩu đệ tử là hắn loại này luyện pháp cùng lần trước đốt nhang thời điểm đồng dạng thần minh khảo nghiệm hắn tâm tính điểm hỏa lòng bị hắn s ừ n g sốt nhìn diện đây không phải giếng máu thiên phú có thể giải thích được rõ ràng viên bất ngữ càng nói càng gấp chu linh ý vỉa thì hỏi viên lão đường đội cái này một tấc hương lĩnh ngộ một tầng thủ đoạn sẽ có cái gì bất lương hậu quả sao、Ngày. cái này thật đúng là đem viên bất ngữ đã hỏi tới tại chu huyền trước đó hắn thấy đều chưa thấy qua loại này người người tiên sao có thể biết hậu、quả? nghĩ rồi hồi lâu viên bất ngữ mới mở miệng yếu ớt ai ta bây giờ có thể đoán trước đến hậu quả sợ rằng chỉ có một viên lão thỉnh giảng ta chịu được được chu linh y di hệ ngữ khí trở nên xa suốt trong lòng cho mình đánh trước được rồi dự phòng châm chu huyền về sau chỉ sợ là tại ngang nhau hương hỏa cấp độ bên trong vô địch chu linh y d ì hệ nàng còn tưởng rằng là cái tin dữ chu linh y di triển lộ nét mặt tươi cười cho viên bất ngữ rót một c h é n t r à nói viên lão đã là như thế vậy ngươi cần gì phải gấp gáp chớ lại quan sát quan sát ta đệ nói cũng phải a viên bất ngữ gặp được bản thân chuyên không cách nào giải thích trong lòng không khỏi có chút bối rối nhưng bị chu linh y d ì hẻm ộ t chỉ điểm đã đồ đệ trừ thủ đoạn cao minh hơn lại không khác tác dụng phụ kia dựa vào cái gì gấp gáp cao h ứ n g m ớ i đúng à? nên cao hứng tiểu huyền tử đồ đệ này tuyệt đối là chúng ta người kể chuyện bên trong nhất tranh khí dị vang chúng ta người kể chuyện ba nén hương trước đó gặp gỡ cùng cấp độ gây hấn sinh giấc mộng liền chạy sợ giống như đạm mẹ nó cháu trai một dạng nhưng hắn cũng không vậy viên bất ngữ cùng chu linh y di trò chuyện bắt nguồn từ mình đồ đệ đến kia là cực kỳ đại ý giảm được mặt mày hớn hở khó khăn đưa đi viên bất ngữ chu linh y v ì a đi đến tủ quần áo trước xuất ra phong cấm mười ngón ra người hộp hộp bên trên có một đạo khóa sát hình xăm là cấm kỵ đường khẩu hình xăm t h ủ bút cái kia cùng đại loại đồng thời xuất hiện lại đồng thời biến mất thần bí đường khẩu một đạo hình xăm liền có thể khóa lại dị quỷ liền biết hắn đường khẩu thủ đoạn thần d i ệ u chu linh y v ì a nhẹ nhàng vỗ hộp khóa sát hình xăm phát ra kim loại va chạm thanh âm、mười、ngón, ngươi cũng nghe đến rồi, một tất hương chính rồi, một một tất t là là mười ngón không cam tâm giờ chết sắp tới ra sức va chạm nhưng hắn không phá được cái này hộp hình xăm một lần cuối cùng hiến tế sợ là muốn sai lầm được tìm giúp đỡ chu linh y rìa đem hộp thả lại tủ quần áo thời gian còn sớm nàng lại đi tới trước bàn sách mở ra c u ố n vợ nghiên cứu lên năm cái sư huynh thường ngày lộ tuyến lộ tuyến vẫn như cũng nhìn không ra dị thường đệ đệ rốt cuộc là bị ai câu đi hồn đâu chu linh y rìa lại minh từ khổ tường lên cái bóng du tiến trong phòng trên tường hỏi chu linh y chính người đệ đệ lấy trước kia đức hạnh hồn chết thì chết có gì đáng tiếc chu ra ban bị hắn làm hại còn chưa đủ thảm vẫn là hiện tại cái này đệ đệ tốt ngươi trước đó vài ngày không luôn cảm thấy ta đệ là giả vờ giả nhân giả nghĩa muốn gạt ta l ừ a gạt chu ra bàn sao làm sao đổi tính t ừ rồi chu linh y diệt liếc mắt cái bóng ngươi bây giờ đệ đệ rất tốt lần thứ nhất hắn đi đối phủ hắn cảm thấy đấu mười ngón không có gì thu hoạch liền không nhường ta đi mạo hiểm đánh cược mang ta rời đi lần thứ hai hắn gặp phải người què hắn cùng người què liều mạng cuối cùng đã hôn mê hắn biết rõ ta ở bên cạnh nhưng không có gọi ta giúp đỡ lần thứ ba gặp phải kia nâng tiền đồng đoán mệnh tiên sinh hắn kém chút chết mất cũng không còn trách ta hắn thời điểm ra đi đều không ngừng nhắc tới sau này mình làm như thế nào đối phó tiền tài quẻ đổi thành ngươi trước kia đệ đệ s ớ m đem ta cha mẹ người nhà toàn bộ vũ nhục một lần mà lại ta mỗi ngày đi theo chu huyền k h á c không đ ể cập tới liền biết hắn có hai cọc ưu điểm đầu tiên chính hắn làm không sóng sự tuyệt không oán người khác sẽ chỉ tỉnh lại bản thân sau đó hắn không siết ban đồ đ ệ sư phụ ta làm nô lệ thấp hèn người hắn coi chúng ta là người chân chính người cái bóng nói đến rất thành khẩn chu linh y vậy gật đầu ta đệ hiện tại rất nhiều chuyện tủ tiền bên trong tiền hắn hoa nhiều nhất địa phương là cho ta và viên lão mua lễ vợn bất quá hắn hiểu chuyện về hiểu chuyện đã sư h i n h bên trong có nội ứng vẫn là muốn bắt tới ngươi vì cái gì l á o hoài nghi sư h i n h bên trong có nội ứng muốn ta nói các sư h i n h từng cái đều là tốt cái bóng rất thiên vị sư h i n h chu linh y thìa than thở nói đệ đệ bị câu hồn ngày ấy vừa lúc là chúng ta chu ra mỗi năm một lần n o ạ t tế ngày ấy đến rồi rất nhiều quý khách ta cùng ngày vẫn luôn thả ra cảm giác sợ trong ban sai lầm duy trì có tại chính thức tiến t i n h ngữ sảnh bên trong tế n o ạ i diện tế loại thần hí bài thời điểm xem như ban chủ ta cần trên sự chủ trì hương cống lên bài thần muốn cùng tổ tông cốc thông bất đắc dĩ mới đưa cảm giác thu hồi toàn bộ quá trình chỉ có mười lăm phút đệ đệ ta hồn chính là tại kia mười lăm trong phút bị câu đi thời gian này điểm muốn bóc bóc chuẩn xác chỉ có sâu âm chu ra ban nghi chế năm cái sư huynh nhất hiểu không đúng sao chu linh y thỉa ta nhớ được đệ đệ ngươi là năm giờ chiều mới rất hồn ngươi tế nọa thần là giữa t r ư a hơn hai giờ à. hắn chỉ là tại năm điểm bị người phát hiện mất hồn không có nghĩa là hắn là cái điểm kia bị người đem hồn câu đi chu linh y thỉa về lên cái kia cũng không xa xôi buổi chiều bởi vì là nọa tế ngày trọng đại sư phụ đồ đệ các sư huynh cùng uống được say mèm nàng chủ trì xong bãi thần hậu ra tới xa xa liếp nhìn thực rượu nhìn thấy đệ đệ gục xuống bàn lúc đó nàng cũng không có cảm thấy không đúng coi là đệ đệ chỉ là đơn thuần uống say tại nàng chấp t r ư ở n g chu ra ban về sau đệ đệ làm không được quá nhiều ác mỗi ngày không phải uống lớn rượu chính là ngâm ký viện ngủ lấy thời gian so tỉnh dậy nhiều hơn nữa lúc ấy nàng cùng đệ đệ quan hệ trong đó so cựu nhân còn muốn không hợp t h ó i thưởng lại thêm ngồi cùng bàn nhị sư huynh ngũ sư huynh cũng đều uống nhiều rồi một đợt nằm sấp tại chế tạo ra bầy say giả tượng chu linh y liền không có lưu tâm nhiều trở về phòng nghỉ ngơi đi thẳng đến buổi chiều nhị sư t ổ n tống khiết gọi hắn nói nàng đệ, đệ hồn ném đi bây giờ nghĩ lại, câu hồn người. ngay tại sư h i n h bên trong lao tứ cùng lao ngũ có thể dẫn đầu bài trừ lao tứ cùng chúng ta chu ra ban t ỉ n h c à n g càng nơi càng nhạt mạc t ế đoạn nghi lễ rước thần đổi t à cổ xưa thời điểm hắn về ban t ử u ố n g hai chén rượu liền đi còn lao ngũ hắn tuyệt đối không thể chỉ có đại sư h i n h nhị sư h i n h tam sư h i n h là ai đâu chu linh y dìa đứng dậy hướng trong sân đi làm gì đi cái bóng hỏi ngươi những cái kia chó con rất trung tâm nhưng là không có gì đầu v ó c còn phải chính ta đi thăm dò cái bóng cười lạnh nói điều tra thêm tra coi như thật điều tra ra cái nào sư h u n h là nội ứng ngươi vậy không xuống tay được muốn ta nói không bằng trang cái hồ đồ sự tỉnh qua đi liền đi qua trong ngôn ngữ chu linh y lìa đã đi xa